dù sao cũng là xiền giáo đại đệ tử không điểm pháp bảo lợi hại bản thân cũng không thể nào nói nổi bất quá tất nhiên rơi vào mạc bạch trong tay còn k ể tội vương mẫu đương nhiên sẽ không lại lưu cho hắn mạc bạch vung tay lên đại pháp lực r a chỉ phía dưới liền đem ba kiện này tiền tiên linh bảo bên trên bị tế luyện cấm chế trở về hình dáng ban đầu khu trừ quảng thành tử thần n i ệ m vất vả tế luyện pháp bảo liền dạng này cắt ra liên hệ thạch đ i ê u trạng quảng thành tử khỏe miệng trong nháy mắt chạy xuống một ngụm ninh huyết trong lòng càng là hối hận không thôi sớm biết đắc tội tây vương mẫu là kết cục này h á n đoạn không dám lo đầu những cái này pháp bảo đối mạc bạch đã không có bao nhiêu chỗ dùng cùng thánh nhân đấu pháp tối thiểu nhất cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo hàng ngũ ba người các ngươi nha đầu lần này biểu hiện được không sai ba kiện này linh bảo liền chia tay đi tàn tiêu lập tức biểu tình ba trăm sáu mươi vui mừng liền vội vàng hành l ễ nói tạ sư tôn ban thường bảo mạc bạch trêu đùa cũng đừng cầm được phòng tay dù sao cũng là xiển giáo đứng đầu đệ tử pháp bảo đến lúc đó xiển giáo đệ tử công kích các ngươi đừng trách sư phụ không nhắc nhở qua các ngươi nha Bích tiêu quỳnh tiêu gặp nhị tỷ tùy tiện liền lấy mạc bạch niềm vui lập tức liên thanh phụ họa đúng chính là tiệt giáo nhân giáo đệ tử dám đến gây chúng ta định đánh hắn cái thất bại thẳng hại chờ ta các loại tỷ mỗi đắc đạo cùng tiến lên ngọc hư cung để nguyên thủy lão nhi cho sư tôn ngươi dập đầu nhận lầm cô nàng này gia châu càng thổi càng lớn nếu không phải là bốn phía đều bị mạc bạch pháp lực che giấu lợi này truyền đến nguyên thủy trong thai tất nhiên kể tội hắn mạc bạch một chỉ nhảy đánh đến quỳnh tiêu trên nót người nhà đầu này không được nói bựa thánh nhân tục danh phàm là đề cập cũng nghe được chính là trong lòng động nghiệm thánh nhân cũng có thể cảm giác lấy được không duyên cớ xấu nguyên thủy có thể không chiếm được chỗ tốt chỗ quỳnh tiêu xoa cái ó c chu mỏ nói ta vậy mới không tin sư tôn cũng là thánh nhân nào có như vậy thần liên tâm bên trong mà nói đều nghe đến vừa dứt lời Mạc bạch lập tức cảm Bạch tức giác được lập q u ân mạc bạch lập tức liếc nhìn quỳnh tiêu phương hướng quỳnh tiêu gõ má trong nháy mắt đỏ lên ánh mắt l ó e lên vẻ bối rối thật sự nghe được nha mắc cỡ chết người à, sư tôn có phải hay không muốn kéo ta tiến cung điện à, nếu không ta về phòng t r ư ớ c các loại sư tôn nha ta rất có không lúc nào đều có thể nha ba lúc này v â n tiêu tiếng lòng cũng đi theo vang lên sư tôn làm sao chả dắt vương mẫu nương nương tay nha hẳn là bông ra mới đúng chứ rất muốn bị sư tôn dắt đi nha ngay sau đó bích tiêu tiếng lòng cũng vang lên ai dám đối sư tôn bất kính tất cả đều d i ế t phải w o w sư tôn giống như lại trở nên đẹp trai một chút muốn hôn đến cùng lúc nào sư tôn mới có thể minh bạch ta tâm ý nha ba cái này đồ nhi một cái ăn giấm một cái hoa xì một cái ồ liền không có một cái tỉnh tâm mặc bạch vung tay háo liền có pháp lực cuốn theo lấy một quyển sách gõ tam tiêu cái hót đến mấy lần mấy người các ngươi đi xuống cho ta đằng chép cái này thanh tâm quyết ta không nói ngừng đều không cho ngừng a tam tiêu liền đều lĩnh mệnh cáo lui có thể ánh mắt lấp lóe hiển nhiên các nàng lòng lang dạ thú cũng không có biến mất có một đám muốn đẩy ngã bản thân nghịch đồ nên làm cái gì ôn lai các loại nhìn xem tam tiêu thối lui bóng lưng mạc bạch liền lại cảm giác được liên tục tiếng lòng oanh tạc cái này tỉ m ỗ i ba người ở trong lòng mặc niệm mạc bạch danh tự đủ loại thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng lời nói càng ngày càng không bị cản trở thật sự là có nhục nhã nhặn khó đỉnh a gặp mạc bạch theo đầu nàng liền nhịn không được xuất thủ đến giúp đỡ an lấy hắn thái dương huyệt mạc bạch cũng liền để tùy đại thủ kéo qua kim mẫu eo nhỏ liền hướng cung điện trên chủ tọa đi qua c hoa hoa, ả không không không không nghe i á c được t t nói g c kia như n g thế ủ kim tây h vương mẫu liền nhịn không được triển lộ nét mặt tươi cười nhưng rất nhanh liền lại không tin nàng còn muốn mặc bạch nhiều lừa mấy tiếng mặc bạch đại thủ một chút phát lực liền đem tây vương mẫu kéo đến trong lồng ngực của mình để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên một lần này động tác trong nháy mắt liền để cho không kèm được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nỗi lòng bay loạn mặc bạch khẽ n ở nụ cười nâng tay phải lên hơi hơi h o a vòng huyền quang thuật liền thi triển ra liền thấy được tam tiên đ ả o quan cảnh cái kia tịnh thế thần trì một bên thêm ra một kim quang lóng lánh bát bảo công đức trì bên trên công đức kim liên tiêu tán hào quang huyễn lệ dị tường thích hung những năm này n h ư ngươi ở nơi này khổ đợi t phần g lễ vật này thật sự là quá hợp nàng tâm ý nhất là ao kim loáng mắt càng là phù hợp hắn yêu thích xa hoa lãng phí tác phong cùng côn lôn kim mẫu tên tuổi lại mười điểm tôn lên lẫn nhau nghĩ đến mạc bạch lại vì mình đi mở tội tiếp dẫn thánh nhân đem hắn bảo ao đem tới tay tây vương mẫu liền hết sức cảm động người tiểu tặc này thị phi làm khóc ta hay sao sao hắn đôi bàn tay trắng như phấn liền nện vào mạc bạch nơi ngực thời khắc này mạc bạch đương nhiên sẽ không nói mình là đi tìm kiếm ma tổ mượn gió bẻ măng thuật đến càng sẽ không sách đã cùng thiện thiện ở nơi này hồ nước bên trong hồ thất làm tám làm rất nhiều sự tình hắn liền chỉ là vẻ mặt ôn nhu nhìn qua tây vương mẫu mà tây vương mẫu lại là kìm nén không được bản thân bàn tay trắng non ôm bên trên mạc bạch phần gáy ngẩng đầu lên liền hôn lên chương hai trăm sáu mươi mốt tiểu tặc người muốn làm gì Loại t ì n h h u ố n này, g lại như n lần trước đồng dạng vừa bế quan chính là mấy ngàn và năm đây không phải là lại làm giai nhân khổ lợi cho nên chỉ có thể ở bế quan t chức đem những cái này nợ tình từng cái chấm dứt mạc bạch không nguyện phụ kim mẫu liền cũng liền đáp lại hai người hôn đến sâu sắc kim mẫu cái này đường đường chuẩn thánh đại năng lại không ngừng thở hồn hện đều có thể nghe được kim mẫu như trọng cổ đồng dạng tiếng tim đập như thế rung động thế nhưng là tây vương mẫu ước vạn năm cũng không từng trải qua hắn hai con ngươi tràn đầy ôn nhu nước mắt tơ tình liên tục tiểu tặc mặc bạch khẽ n ở nụ cười đại thủ khẽ vớt kim mẫu mở đông đồng dạng khuôn mặt từ hôm nay gọi là phu quân mới lạ tây vương mẫu liền xấu hổ nhịn không được gắt một cái không biết xấu hổ mặc bạch phẩy tay háo một cái liền nhìn cung điện đại môn cài đóng ngay sau đó từng đạo từng đạo pháp lực ngăn cách ngay nhìn tây vương mẫu trong nháy mắt hoảng loạn tiểu tặc ngươi muốn làm gì hiên viên qua chút năm liền sẽ đến bái sư ngươi quản n h i ề u như vậy làm gì ta đây là dạy ngươi tu hành cần biết đại đạo khó tìm muốn tự thể nghiệm mới là chỉ là chuẩn thánh đại năng tự nhiên b ù không được thánh nhân nửa phần tây vương mẫu thanh âm dần dần ẩn đi mà ở thần nữ phong điện phụ bên trong như tam bảo thai đồng dạng tam tiêu ngồi ngay ngắn cùng một chỗ đều là viết sao chép trong quyển trục thanh tâm trú bên trong nhưng ba nữ thần nghiệm đều thời khắc chú ý chủ điện động tĩnh phát giác được cung điện đại môn cài đóng tam tiêu đều là sắc mặt cứng đờ ngay sau đó từng đạo từng đạo tràn trề m ê n h mông pháp lực bình chướng xuất hiện ngăn cách thần nghiệm nhìn trộm t h mỗi ba người cũng đều kịp phản ứng ba cái này n g h ị c h đồ liền đều lẩm bẩm đến trong tay cầm bút trong lòng cũng khó bất quá cái này cần truyền lại từ nữ hoa thanh tâm chú vẫn còn có chút tác dụng c h ộ p lấy c h ộ p lấy tam tiêu liền cũng đều ổn định lại tâm thần trước đó bành t r tiêu ngạo đủ loại nỗi lòng cũng đều dần dần tiêu trừ đi nỗi lòng một lần nữa bình phục lại khôi phục yên t ĩ n h trí viễn trạng thái cuối cùng ngược lại có chút thích thú hai mười mấy năm qua đi ở hữu hùng bộ lạc hiên viên cũng đều trưởng thành tộc trưởng thiếu điện liền nói cho hiên viên hắn xuất thế thời gian có vương mẫu hàng thế đến đây thu đồ đệ sư phụ của hắn liền ở cái kia thần nữ phong bên trên là thời điểm đi bại sư hiên viên n g h e xong chịu không nổi vui vẻ liền cũng đã minh bạch vì sao tộc nhân đối với mình đều là cung kính cực kỳ chính là trần đô thần nông cũng biết bản thân tồn tại nguyên lai mình cũng là được tiên duyên vô cùng có khả năng kế thừa cộng chủ vị trí hiên viên lập tức thu thập bọc hành lý liền tiến về thần nữ phong bãi sư thời gian cựu lê bộ lạc nịch hành ngược lại thi hành trắng t r ậ n trinh chiến đ ổ sát nhiều sinh linh đ ổ thán hiên viên chính là muốn tiến đến bãi sư học được bản sự xuống núi trở về chấn áp cựu lê bộ lạc cái này cựu lê bộ lạc chính là thập tam tổ vu si vu sáng tạo si vu không muốn cùng sau đó thổ tiến vào âm phủ còn tưởng rằng âm phủ là loại kia ngàn dặm đất cằn sỏi đá hán mưu toăn để vu tộc trở lại thượng cổ vinh quang có thể bàn cổ điện huyết chỉ sớm tại vu yêu trước giờ đại chiến bị mười hai tổ vu để mà bồi dưỡng hậu nghệ c ử u phượng si vu ba đại tổ vu cùng thúc đẩy sinh trưởng vô số vu tộc chiến sĩ lúc tiêu hao hầu như không còn mà đi theo si vu vu tộc số lượng cũng không nhiều như thế số lượng muốn thống ngự h ư n g hoang quả thực là chuyện tiếu lâm rơi vào đường cùng si vu cũng chỉ có thể hạ lệnh vu tộc cùng nhân tộc dung hòa sinh hạ vu nhân huyết mạch hải tử cựu lê bộ lạc chính là cùng nhân tộc dung hòa bộ lạc nay bộ lạc dựa bất chu sân chân phải vu tộc cường thế gia nhập liền tật tốc lớn mạnh từ khi mấy trăm năm trước bắt đầu nay bộ lạc càng thêm thần dị là không ngừng có các lộ chân tiên đầu nhập vào cái này tự nhiên là tam thanh số lượng trong đó huyền đô đại pháp sư còn trộn thành cựu lê bộ lạc quân sư giật dây si vu trinh chiến chính là hắn y tứ bằng không thì si vu xuất trinh chiến đấu còn cần qua chút năm mới phải xuất hiện huyền đô đại pháp sư còn vì si vu dâng lên một kế tên là hóa người vì vu chỉ cần trinh chiến tiến đánh nhân tộc bộ lạc lưu lại nữ lưu để mà sinh hạ vũ nhân không người còn lại thể không nói kế sách này cực hợp si vu tâm ý si vu đã chướng mắt chỉ là nhất nhân tộc cộng chủ vị trí hắn bị dao động phải nghĩ đi đế tuấn thái nhất hoàng quyền đắc đạo con đường nam cồn vợ ờ sói năm mà hết thể này tự nhiên cũng là tam thanh tính toán tất nhiên tam thanh tam giáo ở trong nhân tộc khí vận có cũng được mà không có cũng không sao khí vận đầu to còn bị mạc bạch nữ hoa chiếm cứ cái này nhân tộc liền cũng không cần thiết tồn tại mà vu tộc v ớ i lúc lại là bản c ổ chính tông nếu có thể phụ tá si vu trở thành nhân hoàng lại đi cải thiên hoán nhật chủng tộc đồ sát kế sách đem thiên địa nhân vật chính chuyển qua v u nhân trên người cái kêu phụ tá si vu tam giáo liền có thể nắm n à y tòng long chi công chiếm được thiên địa mới nhân vật chính khí vận mấy trăm năm trước này một sách bị lao tử nói ra thời điểm thông thiên cũng đều im lặng nguyên thủy càng l à đầy mắt mừng d ỡ dù sao cũng là khí vận chi tranh ai cũng không dám nói xem thường từ bỏ vừa lúc thiên đạo ý chí ngầm đồng ý tam thanh liền cũng cứ làm như vậy về phần nhân tộc khí vận không chiếm được không ngại hủy hắn nha không nhìn núi làm ngựa chết h i ê n viên đổi u thật lâu đường mới rốt cục đi tới thần nữ phong phía dưới nhìn xem mê vụ bao phủ kỳ phong h i ê n viên cầm tay áo bôi mồ hôi chán dựa vào một tôn thạch điều hơi hơi thở hào hẹn à đây cũng là truyền thuyết đối vương mẫu nương nương bất kính yêu đạo à quả thật xấu xí không giống người tốt quảng thanh t ử sự tích tự nhiên ở trong nhân tộc lưu truyền rộng rãi như thế dập đầu dập đầu hình tượng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào b ị thạch hóa phong ấn quảng thanh t ử khóc không ra nước mắt nếu không phải là bởi vì tiểu tử này bản thân cũng không trở thành này h i ê n viên nghỉ ngơi một trận liên bắt đầu leo núi thân nữ phong là chừng trăm năm trước vương mẫu cùng tam tiêu liền tới này ở lại vì để tránh cho phạm nhân quay r à y tự nhiên là bày ra trận pháp h i ê n viên còn chưa tu hành bất quá phạm nhân thôi tự nhiên bị trận pháp này vây khốn mà ở đỉnh núi cung điện tây vương mẫu không thiện t ạ m tiêu tĩnh tâm sao chép thanh tâm chú đúng là không có người phát giác trận pháp động tĩnh hiên viên liền ở đây thần nữ phong bên trong bị nhốt rồi trọn vẹn buồn ngủ rồi bảy ngày bảy đêm cũng may trên núi có chút tiên quả đủ để khỏa bụng liền cũng không bị chết đói tiểu tử này còn tưởng rằng là bãi sư khảo nghiệm không có chút nào dao động liền cán bên trên cái này mê vụ trận may mắn chính là thần nữ phong vừa lúc có khách nhân đến thăm phát giác được bị nhốt s ừ n núi tiểu ra hỏa chỉ cảm thấy thú vị liền đem hắn bắt lấy đi lên áo thiếu bồng bềnh tóc dài bay múa giống như thần nữ đồng dạng một con mắt liền không dám lại nhìn sợ khinh nhờn nửa phần hiên viên trong nháy mắt nhận lầm lập tức quỳ gối ngài chính là sư phụ của ta sao b á i kiến sư tôn phía trên chương hai trăm sáu mươi hai huyền nữ sơ hiện khẩn trương vương mẫu cựu thiên huyền nữ lập tức khẽ cười nói ngươi cái này p h à m nhân làm sao tùy tiện gặp được cá nhân liền gọi sư tôn hiên viên liền vội vàng giải thích lại liền vội vàng hành lễ ta chính là hữu hùng bộ lạc thiếu tộc trưởng hiên viên phụ thân từng nói ta vừa xuất thế liền có vương mẫu nương nương đến đây thu lộ đệ trưởng thành liền đến đây bại sư tôn giả thế nhưng là thầy của ta huyền nữ bấm ngón tay tính toán liền cũng tính ra hiên viên thân phận hai mắt ngưng tụ liền trông thấy mi tâm nội t h u ẩ n t ử khí chỗ nào không biết vị này chính là sau này nhân tộc c ộ n chủ nhân hoàng hiên viên ta cũng không có cái kia số phận đảm đương không nổi ngươi sư tôn ta chính là trên chín tầng trời nam cung tử phủ huyền nữ đạo nhân hôm nay qua thần nữ phong làm khách đi thôi theo ta leo núi a lại nhìn nhìn ngươi cái này hảo vận sư tôn đang làm cái gì nói đến đây mà nói huyền nữ làm ngón tay vừa nhấc dưới người của hai người liền xuất hiện đám mây ngâng hai người hướng trên núi đi mây mù tán đi một kim bích huy hoàng xa hoa lãng phí cung điện xuất hiện ở trước mắt cái này tiên ra thủ đoạn để hiên viên đều có chút nhìn ốc bất quá cung điện này lại là cửa cung đóng chặt tĩnh mịch dị thường huyền nữ lập tức khẽ quát nói kim mẫu tiêu ngạo thật lớn à để ta làm khách liền mọi cửa đều không cho vào sao nghe được tiếng này vang điện phụ bên trong tam tiêu lập tức bừng tỉnh đồng dạng từ sao chép thanh tâm chú trạng thái đi ra cửa cung điện tùy theo mở rộng tam tiêu cùng nhau mà già nhìn thấy thượng cổ nữ tiên đều là được một đạo lễ gặp qua huyền nữ nương nương sao kim mẫu còn đang bế con sao trước đó thế nhưng là nàng truyền âm gọi để ta làm khách thật tốt đồ nhi cũng không dạy bảo cứ như vậy ném dưới núi nếu không phải ta qua sợ là phải chết đói huyền nữ cố ý nghiêm trọng nói chút hiên viên lại là sắc mặt tối đen vội vang mở miệng bù, không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại cơ duyên trọng yếu có thể không thể sai sót tam tiêu sắc mặt đều có chút do dự không biết nói như thế nào tốt nhà mình sư tôn cùng vương mẫu nương nương ở cung điện bên trong bừa bãi lấy đều không biết muốn bao nhiêu năm khoảng t r ư ờ n g Chỉ nhớ tựa hồ không có cái hơn ngàn năm đều không biện pháp xong việc hơn ngàn năm a cái này hiên viên hẳn là sẽ chết giả a tam tiêu đều là đồng tình ngắm nhìn h i ê n viên huyền nữ lại là có mấy phần mẹ cảm gặp tam tiêu do dự không có trả lời nhìn quanh sinh huy liền nhịn không được mở miệng bằng vào ta cùng kim mẫu ước vạn năm giao tình sẽ để cho nàng dạng này mọi việc mặc kệ liền bồi dưỡng cộng chủ đều ném x ó chỉ có một người có thể làm được thế nhưng là mạc bạch thánh nhân ở đây nói đến đây huyền nữ thanh â m bên trong lại có mấy phần hưng phấn vừa dứt lời cái này cựu thiên huyền nữ liền vượt qua t a m tiêu xuyên qua đại môn đi đến bên cạnh cung điện lao đi nương nương ngươi không thể đi vào t a m tiêu lại là không cản được huyền nữ bị hắn xâm nhập bên trong cung điện đập vào mi mắt chính là cung điện bên ngoài một mạch tức quần quận tối nghĩa đến cực điểm pháp lực bình t r ư ớ n g đúng là không cách nào phá trừ bỏ nửa phần huyền nữ vừa đến bình chướng trước mặt cái này pháp lực liền dần dần tiêu đi một kiều mị giọng nữ liền từ cung điện bên trong văng lên nhao nhao chết người từ vào sơn môn liền nghe được ngươi cái này tiểu đề tử thanh âm nhiều năm như vậy không gặp thật đúng là càng ngày càng ồn ào ta nghĩ nghỉ ngơi một lần đều không được cung điện đại môn mở ra đến liền nhìn thấy đài cao trên giường êm phụ rung ấm trong trướng một thân hoa váy sắc mặt hồng nhuận phân phớt người còn yêu kiều hơn hoa vương mẫu nương n ư ơ n g thật sự dung mạo vô song x i n h đẹp phi phạm một người liền phản chiếu toàn bộ cung điện đều tươi đẹp lên huyền nữ nghi ngờ ngắm nhìn một phía thần n i ệ m không ngừng đọc qua làm sao lại ngươi một người mặc bạch thánh nhân đâu không ở chỗ này tây vương mẫu liền khẽ n ở nụ cười hắn nha bảo là muốn đi hỗn độn tìm cho ta hôn nguyên đạo cơ giúp ta trực tiếp chứng đạo ta đều nói không dùng nhưng hắn càng muốn đi c ẳ n đều không cản được đâu mắt phượng hơi vện h tràn đầy đ ắ c ý huyền nữ lập tức trận trắng mắt một ngày không thổi sẽ chết r a ngươi xem ra là thật không có ở đây không thể nghi ngờ là thật khuê mật đối tây vương mẫu cái này bà nương đi tiểu tính nhìn rất chuẩn mà tây vương mẫu nuốt một ngụm nước bọn cái kia lòng khẩn trương nhảy tiếng lại là không biến mất nửa phần chương hai trăm sáu mươi ba lưu manh nữ tiên tiểu tặc kia liền ở sâu trong lòng quay đến người không được căn bình n h a trước đó truyền âm cho ta còn một bộ thâm cung đ oán vụ bộ dáng làm sao hiện nay tươi cười rạng rỡ cuộc sống tạm b ỡ trôi qua rất thoải mái a nghe được huyền nữ trêu trọc c ầ m thanh tây vương mẫu cả người đều cứng lại rồi nhịp tim càng ngày càng tăng tốc có có sao huyền nữ bàn tay trắng nón liền lau một cái vương mẫu khuôn mặt nhỏ mềm đến độ ra nước còn dám nói không là ai không biết mạc bạch thánh nhân trước đó vì ngươi ra mặt trấn áp thô bạo nguyên thủy thánh nhân còn đại cáo thiên hạ nói ngươi là đạo lữ của h ắ n ngươi ngược lại là phải nếm mong muốn về sau phải cẩn thận một chút chớ bị nữ hoa trò đập chết tây vương mẫu bạch huyền nữ một cái nữ hoa không phải là người như thế ngươi cũng đừng lão là nói nàng nói xấu thì bấy nhiêu năm trước đấu pháp thua qua một trận nhớ nhung đến bây giờ huyền nữ hai con ngươi lập tức t r ậ n tròn ta lĩnh nội chính là chiến tri đại đạo chú ý xúc dưỡng vô địch chi thế bị nàng nhất cử phá vỡ làm hại ta hiện tại chỉ có thể lĩnh hội binh chiến tri đạo nghiên cứu binh pháp quân trợn ngươi nói có đúng hay không nên đ o á n nàng đều bao nhiêu năm đã trôi qua các ngươi hai cái mau chút h ò a hảo đi bằng không thì ta kẹp ở giữa cũng khó mà làm người suy không tha thứ trừ phi nàng đem mạc bạch thánh nhân trói đưa đến trên giường của ta bằng không thì đừng mơ tưởng ta tha thứ nàng nói lấy nói lấy liền lại lệnh ra lâu đài cao giường đem chỗ hai nàng liền đánh náo l o ạ t lên h ả o ngươi một cái hèn hạ n ữ tiên lại dám đánh chồng của ta chú ý tuyệt giao nha không biết xấu hổ à trước kia một câu tiểu tặc tiểu tặc hiện nay liền thành chồng của ngươi chật c h ậ t c giỏi thay đổi nữ nhân phù dung giường em chỗ hai nàng đùa giỡn về phần bên ngoài h i ê n viên lại một lần bị người quên đi khu khu mặc bạch hai tiếng ho nhẹ trước từ cung điện bên ngoài văng lên bao trước bản thân phải vào đến hắn xuất hiện ở cung điện bên ngoài bên cạnh thánh nhân thủ đoạn nơi nào là chưa đắc đạo người có thể phát giác bước ra một bước tiến vào trong chủ điện liền thấy được dưới tay tòa chỗ một thân ngân sắp chiến giáp huyền nữ ngồi nghiêm chỉnh tay nâng chén trả thưởng thức trà thơm một bộ say mê trong đó tư thái vừa mới còn đang đài cao trên giường em như nữ lưu manh đồng dạng hiện nay liền trở thành thưởng thức trà làm khách đắc đạo nữ tiên nữ nhân a thật sự sẽ trang mà tây vương mẫu thì tại sửa sang lấy xốc xếp búi tóc đây là bị nữ lưu manh khi nhục dấu vết về phần mặt khác dấu vết sơ tại thời gian thế giới bên trong đều tiêu trừ thỏa đáng tự nhiên không ngờ bị người phát hiện gặp mạc bạch tiến đến huyền nữ lập tức nghiêm chỉnh hành lễ nói gặp qua mạc bạch thánh nhân mới vừa kim mẫu còn đề cập qua ngươi nói ngươi đi đến hỗn không có nghĩ rằng nhanh như vậy trở về mạc bạch khẽ nợ nụ cười đúng vậy à vốn định xuất hành lại vẫn là ghi nhớ lấy nhân hoàng một chuyện ghi nhớ lấy kim mẫu liền cũng trở về nghe được cái này một thân hoa váy tây vương mẫu liền tiến lên đón n ắ m ở mạc bạch cánh tay phu quân cái kia nguyên thủy không còn dám đến không cần như thế lo lắng ta có phu q u â n nhớ kim mẫu liền đủ hài lòng thanh âm là thiên kiều bám mị nhu tình vận chuyển hai con ngươi gắn đầy nước mắt ôn nhu như nước câu nói này cắm thẳng huyền nữ trong miệng làm cho nàng đều thụ không được không khỏi bạch nhãn cùng l ậ n mặc bạch cùng kim mẫu căn bản cũng không tách ra qua h ồ n vốn diễn huyền nữ đều có chút hoài nghi cuộc sống huyền nữ nhịn không được ngắt lời nói đúng rồi hiên viên tiểu tử kia ta giúp các ngươi sách lên đây không phải muốn rẻ vô nhân hoàng sao nhanh lên gọi hắn lên đây đi cái này cắt ngang bầu không khí huyền nữ cũng là có một bộ chương hai trăm sáu mươi b ố hiên viên bài sư bầu không khí bị cựu thiên huyền nữ như vậy đánh đoạn tây vương mẫu cũng không tốt làm ý tứ tiếp tục ở trước mặt huyền nữ vung thức ăn cho chó ngươi cái này tiểu hồ ly làng lơ chẳng lẽ an dâm à, ha ha ha muốn đừng để nhà ta phu quân cũng sùng hạnh sùng hạnh ngươi tây vương mẫu t r e o g ẹ o nói mạc bạch nhìn thấy tình cảnh này cũng bất đắc dĩ lắc đầu nhưng trong lòng nghĩ đến khi nào có thể đem cựu thiên huyền nữ cũng thu nhập trong trướng bất quá loại chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên tốt rồi cựu thiên huyền nữ ở tây vương mẫu một người trước mặt đương nhiên có thể thoải mái thừa nhận vào lúc đó mạc bạch thánh nhân cũng ở tại chỗ cũng liền không có ý tứ tiếp lời này mạc bạch cũng nhìn thấy huyền nữ có chút lúng liền nối tây vương mẫu nói ra kim mẫu hiên viên tiểu gia hỏa kia còn đang ngoài điện chờ đây còn không mau mau kêu lên đến điện hướng ngươi bài sư tây vương mẫu ưu oán nhìn xem m ặ c bạch phu quân cái này là đang trách tội thiếp thân đi m ặ c bạch cười khổ mà nói kim mẫu ngươi nghĩ nhiều đây đều là vi phu sai ngươi chính là mau mau đem ngươi đồ đệ kêu lên tới đi để cho chúng ta nhìn xem cái này chưa đến nhân tộc cộng chủ phong thái tây vương mẫu nghe được lời nói của m ặ c bạch nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không tốt lắm y tứ dù sao vài ngày trước hiên viên liền đến thần nữ phong đến bây giờ còn không bài sư thế là tây vương mẫu liền gọi hiên viên lên điện bên trong nói chuyện hiên viên ngươi lại tới nói mà nói tây vương mẫu trang trọng thanh âm từ trong điện truyền ra nhìn thấy tây vương mẫu nói chuyện như vậy cựu thiên huyền nữ t r e o ghẹo nói thực sự là giỏi thay đổi nữ nhân mới vừa rồi cùng nhà ngươi thánh nhân cũng không phải loại giọng nói này nói chuyện tây vương mẫu khoét cựu thiên huyền nữ một cái thấp giọng hừ một tiếng mặt bạch ở một bên nhìn thấy loại này tình cảnh cố nén ý cười khoe miệng vẫn là không cầm được dương lên đáng thương hiên viên ở ngoài điện đợi đã lâu Cũng không thấy sư tôn của không tôn mình chịu hoán bản thân thấy chịu sư vào đồng i điểm hoài nghi phải ệ n chính hắn mình đến cùng phải hay không chưa đến nhân vẫn luôn nhẹ. có chưa tộc cậu chủ, hay đều đ xem bị dạng ở ngoài điện tam tiêu nghe được tây vương mẫu thanh âm liền mang theo hiên viên tiến vào trong điện hiên viên tiến vào thần nữ điện lúc sau liền nhìn thấy trước đó đem mình từ giữa sườn núi cựu thiên huyền nữ cùng mặt khác hai cái tiên nhân mặc dù cũng chưa từng thấy thế nhưng một cái khác nữ tiên nhân nhất định chính là tây vương mẫu hữu hùng bộ lạc thiếu tộc trưởng hiên viên đến đây bái sư tây vương mẫu hiên viên quỳ xuống nói ra tây vương mẫu cái này là lần đầu tiên gặp sau khi lớn lên hiên viên chỉ là đang hiên viên mới vừa sinh ra thời điểm tiến đến hữu hùng bộ lạc cáo chi nàng muốn thu hiên viên làm đồ đệ mạc bạch cũng đồng dạng là lần đầu tiên thấy nhân tộc cộng chủ hiên viên tây vương mẫu cùng mạc bạch hai người đều đang tỉ mỉ đánh giá hiên viên cựu thiên huyền n ữ mang hiên viên đi lên lúc sau đã dò xét qua cho nên bây giờ cũng không quá để ý hiên viên mà là len lén nhìn mạc bạch hiên viên đây không được đến tây vương mẫu hồi phục thẳng quỷ ở nơi đó mặc cho hai người dò xét chỉ thấy lúc này hiên viên hăng hái hai đầu lông mày ẩn chứa t ử khí cả người có nhàn nhạt hơi thở đế vương c h ắ c không được sẽ trở thành sau này nhân tộc cộng chủ do xét qua đi tây vương mẫu đối hiên viên rất là hài lòng nhưng là cần khảo nghiệm một phen ngươi có thể đứng dậy rồi tây vương mẫu đối hiên viên nói ra t a ơn sư tôn hiên viên cung kính nói hiên viên ta mặc dù ở ngươi ra đời thời điểm liền đi ngươi vị trí bộ lạc muốn thu ngươi làm đồ bây giờ ngươi cũng tới nhìn thấy vi sư chính là nhất giới nữ lưu hạng người. người tới cũng không có sư huynh đệ ngày sau sợ là phải an t i ệ t t h i ngươi nhưng có hối hận đến bái sư nếu như mà có ta cũng không trách cứ ngươi ngươi lại về ngươi bộ lạc tây vương mẫu hỏi hiến viên rất là sợ hãi cho rằng vương mẫu nương nương đối với mình không hài lòng cuống quít quỳ xuống trả lời sư tôn chớ nói chuyện cười ta rất tình nguyện bái ngài làm thầy sư tôn nói như vậy thế nhưng là đối ta bất mãn ý sư tôn ở trên hiến viên tự biết bản thân ngu dốt mong rằng sư tôn không nên chê hiến viên còn nói thêm m ạ c bạch ở một bên nhìn thấy hai người lẫn nhau tự tổn liền mở miệng nói hai người các ngươi cái có chưa đến nhân tộc cộng chủ tư một cái là thần nữ phong tây vương mẫu vẫn là ta nhà hoa hoa bản thân làm sao lại không có tư cách trở thành đối phương đ ổ đệ cùng sư tôn cựu thiên huyền nữ cũng nói c ư ờ i nói hai ngươi cũng đừng khiêm tốn ngươi cũng đứng lên đi tiểu gia hỏa h i ê n viên mặc dù nghe được cựu thiên huyền nữ nhường hắn lên nhưng sư tôn tây vương mẫu không nói gì hắn cũng không tiện lên vẫn như cũ q u ỷ trên mặt đất không nổi tây vương mẫu thấy thế liền để h i ê n viên đứng lên mà nói hiến viên ngươi đứng lên đi hiến viên liền rất cung kính lên chờ đợi tây vương mẫu đoạt dưới tây vương mẫu nhìn thấy hiên viên biểu hiện như vậy hiện tại lại càng hài lòng bản thân muốn thu tên đồ đ ệ này liền hỏi mạc bạch phu quân ngươi cảm thấy thế nào mạc bạch cũng rất ưa thích tiểu gia hòa này liền mở miệng không sai có thể hiên viên nghe được tán dương hớn hở ra mặt rất là khai tâm bởi vì hắn chiếm được tán thành tất nhiên đều nói được tây vương mẫu mở miệng nói hiên viên từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thần nữ phong tây vương mẫu đồ lệ ngươi bãi sư a hiên viên nghe được lời nói của tây vương mẫu liền bắt đầu lễ bái sư sư tôn sư công ở trên xin nhận đồ nhi ba dập đầu nói xong đầu liền trọng trọng gõ trên mặt đất được xong lễ bái sư về sau hiền viên cũng liền chân chính trở thành tây vương mẫu đồ đệ tây vương mẫu lúc này mở miệng tuy nói ta chính là nhất giới nữ lưu nhưng là ngươi muốn là bị người khác lấy lớn hiếp nhỏ ta nhất định sẽ vì ngươi ra mặt cựu thiên huyền nữ tiếp lời đến ra mặt sự tình vẫn là giao cho ngươi sư công a hắn một cái thánh nhân ai dám lấn hắn đạo lữ đồ đệ nhưng là ngươi không thể lấy lớn hiếp nhỏ chớ có nếu như cũng đã thu h i ê n viên làm đồ đệ có chút trách nhiệm cũng nhất định phải cho hắn biết thế là tây vương mẫu mở miệng hỏi hiến viên ngươi cũng đã biết ta vì sao thu ngươi làm đồ sao hiến viên không hiểu đã nói đồ nhi không biết chỉ biết là bọn họ nói ta là nhân tộc cộng chủ tây vương mẫu nói ngươi hoài ngươi liền dùng hai mươi bốn tháng ngươi ra đời thời điểm liền có dị tượng sinh ra cái này khiến cho bọn hắn cho rằng ngươi là cái này nhân tộc cộng chủ tất nhiên ngươi biết rõ ngươi là nhân tộc cộng chủ ngươi liền có ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm mang theo đoàn Hiên như chỉ Bạch Chi? viên mời điểm. miệng, ngươi có biết lê bộ Chi? Ngươi nếu biết, tuy nói ngươi lê còn tôn này, nếu sư mày Mạc mở tuy lúc có cửu lạc? có đã Ba bộ cựu lê bộ lạc si vưu liền có thể cùng ngươi tranh phong ngươi cần đem hắn đánh bại lấy được nhân hoàng quả mới có thể trở thành chân chính nhân tộc cộng chủ ngươi nghe hiểu sao hiên viên định không cô phụ sư công hy vọng hiên viên từ đó liền đi lên rồi trở thành nhân hoàng con đường chương hai trăm sáu mươi lăm thiên đạo giáo đạo ở hiên viên bái tây vương mẫu vi sư kết thúc sau cựu thiên huyền nữ cáo biệt tây vương mẫu cùng mạc bạch sau đó liền rời đi thần nữ phong từ khi hiên viên trở thành tây vương mẫu đồ đệ về sau liền ở thần nữ phong ở lại mỗi ngày cùng t a m tiêu cùng một chỗ đi theo mạc bạch thánh nhân cùng tây vương mẫu dưới sự chỉ đạo tu hành nhìn thấy hiên viên như lúc này khổ cố gắng cũng không cô phụ người k h á c tộc cộng chủ tư chất mạc bạch cùng tây vương mẫu rất là vui mừng mà bên kia tam thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ nguyên thủy thiên tôn l ã o tử mấy người cũng biết được hiên viên đã thực sự trở thành tây vương mẫu đồ đệ về sau cả ngày giàu dị không vui mười điểm buồn d ầ u phiên nào nhất không ai qua được ba thái thanh thánh nhân l ã o tử lúc đầu thái thanh đạo nhân lão tử đã nhanh muốn có thể trở thành thiên hoàng phục hy sư tôn lại bị mạc bạch chặn ngang một ước sớm thu đồ đệ đoạt đi tư cách của hắn về sau càng là ỉ vào tu vi so với hắn lớn dùng bản thân không dám ngôn ngữ không chỉ có như thế ban đầu ở nhân tộc lập xuống đại giáo được chia khí vận liền một thành đều không đủ mà tam tiên đảo bên trên mạc bạch cùng cái này nữ hoa chiếm hơn chín phần mười tuy nói nhân tộc tương lai khả quan nhưng cái này khí vận so sánh đời t r ư ớ c của hắn nhóm là ít đến thương cảm bất quá bọn họ làm sao biết mạc bạch chính là c h u y ể n thế người căn bản không phải bọn họ có thể đối phó ba cái này mạc bạch thật là khiến người chắn ghét đoạt đi ta thu phục hy làm đồ đệ tư cách bây giờ còn đem trở thành nhân hoàng chi sư cơ hội đã cho người khác thực tình đáng giận lao tử hung tận mắng ngọc thanh đạo nhân nguyên thủy tháng chín năm một không ngày tôn cùng thượng thanh đạo nhân thông thiên giáo chủ gật đầu biểu thị tán đồng thái thanh đạo nhân lời của lão tử nguyên thủy thiên tôn đồng dạng phiền nao lấy lúc đầu tam hoàng chi sư vốn chính là thuộc về mình cùng thông thiên giáo chủ lão tử ba người lúc này lại bị mạc bạch cùng nữ hoa biến thành dạng này trong lòng cũng âm thầm mắng lấy mạc bạch cùng nữ hoa đ ồ n thông tin h h ủ y t Tôn n giáo b chủ, chủ cũng là mười điểm khổ não loại chuyện này phóng tới trên người người đó cũng không chịu nổi nha thế nhưng là đối mặt mạc bạch thánh nhân hắn cũng không có cách nào dù cho thông tin ê giáo chủ cảm thấy mạc bạch cùng hắn có phần hợp tính nhưng là loại này khí vận c h i tranh sự tình không thể để cho lúc này nguyên thủy thiên tôn liền nghĩ đến lao sư của mình thiên đạo hồng quân ở tử tiêu cung cùng bọn hắn nói cựu lê bộ lạc si vuu cảm thấy si vuu cũng có trở thành nhân hoàng tư chất tất nhiên n g ư y i mạc bạch đ ể nhất có cơ hội hiên viên trở thành ngươi đạo lữ đồ đệ đem hy vọng cuối cùng của ta đều muốn c ấ p đi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc không từ thủ đoạn nguyên thủy thiên tôn trong lòng nghĩ đến mạc bạch tất nhiên cảm thấy hiên viên có nhân hoàng tư chất vậy chúng ta vì sao không thể a si v u đào tạo thành nhân hoàng dạng này liền có thể xáo trộn mạc bạch đan bài nhưng vấn đề là nguyên thủy thiên tôn lão tử thông thiên giáo chủ mấy người tu vi đều là không bằng mạc bạch liền có chút khó khăn nếu nguyên thủy thiên tôn mấy người tu vi mà mạc bạch không phân cao thấp tự nhiên có thể cùng mạc bạch chính diện chống đỡ có thể sự thật cũng không phải như vậy nguyên thủy thiên tôn cho mày cái này nên làm thế nào cho phải đâu nguyên thủy thiên tôn tự đủ một bên lão tử cùng thông thiên giáo chủ nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn ở trong đó nói một mình không biết nguyên thủy thiên tôn suy nghĩ cái gì thông thiên giáo chủ lúc này mở miệng sư huynh ngươi thế nhưng là nghĩ được biện pháp gì ứng phó mạc bạch mạc bạch hắn để đạo lữ của mình thu hiên viên làm đồ đệ nhất định là cái kia hiên viên có nhân hoàng tử chất nguyên thủy thiên tôn nói đến này chúng ta cũng đều đã nghĩ đến lao tử tiếp lời các ngươi còn nhớ rõ lao sư nói với chúng ta dưới chân núi bất chu sơn cựu lê bộ lạc bên trong si v u sao nguyên thủy thiên tôn hỏi đương nhiên nhớ kỹ lao sư nói mà nói làm sao dám quên đâu lao tử cùng thông thiên giáo chủ cùng nhau nói ra nơi này lao sư tự nhiên là thiên đạo hồng quân dù sao lấy trước lão sư hồng quân đặc biệt yêu c h u ộ n g nữ hoa cùng mặt bạch tam thanh ba người chỉ sợ hiện tại đối trước kia hồng quân mười điểm chẳng ghét lao sư để cho chúng ta tiến đến bất chu sơn cựu lê bộ lạc tìm si vu nhất định cái này si vu có chỗ hơn người muốn tới cùng cái kia bị tây vương mâu thu làm đồ h i â n viên không phân cao thấp nguyên thủy thiên tôn tiếp tục nói thông thiên giáo chủ đây là nhưng có chút rơi vào mơ hồ không hiểu hỏi cái này lại cùng mạc bạch bọn họ có quan hệ gì sao nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử bất đắc dĩ nhìn xem thông thiên giáo chủ cảm thấy có phải hay không hẳn là tìm một người khác thánh nhân cùng hắn xưng là tam thanh kỳ thật điều này cũng không thể trách thông thiên giáo chủ lúc này rơi vào mơ hồ dù sao gần nhất bị mạc bạch khắp nơi nhằm vào bọn họ khắp nơi ăn thiệt h ỏ i hơn nữa hắn còn cảm thấy mạc bạch cùng hắn tính tình tương đối cũng không thể nghĩ đến những thứ khác lão tử lúc này giải thích nói lao sư để cho chúng ta tìm cvu nhất định là cái kia cvu cũng có người hoàng tử chất m u ố nguyên cho c h ú n ta thông q a tranh Sivu hiên viên gật gật u mau mau đến cùng phong. n g thủy thiên tôn cùng lão tử đều chừng thông thiên giáo chủ một cái dù sao bị mặc bạch đoạt đồ đệ cùng đồ tôn loại này cũng không phải chuyện vẽ văn gì mặc dù mọi người đều biết nhưng sẽ không nói ra người ta có thể bản thân nổ nước b ọ t bản thân nhưng người khác lời nói ra chẳng phải rơi mặt mũi của người ta nha thông thiên giáo chủ lời này xem như cùng nhau đắc tội hai vị sư huynh nhưng dù sao lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn xem như sư huynh của hắn dù cho thông thiên nói không vừa ý người nhưng là sẽ không cùng hắn tranh luận cái gì nguyên thủy thiên tôn lắc đầu đã nói kia ngược lại là không cần mạc bạch sẽ không coi trọng siêu vì sao nguyên thủy thiên tôn tiếp tục mở miệng nói đến nghĩ đến nữ h a cùng mạc bạch cùng nhau sáng tạo nhân tộc nhất định sẽ không một dạng người tộc phát sinh hỗn loạn mà cựu lê bộ lạc đạo hành người thi trắng trận chinh chiến khiến cho nhân tộc dân chúng lầm than cho nên hai người bọn họ trướng mắt cựu lê bộ lạc đây cũng là càng xem thường si vuu thông thiên giáo chủ nói ra tất nhiên người ta trướng mắt chúng ta làm gì muốn đi thu si vuu làm đồ đệ mặc bạch coi thường chúng ta mới có thể có muốn không lao tử cũng tương tự trướng mắt cái kia si vuu cảm thấy người khác coi thường bản thân muốn đây không phải thừa nhận mình không đi người khác nha nguyên thủy thiên tôn bất đắc dĩ nói đã các ngươi đều coi thường vậy các ngươi đi đem các ngươi coi trọng từ mạc bạch nơi đó cướp về nhà các ngươi đánh thắng được mạc bạch sao lao tử cùng thông thiên giáo chủ lập tức không thấy âm thanh đều biết từ mạc bạch nơi đó cướp người là không thể nào thực hiện thế là hai người liền chấp nhận thu si vu làm đồ đệ thế là si vu vận mệnh cũng là như vậy được quyết định chương hai trăm sáu mươi sáu si vu bài sư tam thanh ba người quyết định thu si vu làm đồ đệ về sau liền quyết định do ai tiến đến dưới chân núi bất chu sơn c ử u lê bộ lạc đem si vu thu làm đồ đệ của mình ba người trầm mặc hồi lâu đều không mở miệng ngươi nhìn ta ta xem một chút hắn cũng không nghĩ t i ề n đến lao tử nói ra cựu lê bộ lạc giết chóc tâm quá nặng cái kia si vưu cũng tất nhiên như thế không thích hợp ở ta môn hạ cũng là ngươi hai quyết định đi lao tử trong nháy mắt đem mình thiết không còn một mảnh nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo c h ủ hai người lập tức mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ sau đó cùng nhau nhìn về phía lao tử lao tử cũng không tiện nhưng trong lòng xác thực không nguyện cười cười xấu hổ lại mở miệng nói môn hạ của ta xác thực không thích hợp hắn tu hành hai người các ngươi làm gì như thế nhìn ta nguyên thủy thiên tôn nói ra tất nhiên sư huynh đạo pháp không thích hợp sibiu vậy dễ tính bất quá ta môn hạ đã có thập nhị đệ tử hơn nữa đại đồ đệ còn ở dưới thần nữ phong ta cũng không có tâm tư lại đi thu đồ đệ chỉ có thể từ sư đệ đại lao nói xong nguyên thủy thiên tôn liền nhìn về phía thông thiên giáo chủ lời nói này lập tức sợ ngây người lao tử cùng thông thiên giáo chủ bất quá lao tử đã từ chối cũng không tiện đi trào phúng nguyên thủy thiên tôn thế là liền cũng nhìn về phía thông thiên giáo chủ lao tử còn tới dầu vào lửa nói ra nguyên thủy sư đệ tất nhiên cũng không có cách nào vậy chỉ có thể từ thông thiên sư đệ tiến đến thu đồ đệ sư đệ n h à cái kia si vu cũng có người hoàng tử chết, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội thông thiên giáo chủ nghe lời của lão tử trong lòng rất là p h i ề n m u ộ n hai vị sư huynh đều có bản thân lý do ta cũng có nhà ta cũng có một đống đệ tử bọn họ tu hành kém cỏi ta còn cần hảo hảo chỉ đạo bọn họ không có thời gian đi chỉ đạo si vu thông thiên giáo chủ từ chối vẫn là từ hai vị sư huynh bên trong một cái thu si vu làm đồ đệ đi ta liền không tham dự vẫn là từ đại sư huynh lão tử đi thu si vu làm đồ đệ đi ta và tam sư đệ thông thiên tu vi không bằng ngươi ngươi có thể tốt hơn dạy bảo si vu nguyên thủy thiên tôn mở miệng nói lão tử cũng không cam tâm yếu thế phất một cái ống tay h à o nói vẫn là nguyên thủy sư đệ tới đi ngươi càng thích hợp làm si vu sư tôn lần này tranh luận đỏ mặt t i ế thai dựng râu trứng mắt mười điểm không có thánh nhân bộ dáng ba người cái này giao cho cái kia cái kia giao cho cái tiếp theo tranh luận nửa ngày cũng không nói ra một như thế về sau hồi lâu qua đi ba người quyết định lại đi tử tiêu cung tiến đến bái kiến thiên đạo hồng quân sư tôn dù sao cũng là thiên đạo hồng quân sư tôn để ba người tiến đến thu si v u làm đồ đệ thế là ba người một trận càn khôn na di liên tục cất bước vượt qua hồng hoàng liền đến tử tiêu cung cầu kiến thiên đạo hồng quân sư tôn nhìn thấy thiên đạo hồng quân sư tôn ba người liền cùng nhau hướng lên trời đạo hồng quân sư tôn hành lễ bái kiến sư tôn hồng quân ngồi ở đài cao nói ra đứng lên mà nói tạ ơn sư tôn người ba người không đi cựu lê tìm cái kia si v u thu đồ đệ đến chỗ của ta làm gì hồng quân hờ hững mở miệng đây là lão tử trước tiên mở miệng dù sao hắn là trong ba người sư h i n h lần này đến đây quáy dày sư tôn chính là bởi vì cái kia cựu lê bộ lạc si vu hồng quân nghe đến lời này liền biết rõ lần này ba người tới trước duyên cớ nhất định là ba người đều không thích cái kia si vu đều không nguyện thu cái kia si vu làm đồ đệ liền tới để cho ta quyết định hôn t r ư ớ n g đồ đệ ba người các ngươi ý đồ đến ta đã biết ba người các ngươi cũng không nghĩ thu cái kia si vu làm đồ đệ liền muốn để lão tổ ta thay các ngươi quyết định thực sự là đồ h ô n trướng hồng quân lão tổ nổi giận mắng tam thanh ba người lập tức thất sắc quy xuống thỉnh cầu lao tổ tha thứ lao tổ bất giận được đứng lên đi chớ có cho là lão tổ ta cái gì cũng không biết phải có lần sau ổn thỏa không b ô n g tha hồng quân lão tổ hòa h o ã n thanh sắc nói ra tạ lao tổ ba người cùng kêu lên nói ra vậy chuyện này thông thiên giáo chủ còn không có nhớ kỹ lại muốn mở miệng còn chưa nói xong liền bị bên cạnh nguyên thủy thiên tôn gõ một phen im miệng Nguyên、Thủy、thiên ủ y t h Tôn gầm nhẹ gầm người người người người có có đạo hồng quân rất tức giận nói ba người các ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi a thông thiên giáo chủ vừa rồi đã nói nhầm hiện lại cũng không dám lại lung tung mở miệng lao tử cũng không muốn mở miệng Chờ lấy những người khác mở miệng trước nguyên thủy thiên tôn gặp hắn hai người đều không mở miệng bản thân liền nói ra nam cồn vợ ờ sói năm không ta ba người cũng không nghĩ thu si vu làm đồ đệ cảm thấy hắn không có tư cách thiên đạo hồng quân gật gật đầu biểu thị tán đồng nguyên thủy thiên tôn lời giải thích nhưng mới lên tiếng nói ta cũng không thích cái kia si vu cựu lê bộ lạc vốn là vu tộc hậu duệ bản ý của ta chính là các ngươi hủy diệt bản cổ hậu duệ nói xong cái này hồng quân lão tổ tiếp tục nói ta cũng không nguyện các ngươi tương trợ vũ tộc thế nhưng là cái kia mạc bệnh thế lớn Các ngươi n ở hiện â n nhỏ, cho nên ta không có cách nào này mới khiến các người đi tương tộc thế ta cho có cách m ớ khiến không kém, như chịu thua nhường thanh nghe, nghiêm trình, mình nhân thế nhỏ nhân, thân h ngươi đi Siviu. ngươi ngươi đi Siviu người bởi mới đi Nếu đến tương tương cũng cũng nguyên bản muốn tương n các các các tộc gây g đưa trợ ta trợ Tam trợ sẽ sao? sao Siviu, vì ba dù là ở tự t k h ô g tại h nha. Hiện ể sống t ba người các ngươi còn không muốn đi tương trợ si vu sao còn không nguyện ý thu si vu làm đồ lệ sao thiên đạo hồng quân hỏi không có không có Tam t đã như mấy n g ờ i biểu nhau nhau biểu thị bản thị thân không có vậy ấ n Thiên đạo hồng quân n đề. đạo tổ tiếp tục láo ba người các ngươi、si、có, có, có thể rời đi dứt lời liền vung vung lên ống tay áo đưa cách tam thanh ba người tam thanh ba người rời đi tử tiêu cung liền khiến cho dùng lớn na di thuật tiến về dưới chân núi bất chu sơn tìm cựu lê bộ lạc Cộng đồng thu làm đệ. Một trận cất Một đồng nổ đệ. thu trận Sivu làm ba ư ớ c về s u ba người lúc i dưới ề n đến chân n i bất u Sivu này h Thông thiên giáo chủ hô. Lê bộ lạc nghe được thanh âm, nhao nhao ư được n tiên n g giáo g tại. Lạc Lê o Cựu Bộ ra âm, i liền nhìn h t ấ ba Ba cái tiên nhân trên không ba lúc tiên trên trung. nhân không này, si vu đi ra trả lời tiên nhân ở trên ta chính là cựu lê bộ lạc thiếu tộc trưởng si vu nhìn thấy si vu về sau thông tiên giáo chủ tiếp tục nói ta chính là thông thiên giáo chủ hai vị này là lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn ta ba người hôm nay đến đây là dự định cộng đồng thu ngươi làm đồ ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý ta nguyện ý si vu rất là hưng phân nói nếu như thế ngươi hãy theo ta ba người rời đi ta ba người sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi thông thiên giáo chủ nói ra thế là si vu liền cáo cách cựu lê bộ lạc theo tam thanh ba người rời đi mười chương hai trăm sáu mươi bảy lười biếng si vu lại nói si vu rời đi cựu lê bộ lạc đi theo tam thanh ba người đi tới côn lôn sơn tu hành tam thanh ba người quả thực không thích cái này si vu tuy nói thiên phu không tồi có nhân hoàng tư chất nhưng ba người cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều nhân quả cho nên ba người đang dạy si vu thời điểm cũng là thợ ơ mười điểm không nguyện chính ngươi chậm rãi tu hành à, ta hôm nay còn có chuyện quan trọng muốn làm không thể chỉ đạo ngươi quá nhiều nguyên thủy thiên tôn mở miệng nói lao tử cùng thông thiên giáo chủ lúc này cũng mở miệng ta cũng không có thời gian dạy bảo ngươi hôm nay chính ngươi tu hành si vu không cảm thấy cái gì chẳng qua là cảm thấy thánh nhân có chuyện phải làm của mình liền đối ba vị sư huynh tôn nói ra nhưng bằng ba vị sư huynh tôn ăn bài ta hôm nay liền tự động tu hành tam thanh ba người r ứ t lời cũng không lại nhiều hỏi đến một câu liền vội vàng rời đi si vu liền ở trên núi bản thân tu hành không có sư tôn chỉ đạo si vu cũng không muốn tiếp tục tu hành liền ở trên núi côn lôn tìm một chỗ khuất nằm xuống đi nghỉ tam thanh ba người kỳ thật cũng không đi xa mà là trốn ở trong hư không âm thầm quan sát si vu nhìn thấy cảnh tượng này ba người rất tức tối nhưng không muốn phản ứng si vu liền tùy ý hắn ở đó bên trong lười biếng qua hồi lâu sivu chính ở chỗ này nghỉ ngơi chỗ tối tam thanh ba người không nhìn nổi liền rời đi không muốn đi hỏi đến sivu tam thanh ba người rời đi sau liền đến đại điện bên trong cái này sivu thực sự kém cỏi căn bản không xứng làm ta ba người đồ đệ lao tử tức giận nói nguyên thủy thiên tôn cũng là mười điểm căm tức nói ra thật không biết cái này sivu ở đâu ra nhân hoàng tư chất thế mà cũng xứng cùng nhân tộc h i ê n viên tranh đạo hắn căn bản không xứng thông thiên giáo chủ nênh hợp nói hai vị sư huynh nói đúng sivu tiểu tử này căn bản không bản sự ba người cởi trách một lần nửa ngày si vu lúc này mới đem lửa giận trong lòng l ắ g xuống tỉnh táo lại về sau ba người suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía lao tử nói ra sư m i n h ngươi nói si vu biểu hiện này làm sao cùng cái này n h â n tộc hiên viên tranh đạo cái kia hiên viên thế nhưng là hữu mạc bạch chỉ đạo hơn nữa hiên viên cũng không phải si vu biểu hiện như vậy lao tử cũng khó phạm vào c h o mày không biết như thế nào cho phải chậm chạp không mở miệng nguyên thủy thiên tôn vừa nhìn về phía thông thiên giáo chủ hỏi sư đệ ngươi nói nên làm thế nào thông thiên giáo chủ trầm mặc hồi lâu rồi nói ra cái này si vu dù cho ta ba người cẩn thận chỉ đạo sợ là cũng so không lên cái kia mặc bạch hướng dẫn h i ê n viên chúng ta muốn hay không đi thỉnh giáo một chút sư tôn nhìn lao nhân ra ông ta có biện pháp nào nguyên thủy thiên tôn nghe nói như thế có chút tức giận nói sư tôn đã đối ba người chúng ta bất mãn lúc này lại bởi vì si vu sự tình đi phiền phức lao nhân ra ông ta ba người chúng ta sợ là sẽ phải được giải quyết lao tử nhìn một chút nguyên thủy thiên tôn nói ra sư đệ nói cẩn thận họa từ miệng mà vào không nên tùy tiện an bài sư tôn của chúng ta nguyên thủy thiên tôn cũng cảm thấy mình nói có chút quá liền quỳ xuống đất hướng về phía tử tiêu cung phương hướng một dập đầu nói ra ba đệ tử có l ỗ i nhìn sư tôn tha thứ dứt lời liền đứng lên lao tử đây là mở miệng nói thực sự không được chúng ta bên cạnh hướng cái kia si vu bày bài nhường hắn bản thân biết mình vận mệnh đã không lại là từ trước cựu lê bộ lạc thiếu t ộ c trưởng nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cảm thấy có thể liền đều gật đầu một cái tán đồng lao tử biện pháp lao tử tiếp tục nói đã như vậy vậy chúng ta bây giờ liền tìm tới cái kia si vu cao chi vận mệnh của hắn nhường hắn cùng cái kia hiên viên thật tốt tranh một chuyến này nhân hoàng vị trí dứt lời ba người liền ở trên bất chu sơn tìm si vu chương 268 t a m thanh t r ờ mong dứt lời ba người liền ở trên bất chu sơn tìm si vu tuy nói ba người trong lòng đều suy đoán cái kia si vu bây giờ còn đang vừa rồi nghỉ ngơi vị trí lười biếng nhưng ba người vẫn ôm lấy một k i a huế tưởng nghĩ đến si vu lúc này đang tại hảo hảo tu hành cho nên ba người không có quang minh chính đại gọi đến si vu mà là tại trong bóng tối tìm kiếm ba người đi tới bọn họ trong bóng tối nhìn thấy si vu nghỉ ngơi địa phương một màn trước mắt để ba người rất là thất vọng si vu vẫn nằm ở nơi đó duy nhất khác biệt là lúc này si vu ngủ thiếp đi lao tử hướng nguyên thủy thiên tôn truyền âm nói sư đ ệ ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội để si vu đánh bại h i ê n viên đoạt được nhân hoàng quả trở thành nhân hoàng sao nguyên thủy thiên tôn lắc đầu rất là bất đắc dĩ thông thiên giáo chủ nhìn thấy si h a càng dạng này trực tiếp từ sư tôn g b ê n t r o n giận đ ra, sư chính vậy tôn cùng l bất c n giận n nút u h g sư i từ vưu không bên run run rẩy rẩy nói nguyên thủy thiên tôn nói ra ta ba người tuy là sư tôn của ngươi nhưng ba người chúng ta chính là thành nhân đều có chính mình sự t ì n h phải bận rộn này mới khiến ngươi trước một mình tu hành nhưng ngươi ngược lại tốt trốn ngủ ở chỗ này ngươi chính là như vậy tu hành sao si vu ngụy biện nói ba vị sư huynh tôn hiểu lầm ta vừa mới nằm ngủ chí ít ta một mực ở khắc khổ tu hành không có một tia lười biếng chỉ là mới vừa có điểm mọi mệnh lúc này mới không còn tu hành tam thanh ba người nghe được si vu giải thích càng thêm tức giận lại còn dám nói láo lửa gạt ba người bọn họ thực sự đáng giận thông tin giáo chủ mắng to ngươi đồ đệ này bản sự còn không có học được cứ nhiên lời còn chưa nói hết lao tử liền ngắt lời nói tốt rồi thông thiên sư đệ ta xem si vu đồ nhi cũng là tu hành mệt mỏi lúc này mới nghỉ ngơi ngươi không muốn trách tội tới hắn thông thiên giáo chủ không hiểu sư huynh vì sao muốn nói như vậy dù sao vừa rồi bọn họ bí mật quan sát đến si vu một mực ở lười biếng chưa bao giờ tu hành liền truyền âm lao tử hỏi sư huynh vì sao thay hắn giải thích lao tử liền truyền âm tại thông thiên giáo chủ nói ngươi tiết lộ hắn nói dối lại có thể thế nào chúng ta tới mục đích ngươi quên rồi sao cũng không phải tới vạch trần hắn mà là hắn nhường cho h i ê n viên tranh đạo ngươi rõ chưa thông thiên giáo chủ gật đầu một cái ra hiệu bản thân hiệu lão tử ý tứ nguyên thủy thiên tôn gặp lão tử không để cho thông thiên giáo chủ vạch trần si vưu nói dối chính mình cũng liền không lên tiếng lão tử nói tiếp vừa rồi ta ba người rời đi thương lượng hồi lâu lúc đầu một trăm năm mươi ba có cái nhiệm vụ trọng yếu sợ ngươi không thể hoàn thành đến thương lượng với ngươi thương lượng nhưng là thấy ngươi tu hành như thế cố gắng liền cảm giác ngươi là cái này thiên vụ nhân tuyển tốt nhất nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ nghe được lời nói của lao tử cảm thấy hắn ba cái thánh nhân dạng này lừa dối một cái tiểu g i a hỏa có chút không tốt l ắ m ý tứ hết sức khó xử cho nên hai người đều không có nhìn xem sivu sợ không cẩn thận bật cười nguyên thủy thiên tôn tiếp lời đến đúng nha sư huynh nói rất là có lý sivu trả lời tất nhiên ba vị sư huynh tôn như thế tín nhiệm với ta ta nhất định sẽ không c ố phụ ba vị sư huynh tôn không biết là gì nhiệm vụ sivu cùng h i ê n viên tranh đạo chứng nhận từ đó liền mở ra hành trình chương hai trăm sáu mươi chín dạy bảo si vu tam thanh ba người nhìn thấy si vu đồng ý liền đem hắn hướng hiên viên đối lập phương hướng chỉ dẫn lao tử đối si vu nói ra si vu đồ nhi nha ngươi có biết ngươi có nhân hoàng tư chất nhân hoàng tư chất sao si vu nghi ngờ hỏi lao tử giải thích nói một người tư chất từ ra đời liền quyết định trừ bỏ ngày k i a phục dụng tiên đan rượu dược cùng thánh nhân tẩy tủy có thể thay đổi bất quá loại sửa đổi này cũng không thể cùng lúc sinh ra đời tư chất so sánh mà ngươi lúc sinh ra đời liền có trở thành nhân hoàng tư cách si vu hỏi sư tôn có ý tứ là lao tử nói tiếp sư huynh đệ chúng ta ba người định đem ngươi bồi dưỡng thành một thế hệ hoàng cho ngươi đi thống trị bây giờ nhân tộc ngươi nhưng có lòng tin sivu nghe được sư tôn mà nói cảm thấy sư tôn đối với hắn quá tốt rồi đều muốn đem hắn bồi dưỡng thành nhân hoàng hơn nữa thống trị nhân tộc vốn chính là cựu lê bộ lạc bây giờ ý nghĩ cho nên sivu lập tức quỷ xuống biểu trung tâm ba vị sư huynh tôn ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi sivu nói ra nguyên thủy thiên tôn lúc này nói ra ba dạng này như thế thuận tiện nhưng là ngươi phải biết bây giờ nhân tộc cũng không chỉ có ngươi có nhân hoàng tư chất ngươi tuyệt đối không nên chủ quan sivu hỏi nhân tộc yếu đuối chẳng lẽ còn có giống như ta vậy tư chất người ngươi có thể nào cùng ta so sánh tam thanh ba người sắc mặt trở nên hết sức khó coi cái này sivu không chỉ có không cố gắng tu hành còn hết sức tự đ ạ i làm sao xứng với nhân hoàng tư chất thực sự là lãng phí sivu cũng không có chú ý tới ba vị sư huynh tôn sắc mặt khó coi vẫn là một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng hỏi nhân tộc có nhân hoàng tư chất là ai để cho ta xuống núi tiến đến giết hắn nguyên thủy thiên tôn tuy nói chán ghét mạc bạch mà hiên viên là mạc bạch đạo lữ đệ tử nhưng hắn càng không thích cái này si vu từ một tiếng nói ra nhân tộc cái kia có nhân hoàng tư chất gọi là hiên viên si vu nghe được hiên viên tên này rất là hưng phấn phản phất cùng hiên viên kiếp trước liền đấu một phen bất quá ai nào biết đây trừ bỏ mạc bạch vị này chuyển thế người ba vị sư huynh tôn có thể nói cho ta biết hiên viên hiện tại ở nơi nào để cho ta xuống núi đem hắn đánh giết dạng này ta liền là nhân hoàng sivu khẩn cấp muốn trở thành nhân hoàng h i ê n viên ngươi bây giờ còn đánh g i ế t không được hắn hiện tại cũng đi theo thánh nhân tu hành đâu lão quyết giải thích nói sivu nghe được lời nói của lão tử nói ra thánh nhân thì thế nào ta có ba vị thánh nhân làm sư tôn còn sợ một cái h i ê n viên sao tam thanh ba người trong lòng rất là phiên muộn cái này sivu là chuyên môn đến đây khắc chế ba người bọn họ sao không chỉ tu được lười biếng phẩm đức bại hoại bây giờ còn hướng vết thương của ba người bên trên sắt muối mặt bạch cùng nữ hoa còn có tây vương mẫu là ba người bọn họ có thể khi dễ sao ba người đều hận không thể lập tức đem cái này si v u giết lý giải hận nhưng còn phải nhường hắn cũng hiên viên tranh đạo liền nhìn xuống lao tử giải thích hiên viên sư tôn chính là thần nữ phong tây vương mẫu lời còn chưa nói hết si v u liền mở miệng n h ấ t r ố i nữ lưu hàng người ba vị sư huynh tôn mau mau xuất thủ đem cái k i a tây vương mẫu đánh giết ta lại đi đem hiên viên sát lao tử lập tức sinh khí liền hướng lấy si v u thả ra từng tia thánh nhân khí tức si vu chỗ nào có thể chịu được lấy trong nháy mắt ngã xuống đất sư tôn t h a mạng sư tôn tha mạng á si vu hô lớn lao tử tức hồn hế quát ngươi cái gì cũng không biết còn khẩu xuất của nôn làm phạt chương hai trăm bảy mươi tám thanh phát sầu ba lúc này nguyên thủy thiên tôn đi ra là m người tốt đối lao tử nói ra sư h i n h c h ớ n ê n tức giận si vu trẻ tuổi còn chưa biết đạo trong đó sâu cạn chớ có trách tội tới h ắ n si vu nghe nói như thế lập tức nhận lầm ba đệ tử biết lỗi rồi mong rằng sư tôn c h ớ n ê n trách tội lao tử cũng không thèm để ý si vu liền nhìn về phía thông thiên giáo chủ nói sư đệ ngươi tới giải thích cho hắn a thông thiên giáo chủ nói ra cái kia thần nữ phong tây vương mẫu s á c thực không bằng ba người chúng ta nhưng là cái này tây vương mẫu phu quân s á c thực nhân vật g h y gớm chính là mạc bạch thánh nhân cũng tính là chúng ta sư đệ a dù sao lúc trước chúng ta có tổng cộng một trăm bốn mươi cùng lao tổ mà mạc bạch còn có một cái đạo lữ tên là nữ hoa cũng là chúng ta sư tôn đệ tử chính là chúng ta ba người sư tỷ tuy nói thông thiên giải thích những cái này nhưng chưa hề nói ba người bọn họ tu vi không bằng nữ hoa càng không bằng mạc bạch húng chi nếu ba người tu vi so với mạc bạch cùng nữ hoa mạnh sẽ còn thu si vu làm đồ đệ sao h i ê n viên không thể so hắn si vu mạnh sao thông thiên hỏi ba lúc này ngươi cũng đã biết ta ba người vì sao không xuất thủ rồi a si vu nơi nào sẽ nghĩ đến là mình ba vị sư huynh tôn không bằng mạc bạch cùng nữ hoa còn cho là bọn họ ba người bận tâm sư t ì n h nghĩa huynh đệ không tiện xuất thủ đây liền mở miệng nói ba vị sư huynh tôn đại nghĩa nha nhất định là bận tâm là cùng một cái sư tôn quan hệ mới không thể xuất thủ nhìn thấy si vu như thế hiểu chuyện ba người sắc mặt hòa hoãn không ít thông thiên giáo chủ tiếp tục mở miệng ngươi cũng biết ba người chúng ta khó xử cho nên mới nhường ngươi bản thân đi đánh bại hiên viên trở thành nhân hoàng chỉ là lúc này hiên viên vẫn ở thần nữ phong không có xuống núi lúc này mới không cho phép ngươi xuống núi ngươi hiểu không sư tôn ý tứ ta hiểu được chúng ta cái kia hiên viên sau khi xuống núi ta liền đi kết liêu hắn si vũ nói ra ngươi về sau phải nỗ lực tu hành ngươi và hiên viên chi tranh ba người chúng ta không tiện xuất thủ dù sao chúng ta chính là thánh nhân chúng ta không xuất thủ hiên viên bên kia thánh nhân cũng sẽ không ra tay miễn là ngươi bản thân đánh bại h i ê n viên ngươi chính là nhân hoàng thông thiên giáo chủ cổ vũ si vu lo lắng hắn về sau sẽ còn là hôm nay như vậy lười biếng sư tôn yên tâm ta sẽ đánh bại h i ê n viên trở thành nhân hoàng si vu lời thề son sắt mà nói lộ ra mười điểm không thèm để ý nguyên thủy thiên tôn bây giờ nhìn không nổi nữa liền đuổi si vu rời đi được hôm nay ngươi đi nghỉ trước đi sau ngày hôm nay ta ba người liền sẽ thay phiên chỉ đạo ngươi tu hành nguyên thủy thiên tôn nói ra sau đó liền cùng lão tử cùng thông thiên giáo chủ rời đi thời gian trôi mau si vu đã ở trên núi côn lôn ngốc hồi lâu tuy nói mỗi ngày đi theo sư tôn tu hành nhưng tu vi thực sự vô cùng thê thảm chỉ có nhân hoàng tư c h ế t nhưng không ai hoàng phong phạm cái này khiến tam thanh ba người rất là lo lắng nhưng si vu lại không có cảm giác cho là mình rất lợi hại hôm nay tam thanh ba người có gom lại cùng một chỗ thương lượng si vu sự t ì n h cái này si vu không có bản lãnh còn mười điểm tự đại phải làm sao mới ở đây liên h ắ n dạng này làm sao cùng mạc bạch dạy bảo h i ê n viên tranh đoạt nhân hoàng quả làm sao thành cựu nhân hoàng lão tử sầu mi khổ kiểm hỏi hai vị sư đệ nếu không đem cái kia côn lôn sơn bên trên binh quả nhường hắn phục d ụ n g ở từ cựu lê bộ lạc chọn lửa cựu cựu chi số người cũng làm cho bọn họ phục d ụ như g n vậy thì tốt nguyên thủy thiên tôn hỏi binh quả sau khi uống có thể thay đổi người năng lực lao tử cùng thông thiên giáo chủ nghĩ nghĩ đều cảm thấy nguyên thủy thiên tôn nghĩ biện pháp này có thể ba người liền cùng nhau tiến đến cựu lê bộ lạc mang cựu cựu chi số người đến côn lôn sơn chương hai trăm bảy mươi mốt si vưu thành binh người t a một Thanh Ba Người m trận cản khôn đám ạ Lạc. Lạc i Nazi, trải qua cất bước về sau, đi tới dưới núi thiên i chân Sơn trưởng Thông qua sau, cất Bất tộc Chu cựu Cựu đâu? bước Bộ Bộ về Lê Lê ở g o ngoài chủ Có cái tộc hô. nhân nhân nhân bên Tiên tiên lại tới, lại tới. ắ tộc sắc, thấy được chạy thấy trên trời Tam Thanh trong t Người, liền Ba về La To. Một đám tộc đám nhân đi theo tộc trưởng đi ra bái kiến tam thanh ba người mụ mụ sau khi lớn lên ta cũng phải trở thành tiên nhân một cái non nớt hải đồng mãi thanh mãi khí cùng bên cạnh mẫu thân nói ra nhà ta bảo nhi sau khi lớn lên nhất định có thể trở thành tiên nhân mẫu thân đối với mình h ả i đồng nói ra tộc trường nhìn thấy tiên nhân nói ra bái kiến tiên nhân xin hỏi tiên nhân nhà ta si vu còn tốt thông thiên giáo chủ nói ra si vu đ ồ nhi còn ở trên núi côn lôn tu hành lần này đến đây chưa từng dẫn hắn ba người chúng ta nhường hắn ở trên núi tiếp tục tu hành tộc trường nghe được tiên nhân mà nói rất là khai tâm cảm thấy mình si vu tương lai cũng sẽ trở thành tiên nhân một dạng tồn tại không biết tiên nhân lần này đến đây cần làm chuyện gì cựu lê bộ lạc nếu có thể làm được định sẽ không cự tuyệt tiên nhân tộc t r ư ở n g rất cung kính hỏi thông thiên giáo chủ tộc t r ư ở n g còn tưởng rằng tiên nhân lại muốn tới thu đồ đệ dạng này bọn họ cựu lê bộ lạc lại sẽ xuất hiện tiên nhân thông thiên giáo chủ nói ra lần này đến đây là muốn cùng tộc trưởng muốn cựu cựu chi số tộc nhân để bọn hắn đi côn lôn sơn đi theo si vu tu hành tương lai phụ trợ si vu tổng cộng thành đại nghiệp tộc trưởng nghe lập tức vui mừng n ư n g mày còn tưởng rằng tiên nhân đến đây chỉ có thể tới thu một người làm đồ đệ không nghĩ tới muốn c ử u c ử u chi số tộc nhân tuy nói không phải thu đồ đệ nhưng có thể cùng si vưu cùng một chỗ ở trên núi côn lôn tu hành cũng có thể trở thành tiên nhân một dạng tồn tại không biết tiên nhân hướng về phía c ử u c ử u chi số tộc nhân có gì yêu cầu ta sẽ dựa theo tiên nhân yêu cầu tìm tới tộc trưởng khéo léo hỏi thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ nói ra trong tộc nhưng có trẻ tuổi lại cường tráng nam tính tộc nhân sao nếu như mà có l i ề n dẫn tới nơi này nhường ta ba người chọn lựa chọn lựa xong ba người chúng ta dẫn bọn hắn đi côn lôn sơn tu hành tất ộ bộ c cửu lạc trưởng nghe, liền triệu tập cửu lê bộ lạc bên trong t nghe, liền bên lê cả nam tính tộc nhân đ ế nhanh vị tiên n â n cung trước mặt, cung cấp t t ộ chóng n â n nhanh h c đến đây trừ bỏ lão nhân cùng hài đồng còn lại liền đều ở nơi này tập hợp tộc trưởng đối tất cả tộc nhân hô cựu lê tộc nhân trong bộ lạc nghe được tộc trưởng mà nói dựa theo tộc trưởng yêu cầu nhao n h a u đến đây nam cồn vợ ở sói năm có ba vị tiên nhân đến đây chọn lựa cựu cựu chi số tộc nhân không nên bỏ qua cơ hội lần này đi theo tiên nhân cùng nhà ta si v u sẽ đi bên trên thành tiên đại đạo Tộc trưởng thêm giàu thêm mở hô. Một trận trừ tất tính tộc nhân đều tụ tập đến tam thanh ba người trước mặt, hơi đã hơi có tuổi nam tính tộc thấy trẻ, tới tưởng tượng lấy bản thân có thể bị ba vị tiên từ cùng cả có cũng cảm còn đục nước cỏ, có chọn chúng, người mở nhân đồng, nam nhân đến nam nhân mình muốn bản nhân đến nhân sinh đỉnh phong. giàu hô. hài hơi hơi đi, đi qua đều ba ba đã đây đó bỏ béo bị láo lấy vị không thông thiên giáo chủ nhìn thấy tình cảnh như thế hết sức nổi nóng liền chất vấn đến tộc t r ư ở n g những cái này biểu thị tộc t r ư ở n g k ê u tới trẻ tuổi tộc nhân ngươi là đang dếu cợt chúng ta mắt nhìn không thấy sao tộc t r ư ở n g dọa đến quỳ xuống cầu xin tha thứ tiên nhân tha mạng tiên nhân tha mạng a ở đây tất cả c ử u lê tộc nhân trong bộ lạc cũng đều nhao nhao quỳ xuống khẩn cầu tiên nhân tha thứ tộc t r ư ở n g quay đầu trách c ứ đến đục nước béo cò tộc nhân đều đi ra các ngươi không nghe thấy tiên nhân yêu cầu sao còn nghĩ lừa gạt tiên nhân nhằm chúng tiên nhân sinh khí những cái kia nghĩ đục nước béo cò tộc nhân lén, lén lén lút lút thận trọng đi ra sau đó một lần nữa quỳ xuống tiểu chương hai trăm bảy mươi hai c ử u chi số tộc t r ư ở n g quay đầu trách cử đến đục nước béo cò tộc nhân đều đi ra c bảy mươi lăm linh thông tiên giáo chủ hư một tiếng nói lần này xem ở các ngươi chính là đồ nhi ta đồng tộc chi nhân bỏ qua cho tính mạng của các ngươi như có lần sau ổn thỏa không đông tha nguyên thủy thiên tôn tiếp lời đến để cho các ngươi dựa theo yêu cầu của chúng ta đây là vì các ngươi tốt lần này tìm người là ban cho ngươi nhóm một phần cơ duyên bất quá có chút nguy cơ cho nên m ớ i muốn trẻ tuổi cường tráng tộc nhân hai người này một cái thưởng một bàn tay một cái cho một mức áo phối hợp hết sức ăn ý chẳng những không có tổn hại bản thân thánh nhân mặt mũi sẽ còn để cựu lê tộc nhân trong bộ lạc mang ơn khá lắm tính toán tộc trường hô to cảm tạ tiên nhân ban thưởng còn lại tộc nhân cũng đi theo hô to cảm tạ tiên nhân ban thưởng l ã o tử liền từ cựu lê bộ lạc bên trong tuổi trẻ cường tráng trong tộc nhân chọn lựa cựu cựu chi số tộc nhân đi ra thông thiên giáo chủ gặp lão tử chọn lựa xong liền nói các ngươi những cái này tộc nhân theo chúng ta đi à chúng ta mang các ngươi đi côn lôn sơn bên trên đi theo các ngươi thiếu tộc trưởng tu hành nói xong tam thanh ba người liền khiến cho dùng lớn na di thuật bao vây lấy cựu cựu chi số tộc nhân rời đi tộc trưởng cùng còn thừa tộc nhân hô to cùng tiễn tiên nhân rời đi tam thanh mang theo bọn họ chọn lựa rời đi sau cựu lê bộ lạc cử hành thị yến chúc mừng lại có tộc nhân đi theo tiên nhân tu hành tộc trưởng cảm thấy cựu lê bộ lạc muốn quật khởi trải qua na di về sau tam thanh ba người liền mang theo những người này đi tới côn lôn sơn côn lôn sơn bên trên si vu cũng không biết tam thanh ba người đi bản thân trong tộc chọn lựa tộc nhân đi qua lúc này thấy đến đám người rất là giật mình nhìn thấy tộc nhân của mình về sau si vu liền hỏi các ngươi sao lại tới đây sư tôn của ngươi đi trong tộc chọn lựa cựu cựu chi số tộc nhân sau đó để cho chúng ta tới phụ tá ngươi một cái trong đó tộc nhân hồi đáp ở đây tam thanh ba người trong lòng phiền mượn cực đồ đệ của mình nhìn thấy bản thân không có trước hướng mình vân an hơn nữa đến hỏi tộc nhân của mình vì sao đến đây thầm nghĩ đến vì sao đồ đệ của mình vì sao kém như vậy sức lực chia tay người đồ đệ ưu tú như vậy các loại nửa ngày sivu cũng không có hướng tam thanh ba người ân cần thăm hỏi tam thanh ba người cũng không kiên nhẫn được nữa thông thiên giáo chủ nói ra sivu cái này cựu cựu chi số tộc nhân cùng ngươi sẽ có một cái cơ duyên nhưng cái cơ duyên này có chút hung hiểm không biết các ngươi nguyện ý tiếp nhận không sivu hỏi không biết loại nào cơ duyên thông thiên giáo chủ nói ra cái này côn lôn sơn bên trên có một cây tên là binh cây trên cây có quả tên là binh quả ăn h ắ n quả có thể vì binh người nhưng quá trình mười điểm hung hiểm cũng mười điểm dài dằng d ặ g nhưng trở thành binh người về sau nhưng có ba đầu sáu tay thập phần cường đại không biết các ngươi nguyện ý tiếp nhận không s i vu nghe được thông thiên giáo chủ mà nói tự định giá một phen liền đối sư tôn của mình nói ra chúng ta nguyện ý mong rằng sư tôn ban cho ta cựu lê bộ là người không có hạng người ham sống sợ chết Tam t a h nhìn g i thấy tam h tộc thanh ba người rời đi sau si vu liền lên cây lấy được binh vương quả phục dụng còn lại tộc nhân cũng riêng phần mình phục dụng binh tướng quả sau đó ngay tại chỗ tiêu hóa cảm nguyên ộ hắn q ả g thủy u thiên tôn nói ra cái này si vu thực sự là phế vật nếu là có chút năng lực cũng không cần chúng ta như vậy nhọc lòng còn muốn lãng phí cái này bình quả cho hắn phục vụ lao tử mở miệng nói nguyên thủy sư đệ chớ có xoắn suýt chuyện này bất kể nói thế nào chúng ta cũng phải thành công nguyên h h â n n o à chi tranh, chúng ta cũng 28, có thể cùng mạc bạch sức một phen. Thông thiên giáo chủ cũng tranh, thể phen. Thông hợp h tiên giáo nói, ta một Tử Tử Lao nên đỏ Sư Lao n nói đúng. n h g u y thủy thiên tôn nói tiếp tuy nói này nhân hoàng có nhân tuyển nhưng đất này hoàng lại không chút nào đầu mối không biết mạc bạch bên kia phải c h ẳ n g đã có người có thể trở thành địa hoàng lao tử nói ra không sao dù cho địa hoàng đã thành hữu mạc bạch bên kia nhưng là chỉ cần chúng ta nắm chặt nhân hoàng cái kia ngũ đế vị trí còn không phải có chúng ta an bài người đ â u hoàng vị đưa mới là chúng ta mục tiêu chủ yếu thông thiên giáo chủ nói lão tử sư huynh nói đối nguyên thủy thiên tôn im lặng nhìn một chút thông thiên giáo chủ sau đó liền không nói thêm nữa ba người lại quan sát hồi lâu nhìn thấy đám người không có cái gì nguy hiểm tính mạng về sau tam thanh ba người cũng liền an tâm rời đi chỉ còn chờ nhân hoàng quả xuất thế nhân hoàng chi tranh đến mặt bạch bên này đương nhiên là có địa hoàng nhân tuyển xem như chuyển thế người hắn làm sao sẽ quên địa hoàng cái này vị trí trọng yếu đây làm sao cũng không khả năng đem địa hoàng vị trí tặng cho tam thanh ba người hiên viên ở trên thần nữ phong một ngày lại một ngày đi theo mạc bạch thánh nhân cùng tây vương tiết tu hành căn bản không n g h ĩ si vưu như vậy thờ ơ một lòng n g h ĩ tu vi có thành tựu về sau trợ giúp nhân tộc phát triển hôm nay mạc bạch thánh nhân gọi tới hiên viên đến thần nữ phong đại điện bên trong hiên viên ngươi đi theo ta và tây vương mẫu tu hành đã có một thời gian hiện như cái ngươi cũng có thể xuống núi một mình đi sáng tạo một phen hưởng nghiệp hôm nay ngươi liền xuống núi à? mạc bạch đối hiên viên nói ra phu quân nói đúng ngươi hẳn là bản thân đi nhân tộc cố gắng xông ra một phen công trạng dạng này mới được nhân tộc tín nhiệm cũng vì chính ngươi trở thành nhân hoàng mà cố gắng tây vương mẫu đồng dạng đối hiên viên nói ra hiên viên nghe được sư tôn của mình cùng mạc bạch thánh nhân mà nói biết mình hẳn là xuống núi liền đối hai người nói ra tạ sư tôn cùng mạc bạch thánh nhân những ngày tháng chỉ đạo xuống núi về sau chắc chắn làm nhân tộc cố gắng một phen mạc bạch thánh nhân đối với mình một trăm chín mươi ba mình dạy nên hiên viên rất là tự hào xem như tương lai nhân hoàng nhân tuyển hiên viên không có bởi vì tư chất của mình mà biếng nhác tại tu hành ngược lại càng thêm cố gắng xác thực so sánh si vưu mà nói hiên viên càng thích hợp xem như nhân tộc c ộ n g chủ tam tiêu nghe thấy hiên viên muốn rời khỏi thần nữ phong cũng tới hướng hắn cáo biệt hiên viên sư đệ sau khi xuống núi cần phải cố gắng nha ta vẫn chờ ba người chúng ta sau khi xuống núi dựa vào ngươi người này hoàng tới bảo vệ chúng ta đây tam tiêu một cái trong đó nói đùa không nói đến tam tiêu ba người tu vi chính là nương tựa theo mạc bạch thanh danh ai dám lấn đương nhiên lời này chỉ là tam tiêu vì làm dịu hiên viên rời đi không muốn chỗ đùa dỡn nói xong Trước Mạc 274 bốn ạ Mạc c căn dặn. Ba vị sư tỉ, vi của các ngươi、so、với ta đều cao, ai dám khi dễ các nhà? chi sư tôn cùng、mạc、Bạch các cái h khi nhà, hướng Thánh Nhân bảo hộ các ngươi. Cái nào không dặn, ngươi ngươi tôn ngươi, nào dám dễ vị vi với sư so sư tỉ, tu ta đều u ai bảo m s ố người nữa n tốt dám các g ơ i Hiên viên c ư khổ nói, tốt lắm, liền cũng tốt tỉ trò lắm, dám m sư đùa ở đáng đánh.、Bốn、người ở trên điện hồ nháo một phen tốt rồi ngươi xem các ngươi một chút ba người như cái gì mà nói còn có hay không làm sư tỷ dáng vẻ rồi tây vương mẫu hơi khiển trách nói ra tam tiêu ba người đương nhiên mạc bạch thánh nhân không có sinh tam tiêu khí chỉ là làm cho các nàng bảo trì hình tượng t à m tiêu ba người hướng về mạc bạch thánh nhân thẻ lưỡi không thèm để ý chút nào mạc bạch thánh nhân mà nói mạc bạch thánh nhân hướng tây vương mẫu nhổ nước bọn nói ngươi xem một chút ngươi bình thường luông c h i ề u các nàng liền làm sư mà nói đều không nghe về sau nhất định phải nghiêm nghị quản giáo ba người bọn h ắ n t à m tiêu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói từng cái sầu mi khổ kiểm nhao nhao nhìn về phía tây vương mẫu tây vương mẫu thật thích ba cái này cô nàng bình thường luông triều ba người các nàng tu hành phương diện cũng mặc cho ba người các nàng sợ các nàng mệt mỏi Nghe được lời nói Bạch, được của Mạc lời tạng â y này Vương、mẫu、nhìn nàng liền Mẫu xem m biểu ba cái này, cô nàng biểu độ, liền đối lộ, c Bạch ó i n ư ơ i nhận tiêu â m nhường n ư g ơ ba nha, sao, cái chịu có đực cho các nàng cố ái thánh ngươi phải ngươi rồi, i này hành không nhân nàng gắng như là làm làm vậy khả khổ vả đồ đệ tu vất Tàng t gì. ở nghe được lời nói của tây vương mẫu nhao nhao gật đầu tội nghiệp nhìn qua mạc bạch thánh nhân sợ về sau phải thời gian muốn về việc tu hành cố gắng không thể vui sướng chơi đùa mạc bạch thánh nhân nghe cũng là bất đắc dĩ không có chút nào biện pháp đi giáo dục ba cái này đồ đệ đều theo kim mẫu mà nói về sau ta bảo vệ tam tiêu không cần các nàng cố gắng tu hành mạc bạch vô lực nói ra ai bảo mạc bạch đối đạo lữ của mình không có sức chống tự đây húng chi ba cái này tiêu cũng là cực kỳ đáng yêu ai lại nhẫn tâm trách phạt các nàng đáng thương h i ê n viên đều nuôn xuống núi lại bị gạt tại một bên lại bị người không để ý đến cái này tương lai nhân hoàng là thật thảm đã bị mạc bạch thánh nhân bọn họ quên quá nhiều lần hơn nữa mạc bạch thánh nhân đối tam tiêu rất là rộng rãi liền sư tôn của mình đối ba vị sư tỷ cũng là như thế không giống hiên viên bản thân còn phải nỗ lực tu hành cái này khiến hiên viên hào hào ghen ghét bất quá hiên viên cũng biết mình trách nhiệm đương nhiên sẽ không bởi vì dạng này mà đối mặt bạch thánh nhân cùng sư tôn của mình lòng sinh đoán hận trên cao hàng xuống trọng đại chức trách trước phải khổ kỳ tâm trí cực khổ hắn xương ống chân đói bụng kỳ da thịt nghèo túng hắn thân được phật loạn hắn cách làm cho nên động tâm n h â n tính tăng thêm hắn không thể hiên viên lúc này mở miệng nói vậy ta hiện tại liền xuống núi、mạc、bạch thánh nhân bọn họ đây là mới nhớ hôm nay muốn đưa hiên viên xuống núi tình cảnh này hết sức khó xử nếu không phải hiên viên vừa rồi chen lời đều nghĩ không ra muốn đưa hắn xuống núi bay hiên viên lời nói để mấy người rất là lúng túng đều không biết nói gì cho phải mạc bạch thánh nhân ho khan một tiếng làm dịu lúng túng nói ra có thể ngươi nhớ kỹ ngươi xuống núi phải thật tốt trợ giúp nhân tộc không thể trận chiến bản thân t u vi mà làm loạn tây vương mẫu cũng mở miệng nếu như ngươi nguy hại nhân tộc ta liền không nhận ngươi tên đồ đ ệ này ngươi có minh bạch bạch nghe được mạc bạch thánh nhân cùng tây vương mẫu mà nói hiên viên lập tức biểu thị bản thân sẽ giống thiên hoàng cùng thần nông một dạng tạo phúc nhân tộc lấy được nhân tộc tán thành trở thành nhân hoàng tốt rồi ngươi lại xuống núi a mạc bạch thánh nhân nói ra hiên viên lập tức quý xuống nói bãi biệt mạc bạch thánh nhân bãi biệt sư t ô n dứt lời hiên viên liền rời đi thần nữ phong chương hai trăm bảy mươi lăm hiên viên trở về lại nói hiên viên sau khi xuống núi liền hướng về hữu hùng bộ lạc phương hướng đi đến cha mẹ hài nhi trở về ta từ thần nữ phong việc học có thành tựu trở về hiên viên thầm nghĩ đến hiên viên trở lại hữu hùng bộ lạc đã là hạ lên phía sau sáng ngày thứ hai nhìn thấy hữu hùng bộ lạc thân hình hiên viên thẳng đến nhà phương hướng không bao lâu hiên viên liền đi tới cửa nhà mình cửa ra vào gia đình nhìn thấy hiên viên trở về mười điểm giật mình thiếu tộc trưởng trở về tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng hiên viên cười trả lời đúng vậy ta trở về cửa ra vào gia đình cũng không để ý hiên viên lập tức chạy về trong nội viện hô to thiếu tộc trưởng trở về hiên viên thiếu tộc năm trăm lớn lên về nhà mọi người mau ra đây cửa ra vào hiên viên cười cười bản thân hồi lâu không trở về cũng không biết trong nhà tình huống làm sao sau đó hiên viên liền hướng nội viện đi đến tộc t r ư ở n g nghe được gia đình la lên tựa hồ có chút không thể tin được liền lại hỏi thị nữ bên cạnh vừa rồi ta nghe được có người la lên con ta trở về ngươi đã nghe chưa thị nữ bên cạnh hưng phấn trở lại tộc t r ư ở n g đúng vậy ta cũng nghe được có người la lên thiếu tộc t r ư ở n g trở về tộc t r ư ở n g tiếp tục hướng thị nữ nói ra ngươi nhanh đi gọi mẹ hải nhi nói cho nàng con ta trở về thị nữ vội vã chạy tới phu nhân phòng ngủ cũng không đoái hoài tới gó cửa trực tiếp chạy vào đi nói ra phu nhân h i ê n viên thiếu tộc trưởng trở về tộc trưởng phu nhân nghe nói như thế trong n g á y mắt khóc ra tiếng cái này không có lương tâm tiểu chút chít còn biết trở về nhà dứt lời liền mang theo thị nữ hướng trong sân phương hướng đi đến mà tộc trưởng ở thị nữ đi rồi cũng không lo được chỉnh lý dung nhan của mình thẳng hướng ra phía ngoài chạy tới vừa chạy vừa hô con ta là người trở về rồi sao chạy đến trong sân tộc trưởng nhìn thấy tiến vào hiến viên tâm tình kích động lại cũng ước chế không nổi gào khóc khóc giống lên khóc nói ra con ta nhiều năm như vậy n g ư ờ i rốt cục trở về hiên viên nhìn thấy lao phụ thân bộ dáng như vậy cũng ước chế không nổi tình cảm của mình đau nhức thân khóc lớn ngay sau đó hiên viên liền hướng lấy tộc trưởng phương hướng q u ỳ xuống hài nhi bất hiếu cả ngày ở trên thần nữ phong tu hành nhiều năm như vậy chưa từng về thăm nhà một chút cha và mẹ tộc trưởng nói ra trở về thuận tiện trở về thuận tiện à nhanh mau dậy đi cùng với ta đi gặp n g ư ờ i một chút mẹ dứt lời đứng dậy hiên viên liền theo lão phụ thân cùng đi gặp hắn mẫu thân vừa ra cửa tộc trưởng phu nhân và thị nữ trước mặt liền gặp được đi qua hiên viên cùng tộc trưởng tộc trưởng phu nhân lập tức chạy tới ôm chặt lấy hiên viên khóc nói ra ngươi còn biết trở về có phải hay không đã sớm quên nơi này còn có ngươi nhà nhà tộc trưởng phu nhân một bên nói vừa dùng tay vớt hiên viên phía sau lưng tiếp tục nói đánh chết ngươi đứa con bất hiếu này nhưng tộc trưởng phu nhân chỉ là đập mấy lần liền không còn tiếp tục đập ngược lại ôm thật chặt hiên viên sợ bưng lòng tay hiên viên lại đi lại như trước đó một dạng mấy năm đều không trở về nhà hiên viên nhìn thấy mẫu thân bộ dáng như vậy biết mình q u á không ra gì nhiều năm như vậy chưa từng về nhà cứ như vậy hiên viên cùng hắn mẫu thân hai người ôm một hồi lâu tộc trường nhìn thấy trước mắt tình cảnh như thế rất là vui mừng tốt rồi không nên ôm lấy con ta hắn từ hắn sư tôn nơi đó trở về khẳng định còn không có tốt tốt nghỉ ngơi chúng ta đi trong nhà nói chuyện a bây giờ tại trong nội viện vẫn đứng như cái gì mà nói tộc trường mở miệng nói ta cũng là không nỡ con ta nha hắn lâu như vậy đều không trở về nhà hiên viên mẫu thân giải thích nói t r ư ớ c 276 liếm độc tình thâm dứt lời tộc trưởng phu nhân liền bung ô ra hiên viên nhìn xem hiên viên cảm thấy hiên viên ở trên núi tu hành cả người đều gầy mười điểm đau lòng người xem một chút chúng ta n h i tử những năm này tu hành đều đem mình m ệ t m ỏ i thành dạng gì nha ta nhớ được thời điểm ra đi lưng hùng vai gấu hiện tại cũng gầy ra bọc xương tộc trưởng phu nhân đoán giận nói tộc trưởng nhìn một chút hiên viên không cảm thấy chỗ của hắn gầy ngược lại cảm giác hiên viên cả người đều trở nên tinh thần cùng trước k i a khí chất khác biệt mang theo một k i a tu tiên giả hơi thở hiên viên cười khổ đối với mẫu thân nói ra hài nhi ở trên núi rất tốt sư tôn cùng mạc bạch thánh nhân đối với mình rất là chiếu cố hài nhi cảm thấy mình còn to lớn không ít đâu tộc trưởng ở một bên nói ra tốt rồi tốt rồi chúng ta về đến nhà ở tiếp tục nói chuyện tộc trưởng phu nhân nghe được tộc trưởng mà nói lôi kéo hiên viên liền về đến trong nhà tộc trưởng ở một bên có chút l u n g túng phu nhân của mình nhìn thấy nhi tử đều mặc kệ chính mình bản thân liền đi theo hai người phía sau về đến trong nhà về đến trong nhà ba người liền ngồi xuống tiếp tục nói chuyện phiếm tộc trưởng phu nhân lôi kéo hiên viên ngồi tại cùng một chỗ tộc trưởng bị ném sang một bên không quan tâm ngươi lần này xuống núi dự định đợi mấy ngày nha tộc trưởng phu nhân hỏi hiên viên trả lời một lần này xuống núi liền không ở trở về một mực mang theo bộ lạc bên trong tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân nghe rất là giật mình cho rằng hiên viên chọc g i ậ n sư tôn của mình sau đó bị đuổi xuống dưới sắc mặt trở nên hết sức khó coi hiên viên nhìn thấy nhị lao sắc mặt biến hóa biết rõ hai người hiểu lầm bản thân liền muốn mở miệng giải thích còn chưa mở miệng tộc trưởng nói chuyện trước đô hốt trướng nhường ngươi đi theo tiên nhân tu hành không nghĩ tới ngươi bị đuổi xuống dưới ngươi còn có mặt m ũ i trở về mau mau cùng ta cùng nhau tiến đến cho tiên nhân bồi tội sau đó ngươi tiếp tục về núi bên trên tu hành a tộc trưởng tức giận nói tộc trưởng phu nhân cũng nói ngươi trở về chúng ta gặp lại ngươi bình an là được rồi ngươi chính là nghe cha ngươi mà nói tiếp tục về núi bên trên tu hành a ta và n g ư ơ i cha không cần ngươi quan tâm tộc trưởng phu nhân nói tiếp các ngươi hiên viên vừa muốn mở miệng lại bị cắt đứt con ngồi làm gì mau mau theo vi phụ cùng đi tìm tiên nhân bồi tội tộc trưởng r ứ t lời liền muốn tới lôi kéo hiên viên đi ra ngoài hiên viên nhìn thấy phụ thân kéo hắn ra ngoài vội v à n g mở miệng lúc này rốt cục không có người cắt ngang hắn không năm cồn v ở ở sói năm ta không phải bị chạy xuống hiên viên nói ra vậy ngươi đây là tộc trưởng hỏi sư tôn cùng mạc bạch thánh nhân cảm thấy ta có thể xuống núi liền để ta trở về hiên viên giải thích nói ngươi không có nói láo a tộc trưởng phu、U、nhân nghi ngờ hỏi không có không có sư tôn cùng mạc bạch thánh nhân lần này để cho ta xuống núi tạo phúc nhân tộc hiên viên nói ra tộc trưởng phu、U、nhân đ oán giận nói vậy ngươi không nói sớm một chút rõ ràng làm hại vi nương lo lắng một phen hiên viên cười khổ thầm nghĩ hai ngươi người một điểm mở miệng cơ hội đều không cho ta cái này khiến ta làm sao cho các ngươi giải thích tộc trưởng nghe được hiên viên mà nói chương ũ n n n hai hoán g trăm bảy mươi bảy liếm độc tình thâm hai hiên viên nghĩ nghĩ từ thần nữ phong sau khi xuống núi lại về đến trong nhà xác thực một miếng cơm cũng không ăn nghe mẫu thân vừa nói như thế và tộc h ậ c trưởng cũng i nói người ở n phu nhân ở chỗ i này chờ ta giúp ngươi mẫu thân cùng một chỗ nấu cơm các loại ăn cơm thời điểm trò chuyện tiếp một trò chuyện ngươi tại trên núi sự tỉnh dứt lời tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân liền cùng nhau đi cho nhân viên nấu cơm tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân đi rồi thị nữ liền lặng lẽ chạy tới hỏi thiếu tộc trưởng ở trên núi tu hành chơi vui sao thị nữ này cuối cùng là tính tình trẻ con thế mà đem tu hành xem như chơi đùa bất quá hiên viên cũng không có cảm thấy cái gì liền trả lời trên núi tu hành không phải chơi rất vui hơn nữa tương đối mệt mỏi trên núi k ê u tiên nhân là không phải rất nhiều nha bọn họ có phải hay không rất lợi hại thị nữ tiếp tục hỏi hiên viên vừa cười vừa nói quả thật có rất nhiều tiên nhân bọn hắn cũng đều rất lợi hại hai người cứ như vậy một hỏi một đáp trò chuyện một lát thẳng đến tộc trưởng cùng hắn phu nhân mang theo đồ ăn tới mau nếm thử vi nương tay nghề tộc trưởng phu nhân nói nói hiên viên liền trước nếm thử một miếng nói ra ăn thật ngon còn cùng trước kia vị đạo mở dạng ăn ngon ngươi là hơn ăn chút không đủ vi nương lại đi làm tộc trưởng phu nhân quan tâm nói ra các ngươi c ù n g ăn chung nha hiên viên nói ra tộc trưởng nghe được hiên viên mà nói liền muốn cùng nhau ăn cơm mới vừa định đưa vào trong miệng một cái tay bị đập đánh tới Tộc、trưởng ộ c t trong tay đồ ăn liền đồ đánh bị phu nhân khiến trách tộc trưởng vẻ mặt giật mình nhìn mình phu nhân nhi tử vừa trở về tự liền cơm đều không thể ăn muốn ăn còn phải tự mình làm vừa nghĩ tới về sau nhi tử không đi cuộc sống sau này sao có thể qua n h à h i ê n viên nghe được mẫu thân mà nói lúng túng nói ăn chung à mẫu thân dạng này ta cũng ăn không vô nữa tộc trưởng phu nhân nghe được h i ê n viên mà nói nhìn một chút tộc trưởng nói ra nhi tử lên tiếng ngươi cũng có thể ăn chung không câu nói này để tộc trưởng nội tâm mười điểm sụp đổ bản thân ăn cơm còn phải nhi tử lên tiếng không khỏi thở dài một hơi sau đó liền cùng nhau bắt đầu ăn tộc trưởng phu nhân cũng ăn c h ú n g lên ăn một miếng nhìn một chút hiên viên định đem hiên viên không có ở đây khoảng thời gian này đều muốn nhìn trở về hiên viên bị mẫu thân nhìn như vậy ăn cơm rất là không có ý tứ nhưng là mẹ của mình hơn nữa thời gian dài như vậy không thấy cũng liền không có nói gì không bao lâu mấy người liền ăn cơm xong sau khi cơm nước xong tộc trưởng hỏi hiên viên lần này trở về dự định làm sao tạo phúc nhân tộc nha h i ê n viên trả lời mấy ngày nay hiện tại bộ lạc bên trong quan sát mấy ngày tại làm dự định ngươi tự xem xử lý liên tốt bất quá không thể ỉ vào bản thân tu vi lấn lăng chung quanh bộ lạc đến c h ợ r ú t bộ lạc của chúng ta dạng này ta lại khác biệt ý tộc trường nhắc nhở nói h i ê n viên gật đầu một cái nói ra ta biết ta sẽ tạo phúc tất cả nhân tộc không đơn thuần là bộ lạc của chúng ta chương công tích tộc tiếp tục nói, có thần trường ngươi nông nói lần này tiếp tâm ý vô cùng tốt. ta không yêu cầu ngươi trở thành thiên hoàng phục hy hoặc là bây giờ thần nông như thế nhưng là muốn làm ra bản thân một phen xem như h i ê n viên nói ra ta một mực lấy hai người xem như bản thân tấm gương đến t h u ố c d ụ c bản thân tộc trưởng còn muốn nói tiếp cái gì còn chưa mở miệng liền bị tộc trưởng phu nhân một câu đánh trở về hai tử vừa trở về ngươi yêu cầu nhiều như vậy làm gì trước hết để cho hắn trở về trong phòng nghỉ ngơi thật tốt chuyện sau đó lại nói tộc trưởng phu nhân đoán trách tộc trưởng nói đều nghe không một phu nhân ăn bài tộc trưởng cũng không dám tiếp tục nói cái gì đành phải thuận theo bản thân phu nhân người trước trở về nghỉ ngơi thật tốt biết các loại nghỉ khỏe trở ra a tộc trưởng phu nhân ân cần thăm hỏi nói hiên viên nghe theo mẫu thân mà nói ở bộ lạc bên trong đi vòng vo một vòng liền trở lại phòng của mình bên trong đi nghỉ nghỉ ngơi qua về sau hiên viên liền ở trong hữu hùng bộ lạc trợ giúp tộc nhân tận năng lực của mình có trợ giúp mọi người cái này khiến tộc nhân rất là tán thành bản thân thiếu tộc trưởng hiên viên không có bởi vì chính mình là tiên nhân đệ tử mà tài trí hơn n g i làm sự tỉnh tự thân đi làm bởi vì trong núi có một số việc không biết hiên viên cũng có thể làm đến không ngại học hỏi kẻ d ư ớ i ít như vậy tộc trưởng thâm thụ bộ lạc tộc nhân yêu thích thông qua một ngày hành động hiên viên thông qua tộc nhân của mình biết mình nên như thế nào lấy được cả nhân tộc tán thành lấy nhỏ làm lớn dòm đốm mà gặp toàn bộ sự vật thế là hiên viên ở hữu hùng bộ lạc lấy được mọi người tán thành về sau liền đi hướng tộc nhân của mình cùng người nhà cáo t ử bởi vì hắn không chỉ có muốn trợ giúp bộ lạc của mình còn muốn trợ giúp cả nhân tộc mà từ thiên hoàng phục hy nhường ngôi cho hồng vân chuyển thế thần nông mãi cho đến h i ê n viên từ thần nữ phong tu hành trở về trong khoảng thời gian này hồng vân chuyển thế thần nông s á c thực xứng đáng người hiền xưng hảo tuy nói phục hy dạy cho nhân tộc bắt cá kỹ thuật nhưng nhân tộc vốn là ăn ngũ cốc tạp sóng thần nông vì giải quyết cày cấy vấn đề thử nghiệm làm ra đủ loại công cụ trong đó liền bao quát cái cày cái này công cụ thuận tiện nhân tộc lật c h ỉ n h thổ địa gieo hạt hoa màu lỗi là cái cày chuôi tỉ là cái cày phần dưới lên thổ bộ phận lỗi là một cây đầu nhọn một côn tăng thêm một đoạn ngắn xả ngang lúc sử dụng đem đầu nhọn cắm vào thổ nhưỡng sau đó dùng chân đạp xà ngang dùng một côn xâm nhập sau đó lật r a n h â n tộc thường xuyên bởi vì nhiễm bệnh hoặc là đi săn thụ thương đi thỉnh cầu trời xanh ban thuốc thần nông liền cầm cái này dược nếm đủ loại thảo dược tuy nói nếm thảo dược quá trình bên trong nhiều lần trúng độc cũng không thể ngăn cản hắn hành động cái này để người ta tộc quen biết rất nhiều thảo dược rất nhiều bộ lạc nhân tộc đều đang ăn sống loại thịt thần nông nhìn thấy cảnh này liền đi dạy cho bọn hắn làm sao đi đánh lựa làm sao sử dụng hỏa đi tiêu nướng thịt loại người như vậy tộc về sau liền không còn đi ăn sống ra ngoài đi săn lúc nhân tộc là cũng là sử dụng b ú a đá loại hình công cụ cùng dã thu cận thân bắt đầu dạng này mười phần nguy hiểm rất dễ dàng bị dã thu tổn thương bốn trăm bốn mươi bảy đến thần nông liền chế ra cung và tên cái này để người ta tộc đi săn lúc không còn nguy hiểm như vậy thần nông nhìn thấy nhân tộc mỗi lần cũng là ra ngoài đi săn có đôi khi khó tránh khỏi thụ thương hoặc là tử vong thế là liền để nhân tộc mỗi lần đi săn lúc đều đem dã thu con non cũng mang về nuôi nhốt lên các loại nuôi lớn sau lại giết chết như vậy thì có thể giảm bất thương vong không cần thiết thần ông những cái này công tích để nhân tộc thật sâu nhớ kỹ cái này nhân tộc cộng chủ tuy nói thiên hoàng phục hy nhường ngôi cho thần ông nói hắn là một cái đại hiển nhưng không có công tích ai sẽ tin tưởng đâu thần ông lần này biểu hiện cũng xác nhận thiên hoàng phục hy nhường ngôi cho hắn là cái quyết định chính xác hắn xác thực dẫn đầu nhân tộc đi về phía phát triển tốt hơn chương hai trăm bảy mươi chín mạc bạch rời núi l i ê n ở hiên viên dự định rời đi hữu hùng bộ lát lúc sư tôn của mình cùng mạc bạch thánh nhân lại tìm tới chính mình cũng không được lưu lại mà càng làm cho hắn giật mình là hắn muốn thay thế thần nông vị trí hôm nay mạc bạch thánh nhân tính tới nhân hoàng quả xuất thế thời gian sắp phủ xuống thời giờ liền biết rõ địa hoàng hẳn là xuất thế hiên viên cũng phải ngồi lên nhân tộc cộng chủ vị trí thế là mạc bạch thánh nhân liền mang theo tây vương mẫu cùng tam tiêu ba người rời đi thần nữ phong tiến về hữu hùng bộ lạc tìm kiếm hiên viên trải qua na di về sau mấy người liền đến hữu hùng bộ lạc hiên viên ta đồ nhưng tại tây vương mẫu ở hữu hùng bộ lạc phía trên hô hiên viên nghe được tây vương mẫu thanh em rất là giật mình không nghĩ tới sư tôn của mình thế mà xuống núi tìm hắn liền cuốn quít từ bộ lạc bên trong đi ra bái kiến sư tôn bái kiến sư tôn bái kiến mặc bạch thánh nhân vội vàng đi ra hiên viên nhìn thấy tây vương mẫu cùng mặc bạch thánh nhân rồi nói ra ba chúng ta đây ngươi không nhìn thấy còn có chúng ta ba cái đ ầ u tam tiêu ở trong đó giận đùng đùng hô bái kiến ba vị sư tỷ hiên viên cười khổ nói cái này còn tạm được tam tiêu nghe được hiên viên mà nói rất là khai tâm tây vương mẫu nhìn thấy tam tiêu lại đang khi dễ hiên viên liền nói ba người các người chớ có khi dễ sư đệ của các người nhìn ta trở về làm sao trách phạt các n g ư ờ i tam tiêu nghe được lời nói của tây vương mẫu ủy khuất nhìn về phía mạc bạch thánh nhân hy vọng mạc bạch thánh nhân có thể trợ giúp bọn họ mạc bạch thánh nhân thấy thế cũng không có quản tam tiêu làm bộ không nhìn thấy dáng vẻ tam tiêu nhìn thấy mạc bạch thánh nhân không phản ứng bản thân ba người liền bổ nhào mạc bạch thánh nhân trên người nói ra sư tôn ngươi cũng không giúp chúng ta một tay mạc bạch thánh nhân lúc này cũng không có biện pháp không quan tâm bất đắc dĩ nói ba người các ngươi nào ở trên người ta còn thể thống gì còn không xuống tới trở về không trách phạt các ngươi cũng được tam tiêu nhìn thấy mưu kế được như ý liền rời đi mạc bạch thánh nhân trên thân nhưng ba người trong lòng nghĩ đến giống như tiếp tục ghé vào sư tôn trên người nhà đương nhiên lời này cũng không nói ra miệng tây vương mẫu cũng, cũng không định thật trách phạt tam tiêu chỉ là đang hủ dọa một chút ba người thôi nhìn thấy mạc bạch thánh nhân mở miệng cũng không có tiếp tục nói cái gì liền đối hiên viên nói ra đ ồ nhi ngươi không mời chúng ta đi ngươi bộ lạc bên trong ngồi một chút hiên viên liền mở miệng nói ra sư tôn mạc bạch thánh nhân cùng ba vị sư tỷ đi theo ta dứt lời hiên viên liền mang theo mấy người trở về đến bộ lạc bên trong trên đường đi hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc nhao nhao đi ra nhìn tiên nhân dù sao tiên nhân phong thái không phải thường xuyên xuất hiện hiên viên nhìn thấy loại tình cảnh này cũng không tiện đi trách cứ bộ lạc tộc nhân liền nối mạc bạch thánh nhân cùng sư tôn nói ra bộ lạc tộc nhân chưa từng thấy qua mấy lần tiên nhân hy vọng sư tôn cùng mạc bạch thánh nhân không nên trách tội mạc bạch thánh nhân nói ra lý giải lý giải dù sao mình kiếp trước nhìn thấy đại nhân vật gì chính mình cũng sẽ vây xem nửa ngày nhìn thấy loại tình cảnh này cũng là mười điểm lý giải hiên viên liền mang theo mấy người trở về đến nhà của mình vừa về tới nhà tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân nhìn thấy bọn họ lập tức quỳ xuống nói ra gặp qua tiên nhân mạc bạch thánh nhân lập tức vung vung lên ống tay áo không để hai người quỳ xuống đã nói không cần như thế vị này là tây vương mẫu là hiên viên sư tôn đạo lữ của ta cho nên hiên viên cũng tính đệ tử của ta ba cái này là đồ đệ của ta c ũ n n g t í h hiên viên s ư tỉ, cho n ê n n tất cả mọi g ư ờ i là người m ộ tám nhà, nhìn thấy chúng ta, không cần thấy ta, được c i đại này lễ. m ư ơ 0 hỏi cho h i â n viên tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân nhìn thấy tiên nhân tốt như vậy nói chuyện cũng không có tiếp tục quỳ xuống tộc trưởng liền nói mấy vị tiên nhân mau mau tiến đến ngồi xuống nói chuyện dứt lời mấy người liền cùng nhau tiến vào trong nhà tiến vào trong nhà về sau tộc trưởng liền mời mạc bạch thánh nhân ngồi thủ vị tộc trưởng cảm thấy mạc bạch thánh nhân là đại tiên không thể ngồi ở vị trí của khách nhân Mạc tây h h h á n n vương mẫu cũng cắm năm trăm chín mươi lời nói ta mấy người đến đây chính là khác h nhân các ngươi chính là chủ nhân khác h nhân chúng ta sao có thể đoạt chủ nhân vị trí đây ngươi dạng này thế nhưng là chết sắt chúng ta mấy cái tộc trưởng nghe được hai vị tiên nhân mà nói lập tức không có biện pháp nhưng trong lòng vẫn là không dám hành động liền nhìn về phía mình nhĩ tử h i ê n viên thấy thế liền đối phụ thân của mình nói ra phụ thân chớ có nhạy cảm sư tôn ta cùng mạc bạch thánh nhân chính là đại tu vì người tâm tính cực cao sẽ không so đo những cái này ngươi liền an tâm đem mấy người xem như người bình thường mà đối đ ạ i liền có thể tộc trường nghe được lời của con trai mình lập tức cảm thấy con của mình theo đúng sư tôn cho dù mấy người tu vi cực cao cũng không có lấy mạnh h i ế t yếu đúng là cao cả sau đó tộc trường liền ngồi ở thủ vị tộc trưởng phu nhân ngồi ở bên cạnh mạc bạch thánh nhân cùng tây vương mẫu ngồi ở vị trí của khách nhân không biết sư tôn cùng mạc bạch thánh nhân lần này đến đây cần làm chuyện gì h i ê n viên không hiểu hỏi mạc bạch thánh nhân nói ra lần này đến đây chính là vì nhân hoàng vị trí đến đây bất quá trước lúc này ta nghĩ hỏi trước ngươi mấy vấn đề h i ê n viên nói ra mạc bạch thánh nhân xin hỏi ngươi cảm thấy thế nào mới có thể trở thành một nhân hoàng mạc bạch thánh nhân hỏi được lòng người kẻ được nhân tâm được thiên hạ mất lòng người người mất thiên hạ h i ê n viên trả lời mạc bạch thánh nhân lại hỏi như thế nào được lòng người hiền viên trả lời ta trở lại bộ lạc bên trong mỗi ngày đi chợ giúp bộ lạc bên trong tộc nhân tộc nhân đối ta tán thưởng rất nhiều ta được đến tộc nhân tín nhiệm đây cũng là được lòng người ta đi chợ giúp người trong thiên hạ tộc ta liền lấy được thiên hạ nhân tâm mạc bạch thánh nhân lại hỏi nếu là lấy chiến loạn thủ đoạn cưỡng ép chinh phục cả nhân tộc cái này không phải cũng có thể trở thành nhân hoàng trí tôn sao thiên hạ nhân tộc ai dám nói không h i ê n viên nghĩ nghĩ mạc bạch thánh nhân mà nói lắc đầu nói không thể được cũng không thể lâu dài mạc bạch thánh nhân lại hỏi vì sao không thể được vì sao không lâu dài chiến loạn làm hại sẽ dẫn đến nhân tộc thương vong loại này hành vi hao người tốt của cho nên không thể được lấy thủ đoạn như thế thống trị nhân tộc lòng người không đủ đây là thai hoạ ngầm cho nên không được lâu dài hiên viên giải thích nói mạc bạch thánh nhân gật gật đầu cười lớn thiện xem ra nhường ngươi xuống núi là cái quyết định chính xác tây vương mẫu nghe được hiên viên mà nói cũng phi thường cảm thấy tự hào dù sao đây là đồ đệ của mình đồ đệ của mình có như vậy giác ngộ chính mình cũng cảm thấy quang vinh hiên viên nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói liền biết mình thông qua được mạc bạch thánh nhân vấn đề mạc bạch thánh nhân nói ra nếu như ngươi vừa rồi ủng hộ ta nói lấy chiến loạn đến thống trị n h â n tộc ta nhất định sẽ không để cho ngươi tiếp tục làm kim mẫu đồ đệ bởi vì nhân tộc xuất hiện cùng ta có quan hệ ta không cho phép người khác xúc phạm tới nhân tộc tất nhiên ngươi thông qua được vấn đề của ta như vậy ngươi liền t r ư ớ c có thể trở thành nhân tộc cộng chủ mạc bạch thánh nhân nói ra chương hai trăm tám mươi mốt thần nông nhường ngôi nếu để cho h i ê n viên kế thừa nhân tộc cộng chủ liền muốn một lần nữa cử hành nhường ngôi lễ mừng thế là m ạ c bạch thánh nhân liền mang theo tam tiêu kim mẫu cùng hiên viên đi trước tam tiên đảo mang lên nữ hoa phục hy cùng cựu phượng đám người một đoàn người liền hướng về thần nông giá phương hướng bay đi p h u quân nhân hoàng quả tranh đoạt muốn bắt đầu sao nữ hoa hỏi m ạ c bạch thánh nhân m ạ c bạch thánh nhân trả lời hoa hoa mấy ngày trước đây ta cảm giác nhân hoàng quả sắp xuất thế nhân hoàng vị trí nhất định sắp xác lập cho nên bây giờ muốn trước để hiên viên ngồi lên nhân tộc cộng chủ vị trí dạng này hắn có thể tranh đoạt nhân hoàng quả thiên hoàng phục hy nói ra xem như vậy ta bạn tốt kia hồng vân cũng phải thanh tịnh m ạ c bạch thánh nhân gật gật đầu biểu thị tán đồng phục hy lời giải thích sau đó nói đất này hoàng vị trí không phải hồng vân không còn ai thiên hoàng phục hy đối m ạ c bạch thánh nhân nói ra cảm tạ ngươi để cho ta trở thành thiên hoàng còn để cho ta bạn tốt kia sắp trở thành địa hoàng m ạ c bạch cảm ơn ngươi m ạ c bạch thánh nhân vừa cười vừa nói ngươi một nhà không nói hai nhà lời hoa hoa chính là đạo lữ của ta ngươi là hoa hoa đại ca thiên hoàng vị trí cho ngươi cái kia cũng là chuyện đương nhiên rồi mấy người nói lấy nói lấy liền đi tới thần nông giá côn bằng mang theo thần nông nhìn thấy mạc bạch thánh nhân cùng những người khác đến liền hướng mạc bạch thánh nhân hỏi thánh nhân hôm nay tới đây cần làm chuyện gì mạc bạch thánh nhân trả lời côn bằng không lâu sau đó nhân hoàng quả xuất thế nhân hoàng vị trí sắp xác định cho nên bây giờ địa hoàng hẳn là xuất thế côn bằng cùng thần nông đang nghe mạc bạch thánh nhân mà nói lập tức liền hiểu tuy nói thần nông muốn đem nhân tộc cộng chủ truyền vị cho nữ nhi của mình lại không nghĩ rằng bởi vì dạng này đem nữ nhi của mình hại chết c ũ nhường g m i n bạch nhân tộc cộng chủ chỉ có nhân thể thông h n qua ngôi Thế lễ mừng bắt đầu thời điểm vô số nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh đến đây xem lễ nhìn thấy mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa nương nương lúc hô to thánh phụ thánh mâu danh tiếng quỳ tuần lễ gặp tam thanh nghe được nhường ngôi lễ mừng cử hành tự nhiên giống như lần trước sẽ không đích thân hiện thân xem lễ vẫn là phái tới môn hạ đệ tử hơn nữa lần này bọn họ có chuyện trọng yếu hơn đương nhiên càng thêm sẽ không tới trước không năm cồn vợ ở, sói năm ba thế gian đại thần cũng giống như lần trước đem thần niệm dấn thân vào nơi đây bí mật quan sát nhân tộc nhường ngôi lễ mừng tất nhiên người đều đến đâu đủ mạc bạch thánh nhân liền ra hiệu côn bằng đi lên cử hành nhường ngôi lễ mừng côn bằng nhìn thấy mạc bạch thánh nhân ra hiệu thế là liền cầm gấm lụa lên, lên rồi hiện có nhân tộc thần ông vì ta nhân tộc cậu chủ chế cai cày nếm b á c thảo chế cung tiễn nuôi nhốt g i a thú đánh lửa cẩn trọng khi có người tộc hương thịnh không ta phụng hôn nguyên vô cực trí tôn thánh mẫu nữ hoa thánh phụ mạc bạch s á c lệnh sát phong thần nông vì ta nhân tộc địa hoàng vĩnh hưởng nhân tộc khí vận thần nông nghe được khó có thể che giấu kích động trong lòng lập tức lệ nóng danh t r ọ n g hai tay run run giày giày tiếp nhận gấm lụa mạc bạch thánh nhân nhìn thấy thần nông tiếp nhận gấm lụa về sau thánh âm cửa ra địa hoàng lập một cái thánh âm truyền khắp cả nhân tộc đại địa tất cả nhân tộc đều đang hô to đất này hoàng danh tự tất cả nhân tộc đều đang vì vào thời khắc này mà cảm thấy hưng phấn cả đám đều đang vì mình chứng kiến địa hoàng xuất hiện mà kích động không thôi cùng lúc đó hào quang màu tím phóng lên tận trời đầy trời huyền hoàng chi khí kèm theo vô lượng công đức ngã lao đầu xuống chương hai trăm tám mươi hai địa hoàng công đức vô số đại năng đối với mấy cái này quấn quýt không ngừng đều muốn đem những cái này thu nhập bản thân trong túi dù sao mình cho tới bây giờ cơ bản đã là nửa bước khó đi những vật này hoàn toàn có thể tăng trưởng bọn hắn tu vi côn lôn sơn tam thanh càng là không ngừng hâm mộ lao tử càng là p h i muộn t h i ê nguyên h o à n phục c g đức lúc đầu có đầu thủy n c thiên tôn nói đến tam sư đệ chớ có lô mãng nhớ lấy không thể phá hư bọn ta kế hoạch lao tử nói tiếp tính toán thời gian bọn họ sắp xuất thế nhất thiết không thể ở thời điểm này gây chuyện thị phi nếu như không thấy bọn họ nhân hoàng tranh đoạt không có chút nào phần thẳng a thông thiên giáo chủ gật đầu một cái liền không nói thêm nữa mắt không thấy tâm không phiền ba người liền đem thần n i ệ m thu hồi lại dù sao phía sau sự t ì n h ba người bọn họ cũng có thể đoán đại khái không cần thiết tiếp tục xem tiếp t ì n h đưa cho chính mình một ngạt như thế thiên địa huyền hoàng công đức cùng lần trước thiên hoàng công đức không phân cao thấp những cái này công đức ước khoảng bảy phần m ộ ư ơ i rơi xuống thần nông trên người thần nông cả người đắm chìm trong công đức phía dưới cả người tản ra kim quang lộ ra m ư ơ i điểm thần thánh còn dư lại công đức đại bộ phận rơi vào mạc bạch thánh nhân trên người còn lại một phần nhỏ rơi vào côn bằng trên người côn bằng tự biết những cái này công đức đối mình đã đầy đủ cũng không ở hy vọng xa v ở i càng nhiều công đức liền an tâm tiếp nhận hạ xuống trên người mình công đức mạc bạch thánh nhân cũng không cần những cái này công đức liền đem hắn ban cho côn bằng côn bằng thấy thế lòng sinh cảm kích hướng về mạc bạch thánh nhân phương hướng không người trào nói ra cảm tạ thánh phụ ban thưởng mạc bạch thánh nhân nói ra không cần nhiều lời đây là ngươi nên được địa hoàng một mực đi theo ngươi cho nên không tất yếu để ý những cái này còn không có rời đi đại thần thân nhiệm đối côn bằng không ngừng hâm mộ thật muốn thay thế côn bằng vị trí để cho mình tới đón thụ những cái này công đức vì sao đứng ở đại cao không phải ta nha vô số công đức quan thể, có thể cọ rửa cái này thần nông thân thể theo công đức không ngừng chút vào hồng vân ký ức c h á t mà đến công đức tán đi thần nông cũng biết mình chính là hồng vân truyền thế trong mắt trừ bỏ hướng chết tăng thương còn có đối mọi người lòng cảm kích hắn biết không mọi người hỗ trợ hắn không có thể trở thành địa h o à không ta chính là hồng vân a thần nông nói thật nhỏ phục hy cùng mạc bạch thánh nhân đám người nghe được lời nói của thần nông đều biết hồng vân trở về hắn rốt c ụ c minh ngộ tự thân mạc bạch thánh nhân nhìn một chút thần nông thần nông cảm kích nhìn về phía mạc bạch thánh nhân trong lòng càng là đối mạc bạch thánh nhân hết sức xin lỗi e m chút bởi vì chính mình nghĩ rằng nhân tộc cộng chủ vị trí truyền cho nữ nhi của mình mà hỏng mạc bạch thánh nhân đại kế bất quá còn tốt không có phát sinh hiện có nhân tộc đại hiền nhân viên năng lực không thua ta hiện nay ta đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cùng hắn nhìn mọi người đợi ta một dạng phụ trợ với hắn cộng đồng thịnh vượng nhân tộc thần nông dứt lời liền đem mạc bạch thánh nhân sáng sớm giao cho mình hiên viên kiếm hiên viên giáp c h u y ể n cho hiên viên ba lúc này nhân tộc khí vận liền từ thần nông trên thân chuyển đến hiên viên trên người người ở dưới đài tộc bộ lạc thủ lĩnh cùng một số người tộc hô to hiên viên danh tự thế là oanh anh liệt liệt nhường ngôi lễ mừng khắp nơi liền kết thúc chương hai trăm tám mươi ba cvu xuất thế nhường ngôi lễ mừng kết thúc sau thần nông liền đi theo phục hy mặc bạch thánh nhân đám người rời đi tạ thánh nhân tương trợ hồng vân hướng mặc bạch thánh nhân đạo nói cảm ơn mặc bạch thánh nhân nói ra hồng vân đạo hữu không nên k h á c h khí ngươi là phục hy h ả o hữu chúng ta chính là người một nhà chớ có lại nói những lời khách sáo này phục hy cũng tại một bên nói ra hồng vân người một nhà không nói hai nhà lời giống như ngươi làm cho ta thật mất mặt còn như vậy chúng ta cái này nhiều năm lão hữu tình nghĩa liền không có rồi nữ hoa cũng nói hồng vân đạo hữu ngươi chính là huynh trưởng ta h ả o hữu trí dao k h á c h khí như vậy vì sao hồng vân nhìn thấy bọn họ như vậy liền nhận mạc bạch thánh nhân bọn họ tỉnh không một phút cũng liền không còn nói cảm ơn mạc bạch thánh nhân tiếp tục nói duy nhất chú ý sự tình là ta đã đi đến cùng thiên đạo đối lập cục diện còn đem hồng vân lão ca cũng kéo vào hồng vân lão ca lây dính ta nhân quả sợ là sẽ phải bị liên lụy hy vọng không nên trách tội hồng vân nghe được cũng không để ý ngươi còn nói ta thấy bên ngoài ngươi nói như vậy không phải liền là ngươi khách khí nha mạc bạch thánh nhân cười ha ha là ta tin tưởng phục hy nói ra tất nhiên sự tình đã qua liền để hắn tới à tất cả mọi người không cần suy nghĩ nữa mạc bạch thánh nhân nói ra còn có một việc hồng vân lão ca đem ngươi thiên đạo công đức lấy ra ta đem trong đó thiên đạo c h i lực xóa đi bằng không về sau sợ là sẽ phải đối lão ca bất lợi hồng vân rất là yên tâm đem chính mình được thiên đạo công đức lấy ra ngoài sau đó giao cho mạc bạch thánh nhân nhường hắn xóa đi thiên đạo c h i lực mạc bạch thánh nhân không bao lâu liền xóa đi thiên đạo c h i lực sau đó đem công đức còn đúng hồng vân tạ hồng vân lại không cẩn thận đến đáp phục hy mới vừa xong giáo dục hồng vân hồng vân liền mở miệng thừa nhận mình vừa mới sai làm cho mấy người cười ha ha mấy người liền ở hoan thanh tiếu ngữ bên trong riêng phần mình rời đi mặc bạch thánh nhân nữ hoa cùng kim mẫu bọn họ cùng nhau về tam tiên đạo lại nói nhường ngôi trong đại điển nửa đường rút về thần niệm tam thanh ba người liền ở côn lôn sơn sĩ nói chuyện bí mật nguyên thủy sư huynh chúng ta làm sao không đoạt cái kia thần nông thiên đạo công đức nha ngày đó đạo công đức có thể giúp ba người chúng ta tu vi tiến lên một bức dài đến lúc đó tại sao phải sợ hắn mặc bạch thánh nhân sao thông thiên giáo chủ nghi ngờ hỏi nguyên thủy thiên tôn khiển trách ngươi xác định ba người chúng ta có thể đoạt đến sao không nói đến mạc bạch cùng cái này nữ hoa liền là ở trận đại năng thần niệm lại có mấy cái ngươi xác định chúng ta cùng mạc bạch bọn họ giao thủ thời điểm những người kia sẽ không đục nước méo cỏ đến lúc đó thiên đạo công đức bị người khác chiếm lấy chúng ta còn đắc tội mạc bạch bọn họ coi như ở đây những cái kia đại năng không tranh đoạt ngươi xác định ba người chúng ta là mạc bạch cùng nữ hoa đối thủ trước kia ba trăm năm mươi sư tôn của chúng ta bất công cho nữ hoa bao nhiêu bảo vật ngươi biết không còn nữa không mạc bạch cũng vậy nguyên thủy thiên tôn tiếp tục nói thông thiên giáo chủ nghe nguyên thủy thiên tôn mà nói cảm thấy mười điểm có lý trong lòng lại nghĩ đến nếu là vạn nhất thật c ư p được cái kêu mạc bạch cùng nữ hoa còn chưa nhất định là đối thủ của bọn họ đâu lao tử nhìn một chút thông thiên giáo chủ biết do hắn không cam l ò n g liền mở miệng cho dù dựa theo ngươi nói chúng ta cướp được thiên đạo công đức mạc bạch cùng nữ hoa bọn họ không địch lại ba người chúng ta nhưng nếu là để cho bọn họ tới đến côn lôn sơn phát hiện si vu bọn họ phá hủy chúng ta người hoàng đại kế ngươi gánh nổi lên trách nhiệm này sao chương hai trăm tám mươi tư binh người hàng thế thông thiên giáo chủ nghĩ nghĩ si vu bọn họ liền mở miệng đến không biết si vu bọn họ còn có mọc thêm thời gian mới có thể ra đời nếu là nhân hoàng quả đã xuất thế mà si vu bọn họ còn không ra tâm huyết của chúng ta liền buồn phí ngày đó đạo công đức lại phải cho mạc bạch cùng nữ hoa bọn họ lao tử nói tiếp yên tâm đi nhanh si vu bọn họ rất nhanh sẽ ra tới đến lúc đó nhân hoàng là h i ê n viên vẫn là si vu đều không nhất định si vu cùng hắn cựu cựu chi số tộc nhân vừa xuất thế định sẽ cho nhân tộc trả giá thật lớn nhớ ngày đó ba người chúng ta cũng tham dự nhân tộc xuất hiện kết quả lại chỉ phân cho chúng ta điểm ấy khí vận thực sự là không căm lòng nguyên thủy thiên tôn nói đến thông thiên giáo chủ cũng mười điểm khát vọng lấy được thiên đạo công đức dù sao tu vi này tiến lên một bước nhỏ liền có thể cùng những người khác kéo ra một bước dài đây cũng chính là ba người không đi mạc bạch thánh nhân nguyên nhân tam thanh trong ba người thống khổ nhất biểu thị lão tử dù sao phục hy thiếu chút nữa thì trở thành đồ đệ của hắn các loại si vu bọn họ xuất thế liền để bọn hắn lấy chiến tranh đi thống trị nhân tộc liền có thể thật tốt trả thù mạc bạch cùng nữ hoa bọn họ một cái thánh phụ một cái thánh mẫu thật sự không có chúng ta phần tử nhà miên nguyên thủy tiên h tôn đoán thanh đoán khí nói ra đợi đến si vu thống trị nhân tộc này nhân hoàng liền không phải si vu không còn ai thông thiên giáo chủ nói ra lao tử nói tiếp đi đến lúc đó si vu thiên đạo công đức hạ xuống còn không phải từ ba người chúng ta định đoạn khi đó có thiên đạo công đức mạc bạch cùng nữ hoa tiện nhân kia còn không phải do chúng ta xử trí nhà không thể không nói tam thanh ba người sức tưởng tượng là hết sức phong phú đều nghĩ đến si vu trở thành nhân hoàng nhưng là khả năng sao mặc bạch thánh nhân chính là chuyện thế người làm sao sẽ cho ba người bọn họ cơ hội này đây thật là một cái bi thảm cố sự nhưng tam thanh ba người còn không biết chút nào cái này trong lòng ba người sợ là còn đang mừng thầm đâu tốt rồi không nói mấy ngày nay ba người chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi si vu bọn họ xuất thế a lão tử nói ra mấy ngày nay si vu cùng bọn hắn cựu cựu chi số tộc nhân biến hóa khá lớn những người này thế mà biến thành t r ứ n g to lớn phía ngoài vỏ trứng bao vây lấy bọn họ tăng thanh ba người nhìn thấy loại tình huống này rất là hưng phấn biết rõ bọn họ sắp xuất thế hôm nay côn lôn sơn bên trên tiên biến phải quỷ dị màn đêm buông xuống trên bầu trời xuất hiện một vòng h ồ n g n g u y ệ t cơ hồ tất cả nhân tộc đều thấy tình cảnh như thế m ặ c bạch thánh nhân nhìn thấy này hình liền gọi tới bản thân anh vợ phục hy phục hy bấm ngón tay tính toán đã nói h ồ n g n g u y ệ t vừa ra tất có thai họa chỉ là không biết cái này thai họa xuất từ nơi nào m ặ c bạch thánh nhân nghe phục hy mà nói liền biết rõ nhân viên trở thành nhân hoàng cơ hội tới chờ đợi si vu bọn họ tam thanh ba người nhìn thấy hồng nguyệt cười ha ha nguyên thủy thiên tôn nói đến si vu bọn họ rốt cuộc phải đi ra lao tử cùng thông thiên giáo chủ gật gật đầu cũng nên cùng đến nhân tộc lời đồn t h á n g nếu biến sắc sẽ có thai hương x a n h v ì cơ mà lo đỏ vì tranh cùng binh hoàng vi đức cùng vui bạch v ì hạn cùng t ă n g đen là thủy người bệnh lại chết mà lúc này hồng nguyệt xuất thế tất có chiến loạn chỉ nghe răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc bao vây lấy si vu bọn họ vỏ trứng dần dần pha thoái bầu trời cũng trở nên đỏ như máu đỏ như máu thỉnh thoảng còn muốn chuyển ra mấy tiếng lôi đỉnh si vu cùng lính của hắn đám người rốt cục xuất thế chương hai trăm tám mươi lăm si vu xuống núi si vu b á i kiến ba vị sư huynh tôn si vu thanh e m hùng hậu chuyển đến b á i kiến ba vị tiên nhân cựu cựu chi số cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hô si vu cùng cựu cựu chi số cựu lê tộc nhân trong bộ lạc phá xác mà ra nhìn thấy tam thanh ba người phía sau lập tức hành lễ tam thanh ba người nhìn thấy si vu cùng tộc nhân của hắn từ xác bên trong đi ra nhìn thấy bọn họ bộ dáng bây giờ cảm thấy rất là hưng phấn không cần đa lễ các ngươi lại nhìn nhìn biến hóa của mình nguyên thủy thiên tôn nói ra ba lúc này si vu có ba đầu sáu tay đầu đồng tiết ngạch làn da trở nên đao thông thường thường không vào tản ra một cô vương giả khí tước mà cựu lê bộ lạc cựu cựu chi số tộc nhân mặc dù không bằng si vu biến hóa nhưng cũng là cùng tám trăm linh ba dạng cũng là ba đầu sáu tay lại không có giống si vu như thế đao thương bất nhập si vu cùng tộc nhân của hắn rất hài lòng biến hóa sau khi bản thân nguyên thủy thiên tôn hỏi si vu đ ồ nhi cảm giác làm sao có thể có cái gì khó chịu si vu trả lời nguyên thủy sư tôn yên tâm ta cũng không có cái gì khó chịu ngược lại cảm giác hiện tại bản thân lực lớn vô cùng có xài không hết sức lực ta hiện tại tốt không được nguyên thủy thiên tôn gật đầu một cái biểu thị bản thân coi chừng si vu lao tử đối cựu cựu chi số cựu lê tộc nhân trong bộ lạc nói ra các ngươi cựu cựu chi số tộc nhân về sau muốn đi theo ở ta đồ si vu tả hữu các ngươi phải phục tòng mệnh lệnh của hắn cho dù hắn muốn các ngươi đi chết các ngươi cũng nhất định phải đi chết nghe hiểu sao cựu cựu chi số cựu lê tộc nhân trong bộ lạc h ồ nhưng bằng tiên nhân phân phó chúng ta chính là làm thiếu tộc trưởng mà sống cũng sẽ làm thiếu tộc trưởng mà chết ba dạng này như thế thuận tiện lao tử nói tiếp nguyên thủy thiên tôn nói ra các ngươi lại ở trong này thích thứ một chút si vu đồ nhi ngươi theo ba người chúng ta tới có một số việc phải nói cho ngươi si vu liền đi theo tam thanh ba người đi tới đại điện bên trong lao tử mở miệng nói ra cái k i a tây vương mẫu đồ đệ h i ê n viên đã trở thành bây giờ nhân tộc nhân tộc cộng chủ sivu nghe giật mình dù sao mình ăn vào binh vương quả thời điểm khi đó nhân tộc cộng chủ vẫn là thần ông bây giờ bản thân thuế biến trở về nhân tộc cộng chủ lại thành h i ê n viên khi nào sự tình sivu hỏi ngay hôm nay thần ông nhường ngôi cho h i ê n viên lúc ấy ngươi nếu như đã xuất thế chúng ta ba người ngược lại là có thể vì ngươi một hồi nhưng lúc ấy ngươi còn không có xuất thế lao tử nói ra cái kêu h i ê n viên trở thành nhân tộc cộng chủ phải t r ă n g mang ý nghĩa hắn liền trở thành nhân hoàng sivu không hiểu hỏi lao tử lắc đầu nói ra điều đó không có khả năng chỉ bất qua ý vị này nếu như ngươi không cùng hắn tranh đoạt hắn liền nhân hoàng dù sao trước hai cái nhân tộc cộng chủ một cái là thiên hoàng phúc hy một cái là đ ị a hoàng thần nông si vư nghe lời của lão tử đã nói lão tử sư tôn yên tâm ta nhất định sẽ từ hiên viên trong tay đoạt lấy nhân tộc cộng chủ vị trí trở thành một đời nhân hoàng tam thanh ba người nghe được si vư mà nói rất là hài lòng cảm thấy đồ đệ của mình xem ra cũng không phải không lên đạo n h à thông thiên giáo chủ nói ra c ù nguyên hiên viên tranh đoạt nhân hoàng vị trí nhớ lấy không thể chủ viên vị đoạt trí lấy q a n n việc à phải thật tốt kế hoạch một phen, thật hoạch cho mang thời điểm vừa mất đủ mà thành h miễn điểm i tốt một mất t kế mang mà vừa đủ cổ hợ. Nguyên thủy thiên tôn nói tiếp các ngươi tranh đoạt nhân hoàng vị trí chúng ta thánh nhân cũng sẽ không xuất thủ dù sao chúng ta vừa ra tay vậy liền phá hư quy củ cho nên việc này ngươi có thể nhìn chính các ngươi lao tử cũng tiếp lời nói cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân ba người chúng ta có thể cho ngươi cơ bản đều cho ngươi ngươi và hiến viên sự tình chính là chứng minh chính ngươi thời điểm chương hai trăm tám mươi sáu chiến luận lên si v u nghe được ba vị sư huynh tôn lại nói nói sư tôn cư yên tâm ta ở hiên viên v o n g nhân hoàng vị trí là của ta ta v o n g hiên viên ở nhân hoàng vị trí là của hắn không có l o a i tình huống thứ ba tam thanh ba người lần thứ nhất cảm thấy si v u có thể làm đồ đệ của bọn hắn liền x ô n g si v u cái này cùng hiên viên không chết không thôi quyết tâm chúng ta ba người ban cho ngươi ba đối vũ khí ngươi mang theo bọn họ cùng nhau đối chiến hiên viên nguyên thủy thiên tôn nói ra dứt lời liền xuất ra s o n g đao hai lời bữa xong qua giao cho si vu s i vu kết quả vũ khí đùa bỡn một phen rất là thiệt tay liền đ ố i tam thanh ba người nói ba cái này đối vũ khí mười điểm thiệt tay đa tạ ba vị sư h u y n h tôn ban thưởng tốt rồi ta ba người tuy là sư tôn của ngươi nhưng có thể làm được chỉ có những thứ này ngươi mang theo ngươi cựu cựu chi số tộc nhân xuống núi a nguyên thủy thiên tôn nói ra si vu nghe được mình có thể xuống núi liền quy xuống nói sư tôn gặp lại nói xong liền đứng dậy tìm tới bản thân cựu chi số tộc nhân liền mang theo bọn họ phía dưới côn l ô n sơn hướng về cựu lê bộ lạc phương hướng đi qua hồi thứ chín lê bộ lạc trên đường si vu một đoàn người đi ngang qua một cái cỡ nhỏ bộ lạc si vu liền ngừng lại si vu liền đi tới cái kia cỡ nhỏ bộ lạc trước cửa hô này bộ lạc tộc trưởng n h ư n g tại đi ra nói chuyện cửa ra vào cỡ nhỏ bộ lạc tộc nhân nhìn thấy si vu bức này quái bộ dáng mười điểm sợ hãi liền hoảng hoảng trương trương chạy về bộ lạc bên trong hô có ba đầu sáu tay quái v ư t đến hắn muốn tìm chúng ta tộc trưởng ba cái này cỡ nhỏ bộ lạc tộc trưởng nghe thấy về sau liền đi ra hỏi ta chính là cái này bộ lạc tộc trưởng ngươi tìm ta chuyện gì si vu trả lời bây giờ nhân tộc cộng chủ h i ê n viên vừa vặn rất tốt các ngươi có bằng lòng hay không theo hắn tộc trưởng nói ra nhân tộc cộng chủ h i ê n viên chính là địa hoàng thần nông n h ư ờ n g ngôi cho đại h i ể n tuy nói bây giờ còn chưa có công tích nhưng chúng ta đều nguyện ý theo hắn si vu lại hỏi ta si vu cũng có đại h i ể n tư chất ngươi có thể nguyện vứt bỏ h i ê n viên đi theo chúng ta tộc trưởng trả lời ngươi quái vật này tự xưng là cùng nhân tộc cộng chủ h i ê n viên so sánh thực sự là buồn cười chúng ta cho dù là chết cũng sẽ không đi theo ngơi ư cái này ba đầu sáu tay quái vợt si vu nghe rất là nổi nóng liền quát thần nông nhường ngôi cho h i ê n viên thời điểm ta đang tại tu hành bằng không nhường ngôi sự tình nơi đó có thể đến phiên h i ê n viên không năm c u ố n vợ ở sói năm bộ lạc tộc trưởng cảm thấy si vu rất là cố tình gây sự không thèm nói đạo lý liền nói nơi đây không chào đón ngươi lợi các ngươi rời đi a si vu cười một cái nói tất nhiên ngươi mới vừa nói chết cũng sẽ không đi theo ta ta liền thành bằng ngươi ngươi muốn làm cái gì cỡ nhỏ bộ lạc tộc trưởng trách cứ không đương nhiên là giết ngươi sau đó ở d i ệ t bộ lạc của ngươi sivu hung dữ đối cái bộ lạc này tộc trưởng nói ra tộc trưởng nghe đến lời này mắng to sivu sivu lại không quan tâm đối tộc nhân của mình nói ra này chính là chúng ta sau khi xuống núi trận thứ nhất cũng là hướng nhân tộc chứng minh chúng ta năng lực trận thứ nhất đồng dạng cũng là cùng h i ê n viên trận thứ nhất các ngươi đi thôi phía trước cái bộ lạc này diện là cựu cựu chi số cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hô ba cái này cỡ nhỏ bộ lạc tộc trưởng cũng bị si vưu k h ô n g chế nói ra ngươi xem lấy các ngươi bộ lạc diệt vong sau đó ta ở đưa ngươi đi gặp bọn họ h ô n g nguyễn ra chiến l u ậ n lên cái này liền bắt đầu chương hai trăm tám mươi bảy đao thương bất nhập cựu cựu chi số cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hướng cái này cỡ nhỏ bộ lạc phát động công kích sau khi tiến vào gặp người liền liền giết bất kể là lao nhân vẫn là tiểu hài toàn diện không đông tha cỡ nhỏ bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy bộ lạc tình cảnh như thế khóc đối sivu nói ra để bọn hắn dừng tay thả tộc nhân của ta à ngươi giết ta đi van cầu ngươi sivu nói ra ngươi không phải không nguyện ý đi theo ta sao đây cũng là kết quả tam nhất linh tộc trưởng cho rằng đi theo sivu thì không có sao liền nói ta nguyện ý đi theo ngươi chúng ta bộ lạc đều nguyện ý đi theo ngươi ngươi để bọn hắn dừng tay à không cần giết sivu nghe cười ha ha muộn ngươi không phải mới vừa nói chết cũng sẽ không đi theo sao vậy ta liền thành toán các ngươi bọn họ sẽ không dừng tay cỡ nhỏ bộ lạc tộc trưởng nghe được si vu mà nói biết mình bộ lạc kết thúc bộ lạc của mình tộc nhân kết thúc liền mắng si vu ngươi một cái đáng g i ế t ngàn đao nhân tộc cộng chủ h i ê n viên sẽ giải quyết ngươi si vu sau khi nghe được đã nói hắn không đến ta còn muốn tìm hắn đi đâu nói xong liền giải quyết tộc trưởng này chỉ chốc lát cựu cựu chi số cựu lê bộ lạc tộc nhân liền đi ra từng cái máu me khắp người đương nhiên đều không phải là chính bọn hắn cái này cỡ nhỏ bộ lạc không một người sống tất cả đều bị dết tốt rồi chúng ta tiếp tục về bộ lạc á si vu đối bọn hắn nói ra là thế là một đoàn người liền tiếp tục hướng về cựu lê bộ lạc phương hướng đi đến bi thảm như vậy cố sự tiếp tục phát sinh ở si vu hồi thứ chín lê bộ lạc trên đường mỗi khi đi qua một cái cỡ n h ỏ bộ lạc si vu dẫn theo tộc nhân của hắn liền đi đổ một cái t h ẳ n g đến một đoàn người về tới cựu lê bộ lạc cựu lê bộ lạc cửa ra vào tộc nhân nhìn thấy một đám ba đầu sáu tay quái nhân tới cũng là giật nảy mình nhưng tập trung nhìn vào cầm đầu quái nhân kia chính là thiếu tộc trưởng liền an tâm lại thiếu tộc trưởng trở về cửa ra vào người hướng trong bộ lạc hô si vu một đoàn người liền trở lại cựu lê trong bộ lạc đi ngang qua tộc nhân nhìn thấy n h a o n h a o tò mò nhìn xấu hổ đám người này cựu lê bộ lạc tộc trưởng nghe được con của mình trở về vừa ra tới liền nhìn thấy đám người này cũng là ba đầu sáu tay thượng phong giật mình nhưng cũng không có cái gì kỳ thị si vu đối cựu chi u c số tùy tùng nói ra các ngươi trước riêng phần mình về nhà các loại an bài thỏa đáng ta liền dẫn dẫn các ngươi cùng nhau trinh chiến không đúng cựu cựu chi số tộc nhân hô sivu liền theo phụ thân của mình đi về nhà về đến trong nhà tộc trưởng liền hỏi coi ta cùng tộc nhân vì sao biến hóa như vậy sivu giải thích nói đây là sư tôn ban thường ta hiện tại đầu đồng thiết nghệch đau thương bất nhập lực lớn vô cùng tộc trưởng nghe rất là giật mình liền hỏi bọn họ cũng là như thế bọn họ không giống ta đây đồng dạng nhưng cũng là lực lớn vô cùng theo không thể nói đau thương bất nhập nhưng là không kém là bao nhiêu sivu nói ra tộc trưởng nghe được cười to như thế ta cựu lê bộ lạc rất nhanh liền có thể thống trị nhân tộc sivu nói ra chỉnh đốn mấy ngày chúng ta liền chinh chiến nhân tộc ta muốn cùng cái kia h i ê n viên quyết nhất từ chiến ta muốn trở thành nhân tộc cộng chủ ta muốn trở thành một đời nhân hoàng tộc trường đáp lời sivu nói con ta nhất định có thể đánh bại h i ê n viên sivu dọc theo con đường này sát phạt vô số không có đường qua một cái bộ lạc liền diệt đi một cái bộ lạc một cái nhân tộc cũng không thả qua nhưng không cẩn thận có cái cá l ọ t lưới chương hai trăm tám mươi tám báo tin mặt bạch ba cái này cá lọt lưới liền là cái thứ nhất cỡ nhỏ bộ lạc tộc trưởng mặc dù si vu cho rằng đem hắn đánh giết nhưng si vu chỉ là đang hắn phần bụng đâm một đao tộc trưởng chỉ là hôn mê bất tỉnh cũng chưa chết ba cái này cỡ nhỏ bộ lạc tộc trưởng sau khi tỉnh lại liền trở lại bộ lạc của mình bên trong khắp nơi đều là thi thể lão nhân đứa trẻ phụ nữ vô cùng thê thảm m á u tươi chảy ngang vì sao muốn đối với ta như vậy bộ lạc nha si vu ta muốn ngươi sống không bằng chết nha tộc trưởng nhìn thấy thảm trạng thông tiếng mắng ba cái này cỡ nhỏ không một bộ lạc tộc trưởng tìm tới cung phụng nhân tộc thánh phụ cùng thánh mẫu địa phương quy xuống nói ra thánh phụ thánh mẫu ngươi muốn vì ta bộ lạc làm chủ nhà cái kia si vu g i ế ta t toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc làm như vậy hiểu mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa là không nghe được lần trước thần nông xin giúp đỡ mạc bạch thánh nhân chính là ở trong nữ hoa điện đốt hương cầu nguyện mượn nhờ nhân tộc lực lượng lúc này mới xin giúp đỡ đến mạc bạch thánh nhân tộc trưởng các loại nửa này cũng không thấy đáp lại lòng sinh tự ý nhưng vì mình tộc nhân trong bộ lạc hắn không thể chết hắn muốn để si vu lấy được báo ứng tộc trường một mực quỵ ở nơi đó một mực dập đầu khẩn cầu lấy được thánh phụ cùng thánh mẫu đáp lại bởi vì hắn bản thân vốn là thụ lấy tổn thương lúc này có một mực dạng này từ từ không kiên trì nổi thánh phụ thánh mẫu ta nguyện dùng tính mạng của ta khẩn cầu lấy được các ngươi đáp lại cái kia si vu giết ta toàn bộ bộ lạc hy vọng thánh phụ thánh mẫu trừng phạt với hắn tộc trường dùng bản thân sau cùng sinh mệnh nói ra dứt lời tộc trưởng liền đã chết đi đây là m ạ c bạch thánh nhân cùng nữ hoa trong lòng đều vang lên đau thương thanh âm thánh phụ thánh mẫu ta nguyện dùng ta sau cùng sinh mệnh m ạ c bạch thánh nhân cùng nữ hoa sau khi nghe được hai người mười điểm phẫn nộ sắc mặt hết sức khó coi bản thân sáng tạo ra nhân tộc thế mà bị diệt một cái bộ lạc lạ. m ạ c bạch thánh nhân nghĩ nghĩ si v u liền biết rõ hiên viên thành hoàng cơ hội tới dù sao hắn là chuyển thế người hiên viên đại chiến si v u sự tình hắn cũng biết hoa hoa việc này giao cho ta xử lý ta đi cáo chi hiên viên nhường hắn đi diệt si v u chúng ta chính là thanh nhân không thể tùy ý xuất thủ m ạ c bạch thánh nhân chấn ă n nói nữ hoa nghe m ạ c bạch mà nói tuy nói vẫn là muốn tự tay giải quyết tá si vu nhưng l à nhìn xuống hai mươi nói ra phu quân ngươi nhất định phải làm cho h i ê n viên sát si vu vì ta nhân tộc báo thủ m ạ c bạch thánh nhân gật gật đầu nói yên tâm hoa hoa không nói ta cũng biết cái này dương làm ta nhất định sẽ làm cho si vu trả giá thật lớn dám đ ồ giết ta người tộc thật sự là thánh nhân không thể xuất thủ bằng không ta giết hắn ta và thánh m â u đã nghe được ngươi tâm nguyện ngươi cứ yên tâm đi thôi s i v u sẽ vì hành vi của hắn trả giá thật lớn tuy nói cái kia cỡ nhỏ bộ lạc tộc trưởng đã chết nhưng mạc bạch thánh nhân còn nói một câu biểu thị đối với hắn bốn trăm năm mươi ba đáp lại hoa hoa vậy ta liền đi tìm hiên viên đi qua mạc bạch thánh nhân hướng nữ hoa nói cáo biệt đi thôi nhớ kỹ muốn để hắn diệt s i v u không diệt được s i v u ngươi cũng đừng trở về các loại lúc nào giết hắn ngươi tại trở về gặp ta nữ hoa một bộ hung ác hung ác bộ dáng nói ra thế là mạc bạch thánh nhân liền rời đi tam tiến đạo tiến đến hữu hùng bộ lạc tìm hiên viên sivu a sivu ngươi không chỉ có sát hại ta và hoa hoa cộng đồng sáng tạo nhân tộc còn hại nhà ta hoa hoa không cho ta trở về ngươi thật là đáng c h ế t ta mặc bạch thánh nhân tự đủ trải qua na di về sau mặc bạch thánh nhân liền đến hữu hùng bộ lạc nhân tộc cộng chủ hiên viên như tại chương hai trăm bảy mươi chín hiên viên tuyên chiến nhân tộc cộng chủ hiên viên như n g tại mặc bạch thánh nhân ở hữu hùng bộ lạc bên ngoài hô hiên viên cùng hữu hùng bộ lạc tộc trưởng nghe được mặc bạch thánh nhân ở bộ lạc bên ngoài kêu gọi hai người vội vàng đuổi ra nhân tộc cộng chủ hiên viên bái kiến mạc bạch thánh nhân hiên viên hướng mạc bạch thánh nhân ân cần thăm hỏi nói hữu hùng bộ lạc tộc trưởng bái kiến mạc bạch thánh nhân hữu hùng bộ lạc tộc trưởng cũng hướng mạc bạch thánh nhân ân cần thăm hỏi nói mạc bạch thánh nhân nói ra hai vị không cần đá lễ hữu hùng bộ lạc tộc trưởng lập tức mời mạc bạch thánh nhân tiến vào bộ lạc nói chuyện thế là tộc trưởng nói ra mạc bạch thánh nhân mau mau tiến đến ngồi xuống nói chuyện mạc bạch thánh nhân liền đi theo tộc trưởng cùng hiên viên tiến vào hữu hùng bộ lạc hiên viên từ khi thần nông nhường ngôi với người đến bây giờ ngươi cảm giác làm sao mạc bạch thánh nhân hỏi h i ê n viên trả lời mạc bạch thánh nhân không có ở đây không lo việc đó trước kia ta không phải nhân tộc cộng chủ không biết tầm quan trọng của hắn cùng độ khó hiện tại ta cảm giác nhân tộc cộng chủ thật không dễ dàng nha mạc bạch thánh nhân nói ra ngươi hiểu những cái này liền đủ rồi miễn là ngươi làm nhân tộc phát triển làm công hiến là được h i ê n viên gật đầu một cái cho rằng mạc bạch thánh người nói rất là có lý không biết mạc bạch thánh nhân lần này đến đây cần làm chuyện gì hiền viên không hiểu hỏi mạc bạch thánh nhân nghe h i ê n viên mà nói liền hỏi ngươi có thể thấy được mấy ngày trước đây buổi tối hồng nguyệt sao hồng nguyệt sao gặp được nhưng không biết cái này hồng nguyệt là vì sao xuất hiện h i ê n viên nói ra hồng nguyệt ra chiến l o ạ n lên hồng nguyệt xuất hiện đại biểu cho chiến l o ạ n xuất hiện mạc bạch thánh nhân giải thích nói h i ê n viên lắc đầu nghi ngờ nói ra n h â n tộc cộng chủ là ta tất cả nhân tộc bộ lạc đều nghe ta cái này nhân tộc cộng chủ mệnh l ệ n h ta cũng không biết có chiến l o ạ n muốn phát sinh nha mạc bạch thánh nhân nói ra ngươi có biết cựu lê bộ lạc biết rõ sảnh. m ặ c bạch thánh nhân nói tiếp cựu lê bộ lạc chính là bản cổ hậu duệ bọn họ cho là mình mới là nhân tộc kẻ thống trị thường xuyên bốn phía t r í n h chiến h i ê n viên càng thêm nghi ngờ hỏi cựu lê bộ lạc như thế nào đi nữa cũng không trở thành cùng cả nhân tộc đấu tranh nha chẳng lẽ cái này h ồ n g n g u y ệ t là cựu lê bộ lạc đưa tới m ặ c bạch thánh nhân gật đầu một cái nói cái này cựu lê bộ lạc bên trong có cái siêu, tuy nói cũng có chút nhân hoàng tư chất nhưng tâm tính cực kém ta cũng không có coi trọng hắn đương nhiên ta cũng không khả năng bởi vì nghĩ bồi dưỡng ngươi trở thành nhân hoàng mất giết hắn hiên viên nói hắn nếu có tài năng cái này nhân tộc cộng chủ vị trí cho hắn cũng được nha mạc bạch thánh nhân tiếp tục nói sư tôn ta hồng quân lão tổ còn có ba vị đệ tử tên là tam thanh chính là lao tử nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ ba người bọn họ cũng muốn nhúng tay nhân tộc sự tình liền thu cái này si vu làm đồ đệ muốn cho hắn và ngươi cộng đồng tranh đoạt nhân hoàng vị trí hiên viên nói ra nếu là cái này si vu thật có thể dẫn đầu nhân tộc hướng đi phú cường con đường này nhân hoàng vị trí ta không cùng hắn tranh đoạt mong rằng sư tôn không nên trách tội m ặ c bạch thánh nhân cười tiền triệu cười nói ra cái này si vu làm sao có thể cùng ngươi so sánh đây hắn xuất thế thời điểm hồng nguyệt liền xuất hiện hơn nữa mấy ngày trước đây có nhân tộc bộ lạc hướng ta xin giúp đỡ nói si vu giết hắn toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc hiền viên nghe rất là giật mình liền hỏi hắn không phải có người hoàng tư chất sao vì sao muốn giết hại nhân tộc m ặ c bạch thánh nhân hỏi ngươi còn nhớ rõ ta đã từng hỏi ngươi nếu là lấy chiến loạn thủ đoạn trinh phục cả nhân tộc Cái này chính Sivu này là à l mặc như vậy. h tranh. Hiên nghe, giận dữ, hắn sao có thể làm như thế, phát động chiến loạn, không khác nguy hại nhân i viên giận tộc, sao động loạn, nguy dữ, có làm bạch ậ c cái có chất có này hành không người hoàng tư chất hiện có thể làm phải thể vi giả một m ít tư ra. Mạc bạch thánh nhân nói ra ngươi cũng biết cái này si vu hành vi ta hôm nay đến đây liền để cho hắn đem cái này si vu chạm sát còn nhân tộc một cái hòa bình hiến viên hỏi mặc bạch thánh nhân vì sao không tự mình xuất thủ diệt cái này si vu dạng này hắn liền sẽ không tiếp tục nguy hại nhân tộc m ạ c bạch thánh nhân lắc đầu giải thích nói si vu đã đi đến cùng ngươi đ ố i kháng con đường ta không thể ra tay trực tiếp đem hắn đánh một cái bộ lạc giết ta hướng hắn xuất thủ hắn một trăm bốn mươi bảy sư tôn tam thanh ba người liền sẽ hướng các ngươi xuất thủ rất có thể sẽ dẫn đến chúng ta thánh nhân ở giữa xuất thủ đến lúc đó cũng không phải là thật đơn giản nhân tộc chiến loạn hiên viên hiểu m ạ c bạch thánh nhân ý tứ liền nói cái kia m ạ c bạch thánh nhân ý tứ chính là để cho ta đem cái kia si vu đánh giết dạng này sư tôn của hắn cũng không có cái gì lời có thể nói mặc bạch thánh nhân nói ra chính là ý này ngươi xuất thủ đem hắn đánh giết tam thanh ba người cũng không biện pháp nói cái gì hơn nữa ngươi và si vu chi tranh chính là nhân hoàng vị trí tranh đoạt ngươi cần phải thận trọng m ặ c bạch thánh nhân yên tâm như thế nguy hại n h â n tộc acfb ta chắc chắn sẽ làm nhân tộc trừ hại hiền viên đại nghĩa nói nhất thiết không thể chủ quan tuy nói tam thanh ba người cũng không bằng ta nhưng vì nhân hoàng vị trí chắc chắn không từ thủ đoạn hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ cái này si vu bất tử nhà ta nữ hoa liền không cho ta về tam t i ê n đ ả o ngươi nói ta nếu là không thể quay về nên trách ai nha mạc bạch thánh nhân vẻ mặt thâm hiểm nói ra h i ê n viên nhìn thấy mạc bạch thánh nhân bộ dáng này lập tức nghĩa chính n ô n từ nói ra mạc bạch thánh nhân yên tâm vì nhân tộc cùng mạc bạch thánh nhân ta nhất định sẽ đánh giết siêu tốt rồi ngươi trước an bài ta đây mấy ngày liền ở hữu hùng bộ l ạ c ở ta sẽ bảo vệ tốt ngươi bộ lạc tộc nhân an toàn ngươi ra ngoài trinh chiến siêu không cần lo lắng bọn họ mạc bạch thánh nhân nói ra thế là hiến viên liền an bài mạc bạch thánh nhân ở hữu hùng bộ là ở an bài thỏa đáng về sau h i ê n viên liền triệu tập hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc nói ra hiện có cựu lê bộ lạc si vu nguy hại nhân tộc c a n nguy chúng ta chính là nhân tộc một phần tử nhất định phải bảo hộ nhân tộc c a n nguy trừ bỏ lão nhân nhi đồng cùng phụ nữ còn dư lại tộc nhân cùng ta cùng nhau chinh chiến si vu chinh chiến si vu chinh chiến si vu tất cả hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc hô h i ê n viên đối phụ thân của mình nói ra hài nhi bất hiếu còn không có ở nhà đợi mấy ngày liền lại muốn ra ngoài thảo phạt si vu nhìn phụ thân có thể lý giải tộc trường nói ra ngươi chính là nhân tộc cộng chủ liền muốn làm nhân tộc cân nhắc ngươi nếu như không thể bảo hộ nhân tộc căn nguy về sau liền không nên quay lại chúng ta không cần một cái không bảo vệ được nhân tộc nhân tộc cộng chủ h i ê n viên khóc nói ra phụ thân bảo trọng thân thể hài nhi đi đi thôi nhớ kỹ bảo vệ tốt bản thân tộc trưởng ngữ trọng tâm trường nói ra nói xong h i ê n viên liền mang theo một đám hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc rời đi tộc trưởng nhìn thấy h i ê n viên đi lại cũng ức chế không nổi nước mắt của mình khóc ổ lên mặt bạch thánh nhân lúc này đi ra nói ra ở tại vị tất ngưu kỳ chính Hiên viên chương í n h hai trăm tám mươi mốt thảo phạt siêu h i ê n viên mang theo hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc liền hướng về bất chu sơn cựu lê bộ lạc phương hướng đi đi ngang qua một cái bộ lạc lúc hiến viên liền để mọi người ngừng lại bản thân liền hướng cái bộ lạc này phương hướng đi đến đi đến bộ lạc trước cửa h i ê n viên liền hô nhân tộc cộng chủ h i ê n viên đến đây bãi phòng nghe xong là nhân tộc cộng chủ bộ lạc tộc nhân n h a o n h a o đi ra quan sát tuy nói đều chưa từng gặp qua h i ê n viên dáng vẻ nhưng đều nghe nói thần nông nhường ngôi cho h i ê n viên sự tình cho nên đều ra xem một chút bây giờ nhân tộc cộng chủ h i ê n viên hình dạng thế nào bộ lạc tộc trưởng đi ra liền nhìn thấy h i ê n viên tự nhiên là nhân tộc cộng chủ không thể nghi ngờ dù sao lúc ấy chính mình cũng muốn đi quan sát nhường ngôi đại điện đương nhiên nhớ kỹ hiến viên bộ dáng nhân tộc cộng chủ đại gia quan g lâm không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a bộ lạc tộc trưởng khách khách khí khí nói ra h i ê n viên vừa cười vừa nói tộc trưởng không cần khách khí như vậy không biết nhân tộc cộng chủ hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng nếu là có gì cần g i ú p một tay chúng ta bộ lạc chắc chắn hỗ trợ bộ lạc tộc trưởng nói ra h i ê n viên nghe được nhữ n g mày ngưng trọng nói ra hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng táo chi hy vọng tộc trưởng có thể tương trợ chúng ta bộ lạc tộc trưởng nghe được hiến viên ngữ khí định biết rõ việc này không đơn giản liền hỏi không biết khi nào còn muốn cộng chủ tự mình ra mặt là có cái đại sự gì sắp xảy ra sao h i ê n viên giải thích nói việc này chính là liên quan đến nhân tộc tồn vong cho nên mới cần các vị tương trợ tộc trưởng nghe vội vàng mở miệng cộng chủ mau nói đi chúng ta chắc chắn tương trợ h ồ n g n g u y ệ t g i a chiến luận lên cựu lê bộ lạc si vu vì tư lợi của mình đồ sát ta nhân tộc bộ lạc phát động chiến loạn mong rằng tộc trưởng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ thảo phạt si vu vì ta nhân tộc bộ lạc báo thù rửa hận hiên viên nói ra bộ lạc tộc trưởng nghe giật mình lập tức biểu thị chúng ta nguyện ý đi theo cộng chủ cùng nhau thảo phạt si vu hiên viên nghe được bộ lạc tộc trưởng nói ra tộc trưởng đại nghĩa nhưng trong nội tâm của ta không đành lòng dù sao chiến nhi phát sinh tất có thương vong cho nên tộc trưởng chớ nên trách tội chúng ta bộ lạc tộc trưởng nói ra cộng chủ chớ có nhạy cảm việc này chính là nguy hại cả nhân tộc chúng ta bộ lạc nếu không xuất thủ đối với chuyện này thờ ơ đến lúc đó nếu để cho si vu thống trị cả nhân tộc đến lúc đó chúng ta lại như thế nào không đếm x ỉ đến cộng chủ lại ở chỗ này chờ đợi ta lần này trở về triệu tập tộc trưởng đi theo cộng chủ cùng nhau tiến đến bộ lạc tộc trưởng tiếp tục nói không năm c u ố n bờ ở sói năm h i ê n viên nói ra tộc trưởng chớ có cưỡng ép muốn cầu tộc trưởng nhưng bằng ý nguyện cá nhân dù sao việc này ta không thể cam đoan mỗi người an toàn tánh mạng nhất định sẽ có thương vong cho nên để chính bọn hắn quyết định phải trăng đi theo chúng ta bộ lạc tộc trưởng nghe hô to cộng chủ lại nghĩa không nói xong bộ lạc tộc trưởng liền trở lại bộ lạc bên trong đi triệu tập tất cả tộc nhân bộ lạc tộc trưởng hô nhân tộc cộng chủ lần này đến đây chính là vì nhân tộc căn nguy hiện có si vu đ ổ sắt nhân tộc bộ lạc muốn thống trị cả nhân tộc cộng chủ nguyện ý dẫn đầu nhân tộc thảo phạt si vu hôm nay đến đây biểu thị nghị triệu tập tộc nhân cộng đồng tiến đến nhưng lần này tiến đến chính là thảo phạt si vu nhất định có nguy hiểm tính mạng các ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau đi tới bộ lạc tộc nhân nghe được tộc trưởng mà nói trầm mặc hồi lâu liền hô nguyện ý đi theo cộng chủ cùng nhau thảo phạt si vu bộ lạc tộc trưởng nghe được tộc nhân rất là vui mừng dù cho có nguy hiểm tính mạng vẫn là nguyện ý cùng nhau tiến đến liền nói trừ bỏ lão nhân phụ nữ nhi đồng tất cả nguyện ý đi theo cường tráng tộc nhân cùng ta tới tại chương hai trăm tám mươi hai chính nghĩa thì được c ù n g hộ dứt lời liền dẫn một đám người đi tới hiên viên trước mặt bộ lạc tộc trưởng mở miệng nói cậu chủ chúng ta đều nguyện ý đi theo cậu chủ cùng nhau thảo phạt siêu hiên viên nhìn thấy nhiều người như vậy cao hứng hô to t ố t t ố t đại nghĩa như vậy nhân tộc lo gì không thể dứt lời liền ha ha phá lên cười bộ lạc tộc trưởng đối hiên viên nói ra nếu như nhân tộc cộng chủ không chê ta cũng nguyện ý một nhị nhị linh cùng tiến đến hiên viên nghe đã nói tộc trưởng một phần tâm ý ta xin tâm lĩnh nhưng là bộ lạc của ngươi còn cần ngươi tộc trưởng này dù sao ta mang đi nhiều như vậy tộc nhân trong bộ lạc còn cần tộc trưởng chủ trì đại cuộc cho nên tộc trưởng vẫn là lưu lại tới đi bộ lạc tộc trưởng nói ra chẳng lẽ cộng chủ ghét bỏ ta đã già yếu tàn tật n ê n không được chiến trường hiên viên vừa cười vừa nói tộc trưởng chớ có nhạy cảm tộc trưởng có cao thượng như vậy ta làm sao sẽ chê tộc trưởng nhưng bộ lạc bên trong càng cần hơn tộc trưởng một lần này lớn tộc nhân trong bộ lạc còn cần tộc trưởng chủ trì đâu bộ lạc tộc trưởng nghe hiên viên mà nói liền không còn yêu cầu đi trước đối đi theo hiên viên tộc nhân của mình nói ra lần này tiến đến thảo phạt siêu nhất định phải nghe theo cộng chủ mệnh lệnh chớ có loạn tự loạn đến càng tốt tốt bảo hộ cộng chủ an nguy các ngươi có thể chết nhưng là muốn chết ở cộng chủ phía trước hiên viên nghe nghiêm nghị nói ra tộc trưởng liền nói không đúng ta cũng là người bình thường chỉ là thêm một người tộc cộng chủ xưng hảo Bọn họ không cần muốn vì thời a mà c ế t tộc trưởng t Bộ lạc điểm không còn sớm chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường cũng không cùng tộc trưởng nhiều lời các loại thảo phạt si vưu thắng lợi sau lại gặp Hiên viên hướng viên bộ lạc trên ộ c t ư g nói cáo biệt. Cậu chủ chuyến này chắc chắn biệt. cao Cậu chủ chắc mã đường o thành thuận tộc t công, buồn xuôi Bộ lạc r h i ê n viên mỗi、si、gặp được bộ lạc liền sẽ dừng lại ngừng chân bất kể là đại hình bộ lạc vẫn là cỡ nhỏ bộ lạc hiên viên đều sẽ tiến đến cái bộ lạc này triệu thập hy vọng bọn họ có thể cùng hắn cùng nhau tiến đến thảo phạt s i cvu đương nhiên cũng không phải là từng cái bộ lạc đều sẽ có người đi theo hiên viên dù sao chiến loạn loại chuyện này sẽ chết người đấy có bộ lạc tham sống sợ chết đương nhiên sẽ không để ý tới hiên viên triệu thập hiên viên cũng có thể lý giải người sinh mệnh chỉ có một lần không có người nào là nhất định phải nghe hắn hiên viên mỗi lần cũng là t r ừ n g cầu ý nguyện của bọn hắn nguyện ý đi theo rất tốt không nguyện ý đi theo cũng không bắt buộc hiên viên thảo phạt đội ngũ cũng đang chậm rãi khuyết trương lớn lên cái này khiến hiên viên rất là cao hứng dù sao nhân tộc hay là có rất nhiều bộ lạc biết nguyên tắc cứ như vậy cái này không ngừng mở rộng đội ngũ một mực hướng về dưới chân núi bất chu sơn cựu lê bộ lạc đi đến chương hai trăm tám mươi ba tranh giành c h i chiến cựu lê bộ lạc si vu cũng bắt đầu bản thân trinh chiến con đường si vu triệu tập cựu lê tộc nhân trong bộ lạc nói ra chúng ta chính là bản cổ hậu duệ chính là hồng hoang chính thống hiện bây giờ nhân tộc nhiều người thế trọng cho là mình là hồng hoang kẻ thống trị chúng ta nhất định phải hướng bọn họ chứng minh chúng ta mới là hồng hoàng chính thống có một cái cựu lê bộ lạc tộc nhân hỏi chúng ta làm sao hướng bọn họ chứng minh đâu sivu nói ra vấn đề này hỏi rất hay chúng ta như thế nào hướng bọn họ chứng minh đây lúc ấy đánh bại bọn hán bọn họ không phải có người tộc cộng chủ sao vậy chúng ta liền đánh bại nhân tộc của bọn họ cộng chủ cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hô đánh bại nhân tộc cộng chủ đánh bại nhân tộc cộng chủ sivu tiếp tục nói các ngươi không hai có thể nguyện cùng ta cùng nhau tiến đến đánh bại nhân tộc cộng chủ sao b à chúng ta nguyện ý cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hô sivu đã nói t ố t thế là sivu liền mang theo bản thân cựu cựu chi số tùy tùng cùng tộc nhân của mình bắt đầu t r i n h chiến bọn họ liền hướng lấy nhân tộc cộng chủ hiên viên phương hướng đi mà hiên viên lúc này cũng mang theo hắn lãnh đạo nhân tộc tới hai nhóm người này tất nhiên sẽ gặp gỡ cứ như vậy hai người đều hướng về đối phương phương hướng đi vào cứ như vậy bọn họ ở trác hiệu gặp nhau chạm mặt về sau hai người đều mệnh làm phía sau mình đội ngũ ngừng lại quan sát lẫn nhau đối phương tuy nói đều chưa từng nhìn thấy đối phương bộ đ á n g nhưng từ nơi sâu xa cảm giác đối phương chính là mình tốt địch hiên viên nhìn thấy cầm đầu chính là một cái ba đầu sáu tay bộ dáng quái vật liền hỏi trước mặt là ai sivu nghe được liền hỏi ngươi là ai hai người rằng con đường này hiên viên liền nói ngươi thế nhưng là cựu lê bộ lạc sivu sivu nghe xong liền nói ngươi là cái kia hữu hùng bộ lạc n h â n tộc cộng chủ hiên viên sivu phía sau các tộc nhân vừa nghe đến sivu nói đối diện chính là nhân tộc cộng chủ hiên viên trong nháy mắt g ơ lên vũ khí chỉ còn chờ si vu ra lệnh một tiếng bọn họ liền đánh tới h i ê n viên bên này nhân tộc nhìn thấy đối diện g ơ lên vũ khí bọn họ cũng đều cầm vũ khí lên phòng ngừa đối diện công tới hữu hùng bộ lạc mấy cái nhao nhao đi đến h i ê n viên trước mặt bảo hộ h i ê n viên thân phận của hai người không cần phải nói cũng minh bạch một người là người tộc cộng chủ h i ê n viên một cái khác là cựu lê bộ lạc si vu h i ê n viên nói ra si vu ngươi đ ổ sát ta nhân tộc hôm nay đến đây chính là vì ngươi giết hại nhân tộc đòi một lời giải thích si vu nghe cười lạnh một tiếng nói ta cựu lê bộ lạc chính là bản cổ hậu duệ chính là hồng hoàng chính thống các n g ư ơ i nhân tộc chiếm lấy ta hồng hoàng tự xưng là hồng hoàng chủ nhân ta đây là vì ta cựu lê bộ lạc chính danh h i ê n viên nói ra nhân tộc cũng không có cảm thấy chính mình là hồng hoàng sáu trăm chín mươi ba chủ nhân đây đều là ngươi một người từ chính là vì ngươi nghĩ thống trị nhân tộc mà tìm lấy cơ thôi s i v u nói ra thống trị nhân tộc ngươi cái này nhân tộc cộng chủ không phải liền là ở thống trị nhân tộc sao chính ngươi còn nói như thế nghĩa chính ngôn t ử thực sự là buồn cười hiền viên trách cứ Nhân t ộ chương cộng c ủ cũng tộc, chỉ cái không thống nhân phải là ở thống chỉ nhân tộc, mà chỉ là mà ở trị một n g h ả h n tộc từng cái bộ lạc hai â n trưởng, ta chỉ đang giúp nhân tộc t đang ú p nhân trăm ộ c phát t i tám mươi bốn song phương mang chiến hiền viên nói ra ba người này tộc cộng chủ vị trí chính là địa hoàng thần nông n h ư ờ n g ngôi với ta ngươi làm sao xưng bên trên có nhân hoàng t ư chất liền bằng ngươi chu diệt ta mấy cái nhân tộc bộ là sao s i v u giải thích nói ta cho bọn hắn cơ hội ta hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi theo ta không đang nghe từ ngươi cái này nhân tộc cộng chủ ai ngờ bọn họ không nguyện ý đi theo ta ta liền đem bọn hắn đều giết chẳng lẽ có người không nghe theo ngươi mệnh lệnh ngươi không giết chết bọn họ sao h i ê n viên nghe càng cho hơi vào h ơ n phẫn đồ sắt nhân tộc còn nói như thế nghĩa chính n g ô t ử thực sự là đáng giận liền nói đây cũng là hai ta tranh lệnh đây cũng là địa hoàng thần nông không đem người tộc cộng chủ vị trí thiền nhường cho ngươi nguyên nhân đây cũng là mạc bạch thánh nhân trướng mắt ngươi nguyên nhân si vu nghe l ử a giận trong lòng bên trong đốt quắp hắn mạc bạch bằng cái gì trướng mắt ta ta còn trướng mắt hắn đây mạc bạch cũng liền một cái thánh nhân sư tôn ta tam thanh chính là ba cái thánh nhân thực sự là chê cười hiên viên nghe được si vu đang nói hắn ba vị sư huynh tôn tam thanh liền cười nói ngươi tất nhiên nói sư tôn của ngươi tam thanh vậy ta liền cùng ngươi nói một chút bất quá ta nói những cái này người sư tôn khẳng định không cùng ngươi nói qua nhưng ta cảm thấy ngươi nghe sợ là sẽ phải thẹn quá hóa giận si vu nghe đã nói ngươi nói là được rồi sợ ngươi hay sao h i ê n viên liền nói ngươi có biết thiên hoàng phục hy si vu trả lời biết rõ h i ê n viên nói tiếp lão tử đã từng muốn thu thiên hoàng phục hy làm đồ đệ nhưng bị mạc bạch thánh nhân đoạt trước ngươi sư tôn lão tử không dám chọc mạc bạch thánh nhân liền không còn cùng mạc bạch thánh nhân tranh đoạt đồ đệ si vu ngụy biện nói cái này chỉ có thể nói rõ lao tử ta sư tôn không nguyện cùng mạc bạch hung hăng tàng cái hiền viên tiếp tục nói cho dù nói như ngươi vậy nhưng là ngươi sư tôn nguyên thủy thiên tôn đại đồ đệ quảng thành tử muốn thu ta làm đồ đệ kết quả đắc tội sư tôn ta tây vương mẫu bị phạt q u ỷ ở dưới thần nữ phong ngươi sư tôn nguyên thủy thiên tôn vẫn là không dám n u ô n ngữ si vu lập tức không thấy mà nói hiền viên vừa cười vừa nói đồ đệ của mình đều bị như thế khi dễ nguyên thủy thiên tôn cũng không dám cùng mạc bạch thánh nhân tranh đấu hơn nữa ta vẫn là bị ngươi sư tôn mong muốn người nếu không tới lúc này mới không có cách nào ba người bọn họ mới đi ngươi cựu lê bộ lạc thu ngươi làm đồ ngươi nói ngươi buồn cười hay không si vu cố tình gây sự nói ai biết cái này có phải thật vậy hay không nhất định là chính ngươi vì nâng lên bản thân mà biên tạo nên nói dối nghĩ nhiễu loạt ta h i ê n viên nghe nói như thế cảm thấy mười điểm buồn cười một cái có ít người hoàng tư chất si vu liền này cũng không dám thừa nhận thực sự không xứng cùng ta bản thân tranh đoạt nhân hoàng vị trí nghĩ đến chính mình lúc trước còn nguyện ý đem nhân tộc cộng chủ vị trí cùng nhân hoàng vị trí dự định nhường cho hán cảm thấy mình lúc ấy có điểm ngu muội ta cũng không nói thêm cái gì hôm nay chính là muốn ngươi làm lúc ấy đổ sát ta nhân tộc bộ lạc trả giá đắt ngươi nếu là nguyện ý bản thân thừa nhận sai lầm từ bỏ chống lại ta liền buông tha phía sau ngươi tộc nhân dù sao chiến đấu luôn luôn có thương vong ta cũng không nguyện nhìn thấy hiên viên tận tình q u y ê t nhủ si vu cười cười nói ra không cần nhiều lời hôm nay qua đi không phải ngươi chết chính là ta vong hiên viên nhìn thấy si vu không nghe khuyên bảo cũng không cùng si vu nói thêm cái gì liền hướng si vu sau lưng cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hỏi hôm nay si vu thất bại các ngươi hiện tại trực tiếp tới khả năng còn có cơ hội giữ lại bản thân tính mệnh nếu như ngu xuẩn mất hôn liền sẽ theo si vu cùng nhau diệt vong si vu nói ra chớ có dùng ngươi tiểu thủ đoạn muốn ly dán chúng ta hiên viên gặp không có người tới cũng không nói gì nữa chương hai trăm chín mươi lăm tam thanh thương nghị si vu hướng sau lưng cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hồ hôm nay qua đi nếu chúng ta thủ thắng nhân tộc liền là chúng ta nô lệ các ngươi chính là ta công thần trận c hai i Hiên viên cũng đối với người ế n này thắng. cũng chính mình người đứng tất h í p sau tộc n ó ra Sivu k h ô người nghe khuyên ngăn, khăng khăng tự chịu diệt vong, chúng ta liền thành toàn hắn, làm chăn hắn tàn nhân n g chịu thủ hợp. Hai tự diệt ta sát tộc báo rửa làm nói xong liền bắt đầu giao chiến sivu cùng hiên viên hai người vừa bắt đầu liền đối lên rồi sivu ba đầu s á u tay những cái kia sư tôn của mình cho x o n g đao hai lời búa xong qua hiên viên cầm thần nông cho hắn hiên viên kiếm an mặc hiên viên giáp sivu cựu lê bộ lạc tộc nhân tự nhiên không có hiên viên nhân tộc đội ngũ nhiều người nhưng si vu có k i ể u k i ể u chi số tùy tùng thế yếu cũng không có quá rõ ràng cứ như vậy song phương ngươi tới ta đi lẫn nhau rằng có lấy bất phân thắng bại si vu 697 t u y có đầu đồng thiết ngạch đau thương bất nhập nhưng hiên viên hiên viên kiếm cũng không phải hàng thông thường hai người cũng là lấy thương đ ổ i thương lấy mệnh phong phú mệnh không thèm để ý chút nào bản thân thương thế hai người cứ như vậy rằng có lấy si vu nhìn thấy dạng này không phải biện pháp liền không còn cùng hiên viên giao thủ rời đi hiên viên một bên về sau lúc này mới khiến cho hắn ba cái đầu lâu bên trong một cái mở cái miệng rộng phun ra quần quận nồng vụ hồi lâu không thể t ắ n đi cái này nồng vụ dùng tham chiến nhân tộc lạc mất phương hướng tổn thất nặng nề hiền viên nhìn thấy rất l à tâm đau liền lâm thời phát minh xe chỉ nam khiến nhân tộc cho dù ở trong x ư ơ n g mù dậy đặc cũng có thể phân rõ phương hướng lúc này mới không tạo thành tổn thất lớn hơn s i v u nhìn thấy mê vụ không có tác dụng bản thân cựu lê tộc nhân trong bộ lạc lại bắt đầu xuất hiện trọng đại thương vong mười điểm lo lắng liền trường mở một cái khác đầu lâu lớn miệng nôn r a đại lượng độc thủy độc này nước rất l à ác độc bị nhiễm phải bất kể là si vư bản thân t ộ c nhân trong bộ lạc vẫn là hiên viên nhân tộc đều sẽ xuất hiện chúng độc hiện tượng không bao lâu liền đã mất đi sinh mệnh hiên viên nhìn thấy si vư liền t ộ c nhân của mình đều không quan tâm trong lòng càng là đối khăn càng chán ghét không thôi nhưng không thể đảm nhiệm tùy hắn tiếp tục nôn r a độc thủy dù sao mình nhân tộc cũng sẽ chết vong hiên viên dù sao nếm mách thảo rất nhanh liền từ đó tìm được biện pháp giải quyết thế là hiên viên bên này người chúng độc tộc rất nhanh liền khôi phục bình thường không bao lâu liền lại có thể một lần nữa trở lại chiến trường si vu nhìn thấy hiên viên có phá giải mưu kế của mình rất là sinh khí lại tiếp lấy cùng hiên viên lớn chiến đấu cứ như vậy lớn chiến kéo dài dòng d ã ba ngày ba đêm vẫn không có phân ra thắng bại si vu cùng hiên viên dù sao đều đi theo sư tôn của mình tu hành một phen thể lực vẫn dồi dào nhưng là bất kể là si vu cựu lê tộc nhân trong bộ lạc vẫn là hiên viên lãnh đạo nhân tộc đều thực đã nhanh sức cùng lực kiệt cho nên hai người liền đều phát ra rút lui thế là hai bên n h a u nhao rời đi chiến trường thối lui ra khỏi chiến đấu si vu mang theo bản thân cựu lê tộc nhân trong bộ lạc rút lui vài dặm làm sơ nghỉ ngơi chờ đợi một lần chiến h i ê n viên đây cũng mang theo người của mình tộc rút lui vài dặm đồng dạng tu dưỡng thân thức chờ đợi lần tiếp theo cùng si vu đối quyết hai người đều đang đợi tộc nhân của mình điều chỉnh tốt thể lực cứ như vậy ngày thứ tư liền ở quỷ dị như vậy bầu không khí bên trong đi qua si vu t r ộ n t r ộ n hướng sư tôn của mình xin giúp đỡ dù sao mình và hiến viên không cùng nhau bên trên phía dưới thậm chí còn không bằng h i ê n viên có khi còn ở vào hạ phong tam thanh ba người nghe được đ ồ đệ của mình đối với mình xin giúp đỡ liền thương lượng làm sao trợ giúp si vu đánh bại h i ê nhân viên. g bá viên sư. Lao tử đối với mình hai vị hai mình nói ra, các người cũng thu đến thu nhờ sư đệ các à. Ấn. Ấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, cái này thực sự là phế vật, thành mặt phế binh nói cái Sivu lại hiên này vương, vẫn đánh không viên, còn có ra, ta chúng hương giúp đỡ, còn không bằng còn xin đỡ, tử, giết nguyên thủy sư m i n h chớ có nói b ậ y nếu như cái kia si vu chết rồi cái kia nhân hoàng vị trí không chắp tay nhường cho h i ê n viên sao cái này nhân tộc khí vận cùng thiên đạo công đức còn sẽ có ba người chúng ta phần sao không phải cho mạc bạch sao nguyên thủy thiên tôn giải thích ta cũng nói là nói nhảm nhân hoàng vị trí sao có thể chắp tay nhường cho đây có thể cái này si vu thực sự phế vật lao tử nói tiếp nguyên thủy sư đệ nếu là chúng ta xuất thủ tương trợ cái kia mạc bạch thánh nhân cũng sẽ xuất thủ tương trợ cái kia h i ê n viên phải làm sao mới ổn đây nha nguyên thủy thiên tôn nói nhưng chúng ta không xuất thủ sivu lại đánh không lại cái kia h i ê n viên này nhân hoàng vị trí vẫn là không có phần thậm chí sau này ngũ đế cũng không phần của chúng ta lao tử nghĩ nghĩ cũng không biết nên làm thế nào cho phải nha thông thiên giáo chủ nói ra nếu không để đệ tử của chúng ta xuất thủ tương trợ sivu dạng này mạc bạch thánh nhân hẳn là cũng sẽ không ra tay tương trợ à. dù sao đệ tử của chúng ta cùng hắn t r ê n l ệ n h quá nhiều hắn xuất thủ là được ở lấy lớn hiếp nhỏ phá hư quý củ nguyên thủy thiên tôn nói ra thông thiên sư đệ chẳng lẽ quên đại đồ đệ của ta quảng thành tử tuy nói quảng thành tử đắc tội mạc bạch đạo lữ nhưng mạc bạch vẫn là tự mình xuất thủ chấn áp với hán nếu để cho đệ tử của chúng ta xuất thủ mạc bạch cũng sẽ ra tay đi thông thiên giáo chủ lập tức không thấy kiên nhẫn nói ra này cũng không được kia cũng không được chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn si vưu chiến bại nhân hoàng vị trí cho h i ê n viên nhân tộc khí vận cùng thiên đạo công đức đều cho mạc bạch mới cam tâm sao lao tử tiếp lời đến thông thiên sư đệ chớ có lo lắng phải chú ý tâm tính thông thiên giáo chủ cũng không để ý lao tử chính là sư huynh của mình liền hướng lấy lao tử quát tâm tính tâm tính các loại tâm tính đã sửa xong mọi thứ đều muộn đều thời điểm cái gì cũng không có chúng ta phần tuy nói thông thiên giáo chủ mà nói khó nghe hơn nữa có sai lầm bản thân thân phận dù sao hắn là lao tử sư đệ sao có thể đối sư huynh của mình đại hống đại khiếu đây nhưng thông thiên giáo chủ mà nói rất là có lý cho nên lao tử cũng không có đuổi theo cứu thông thiên giáo chủ thất lễ mà là tiếp tục đang nghĩ nên như thế nào tường trợ siêu lấy được thắng lợi không năm cồn vợ ờ sói năm không nguyên thủy thiên t ô n hỏi nếu không chúng ta đi xin giúp đỡ sư tôn của chúng ta thiên đạo h ư n g quân để lão nhân ra ông ta nhánh nhánh chiêu dạng này mạc bạch hẳn là liền không có cách nào a lao tử lắc đầu nói ra nguyên thủy sư đệ quên lần kia chúng ta xin giúp đỡ lao tổ tìm nhân hoàng vị trí sao lao tổ cùng mạc bạch đấu pháp giống như lão tổ bại bởi mạc bạch thánh nhân không nguyên thủy thiên tôn gật gật đầu lại nói lao t ử sư huynh nói cẩn thận lao tổ lão nhân ra ông ta làm sao sẽ bại bởi mạc bạch đây mạc bạch ở lão tổ trước mặt bất quá là một miệng còn hôi sữa hắn tiểu hài thôi phải làm sao mới ổn đây nha lão tử buồn rầu nói ra tam thanh ba người ở làm sao tương trợ si vu sự tình bên trên xoắn suýt hồi lâu nửa ngày không nghĩ ra cái như thế về sau nhưng chuyện này cuối cùng mà nói vẫn là si vu không bằng hiên viên cho nên mới để tam thanh ba người như thế xoắn suýt ba người nghĩ hồi lâu lão tử đột nhiên nghĩ đến ba người bọn họ thành đạo trước đó đã từng tương trợ qua phong thần cùng vũ thần lúc này để hai người bọn họ xuất thủ tương trợ si vu không được sao khăn chương hai trăm chín mươi bảy phong bá vũ s ư hai lao tử nghĩ đến cái này về sau liền nối nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ nói hai vị sư đệ ta nghĩ đến làm sao trợ giúp sibiu nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ nghe được lời nói của lao tử liền hỏi sư huynh nghĩ được biện pháp gì mau nói đi ra lao tử lúc này ra vẻ cao thâm mặt t r ắ c tư thái nói ra bình thường gặp người hai mà nói thật nhiều làm sao vừa đến thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích cái gì đều phải dựa vào người sư huynh cựu tam linh ta nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ gặp lao tử như vậy trong lòng buồn bực không thôi Thế nguyên h ư n là là Lao Liên Lao là dù sao sư ra được, hai biện bọn người tiện nói cái gì. Liên hỏi nghĩ cũng không vẫn pháp họ h Tử Tử, gì. được, n huynh nói biện h hại, pháp lợi sư mau gì Tử thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ lập tức bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy biện pháp này mười điểm có thể thực hiện thế là tam thanh ba người liền đi tìm phong thần cùng vũ thần trợ giúp nhường hắn hai đám g ú p si v u thắng được thắng lợi trong ì m kiếm phong thần cùng vũ thần cùng t vũ ư người ớ c c đó, tam thanh ba người liền á chi Sivu ư ơ i lòng ạ i tiếp tục cùng hiên viên chiến, đi ngươi hai giúp ngươi. Sivu tục ta tìm thần thần, tướng trong phong cùng chúng cho cùng lớn, nhường hắn vũ l nghe được sư tôn của mình tìm cho mình giúp đỡ lập tức lòng tin tăng nhiều lúc này liền phải dẫn tộc nhân của mình hướng về chiến trường đi đến tam thanh cáo chi s o n g si vu về sau ba người trải qua na di về sau liền đến phong thần cùng vũ thần nơi ở phong thần vũ thần nhưng tại thông thiên giáo chủ ở động phủ của bọn hắn bên ngoài ô phong thần cùng vũ thần chính là một đôi vợ chồng tự nhiên ở tại cùng một cái động phụ rồi nghe được thông thiên giáo chủ tiếng la hắn tiện cho cả hai ra xem một chút là ai ở ngoài động phụ khiếu hoán hai người ra ngoài sau liền nhìn thấy tam thanh ba người có chút giật mình giật mình qua đi liền định mòn nói tam thanh thánh nhân đại gia quan g lâm không có từ xa tiếp đón không biết ba vị thánh nhân đến đây cần làm chuyện gì thông thiên giáo chủ cũng không cùng hắn hai khách sáo bản thân ba người thân phận gì hai người bọn họ thân phận gì mình và hắn hai khách sáo không phải tự hạ thân phận nha đã nói lần này đến đây là nhớ ngươi hai người đi trắc hiệu tìm tới ta si vưu đồ nhi sau đó tương trợ hắn đánh bại nhân tộc cộng chủ hiên viên hai người các ngươi phải trăng tiền đến phong thần cùng vũ thần trong lòng khổ nha chính mình cũng biết rõ nhân tộc cộng chủ hiên viên chính là mạc bạch thánh nhân đạo lữ đồ đệ hắn nguyên thủy thiên tôn đại đồ đệ bởi vì hiên viên đắc tội mạc bạch thánh nhân lúc này còn phạt hắn quỷ gối thần nữ phong hiện tại tam thanh ba người lại để cho bản thân ứng phó hiên viên đây không phải n ư ờ n g hắn hai đắc tội mạc bạch thánh nhân nha không hai người tự định giá một phen không biết nên nói cái gì đồng ý a đắc tội m ạ c bạch thánh nhân không đồng ý a đắc tội tam thanh ba người cái này khiến hắn hai là tình thế khó xử nha nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy hai người còn không mở miệng liền nói lần này nhường ngươi hai đi tương trợ đồ đệ của ta chính là ta ba người chủ ý m ạ c bạch hắn sẽ không đối với ngươi hai người xuất thủ phong thần cùng vũ thần nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn đều lên tiếng mà lại nói còn có chút đạo lý lại không đồng ý sợ là muốn đem ba người này làm mất lỏng thế là hai người liền đồng ý tất nhiên tam thanh ba người thánh nhân cũng đã nói như vậy hai người bọn ta ở chối từ chính là ta hai người không đúng hai người bọn ta liền đi cái kia c h ắ c hiệu ở chung si vu phong thần mở miệng nói tam thanh ba người gặp đạo hai bọn họ sau khi đồng ý liền rời đi về tới bản thân côn lôn sơn chờ đợi si vu chuyển đến tin tức tốt Trước riêng hai phần mình tương trợ. người đi đi liền chắc vũ thần đều đang phàn nàn không ngừng phong thần liền khuyên nhủ lần này tương trợ nghe thiên mệnh à, nếu như tương trợ về sau si vưu vẫn thua ba cái này rõ ràng ba người cũng trách tội không được chúng ta mặc bạch thánh nhân cũng sẽ không so đo cái gì nếu như si vưu thắng chúng ta liền chết bảo hiên viên tính mệnh dạng này tuy nói là chúng ta duyên cớ dẫn đến hiên viên chiến bại nhưng mặc bạch thánh nhân cũng sẽ không nói thứ gì vũ thần nghe được phong thần mà nói nghị nghị cảm thấy mười điểm không sáu có lý mặc bạch thánh nhân một cái thánh nhân định sẽ không làm khó hai người bọn họ tiên nhân h u n g chi chính là tam thanh ba người tự mình tới hỏi thăm hắn hai hai người bọn họ cũng là nho nhỏ tiên nhân làm sao có thể vi phạm ba cái thánh nhân thì sao đây phong thần này cùng vũ thần đem mạc bạch thánh nhân nghĩ chính là bụng dạ hẹp hòi nhưng mạc bạch thánh nhân nơi nào sẽ phản ứng hai người bọn họ tiên nhân húng chi mạc bạch thánh nhân làm sao biết để hiền viên thua đâu hắn hai đi qua sẽ chỉ là tự chuốc đục nhã tam thanh ba người cùng si vư đều đem hy vọng ký thắc vào hắn trên thân hai người liền tính lầm biện pháp tốt nhất chính là đầu nhập vào mạc bạch thánh nhân đương nhiên cái này là không thể nào rồi cứ như vậy phong thần cùng vũ thần hai người vội vã tiến đến chắc lộc tương trợ si vu lại nói hiên viên bên này tu chiến về sau hiên viên biết rõ si vu trận chiến này thất bại chắc chắn tìm sư tôn của mình xin giúp đỡ bản thân khẳng định không thể cùng thánh nhân đối kháng liền nghĩ đến tìm mạc bạch thánh nhân trợ giút hiên viên liền vận dụng trên người mình nhân tộc khí vận ở trong lòng khẩn cầu lấy mạc bạch thánh nhân trợ giút mạc bạch thánh nhân lúc đầu ở hữu hùng bộ lạc ở mỗi ngày liền ở hữu hùng bộ lạc thể nghiệm phạm nhân sinh hoạt hàng ngày đến hoàn thiện tâm tính của mình cứ như vậy chờ đợi hiên viên trở về lúc này liền nghe được hiên viên đối cầu nguyện của mình mạc bạch thánh nhân cùng siêu ông đại chiến tất thắng nhưng siêu nhất định không cam lòng chắc chắn xin giúp đỡ sư tôn của hắn tam thanh nhưng là ta không thể cùng thánh nhân đối kháng mong rằng mạc bạch thánh nhân có thể tương trợ một hai đem siêu sau cùng một cái phao cứu mạng cũng sụp đổ rơi mạc bạch thánh nhân nghĩ nghĩ cảm thấy hiên viên nói mười điểm có đạo lý tam thanh ba người tất nhiên sẽ tương trợ siêu tuy nói không thể tự mình xuất thủ tương trợ nhưng siêu ở vào hạ phòng ba người bọn họ cũng sẽ tìm người giúp đỡ trợ giúp si v u mạc bạch thánh nhân chính là chuyện thế người đương nhiên biết rõ hiên viên cùng si v u đại chiến hiên viên trận chiến này tất thắng hơn nữa si v u là dạng gì nhân vật hắn vẫn là có biết một hai cho nên mạc bạch thánh nhân rất là yên tâm hiên viên lúc này mới đợi ở hữu hùng bộ lạc thế là mạc bạch thánh nhân liền cáo chi hiên viên ngươi lại an tâm si v u sư tôn tam thanh ba người định sẽ không đích thân ra sáu trăm hai mươi tay nhất định là cho hắn tìm giúp đỡ đợi ta cho ngươi tìm giúp đỡ tương trợ c ù n ngươi h i ê n viên nghe được mạc bạch thánh nhân tự nhủ trong lòng lập tức a n tâm không ít thánh nhân không thể tự mình xuất thủ thì dễ làm hơn nhiều tam thanh ba người tự mình xuất thủ bản thân không có phần thắng chút nào phía bên mình tuy có nữ hoa cùng mạc bạch thánh nhân các loại nhưng bọn hắn không ở trên trường chính mình cũng là không có biện pháp mạc bạch thánh nhân nghĩ nghĩ nên tìm ai giúp bận điệu đây thế là liền đi tìm chính mình anh vợ phúc hy nhường hắn hỗ trợ tính toán tam thanh ba người đến cùng tìm ai giúp bận điệu dạng này chính mình mới có thể cân nhắc tìm ai hỗ trợ trải qua na z i về sau mạc bạch thánh nhân liền đến phục hy nơi ở tìm tới chính mình anh vợ phục hy phục hy nhìn thấy mạc bạch thánh nhân đến liền hỏi lúc này ngươi không ở hiên viên nơi đó trợ giúp hắn đoạt được nhân hoàng vị trí đến chỗ của ta làm gì mạc bạch thánh nhân vừa cười vừa nói hiên viên không cần ta trợ giúp chính hắn dựa vào bản thân thực lực cũng có thể đánh bại s i i u bất quá tam thanh ba người không cam tâm định sẽ tìm người giúp đỡ trợ giúp ta đây không phải tới hỏi hỏi ngươi nhường ngươi hỗ trợ tính toán tam thanh ba người tìm ai giúp bận h i ệ phục hy nghe liền lập tức diễn tính toán ra không bao lâu phục hy liền diễn toán kết thúc mạc bạch thánh nhân nhìn thấy phục hy ngừng lại liền hỏi nhưng có kết quả phục hy trả lời tuy nói không có tính ra tam thanh ba người cụ thể tìm ai giúp bận điệu nhưng ta tính ra năng lực của người này chính là phong cùng thủy n g ư ờ i đi tìm có thể khắt chế phong cùng thủy năng lực người a mạc bạch thánh nhân đạo tạ ơn tạ phục hy khoát tay háo nói người trong nhà không cần phải k h á c h khí miễn là ngươi hảo hảo đợi ta m ộ i m ộ i thuận tiện mạc bạch thánh nhân biểu thị coi như ngươi không nói ta cũng sẽ hảo hảo đối đãi ta nhà hoa phục hy nghe rất là hài lòng liền nói ngươi nhanh đi tìm hắn người trợ giúp t a mạc bạch thánh nhân liền hướng phục hy cáo t ử rời đi rời đi sau mạc bạch thánh nhân nghĩ nghĩ tìm ai có thể k h ắ c chế phong cùng thủy đây nghĩ nửa ngày không được kết quả liền về tam tiên đảo tìm nữ hoa thương lượng một phen trải qua na di về sau mạc bạch thánh nhân liền về tới tam tiên đảo một hồi đến tam tiên đảo nữ hoa liền cảm ứng được nhà mình nam nhân trở về liền hỏi thế nhưng là nhân viên đã đánh chết si Mạc bạch thánh nhân nghe được nữ hoa hỏi mình lập tức nhớ tới bản thân tìm hiên viên đi nhường hắn đánh bại si vu thời điểm nữ hoa cùng mình nói trừ phi hiên viên sát si vu thay người tộc báo thù rửa hận bằng không không để cho mình trở về trong lòng rất là p h i ề n muộn làm sao bản thân quên vụ này đây hiện tại thế mà trở về mặt bạch thánh nhân cười khổ nói còn không có hai người lúc này ở trác lộc đại chiến đâu nữ hoa không vui hỏi tất nhiên hiên viên còn không có đem si vu giết ngươi trở về làm gì mặt bạch thánh nhân nói ra đây không phải đã lâu không gặp nhà ta hoa mười điểm tưởng niệm cho nên trở lại thăm một chút nữ hoa biết rõ mạc bạch trở về nhất định là có chuyện tìm nàng cho nên muốn t r e o chọc một chút mạc bạch liền nói cái này nhìn cũng nhìn ngươi có phải hay không cần phải đi các loại hiên viên đem si v u giết chết thay người tộc báo thủ ngươi trở lại mạc bạch thánh nhân nhìn thấy nữ hoa nói chuyện như vậy liền biết do nữ hoa biết mình hiện tại tới nhất định là có chuyện tìm nàng cho nên liền mở miệng nói ra bao kỳ thật lần này trở về vẫn có chuyện quan trọng tìm ngươi hỗ trợ nữ hoa nhìn thấy mạc bạch nhịn không được mở miệng liền không còn đùa hắn hỏi phu u q â nữ trở về tìm ta, trọng. Thánh tam thanh ba người nhìn thấy đấu không lại hiên viên, liền tìm trợ, ta trở tìm một chút thể ra, về vưu viên, về liền gì nhìn gì Mạc muốn quan ba ba hoa là lại lực là loại lực này. có chuyện Bạch cùng nước chính có cái có khắc chế nói Nhân không hiên không khí hội nghị hỗ hỏi đấu người có thể khắc chế loại năng người người, người năng n si hoa nghĩ nghĩ liền nói phu quân liền cái này cũng không nghĩ đến sao mạc bạch thánh nhân nghe được cũng mười điểm không có ý tứ nói đây không phải nhất thời nóng vội nghĩ nửa ngày cũng không biết nên tìm ai là tốt nữ hoa cười cười nói ngươi tìm ta hỏi có ai có thể rút một tay chẳng bằng suy nghĩ một chút ngươi còn có những cái tia nữ nhân chương hai trăm chín mươi âm phủ hậu thổ mạc bạch thánh nhân liền tự lầm bầm nói kim mẫu kim n i n h nói lấy nói lấy liền cảm giác có chút không đúng liền nhìn về phía nữ hoa nữ hoa là vẻ mặt tan g i ố n g bộ dáng mạc bạch thánh nhân liền vội vàng ôm lấy nữ hoa nói ra ta vẫn là yêu ta nhất nhà hoa hoa rồi nữ hoa cũng không phải cái gì người nhỏ mọn đã nói suy nghĩ một chút bản thân có chút cái gì nữ nhân ngươi liền biết tìm ai hỗ trợ nghĩ kỹ liền đi tìm nàng a các loại hiên viên đánh bại s i v u người trở lại nữ hoa đi rồi mặc bạch thánh nhân nghĩ nghĩ liền biết mình nên đi tìm ai hỗ trợ thế là mặc bạch thánh nhân liền rời đi tam tiên đảo ba không trải qua na di về sau liền đến bản thân muốn tìm người kia địa phương mặc bạch thánh nhân đến cùng nghĩ đến ai đây tự nhiên là lúc trước một lòng nghĩ cướp đi bản thân hậu thổ a đương nhiên đã từng có lần hậu thổ liền đem mặc bạch thánh nhân kiếp đến âm phủ sau đó hai người lẫn nhau thổ lộ hết cuối cùng sẽ thành thân thuộc mặc bạch thánh nhân đi tới âm phủ sau khi tìm được thổ về sau đã nói ý đồ đến lần này đến đây đó là muốn tìm ngươi hỗ trợ cho ngươi đi chợ giúp h i ê n viên chiến thắng siêu mạc bạch thánh nhân nói ra hậu thổ ưu h á n nói ra ta còn tưởng rằng ngươi là sang đây xem ta không nghĩ tới là tìm ta hỗ trợ lâu như vậy cũng không sang tìm ta sợ không phải đều quên ta đi mạc bạch thánh nhân cười khổ nói khoảng thời gian này vẫn bận tam hoàng sự tình giải quyết h oa hoa đại ca phục hy truyền thế để phục hy trở thành thiên hoàng liền vội vàng phục hy hảo hữu hồng vân truyền thế nhường hắn trở thành đ ị a hoàng tiếp lấy liền muốn để nhân viên trở thành nhân hoàng những sự tình này một cái tiếp lấy một cái không có thời gian à. hậu thổ thâm tình đối mặt bạch thánh nhân nói ra ta cũng không yêu cầu ngươi giống đối đại nữ hoa đối với ta như vậy chỉ hy vọng trong lòng ngươi có ta liền đủ m ặ c bạch thánh nhân lập tức ôm lấy hậu thổ ta đối với các ngươi đều là giống nhau hậu thổ đỏ hồng mắt nói ta là thánh nhân ta tự mình xuất thủ sợ là ba lệ sẽ không bông tha cái này nên làm thế nào cho phải m ặ c bạch thánh nhân nói không cần ngươi tự mình xuất thủ ra một tiên nhân phân thân đi phá tam thanh mời tới người giúp chiêu số liền có thể hiên viên mình có thể đánh bại si vuu thế là hậu thổ liền phân ra một vị tiên nhân tu vi phân thân những vật này đối thánh nhân mà nói chính là dễ như t r ở bàn tay m ặ c bạch thánh nhân nói tiếp khoảng thời gian này ta ngay ở chỗ này hảo hảo bồi ngươi tỉnh ngươi lại suy nghĩ lung tung m ặ c bạch thánh nhân lại cáo chi hiên viên ta để hậu thổ vu tổ phân thân tiến đến giúp ngươi một chút sức lực ngươi có thể an tâm đối chiến si vuu hiên viên trong lòng càng là ổn định liền an an tâm tâm chờ đợi si vuu tiến công si vuu cũng không cô phụ hiên viên chờ mong liền mang theo tộc nhân của mình g i ế t tới đây sivu trong lòng đó là đầy cõi lòng lòng tin dù sao tam thanh ba người cho hắn tìm giúp đỡ mà hắn không nghĩ tới chính là mình sư tôn tìm giúp đỡ đã bị mạc bạch thánh nhân biết rồi còn cho hiên viên mời đến đối phó hắn giúp đỡ cái này sivu thật là một cái bi kịch mình bị tam thanh mang vào bọn họ cùng mạc bạch thánh nhân đối cục bên trong hơn nữa tam thanh còn đấu không lại mạc bạch thánh nhân cái này coi như khổ sivu Sivu mang theo tộc nhân của mình chém g i ế t tới hiên viên không cam lòng yếu thế cũng mang theo người đứng phía sau tộc hướng về si vu xông tới giết cứ như vậy chiến tranh lại một lần bắt đầu si vu đây lòng dạ bất chính cùng hiên viên đối chiến thời điểm cũng không ra toàn lực liền đợi đến tam thanh ba người cho hắn gọi tới người giúp đến nhưng là hiên viên có thể không nương tay tự nhiên si vu liền bị hiên viên gắt gao đ ẻ lên đánh chương hai trăm chín mươi mốt nhân hoàng chiêu hàng lại nói phong thần cùng vũ thần hai cái tiên nhân đến đến chắc lộc tương trợ si vu hai người nhìn thấy si vu bị hiên viên đ ẻ lên đánh cũng không có vội vàng xuất thủ mà là trốn ở trong tối chờ đợi si vu sắp không chịu được nổi nữa lại xuất thủ t ừ n g c h ợ dù sao dậy hoa trên gấm so không có đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi càng khiến người ta mang ơn mà hậu thổ phân thân cũng sớm thì đến chất lộc nhìn thấy hay không tiên nhân xuất thủ nàng cũng không gấp tiến lên c h ợ giúp h i ê n viên dù sao h i ê n viên ở vào thượng phòng mà mạc bạch là để cho mình tới đối phó tiên nhân cho nên cũng bí mật quan sát lấy tình hình chiến đấu si vu là càng đánh càng n é n giận nói tới chính hắn không bằng nhân viên đến cũng không trở thành bị đánh ép thành dạng này mắt thấy tộc nhân của mình từng cái một ngã xuống mà bản thân cựu cựu chi số tùy tùng cũng không kiên trì nổi sivu tranh thủ thời gian ra tay toàn lực đều đến lúc này toàn lực ứng phó sivu vẫn bị h i ê n viên hung hăng chèn ép sivu càng thêm gấp gáp rõ ràng bản thân ba vị sư h u y n h tôn đưa cho chính mình mời giúp đỡ có thể bây giờ còn chưa xuất hiện sivu lập tức hoảng hồn cùng h i ê n viên đánh nhau quá trình bên trong cũng để lộ ra càng nhiều sơ hở h i ê n viên có thể không sợ sivu dù sao mình mời mạc bạch thánh nhân tìm giúp đỡ ứng phó sivu sư tôn mời tới giúp đỡ Đúng、chi hiên viên bản thân còn đánh thắng được sivu mắt thấy sivu bởi vì nóng nổi để lộ ra càng nhiều sơ hở hiên viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy hung hăng ở sivu trên người v ẽ mây kiếm còn đem sivu hai cái cánh tay bổ xuống sivu hiện tại chỉ có ba đầu bốn tay càng thêm đánh không lại hiên viên mà chỗ ở trong hôn chiến c ử u lê tộc nhân trong bộ lạc nhìn thấy sivu bị chặt hai cái cánh tay trong lòng hoảng loạn không thôi lập tức đã mất đi chiến ý nhao nhao nghỉ l ù i ra chiến đấu h i ê n viên lãnh đạo nhân tộc nơi nào sẽ để cựu lê tộc nhân trong bộ lạc khinh địch như vậy lui ra chiến đấu đều dối dít không muốn mạng sông tới giết giết một cái đủ vốn giết một đôi kiếm lợi một cái cứ như vậy lối đánh liều mạng h i ê n viên nhìn thấy người của mình tộc dạng này liều lĩnh đi thay người đầu trong lòng có chút không đành lòng liền đối si vu nói ra ngươi có thể nguyện đ ầ u hàng dạng này tộc nhân của ngươi còn có thể giữ lại tính mệnh si vu nơi nào sẽ bận tâm tộc nhân mình tính mệnh chỉ cần mình cuối cùng thắng coi như cựu lê tộc nhân trong bộ lạc đều chết sạch hắn cũng sẽ không đau lòng vì liền đ ố i hiên viên nói ra cựu lê tộc nhân trong bộ lạc không có một cái nào hạ người ham sống sợ chết muốn cho ta đầu hàng đó là không có khả năng ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh bại ta không năm cồn vợ ở sói năm hiên viên cũng không quản si vu mà nói hướng về phía ở vào trong hôn chiến cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hô hôm nay si vu đã thành bại cục hiện tại bỏ vũ khí xuống đầu hàng còn có thể giữ lại tính mệnh cựu lê tộc nhân trong bộ lạc nghe được hiên viên mà nói nhao nhao nghĩ bỏ vũ khí xuống đầu hàng nhưng cũng không có người dẫn đầu đều đang do dự không đây là có cái cựu lê tộc nhân trong bộ lạc thực sự chịu không được dạng này dày vò đến cuối cùng bản thân tính mệnh cũng mất liền buông vũ khí xuống quỳ trên mặt đất từ bỏ chống cự hắn người trước mặt tộc nhìn thấy hắn từ bỏ chống cự quỳ xuống đầu hàng liền không còn cùng hắn tranh đấu liền rời đi đổi một cái cựu lê tộc nhân trong bộ lạc tiếp tục đánh nhau cựu lê tộc nhân trong bộ lạc nhìn thấy quỳ xuống đầu hàng thật có thể bảo đảm lưu bản thân tính mệnh nhao n h a u dự định bắt trước đầu hàng một cái kia si vu thấy thế càng kinh hãi hơn tộc nhân của mình thế mà đầu hàng liền khiến cho ra tất cả vốn liếng đánh lui hiên viên rời khỏi cùng hiên viên tranh đấu hướng về đầu hàng cựu lê bộ lạc tộc nhân đánh tới bên trên chương hai trăm chín mươi hai đều có chuẩn bị ở sau đem đầu hàng cựu lê bộ lạc tộc nhân đánh giết về sau si vu liền đối cựu lê tộc nhân trong bộ lạc nói ra trận chiến này không thể đầu hàng thà rằng chiến tử cũng không thể đầu hàng nói xong si vu lại đối với mình cựu cựu chi số tùy tùng nói ra các ngươi cựu cựu chi số người nhìn thấy tộc nhân nếu có đầu hàng trực tiếp đánh giết đúng cái k i a k i ể u k i ể u chi số tùy tùng h ô bởi như vậy c h i t để bỏ đi k i ể u lê bộ lạc tộc nhân đầu nhập hàng suy nghĩ nhưng trong lòng tự nhiên đối si vu bất mãn hết sức dù sao si vu đang buộc bọn họ mất mạng à. si vu vì cổ vũ tộc nhân của mình có thể có lòng tin tiếp tục chiến đấu x u ố n g dưới liền đem chính mình mời ba vị sư huynh tôn gọi người đến đây tương trợ sự tình phủi ra ta ba vị sư huynh tôn đã để tiên nhân tới tương trợ chúng ta chỉ cần các ngươi kiên trì chốc lát tiên nhân liền sẽ chạy tới như vậy thì có thể đánh bại nhân si vu đối tộc nhân của mình ô cựu lê tộc nhân trong bộ lạc nghe được si vu mà nói trong lòng đối si vu oán hận thiếu chút cho phép chỉ đang mong đợi si vu nói tiên nhân có thể rất nhanh nhanh đến đây tương trợ bọn họ thế là cựu lê tộc nhân trong bộ lạc lại mang chút lòng tin tiếp tục cùng h i ê n viên nhân tộc chiến đấu tiếp si vu nhìn thấy các tộc nhân lại khôi phục lòng tin bản thân liền lại tiếp tục cùng h i ê n viên tranh đấu hết sức làm cho bản thân chống đến sư tôn đưa cho chính mình mời tới người giúp đến h i ê n viên biết rõ si vu mời giúp đỡ biết rõ hắn giờ khắp này ở trở lấy trợ thủ của hắn mang đến nhưng hiên viên trong lòng chút nào không hoảng hốt chính mình cũng là có người giúp người nhưng hiên viên cũng không có cùng si vu một dạng nói ra hắn cũng không muốn sớm chút thông báo lá bài tẩy của mình cái này chẳng phải cho đối phương thời cơ lợi dụng sao si vu vừa cùng hiên viên đánh nhau một bên trào phúng hiên viên nghe được sư tôn ta sẽ phái người tới tương trợ ta có phải hay không cảm thấy mình nhất định phải thua yên tâm ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây hiên viên vừa cười vừa nói người đâu ngươi không phải nói ngươi sư tôn tương nộ giúp ngươi nhưng là cho tới bây giờ người còn chưa tới tiếp qua một hồi coi như hắn đến ngươi bại cục cũng không thể vắn hồi sivu lạnh lùng hư một tiếng biết rõ hiên viên nói chính là tình hình thực tế dù sao nói tới trợ rút nhưng cho tới bây giờ còn không thấy bóng dáng sivu cũng không cách nào phản bác hiên viên l i ê n ở sivu hết sức khó xử thời điểm phong thần cùng vũ thần từ chỗ tối đi ra cái này có thể để sivu sướng đến phát d ồ i rồi dù sao hiên viên vừa mới nói không có người tới liền bị mất mặt không sivu cười dễu cợt nói ngươi không phải nói không có người tới sao cái này không liền đến sao hơn nữa còn là đến hai cái có phải hay không rất giận nhưng ngươi chính là không có cách nào h i ê n viên nhìn thấy người đến ngược lại là cũng không có nhiều bối rối chính là lo lắng mạc bạch thánh nhân phái tới tiên nhân dù sao tam thanh phái tới hai người si vu lại tiếp tục dễ ước nói sư tôn ta phái tiên nhân đến ta xem ngươi thế nào đánh bại ta dứt lời si vu liền không còn cùng h i ê n viên dây dưa rời khỏi cùng h i ê n viên chiến đấu hướng về hai vị tiên nhân đi qua si vu đi tới phong thần cùng vũ thần một bên hướng hai vị tiên nhân ân cần thăm hỏi nói t ạ hai vị tiên nhân đến đây tương trợ nếu không phải hai vị tiên nhân tới ta hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít phong thần cùng vũ thần cũng không cùng si v u k h á c h khí thế là vũ thần liền nói nếu không phải ngươi tam thanh ba vị sư h u y n h tôn chính là thánh nhân hai ta mới không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này phong thần cũng không cho si v u cái gì sắc mặt tốt dù sao tam thanh ba người hắn hai không thể trêu vào một cái nho nhỏ si v u hắn hai vẫn là không sợ chương hai trăm chín mươi ba hậu trường uy hiếp si v u nhìn thấy hai vị tiên nhân chính là như vậy trong lòng tự nhiên khó chịu nghĩ đến trở về sau nhất định phải hướng sư tôn của mình cáo trạng để ba vị sư huynh tôn thật tốt c h ừ n g trị hai người này tuy nói si vu luôn vàn bất đắc dĩ mọi loại khó chịu nhưng ở giờ phút này vẫn là nhịn xuống dù sao cục diện bây giờ cần hai cái tiên nhân trợ giúp bản thân nếu là đắc tội hai người hai người này không giúp bản thân liền t h i ề n phức lớn rồi trận chiến tranh này khẳng định liền thua thế là si vu liền đối với hai người nói còn mời hai vị tiên nhân tương trợ ta h i ê n viên nhìn thấy trợ thủ của chính mình còn không có xuất hiện trong lòng mười điểm lo lắng rất là không cam tâm cứ như vậy vua kỳ thật hậu thổ tiên nhân phân thân đã không sáu đã tới chỉ là cùng vừa mới bắt đầu phong thần cùng vũ thần một dạng núp trong bóng tối không có hiện thân chỉ là đang yên lặng quan sát chiến cuộc phong thần cùng vũ thần nghe được si vu mà nói liền chuẩn bị thi pháp tương trợ si vu mà chỗ tối hậu thổ tiên nhân phân thân cũng chuẩn bị hiện thân cắt ngang hai người nhưng lúc này hiên viên mở miệng hai vị tiên nhân chấm đã sư tôn ta chính là tây vương mẫu chính là mạc bạch thánh nhân đạo lữ hơn nữa nữ hoa thánh mẫu cũng là mạc bạch thánh nhân đạo lữ hai vị tiên nhân xuất thủ cần phải hiểu rõ hậu quả phong thần cùng vũ thần liền ngừng tay nghị nghị hiên viên mà nói trong lòng suy tính cái này nặng nhẹ si vu nhìn thấy phong thần cùng vũ thần ngừng tay vội vang mở miệng nói ta ba vị sư huynh tôn cũng là thánh nhân hai vị không sợ sư tôn ta so đo chuyện này sao huống chi còn là sư tôn ta gọi các ngươi qua tới phong thần cùng vũ thần hai cái tiên nhân suy tư hồi lâu liền mở miệng nói ra nhân tộc c ộ n g chủ hiên viên xin lỗi việc này đi qua hai người bọn ta trở về hướng mạc bạch thánh nhân xin lỗi nhưng là lúc này hai người bọn ta chỉ có thể tương trợ sivu sivu nghe được rất là h ư n phấn liền núi hiên viên nói ra liền mặc bạch thánh nhân cùng nữ hoa ta ba vị sư huynh tôn dễ dàng liền có thể đánh bại bọn hắn phong thần cùng vũ thần nghe được sivu mà nói nhìn xem sivu giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn dù sao mạc bạch thánh nhân trừng phạt nguyên thủy thiên tôn đại đồ đệ quỷ gối thần nữ phong phía dưới sự t ì n h đã là mọi người đều biết nếu là tam thanh ba người dám chọc mạc bạch thánh nhân mà nói cái kia quảng thành tử sẽ còn quỷ gối thần nữ phong sao hiên viên nghe được hai vị tiên nhân mà nói liền đối phong thần cùng vũ thần nói ra tất nhiên hai vị tiên nhân nghĩ kỹ khăng khăng muốn xuất thủ t ư ơ n g t r ợ s i b u vậy ta cũng liền không ngăn cản hai vị tiên n h â n rồi dừng lại một chút về sau hiên viên tiếp tục nói hai vị tiên nhân cần phải suy nghĩ kỹ vừa ra tay liền không có khả năng cứu vãn tất nhiên ra tay như vậy tự gánh lấy hậu quả chỉ hy vọng hai vị tiên nhân cuối cùng sẽ không hối hận hiên viên lúc này như thế kiên cường đối phong thần cùng vũ thần nói chuyện tự nhiên là có nguyên nhân t i ế n liền là chỗ tối hậu thổ tiên nhân phân thân truyền âm cho hiên chín trăm chín mươi ba viên hậu thổ tiên nhân phân thân nhìn thấy phong thần này cùng vũ thần như thế không biết điều liền nói cho hiên viên bản thân tồn tại nhường hắn không cần đối hai cái này tiên nhân k h á c h khí tất nhiên hai bọn họ không nghe khuyến cáo của ngươi vậy liền để hai bọn họ xuất thủ ta cũng tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ ngươi liền hắn hai người giết hắn hai còn không phải việc rất nhỏ hậu thổ tiên nhân phân thân truyền âm cho hiên viên hiên viên nghe nói như thế trong lòng nhất thời an tâm xuống tới tất nhiên chính mình cũng có tiên nhân tương trợ hơn nữa tương trợ bản thân tiên nhân còn căn bản không để ý tương trợ si vư hai cái tiên nhân tự nhiên hiên viên giọng nói chuyện cũng liền mạnh c ứ n g r á n chương hai trăm chín mươi tư khích bác ly g á n gió kia thần cùng vũ thần nhìn thấy hiên viên đối với hắn hai chuyện mà nói như thế kiên cường trong lòng tự nhiên không thấy n g ọ nguồn n liền thả ra thần n i ệ m điều tra bốn phía muốn nhìn một chút bốn phía có hay không tương trợ hiên viên tiên nhân hậu thổ chính là vu tổ h là thanh nhân coi như đến đây tương trợ hiên viên chính là hậu thổ một vị tiên nhân phân thân ở đâu là phong thần cùng vũ thần loại tiểu nhân vật này có thể điều tra được một phen từng điều tra về sau phong thần cùng vũ thần tự nhiên cái gì cũng không có phát hiện trong lòng lập tức an tâm không ít nhưng trong lòng vẫn còn có chút n g h i hoặc vì sao hiên viên như thế kiên cường nói chuyện nhưng cũng không có để ý phong thần cùng vũ thần cũng liền cũng liền cho rằng hiên viên là ỷ vào mạc bạch thánh nhân tồn tại chắc chắn bản thân hai người sẽ không xuất thủ cho nên mới như thế ngang tàng thế là vũ thần liền đối hiên viên nói ra ngươi cái này nhân tộc cộng chủ như thế không có lễ phép vậy mà uy hiếp ta hai hai ta chính là tiên nhân chi khu nếu không phải xem ở mạc bạch thánh nhân mặt mũi không cùng người so đo vàng không hôm nay sẽ làm cho người chịu không nổi phong thần liền ở trong đó giả bộ làm người tốt nói hiên viên cũng là không quan tâm ngữ điệu chớ có cùng hắn so đo chúng ta xem như tiên nhân phải có tiên nhân độ lượng hai cái này tiên nhân một cái hát mặt đỏ một cái vai chính diện một cái thuyết giáo hiên viên một cái cho đối phương hạ bậc thang quả nhiên là tốt tính toán chỗ tối hậu thổ tiên nhân phân thân thầm nghĩ đến hai ngươi xuất thủ một cái thử xem nếu là hôm nay nhường ngươi hai động n i ê n viên một cọng tóc gáy ta muốn hai ngươi hôi phi yên d i ệ n thật làm cho hai ngươi động nhân viên lão nương về sau làm sao gặp nhà ta mặc bạch hiên viên nhìn thấy hai người thái độ như thế liền nói hai ngươi còn biết mình là tiên nhân bây giờ nhưng phải đối ta nhân tộc xuất thủ chẳng lẽ lấy lớn hiếp nhỏ nếu là ta có tiên nhân bản sự định nhường ngươi hai quỷ xuống cầu xin tha thứ phong thần cùng vũ thần nghe được hiên viên mà nói lập tức đến khí sắc mặt trở nên hết sức khó coi hắn hiên viên một cái nho nhỏ dân tộc cộng chủ liền cái tiên nhân đều không phải vậy mà đối hai người bọn họ tiên nhân nói như thế thực sự là tự tìm cái chết hiên viên nói lời này trong lòng tự nhiên có lực lượng âm thầm hậu thổ tiên nhân phân k e n là của hắn lực lượng mặc bạch thánh nhân cũng là hắn lực lượng hắn phong thần cùng vũ thần động đến hắn một lần thử xem si vu nhìn thấy hai vị tiên nhân nghe được hiên viên mà nói hậu sinh khí liền ở một bên đổ thêm dầu vào lửa thầm nghĩ lấy mượn phong thần cùng vũ thần tay đem hiên viên diệt trừ thế là si vu liền đối phong thần cùng vũ thần hai vị tiên nhân nói cái này hiên viên thực sự là phía dưới ác tuy nói hắn là nhân tộc cộng chủ nhưng vậy mà đối hai vị tiên nhân như thế bất k í n h hai vị tiên nhân nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem bằng không hắn còn tưởng rằng tiên nhân đều là dùng giấy b ó c đâu phong thần cùng vũ thần hai vị tiên nhân cũng không phải người ngu tự nhiên có thể nghe ra si v u trong lời nói ý tứ muốn khích bác ly gián nhưng phong thần cùng vũ thần đương nhiên sẽ không lên rồi si v u làm đương nhiên si v u nếu là giết hiên viên đương nhiên không có việc gì mà phong thần cùng vũ thần hai người bọn họ không được v ư n g phải phong thần cùng vũ thần thầm nghĩ đến cái này si vu thật không phải thứ tốt bản thân hai người đến đây tương trợ hắn lúc này lại nghĩ đến mượn nhờ hai bọn họ tay giết hiên viên hai ta nếu là thật theo si vu ý t ừ đến vậy mình hai người nhất định sẽ bị mạc bạch thánh nhân d i ệ t trừ thế là phong thần liền đối hiên viên nói ra hôm nay hai người bọn ta không tính toán với ngươi ngươi đắc tội hai người bọn ta sự t ì n h nhưng hai người bọn ta hôm nay cũng liền muốn trợ giúp si vu thắng được trận chiến đấu này chương hai trăm linh năm cùng thi triển thần thông phong thần cùng vũ thần đối hiên viên nói xong sau chiến người trong sân tộc liền bị cựu lê tộc nhân trong bộ lạc đè lên đánh không có cách nào hiến viên nhân tộc chỉ có thể thụ động bị đánh một mực ở vào phòng thủ trạng thái nếu là một mực tiếp tục như vậy cái này nhân tộc tất bại nha mà hiến viên cùng si vu đấu tranh cũng sẽ nhận ảnh hưởng dù sao hiến viên chỉ là một người nếu là không có nhân tộc kiềm chế cựu lê tộc nhân trong bộ lạc đây nếu là để bọn hắn cùng một chỗ cùng si v u ứng phó bản thân hiên viên cái này có thể không có biện pháp nhưng là hiên viên lúc này cũng không nghĩ tới những cái này chỉ là gặp đến người của mình tộc ở bị như vậy c ơ c khổ hiên viên trong lòng rất năm trăm mười là lo lắng dù sao cũng là bản thân người mang tới tộc mỗi tổn thất một cái nhân tộc hiên viên tâm liền một nắm chặt hậu thổ tiên nhân phân thân nhìn thấy tình huống này lúc này liền từ chỗ tối đi ra thi pháp ngăn cản phong thần cùng vũ thần cái này hậu thổ tiên nhân phân thân vừa ra tay phong thần cùng vũ thần gọi đến c u ồ n g phong bạo vũ lập tức liền ngừng lại thời tiết cũng đột nhiên sáng sửa lên nhìn thấy ẩn nút trong bóng tối tiên nhân rốt cuộc xuất thủ t ư ơ n g trợ hơn nữa vừa ra tay liền kích phá đối diện hai vị tiên nhân pháp thuật cái này khiến nóng n ả y h i ê n viên lập tức an tâm xuống tới chiến người trong sân tộc gặp một lần không có c u ồ n g phong bạo vũ quấy nhiêu lập tức đối cựu lê tộc nhân trong bộ lạc phản kích chiến cuộc trong nháy mắt đối cựu lê tộc nhân trong bộ lạc bất lợi h i ê n viên nhìn thấy người của mình tộc rốt c u c sẽ không nhận q u ấ nhiêu đối cựu lê tộc nhân trong bộ lạc bắt đầu phản kích tâm tỉnh trở nên mười điểm vui vẻ mà si vu nhìn thấy tình huống này sư tôn đưa cho chính mình mời đến tương trợ hai vị tiên nhân pháp thuật thế mà bị phá cái này có thể s ầ u chết si vu liền tiếp tục như vậy bản thân vẫn là thua không nghi ngờ nha thế là si vu liền đối phong thần cùng vũ thần nói ra hai vị tiên nhân mau mau xuất thủ nha hiên viên thế mà cũng mời tiên nhân tới tương trợ hai người các ngươi nhanh đem cái này tiên nhân bại bằng không trận chiến tranh này tất bại nha phong thần cùng vũ thần nhìn thấy bản thân pháp thuật bị phá trong lòng rất là giật mình liền hỏi hậu thổ tiên nhân phân thân vị tiên nhân này có thể xưng ơ tên ra hai ta làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi hậu thổ tiên nhân phân thân cười nhạo nói hai người các ngươi thân phận gì cũng muốn nghe danh hảo của ta thực sự là si tâm vọng tưởng phong thần cùng vũ thần nghe nói như thế lập tức kéo lại mặt vũ thần khinh thường nói hai người bọn ta chính là phong thần cùng vũ thần mặc dù không phải thánh nhân nhưng cũng là có một phen danh tiếng ngươi còn chưa đủ tư cách đâu hậu thổ tiên nhân phân thân nghe vũ thần mà nói cười ha h a nói phong thần cùng vũ thần nguyên lai là hai cái tiên nhân a ta còn tưởng rằng là thánh nhân đây nhưng làm ta dọa sợ cái này lời vừa nói ra nhưng làm phong thần cùng vũ thần c h ọ c tức mà một bên si vư liền thêm d ầ u thêm mở đối phong thần cùng vũ thần nói ra hai vị tiên nhân các ngươi đây có thể chịu sao muốn đổi biểu thị ta ta thế nhưng là nhịn không được h i ê n viên chê ghẹo si vư nói ngươi nhịn không được vậy ngươi bên trên nhà xúi giục phong thần cùng vũ thần làm gì ngươi cho rằng hắn hai xuất thủ liền có thể đánh qua vị tiên nhân này sao ngươi nghĩ nhiều lắm phong thần cùng vũ thần nghe được hiến viên mà nói càng la tức giận đã bất mãn si v u lại một lần nữa muốn dạy toa hắn hai xuất thủ cũng không đ ầ y hiên viên nói hắn hai cái tiên nhân đánh không lại tương trợ hiên viên tiên nhân chương hai trăm linh sáu nữ thánh xuất thủ nhưng hắn hai lại không thể ra tay ứng phó si v u cùng hiên viên hai cái này bối cảnh một cái so với một cái cường lạnh cũng là hắn hai không chọc nổi thánh nhân một chính là tam thanh thánh nhân một bên là mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa phong thần cùng vũ thần đây là có nỗi khổ không thể nói ra có nỗi khổ không nói được nha phong thần đối si v u nói ra mọi thứ có một có hai không có ba ngươi hôm nay xối r i ụ c hai ta xuất thủ hai lần nếu là còn có lần thứ ba coi như ngươi sư tôn chính là ba vị thanh nhân chúng ta cũng phải trừng phạt ngươi nhất định phải nhường ngươi nhớ lâu si vu lập tức không thấy tiếng dù sao hiện tại sư tôn của mình không có ở bên người bản thân nếu là ở trong này sẽ ra chuyện ba vị sư huynh tôn cũng không đổi kịp tới cứu mình cho nên si vu liền không còn t r e o chọc phong thần cùng vũ thần nhìn thấy si vu an ổ n lại phong thần liền đối hiên viên nói ra ngươi cũng giống như nhau hôm nay lại nhiều lần khiêu khích chúng ta hai cái tiên nhân thật sự là bận tâm mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa bằng không nhường ngươi chịu không nổi hậu thổ tiên nhân phân thân truyền âm cho hiên viên nói đừng sợ hắn hai tiếp tục khiêu khích hắn hai ta ngược lại muốn xem xem hôm nay hắn hai ai dám xuất thủ hiên viên sau khi nghe được thổ tiên nhân phân thân cho hắn truyền âm trong lòng càng là m ẩ y may không hoảng hốt thế là hiên viên liền dự định tiếp tục khiêu khích phong thần cùng vũ thần liền đợi đến hắn hai xuất thủ đâu chớ nói chi mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa thánh mẫu chính là ta bên cạnh vị tiên nhân này hai ngươi cũng đánh không lại hiên viên tự tin đối phong thần cùng vũ thần nói ra cái này lời vừa nói ra phong thần cùng vũ thần liền không cho đối hiên viên nói ra ngươi cho ta hai trở lấy chờ chúng ta thu thập cái này không biết tên tiên nhân lại đem ngươi cũng thu thập hậu thổ tiên nhân phân thân nghe được phong thần cùng vũ thần nói muốn đối phó bản thân liền đối với hắn hai chuyện đến nhà hôm nay nếu là hai ngươi nếu là không thu thập ta hai ngươi chính là ta tôn tử vũ thần cười cười nói trước kia gặp qua vội vã cầu xin tha thứ còn chưa từng thấy vội vã tìm chết hôm nay có thể để ta mở rộng mắt t h ấ y n h a si vu cũng chào phúng hậu thổ tiên nhân phân thân nói ngươi tính là thứ gì cũng xứng cùng hai vị tiên nhân giao thủ hậu thổ tiên nhân phân thân nghe được si vu mà nói liền nói hắn hai không dám giết ngươi cũng không đại biểu tất cả tiên nhân đều không dám giết ngươi tin hay không ngươi tại nói nhiều m ộ t câu ta liền giết ngươi tỉnh hiên viên xuất thủ phong thần cùng vũ thần sau khi thấy được thổ tiên nhân phân thân như thế c u ồ n g vọng liền đối si vu nói ra ngươi nói hắn ta cũng không tin hôm nay có hai ta ở chỗ này hắn còn dám động tới ngươi một cọng tóc gáy nam cồn vợ ở sói năm hậu thổ tiên nhân phân thân nói tất nhiên ngươi hai không tin vậy chúng ta liền tỉ thí một chút thua liền đem tính mệnh lưu lại sau khi nghe được thổ tiên nhân phân thân mà nói phong thần cùng vũ thần nhịn không nổi nữa liền mở miệng đáp ứng xuống Tốt, tất ố t t nhiên ngươi muốn tỉ thí một chút chúng ta liền đến đọ sức một phen nhường ngươi kiến thức một chút hai ta bản sự tỉnh ngươi cô lậu quả văn phong thần đối hậu thổ tiên nhân p â n thân nói ra thế là ba người liền bay đến trên trời bắt đầu đọ sức phong thần cùng vũ thần năng lực là phong hòa mưa hai cái này năng lực bị hậu thổ tiên nhân phân thân khắt chế gắt gao cũng liền đưa đến phong thần cùng vũ thần một mực ở vào hạ phong lâu dài xuống dưới phong thần cùng vũ thần liền có chút nóng nảy mà hai người chi ê u thế cũng hoảng loạn như vậy thì bị hậu thổ tiên nhân phân thân bắt được sơ hở một đòn xuống dưới phong thần cùng vũ thần liền bị thua phong thần cùng vũ thần mạnh mẽ bị hậu thổ tiên nhân phân thân từ trên trời đánh xuống dưới chương ba trăm lẻ bảy thánh nhân uy danh si v ư cùng hiên viên mắt thấy phong thần này cùng vũ thần từ trên trời rất xuống Sivu nhìn thấy, gương thấy, một g i trăm mình, rõ ràng là h chín tiên nhân, lại ngay mươi bốn i nghìn nhân đều đánh không lại, để người ta lấy một trọi t hai tình cảnh nói nhưng lớn này trăm ư ơ n g t ợ bản thân tiên linh hai cái tiên nhân không đủ gây sợ phong thần cùng vũ t h ầ n rớt xuống trong miệng lẩm bẩm nói thua vậy mà thua không có khả năng n h a hai cái đánh một cái thế mà thua đem phong thần cùng vũ thần đánh rơi xuống hậu thổ tiên nhân phân thân cũng bay xuống bất kể là cựu lê tộc nhân trong bộ lạc vẫn là h i ê n viên lãnh đạo nhân tộc đều s i n g ố c nhìn xem từ thiên mà xuống hậu thổ tiên nhân phân thân trong lòng cũng nghĩ cái này tiên nhân thật là lợi hại nha si vui sau khi thấy được thổ tiên nhân phân thân hạ đến thân thể không bị khống chế run dậy mấy lần liền chân cũng không bị khống chế hướng lui về phía sau e sợ cho nàng tới đem mình cũng giải quyết phong thần sau khi thấy được thổ tiên nhân phân thân hạ đến không cam tâm hỏi người rốt cuộc là ai người lợi hại như vậy không có khả năng không có người thanh danh hậu thổ tiên nhân phân thân cười nhạo nói các ngươi cũng xứng biết rõ ta thân phận sao chỉ các ngươi mặt hàng này hai cái tiên nhân đánh không lại một vị tiên nhân ngươi cảm thấy các ngươi có tư cách biết không bị thua vũ thần giống như một nữ nhân đ i ê n tựa như gầm to ngươi ngay cả thân phận của chính ngươi cũng không dám nói còn không biết xấu hổ nói chúng ta thực sự là b u ồ n cười sau khi thấy được thổ tiên nhân phân thân hiện tại không tìm phiền toái với mình si vu liền muốn thừa dị p bọn họ đều không chú ý len lén chạy đi liền c ử u lê tộc nhân trong bộ lạc đều muốn từ bỏ thế là si vu liền từ từ hướng về sau rút lui sau đó chuẩn bị chạy trốn tuy nói hậu thổ tiên nhân phân thân đang cùng phong thần cùng vũ thần rằng có lấy nhưng không có chút nào buông tha si vu cho nên si vu chuẩn bị trốn chạy cử động một mực bị chú ý lấy si vu triệt thoái phía sau lấy đột nhiên phát hiện mình không động được liền biết mình đã bị phát hiện chạy trốn liền đối hậu thổ tiên nhân phân thân hô có bản lĩnh cũng đừng dùng tu vi khi phụ ta hậu thổ tiên nhân phân thân nghe được si vu mà nói liền nói yên tâm ngươi là h i ê n viên ta sẽ không cùng hắn đoạn một hồi ta sẽ nhường hắn giải quyết n g ư ơ i bất quá trước lúc này chưa muốn đem hai cái này tiên nhân giải quyết không phong thần cùng vũ thần nghe nói như thế lập tức sợ liền đối hậu thổ tiên nhân phân thân vong hô hào nói ra tiên nhân tha mạng nhà tiên nhân tha mạng chúng ta cũng không dám nữa hậu thổ tiên nhân phân thân nói ra cầu xin tha thứ ta sẽ không cho các ngươi lưu lại tính mệnh vừa bắt đầu liền để bạch nhóm làm quyết định có thể các ngươi nhất định phải tương trợ s cvu vậy ta chỉ có thể đưa các ngươi đi phong thần cùng vũ thần gặp một lần mềm không được l i ê n định tới c ư n g rắn nói ra hai người bọn ta chính là tam thanh thánh nhân mời đến tương trợ si vu n g ư ơ i ngươi có thể đánh bại chúng ta nhưng muốn chúng ta tính mệnh ngươi sẽ không sợ sau đó tam thanh thánh nhân tìm ngươi trả thù sao lời này nhưng làm hậu thổ tiên nhân phân thân vui như đ i ê n cười không sai b i ệ t lắm liền đ ố i phong thần cùng vũ thần nói ra ta chính là một cái phân thân chân thân lúc này còn đang âm phủ tên là hậu thổ hai người các ngươi nghe qua sao vũ thần ở trong đó lẩm bẩm hậu thổ hậu thổ danh tự rất quen thuộc nhưng chính là một lần không nhớ nổi Trường phong bá vũ sư cầu xin tha thứ. Phong thần a thứ. t Phong h khi nghĩ e được đầu đứng cái cuộn con chân cơ cây sát nháy giọt hôi hai giống tên mặt trong mắt trở trắng trên mặt nên này, bệnh, quần xuống, run không vững, giống yếu nhánh cây khô. vũ thần n mà lẩy bấy gầy yếu mồ g hồ khô. h ở Vũ nửa ngày cũng không nhớ ra được cũng không chú ý tới phong thần thần thái liền trào phúng hậu thổ tiên nhân vân thân nói ra cái tên cái gì ta đều nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua nhất định là lời còn chưa nói hết phong thần bột một tiếng cho vũ thần một bàn tay người đánh ta làm gì vũ thần giận đùng đùng chất vấn phong thần phong thần nội trách mắng ngươi không muốn sống nữa phía sau không xáo thổ vũ tổ ngươi cũng dám mắng vũ tổ vũ tổ vũ thần rốt cục nhớ tới ở đâu đã nghe qua danh tự này nhưng lời đã cửa ra muốn vãn hồi cũng không cứu v ã n nổi hậu thổ tiên nhân phân thân nhìn thấy hai người biết mình là ai liền mở miệng nói ra nếu biết ta thân phận vậy các ngươi không có gì có thể lời nói ta liền liền đưa các ngươi lên đường phong thần còn muốn cuối cùng lại kiếm đâm một lần liền nói chờ một trụt vũ tổ chúng ta vừa mới bắt đầu không biết thân phận của ngài cho nên mới mạo p h ạ m ngài hy vọng ngài cho cái cơ hội bung tha hai ta hơn nữa ngài chính là thánh nhân tự nhiên cũng sẽ không cùng chúng ta những tiên nhân này so đó à hậu thổ tiên nhân phân thân nói ra các ngươi suy nghĩ nhiều coi như ta hôm nay đến chính là ta bản tôn cũng chiếu giết các ngươi không lầm ta mới không thèm để ý những cái kia hư danh hôm nay tới phân thân chỉ là cho tam thanh có chút mặt mũi mặt không muốn khi dễ bọn họ khi dễ quá thảm hậu thổ tiên nhân phân thân lời này vừa ra tới phong thần cùng vũ thần liền biết do việc này khó giải bản thân hai người nhất định sẽ chết đi trong lòng hai người cũng nghĩ nếu là vừa bắt đầu tam thanh thánh nhân tìm bọn hắn giúp thời điểm bận rộn liền cự tuyệt mặc dù sẽ đắc tội tam thanh thánh nhân nhưng là sẽ không dẫn đến bản thân tử vong trong lòng càng là đối si vưu mười điểm đoán trách dù sao nếu không phải là hắn tam thanh thánh nhân cũng sẽ không tìm được vợ chồng bọn họ hai người đều do cái này si vưu bản sự không có còn ưa thích làm nằm mơ ban ngày phong thần cùng vũ thần ở trong lòng cái này gọi là một trận xám hối nha có thể sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế nha vừa bắt đầu hiên viên liền nói cho hắn hai không nên dính vào hai người bọn họ không chơi nổi nhưng hai người không nghe khuyến cáo kết quả lại là dạng này thực sự là biết vậy chẳng làm nha không có biện pháp phong thần cùng vũ thần liền khẩn cầu hậu thổ tiên nhân phân thân vu tổ hy vọng vu tổ có thể cho vợ chồng chúng ta hai người lưu lại toàn thây hy vọng vu tổ có thể thành toàn có thể hậu thổ tiên nhân phân thân cũng không phải cái gì vô lý người điểm ấy trước khi chết khẩn cầu vẫn là đáp ứng nói xong hậu thổ tiên nhân phân t hậu â n thổ tiên nhân, nhân g liền nói bảy trăm hai mươi ngươi không nên cậu ta lúc này quyết định tính mệnh của ngươi chính là hiên viên a hậu thổ tiên nhân phân thân hết chỗ chê là dù cho hiên viên bỏ qua cho si vu tính mệnh chính mình cũng sẽ kết liêu hắn cái này si vu nhất định sẽ chết thế là s i v u liền hướng hiên viên quỳ xuống khóc nói ra hiên viên tha mạng nhà ta đều là nhất thời hồ đồ mới có thể làm ra sự tình này ta biết ta sai rồi ta sẽ không lại cùng ngươi cướp người hoàng vị trí bỏ qua cho ta đi hiên viên hỏi người sai lầm rồi sao sai hiên viên lại hỏi người sai cái đó ta không nên cùng ngươi cướp người hoàng vị trí s i v u nói ra chương hai trăm chín mươi chín s i v u vong hiên viên nghe được s i v u thế mà thừa nhận sai lầm là không nên cùng hắn tranh đoạt nhân hoàng vị trí lập tức giận không thể thành liền nói ra, ngươi vẫn liền à không có nhận thức đến có s a lầm của mình. Trong lòng càng là l mình. mình của càng cùng sai trong nghi ngờ, không biết mình đến Hiên viên Sivu biết i đâu. ở nói, ngươi phương không nên đổ sát ta nhân tộc bộ lạ, sai ở không nên có thống nhân tộc ý nghĩ. có sai sai i sát s địa ta lầm lạc, đổ trị tộc tộc bộ ở ý vội u nghe, liền v vàng gật đầu thừa nhận sai lầm ta biết ta không nên lạm sát kẻ vô tội ngươi tha cho ta đi h i ê n viên cười lạnh nói không có khả năng nói xong liền hướng si vu đánh tới si vu thấy thế vội vàng hướng chết thoái phía sau đi nhưng phát hiện mình không động được lúc này mới nhớ tới vừa mới hậu thổ tiên nhân phân thân thi pháp đem mình định trụ cái này có thể lo lắng si vu mắt thấy hiên viên hướng mình dết tới si vu lại không chút nào biện pháp thế là liền từ bỏ chống cự cho tới bây giờ lại thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng vô ích hiên viên cầm hiên viên kiếm chặt xuống si vu ba cái đầu lâu nhưng phát hiện si vu cũng chưa chết cái này hiên viên nhìn thấy tình cảnh này lập tức không biết nên làm thế nào cho phải bị chặt xuống si vu đầu lâu nói ra ta chính là đầu đồng tiết ngạch đau thương bất nhập đã là bất tử tri thân ngươi có thể loại ta làm sao vẫn là thả ta à hiên viên không để ý tới si vu yêu cầu nhìn về phía hậu thổ tiên nhân phân thân hỏi vu tổ nhưng có biện pháp chế tải cái này si vu hậu thổ tiên nhân phân thân nói ra ngươi tạm chờ biết chờ ta đem tình huống bên này chuyển về cho bản tôn lại để cho bản tôn đi hỏi một chút m ặ c bạch hắn hẳn phải biết làm sao bây giờ thế là hiên viên đang chờ đợi mặc bạch thánh nhân tin tức thời điểm liền xử lý trong chiến trường cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hiên viên hỏi các ngươi có bằng lòng hay không đầu hàng tuy nói các ngươi cũng có sai lầm nhưng người không phải thánh hiền ai mà có thể không sai chỉ cần các ngươi hảo hảo sửa lại ta tin tưởng nhân tộc sẽ tiếp nhận các ngươi ba chúng ta nguyện ý đầu hàng cựu lê tộc nhân trong bộ lạc quỳ đi xuống hô mặc dù hiên viên tha thứ cựu lê tộc nhân trong bộ lạc nhưng si vưu cựu cựu chi số tùy tùng hiên viên nhưng không có tha thứ thế là hiên viên liền đem si vưu cựu cựu chi số tùy tùng từ cựu lê bộ lạc trong tộc nhân đổi bắt đi ra mà hậu thổ bản tôn ở thu đến bản thân phân thân tin tức thời điểm liền hỏi bạch thánh người nói ra hiên viên tuy nói đánh bại si vu nhưng si vu chính là bất tử c h i thân ngươi có biết như thế nào phá giải mạc bạch thánh nhân chính là chuyển thế người đương nhiên biết rõ làm sao đối phó cái này bất tử c h i thân liền đối phía sau nói ra bao n g ư ờ i cáo chi hiên viên chỉ cần đem si vu thân cùng tay tách rời t r ô n thả bố trí trận pháp luyện chế 77 4 b n chín ngày hơn nữa muốn đem thủ cấp đ ặ t cực nam c h i địa thân thể đặt vào cực bắc c h i địa tự nhiên cái này bất tử c h i thân liền phá hậu thổ nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói liền đem những lời này hoàn hoàn chỉnh truyền cho mình p h n thân sau đó bản thân lại đi cùng mạc b ạ c h thánh nhân ân ân ái ái đi qua hậu thổ tiên nhân phân thân thu đến bản tôn cho mình phương pháp phá giải liền đem so với pháp cáo chi h i ê n viên h i ê n viên biết rõ phương pháp này phía sau được không chịu liền thỉnh cầu hậu thổ tiên nhân phân thân đem si vu ba cái thủ cấp đ ặ t cực nam tri địa đem si vu thân thể đ ặ t cực bắt tri địa cũng bố trí trận pháp l u y ệ n hóa hậu thổ tiên nhân phân thân cảm thấy có thể được liền mang theo si vu thủ cấp cùng thân thể xuất phát đem hiến viên an bài cho mình nhân tộc sau khi làm xong đã là một tháng sau hoàn thành về sau hậu thổ tiên nhân phân thân cũng không có lại đi tìm hiên viên mà là đi thẳng về âm phủ về bản thân bản tôn nơi đó đi chương ba trăm đại chiến xong mà hiên viên ở an bài song si vu sự tình về sau liền mang nhân tộc để ép c ử u lê tộc nhân trong bộ lạc cùng si vu c ử u cựu chi số tùy tùng về hữu hùng bộ lạc đi trận này kéo dài mấy ngày mấy đêm chắc lộc lớn chiến trung tại ở si vu tử vong hạ màn si vu cùng hiên viên tranh đấu lấy hiên viên thắng lợi chấm dứt một trên đường nhân tộc từng cái vui vẻ ra mặt mà cựu lê tộc nhân trong bộ lạc sầu mi khổ kiểm chuẩn bị nên đón bản thân vận mệnh a trở lại hữu hùng bộ lạc bộ lạc bên trong người nghe được hiên viên trở về thanh âm nhao nhao rang l ê n tiếp còn có tộc nhân hoang mang rối loạn mang mang đi tìm tộc trưởng cao chi tộc trưởng chuyện này tộc trưởng tộc trưởng thiếu tộc trưởng trở về trong nhà tộc trưởng nghe nói như thế vội vội vàng vàng chạy ra nhìn thấy hiên viên bình an trở về lập tức lệ nóng doanh t r ọ n g hiên viên nhìn thấy phụ thân của mình đi ra ba trăm năm mươi bảy liền nói phụ thân hài nhi trở về h ả i nhi không có cô phụ kỳ vọng của ngươi ta đem si v u đánh bại t ố t t ố t t ố t tộc trưởng nói liên tục ba cái tốt tâm tình hết sức kích động tộc trưởng nhìn thấy hiên viên sau lưng một nhóm lớn người liền hỏi những này là chúng ta hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc mặt khác đám này người là hiên viên nghe được tộc trưởng mà nói liền cho phụ thân của mình vừa chỉ một bên giải thích những này là từng cái tộc nhân trong bộ lạc ta ở thảo phạt si v u lúc bọn họ nguyện ý đi theo ta cùng nhau tiến đến cái kia mặt khác một chút đâu còn có cái này ba đầu sáu tay những người này là ai nha tộc trưởng lại hỏi h i ê n viên giải thích nói những cái này chính là cựu lê tộc nhân trong bộ lạc bọn họ bại b ở i ta ta liền đem bọn họ mang đi qua còn không biết làm sao xử phạt bọn họ mới tốt mà cái này ba đầu sáu tay cũng là cựu lê tộc nhân trong bộ lạc bất quá là si vu tùy tùng mà si vu cũng là ba đầu sáu tay tộc trưởng nghe liền hỏi cái kia si vu đây ngươi không phải đem hắn đánh bại sao sao không gặp hắn chẳng lẽ bị hắn trốn thoát hiến viên lắc đầu cùng phụ thân của mình nói si vu là ba đầu sáu tay đầu đồng tiết h ngạch đau thương bất nhập chính là bất tử c h i thân tộc trường nghe rất là nghi hoặc bất tử c h i thân vậy ngươi càng hẳn là đem hắn bắt lại thả hắn hắn còn biết tiếp tục nguy hại nhân tộc tộc trường còn tưởng rằng bởi vì si vu là bất tử c h i thân cho nên hiên viên thả hắn đâu hiên viên cười một cái nói phụ thân ngươi hiểu lầm ta ta thỉnh giáo mạc bạch thánh nhân ngươi đã dạy ta như thế nào phá giải si vu bất tử c h i thân ta đã dựa theo mạc bạch thánh nhân chỉ thị đem si vu xử lý tộc trưởng nghe được đã đem si vu xử lý trong lòng liền yên tâm lại liền đối hiên viên nói ra tất nhiên mạc bạch thánh nhân đã chỉ đạo ngươi phương pháp phá giải ngươi cần phải yêu cầu nghiêm khắc nhất thiết không thể qua loa chủ quan bằng không để si vu cho tàn lại cháy cái kia có thể gặp phiền thoái nhân tộc sợ là sẽ còn bị chiến loạn t h a i hương hiên viên gật đầu một cái biểu thị mình đã dựa theo mạc bạch thánh nhân chỉ đạo làm ta đây an tâm nhưng những cái này c ử u lê tộc nhân trong bộ lạc ngươi dự định xử lý như thế nào tộc trưởng lại hỏi hiên viên hiên viên nghĩ nghĩ liền đối phụ thân của mình nói ra những cái này cựu lê tộc nhân trong bộ lạc ta một người không có quyền lợi xử lý ta dự định triệu tập nhân tộc cùng nhau thẩm phán dạng này mới tính cho nhân tộc một cái công đạo tộc trường nghĩ nghĩ cảm thấy hiên viên nói lên biện pháp không sai liền nối hiên viên nói ra biện pháp này không sai đã như vậy ngươi liền dựa theo ngươi ý nghĩ an bài song số a chương ba trăm mười một thẩm phán cựu lê hiên viên liền đem cựu lê tộc nhân trong bộ lạc giam giữ ở hữu hùng bộ lạc sau đó để từng cái bộ lạc nhân tộc trở về bộ lạc của mình thông chi bộ lạc của mình tộc trưởng tới tham gia thẩm phán cựu lê tộc nhân trong bộ lạc một tháng sau hậu thổ tiên nhân phân thân về tới âm phủ mạc bạch thánh nhân sau khi thấy được thổ phân thân trở về liền dự định cáo cách hậu thổ tiến đến hữu hùng bộ lạc ta đã ở ngươi nơi này n g ủ đã nhiều ngày ngươi cũng biết ta tâm ý không muốn đang miên man suy nghĩ nếu không ngươi cũng có thể cùng với ta đi tam tiên đảo cùng ta ở cùng một chỗ mạc bạch thánh nhân đối hậu thổ nói ra hậu thổ nghĩ nghĩ liền đối mạc bạch thánh nhân nói ra hay là không muốn theo ngươi đi tuy nói ta và nữ hoa quan hệ bởi vì ngươi chiếm được h ò a hoãn nhưng vẫn có một chút khúc mắc hơn nữa ta chỗ này cũng cần ta tới chấn áp mạc bạch thánh nhân nghĩ nghĩ liền nói nữ hoa cũng không phải cái gì người nhỏ mọn sẽ không để ý quan hệ của các ngươi yên tâm về sau nếu là muốn gặp ta trực tiếp đi tam tiên đ ả o tìm ta liền có thể ừ hậu thổ rất sung sướng ân đáp ứng mạc bạch thánh nhân nói xong mạc bạch thánh nhân liền rời đi âm phủ trải qua na di về sau liền về tới nhân g i a n trở lại nhân gian về sau mặt bạch thánh nhân liền muốn đi hữu hùng bộ lạc tìm h i ê n viên nghĩ đến đem hắn mang theo trên người chờ đợi nhân hoàng quả xuất thế lại trải qua trải qua na di về sau mặt bạch thánh nhân liền tới hữu hùng bộ lạc h i ê n viên ở an bài đại hội xét xử về sau tiện tay bắt đầu chuẩn bị ở hữu hùng bộ lạc dựng trúc đài cao thông chi nhân tộc từng cái bộ lạc mặt bạch thánh nhân đi tới hữu hùng bộ lạc liền thấy được đài cao này nghi ngờ nghĩ đến rõ ràng nhân hoàng quả còn không có xuất sư làm sao hiến viên đã bắt đầu chuẩn bị hắn như vậy nóng ộ i sao không nên nha nhìn thấy hiên viên thân ảnh về sau mạc bạch thánh nhân liền hô hiên viên ngươi đây là đang làm r ớ t hiên viên nghe được mạc bạch thánh nhân thanh â m liền tìm kiếm mạc bạch thánh nhân thân ảnh ngẩng đầu một cái liền thấy được mạc bạch thánh nhân ở trên trời hiên viên liền đối mạc bạch thánh nhân nói ra mạc bạch thánh nhân ta đây là muốn mở đại hội xét xử mời từng cái bộ lạc tộc trưởng đến đây thăm ra cùng nhau thẩm phán cựu lê tộc nhân trong bộ lạc mạc bạch thánh nhân nghe được hiên viên mà nói lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là chuyện như vậy hiên viên hỏi mạc bạch thánh nhân tới tìm ta là có chuyện gì quan trọng sao n a m cồn vợ ờ sói năm m ặ c bạch thánh nhân nghĩ nghĩ dù sao hiên viên đã đánh bại s i cvu chỉ còn chờ nhân hoàng quả xuất thế hiên viên phục sau đó thành t ự u nhân hoàng vị trí vậy vì sao không thừa cơ hội này đem ngũ đế vị trí cũng xác định một cái truyền thế trước đó bản thân thế nhưng là biết rõ hiên viên thế nhưng là hoàng đế bởi vì mình nguyên nhân mới trở thành dạng này m ặ c bạch thánh nhân nghĩ đến nếu không thừa cơ hội này đem hiên viên cũng an bài thành một trong ngũ đế dạng này chẳng phải vẹn toàn đôi bên hơn nữa lúc này nói ra nhân tộc cũng sẽ không phản đối thế là mạc bạch thánh nhân liền đối hiên viên nói hôm nay tới đây không phải có chuyện gì quan trọng mà là nhường ngươi trở thành một trong ngũ đế hiên viên nghi ngờ hỏi một trong ngũ đế mạc bạch thánh nhân giải thích đến ngươi lần này đem si vu đánh bại mà nhân hoàng vị trí đã xác định là của ngươi nhưng bây giờ nhân hoàng quả còn không có xuất thế cho nên t r ư ớ c đem một cái ngũ đế vị trí cho ngươi chờ lấy nhân hoàng quả sau khi xuất thế ngươi đem nhân hoàng quả ăn vào ngươi liền trở thành nhân hoàng hiên viên lại hỏi trở thành nhân hoàng còn có thể trở thành ngũ đế sao tịch chương ba trăm mười hai ngũ đế bắt đầu mạc bạch thánh nhân tiếp tục nói hai cái này không liên quan tới nhau hơn nữa ngươi trở thành nhân hoàng về sau ngũ đế vị trí cũng là do chúng ta đến quyết định đây chỉ là để ngũ đế vị trí sớm xác định một cái cho nên ngươi đừng có bất luận cái gì gánh vác hiên viên nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói liền nói tất nhiên mạc bạch thánh nhân an bài như vậy liền ý theo mạc bạch thánh nhân an bài đến cái kêu mạc bạch thánh nhân muốn an bài như thế nào chớ lẽ hai linh bạch thánh người nói ra tất nhiên ngươi đánh bại siêu bắt làm tù binh cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hơn nữa còn mời từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng cùng nhau đến đây thẩm phán cựu lê tộc nhân trong bộ lạc vậy liền thừa cơ hội này dựa theo chiến công của ngươi đến đem một trong ngũ đế vị trí giao cho ngươi hơn nữa bọn họ cũng sẽ không phản đối đều nghe mạc bạch thánh nhân an bài h i ê n viên cung kính đối mạc bạch thánh nhân nói ra cứ như vậy h i ê n viên liền bị mạc bạch thánh nhân ngơ, ngơ ngác ngác an bài lên rồi ngũ đế vị trí từng cái bộ lạc tộc trưởng đi tới hữu hùng bộ lạc mạc bạch thánh nhân nhìn thấy tất cả mọi người đến liền ra hiệu hiên viên có thể bắt đầu hiên viên lấy được mạc bạch thánh nhân ra hiệu về sau liền bắt đầu đi lên đài cao chuẩn bị bắt đầu thẩm phán cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hiên viên đi lên đài cao về sau liền nối từng cái bộ lạc tộc trưởng nói ra các vị nhân tộc bộ lạc tộc trưởng hôm nay triệu tập mọi người đến đây chính là muốn cứ gọi mọi người cùng nhau đến thẩm phán cựu lê bộ lạc hiên viên dừng một chút liền tiếp tục nói cựu lê bộ lạc si v u chính là tam thanh thánh nhân đồ đệ hắn vì tranh với ta đoạt nhân tộc cộng chủ vị trí hắn thế mà ở sau khi xuống núi gặp được nhân tộc bộ lạc bởi vì chúng ta người tộc bộ lạc không đồng ý đi theo hắn hắn liền mang theo hắn cựu cựu chi số tùy tùng chu diệt tai nhân tộc dưới đài cao từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nghe được hiên viên lời nói về sau lập tức trở nên hết sức tức giận nhao n h a u nói chuyện với nhau thảo luận chuyện này hiên viên sau khi thấy được đã nói mời mọi người giữ yên lặng dưới đây các tộc trưởng nghe được hiên viên mà nói về sau cũng nghe từ hiên viên mà nói lập tức yên t ĩ n h trở lại hiên viên nhìn thấy dưới đài an tĩnh về sau liền tiếp tục nói biết rõ si v u đồ sát nhân tộc bộ lạc về sau ta liền dẫn l i n h ta hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc đi tìm s i v u vì ta nhân tộc báo thù rửa hận trên đường đi từng cá nhân tộc tộc nhân trong bộ lạc đều tới trợ giúp ta cùng một chỗ ứng phó s i v u cuối cùng ở mọi người cộng đồng cố gắng phía dưới s i v u cuối cùng bị thủ bại không từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nghe được h i ê n viên mà nói nhao n h a u gọi tốt h i ê n viên nói tiếp đi hôm nay mọi người cùng nhau đến liền để cho mọi người cùng nhau thẩm phán chúng ta tù binh cựu lê bộ lạc tộc nhân nói xong liền quay đầu đi để hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc mang theo cựu cựu chi số si v u tùy tùng cùng cựu lê tộc nhân trong bộ lạc đi lên giết chết bọn hắn giết chết bọn hắn vì ta nhân tộc bộ lạc báo thù rửa hận dưới đài tộc trưởng nhao nhao gào thét h i ê n viên phất phất tay ra hiệu mọi người im lặng h i ê n viên mở miệng nói ra đồ sắt nhân tộc si v u đã bị ta chạm sát mà đi theo si vưu cựu cựu chi số tùy tùng đã dẫn tới mọi người nói nói xử trí như thế nào cái này cựu cựu chi số tùy tùng dưới đài các tộc trưởng hỏi cái này cựu cựu chi số tùy tùng phải trăng đi theo si vưu đồ sát ta nhân tộc h i ê n viên trả lời s á t thực đi theo dưới đại các tộc trưởng nói tất nhiên đồ sát nhân tộc bên kia muốn dùng mạng đền mạng chương ba trăm mười ba hoàng đế lập tất nhiên từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đều cảm thấy cái này cựu cựu chi số tùy tùng muốn chết vậy hắn liền nên vì chết đi nhân tộc bộ lạc phụ trách cho nên ta tuyên án cái này cựu cựu chi số tùy tùng tử vong h i ê n viên nói ra tốt tốt người ở dưới đại tộc nhao nhao gọi tốt hiền viên trang trọng nói ra thương thiên làm chứng cựu lê bộ lạc cựu cựu chi số si vưu tùy tùng đồ sát ta nhân tộc nay ta nhân tộc từng cái bộ lạc tộc trưởng cộng đồng tuyên án bọn họ tử vong hiến viên nói xong liền ra hiệu h ư u hùng tộc nhân trong bộ lạc giết cái này cựu cựu chi số tùy tùng h ư u hùng tộc nhân trong bộ lạc lấy được hiến viên ra hiệu về sau không chút do dự trực tiếp giơ tay chém xuống cái này si vưu cựu chi số tùy tùng liền kết quả sinh mệnh nhìn thấy chấp hành xong tử hình về sau hiến viên nói tiếp đón lấy là còn lại cựu lê tộc nhân trong bộ lạc một cái nhân tộc bộ lạc tộc trưởng hỏi Bọn bộ họ có tham dự hay không nhân tham hay có tộc sát ta dự đổ lúc ạ lạc c Cũng có. Cái tộc tộc tục có. chiến cũng chỉ là bởi VC cho cảm cho cái không Hiên viên nhân trưởng nói, nhiên không Hơn nữa bọn nguyên nhân, cho nên ta cảm thấy nên cho bọn kêu họ tham thấy họ hội. lời. tiếp bởi vưu trả tất ta một là l bộ cơ này một cái nhân tộc khác bộ lạc tộc trưởng phản bác cựu lê bộ lạc tộc nhân trời sinh tính hung tàn tuy nói không có đ ổ s á t chúng ta nhân tộc bộ lạc nhưng trước kia cũng thường xuyên nước hiếp chúng quanh bộ lạc nhỏ cho nên ta cho là nên giết bọn hán lại một cái bộ lạc tộc nhân nói ra đối lại đức nhân Ta cho rằng muốn làm chạm tháo trừ can, cho chạm rằng muốn phóng ngừa làm ba ọ họ n tàn cho cháy, lại lại r tới một civil, lại đổ sát ta t siêu, lại ộ đồ nhân cái bộ bộ lạc. Trên đài còn thừa lê bộ lạc còn cựu c Trên thừa đài c tộc được nhân nghe n g ư ờ ở dưới đài thứ ộ bộ lạc, tộc c lạc bọn đại trưởng đa số nói muốn đa số ọ dọa bọn họ, tử vong. Cái này có thể chết t vong, sao này cũng không muốn chết nha.、Ba、cái có cái ai h dù Ba sợ nhất mở miệng nhân tộc bộ lạc tộc t r ư ở n g hỏi không biết cộng chủ là có cái nhìn gì cựu lê bộ lạc tộc nhân h i ê n viên nhìn thấy có người hỏi mình liền mở miệng trả lời người không phải thánh hiền ai mà có thể qua cựu lê tộc nhân trong bộ lạc tuy nói nối giáo cho giặc nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý có thể lý giải cái kêu nhân tộc bộ lạc tộc trường tiếp tục hỏi cái kêu cộng chủ có ý tứ là hiến viên nói tiếp ta cảm thấy có thể cho bọn hắn một cơ hội dù sao bọn họ không có chủ động đi đồ sát nhân tộc chỉ là về sau đi theo cái này si vưu cùng ta đối kháng cho nên ta cho rằng có thể thả bọn họ lại có người tộc bộ lạc tộc trường hỏi cái kêu bưng tha bọn họ về sau bọn họ nếu là còn dám đồ sát nhân tộc bộ lạc nên như thế nào hiến viên hồi đáp nếu như còn dám tiếp tục đồ sát t a nhân tộc bộ lạc cái kêu nhân tộc chúng ta từng cái bộ lạc cùng một chỗ diệt bọn hắn làm sao từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nghe hiên viên mà nói đều cảm thấy mười điểm có lý liền hô cộng chủ cao cả cộng chủ cao cả hiên viên nghe được không ba bảy mười điểm tự hào quay đầu đối cựu lê tộc nhân trong bộ lạc nói ra hôm nay bỏ qua cho bọn n g ư ờ i nhưng nếu như còn có lần nữa nhất định phải đưa ngươi cựu lê bộ lạc diệt tộc tạ ơn cậu chủ cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hô hiên viên xoay đồ lại trang trọng nói ra thương tiên làm chứng cựu lê tộc nhân trong bộ lạc tuy có sai nhưng người không phải thánh hiền ai mà có thể không sai ta từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng cộng đồng quyết định tha cho bọn hắn một mạng hy vọng bọn họ có thể sửa lại không ở nối giáo cho giặc nói xong h i ê n viên ra hiệu hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc thả cựu lê tộc nhân trong bộ lạc chương ba trăm mười bốn trên trời rơi xuống công đức h i ê n viên nói tiếp ba tuy nhiên thả các ngươi một con đường sống nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha các ngươi các ngươi từng cái cựu lê tộc nhân trong bộ lạc nhất định phải ở ta nhân tộc bộ lạc lao động một năm lấy đó trừng trị các ngươi có gì dị nghị không không có cựu lê tộc nhân trong bộ lạc hô cựu lê tộc nhân trong bộ lạc nào dám không đồng ý hiên viên nói dù sao mình tính mệnh cũng là người ta cho bảo vệ đến nếu như không đồng ý sợ là khó bảo toàn tánh mạng nha hiên viên hướng về mạc bạch thánh nhân phương hướng túi đầu nói ra thánh phụ không biết ta xử lý phương pháp có được hay không ngươi ở dưới đài tộc bộ lạc tộc trưởng nghe được hiên viên nói ra thánh phụ n h o nhao, nhao quỳ xuống hô thánh phụ. bái kiến m ạ c bạch thánh nhân vung vung lên ống tiếp a phía y háo, sẽ d ư ớ nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đỡ lên, nói ra, không cần đa lễ, tất cả mọi người là người một nhà. Mạc bạch thánh Nhân Bạch tộc tộc tất một t bộ lạc cả Mạc lễ, là ra, đỡ đa mọi i tục nói biết được ta nhân tộc bộ lạc bị tàn sát về sau ta liền tới hữu hùng bộ lạc để h i ê n viên cho chúng ta chết đi nhân tộc bộ lạc báo thù kết quả không khiến ta thất vọng hơn nữa hôm nay đại hội xét xử ta cảm thấy h i ê n viên xử lý mười điểm thỏa đáng hiến viên nghe được mạc bạch thánh nhân tán dương đã nói tạ mạc bạch thánh nhân tán thưởng hiến viên hỏi mạc bạch thánh nhân đại hội có thể kết thúc rồi à? hiên viên nghĩ đến mạc bạch thánh nhân không phải muốn để hắn trở thành một trong ngũ đế sao làm sao chả không nói lời nào đây thế là hắn liền hỏi hỏi mạc bạch thánh nhân đại hội có thể kết thúc sao mạc bạch thánh nhân nơi nào sẽ quên muốn để hiên viên trở thành một trong ngũ đế nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời cơ liền về hiên viên đại hội xét xử có thể kết thúc hiên viên cho rằng mạc bạch thánh nhân thật quên đi cũng không nói thêm gì dù sao ngũ đế vị trí đối với hiên viên mà nói có hay không đều không phải là rất trọng yếu thế là hiên viên liền nói đại hội xét xử đến đây là kết thúc lúc này bầu trời đột phát dị tượng mạc bạch thánh nhân biết rõ để hiên viên trở thành một trong ngũ đế cơ hội đã đến chỉ thấy trên trời hiện hiện lớn dẫn lớn lâu sắc vẫn còn hoảng loại kỳ quan này đáng kinh ngạc ngốc dưới đài từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng cùng trên đài hiên viên đều không biết đây là xảy ra chuyện gì đều không biết nên làm cái gì tốt ba lúc này mạc bạch thánh nhân mở miệng nói ra ba đây là thường thiên ban thưởng hiên viên không hiểu hỏi mạc bạch thánh nhân nói không biết mạc bạch thánh nhân vì sao nói như thế dưới đài từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn mạc bạch thánh nhân mạc bạch thánh nhân giải thích đến nay hiên viên đánh g i ế t s i i u vì ta nhân tộc trừ bỏ to lớn hại nay trời xanh xuất hiện dị tượng ra hiệu hiên viên xưng đế dừng một chút mạc bạch thánh nhân nói tiếp lấy thổ đức xưng đế m à u đất vì hoàng cố xưng hiên viên vì hoàng đế dưới đài từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói liền n h a o n h a o quỳ xuống đối hiên viên nói ra bái kiến hoàng đế hiên viên nhìn một chút mạc bạch thánh nhân mạc bạch thánh nhân nhìn thấy hiên viên nhìn mình hắn liền gật gật đầu ra hiệu hiên viên có thể làm đương hiên viên nhìn thấy mạc bạch thánh nhân đối với mình gật đầu liền đam hạ cái này hoàng đế danh sưng liền hướng phía dưới đài từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nói ra các vị mời lên không cần đa lễ lý lý triệu tạ ơn hoàng đế từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng cung kính hô dạng này hiên viên liền trở thành một trong ngũ đế hoàng đế trên bầu trời hiện ra số lớn hoàng sắc thiên đạo công đức những cái này thiên đạo công đức tuy nói không có trở thành thiên hoàng cùng địa hoàng thời điểm nhiều nhưng cũng không thiếu được bao nhiêu đóng vai thiên đạo công đức chiếu nghiêng xuống ước chừng chín thành thiên đạo công đức rơi tại hiên viên trên người còn lại một thành cho mạc bạch thánh nhân những cái này mạc bạch tự nhiên là xem thường toàn diện cho hiên viên chương ba trăm mười lăm mạc bạch trở về hiên viên đắm chìm trong thiên đạo công đức phía dưới rất là dễ chịu vô số công đức nhập thể về sau bầu trời dị tượng cũng biến mất không thấy bầu trời lại khôi phục bình thường nhìn thấy hiên viên tắm rửa thiên đạo công đức xong mạc bạch thánh nhân liền đối hiên viên nói đưa ngươi thiên đạo công đức trước giao cho ta ta đem trong đó thiên đạo c h i lực xóa đi phía sau liền trả lại cho ngươi hiên viên cũng không có hỏi vì sao trực tiếp đem bản thân thể nội thiên đạo công đức giao cho mạc bạch thánh nhân dù sao tất cả những thứ này cũng là mạc bạch thánh nhân mang cho hắn coi như mạc bạch thánh nhân dự định hỏi mình muốn hết chính mình cũng sẽ không chút do dự cho hắn mạc bạch thánh nhân cầm tới thiên đạo công đức về sau trực tiếp xóa đi trong đó thiên đạo c h i lực đem còn thừa sáu trăm bốn mươi bảy công đức lực lượng đều giao cho hiên viên nói ra tốt rồi dạng này thì không có sao hiên viên nói ra tạ mạc bạch thánh nhân mạc bạch thánh nhân nhìn thấy hiên viên không chút do dự đem thiên đạo công đức giao cho mình cũng không hỏi xem bản thân muốn làm gì nghi ngờ hỏi ngươi sẽ không sợ ta không cho ngươi dạng này thiên đạo công đức sao hiên viên giải thích nói những cái này vốn chính là mạc bạch thánh nhân ngài đem đến cho ta coi như ngài hướng ta muốn những cái này thiên đạo công đức ta cũng sẽ cho ngài húng chi ngài biểu hiện ra không có chút nào đối với mấy cái này công đức cảm thấy hứng thú mạc bạch thánh nhân tán dương đến không sai ta xác thực cũng chướng mắt những cái này công đức Ta hỏi ngươi mặt u ố n những n cái à h thiên, thiên hứ Hiên hỏi, i giúp ngươi viên ê n công muốn trong muốn đạo đức đem đó đạo đem sao lực là trì trừ. bạch ê n trong thiên đ o trì l thánh nhân tiếp tục giải thích nói nếu như ngươi hấp thu những cái này thiên đạo công đức bên trong thiên đạo tri lực như vậy lấy hậu thiên đạo hữu khả năng thông qua những cái này thiên đạo lực lượng đến khống chế ngươi hoặc là thông qua những cái này thiên đạo lực lượng đến gạt bỏ ngươi hiên viên nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói nói ra mạc bạch thánh nhân không cần để ý ta đây đều là ngài mang tới ta cũng sẽ không đi trách tội ngài cái gì mạc bạch thánh nhân nghe được hiên viên lý giải bản thân cũng liền không đang nói gì dưới đài từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy hiên viên đắm chìm trong màu vàng kim quan g phía dưới mười điểm thần thánh tắm xong về sau n h o n h o hô chúc mừng hoàng đế hiên viên nhìn thấy tất cả mọi người khách khí như thế liền nói hôm nay để ăn mừng vì ta nhân tộc báo thù rửa hận cùng ta trở thành hoàng đế ta mời mọi người cùng một chỗ ở ta hữu hùng bộ lạc ăn chung cái cơm dưới đài từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nói ra tốt tất nhiên rằng này thánh phụ cũng cùng một chỗ ở lại đây đi m ặ c bạch thánh nhân lắc đầu nói ra ta còn có chuyện khác chờ lần sau chúng ta ở cùng nhau ăn cơm hiên viên đã bị an bài bên trên một trong ngũ đế vị trí hơn nữa cũng cho hắn biết một ít chuyện m ặ c bạch thánh nhân liền dự định về tam tiến đạo liền hướng hiên viên cùng từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng cáo tử mạc bạch thánh nhân liền đối hiên viên nói hiên viên ngươi đã trở thành một trong ngũ đế chỉ còn chờ nhân hoàng quả xuất thế thời điểm đến lúc đó ta sẽ lần nữa tới tìm ngươi ta đi trước mạc bạch thánh nhân cũng cùng ở dưới đài từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đánh xong chào hỏi liền đứng dậy rời đi chương ba trăm mười sáu chúng nữ thân mật thế là mạc bạch trải qua na di về sau liền rời đi hữu hùng bộ lạc hướng về tam tiên đ ả o phương hướng bay đi hiên viên cùng từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng sau khi cơm nước xong liền đem c ử u lê tộc nhân trong bộ lạc tách ra giao cho từng cái tộc trưởng dù sao mình an bài c ử u lê tộc nhân trong bộ lạc muốn lao động cải tạo một năm không bao lâu mạc bạch thánh nhân trở lại tam tiên đạo nữ hoa cảm ứ n g được mạc bạch thánh nhân trở về liền mang theo tam tiêu tiến đến nên đón mạc bạch thánh nhân tam tiêu nhìn thấy mạc bạch thánh nhân cao hưng nói sư tôn người rốt cục bỏ được trở về ngươi có phải hay không đều quên mình còn có ba cái nữ đồ đệ mạc bạch thánh nhân nghe được tam tiêu mà nói hơi có vẻ lúng túng liền nói lần sau ra ngoài nhất định mang ba người các ngươi cùng đi ra t à m tiêu ba người nghe rất là cao hứng liền nói vẫn là sư tôn đối với chúng ta tốt nữ hoa nghe liền nói cái kêu ba người các ngươi ý tứ chính là ta đối với các ngươi ba cái không tốt rồi không có rồi t à m tiêu ủy khuất nói mạc bạch thánh nhân cũng đáp lời đến được rồi hoa hoa ngươi cũng không cần trêu g ẹ o bọn họ ba tên tiểu gia hỏa ngươi xem a cái này ba tên tiểu gia hỏa dọa đến t à m tiêu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói nhao nhao chạy đến mạc bạch thánh nhân một bên ba người giống gấu túi một dạng treo ở mạc bạch thánh nhân trên thân nói ra sư tôn thật tốt sư tôn tốt nhất rồi tốt rồi ba người các ngươi xuống đây đi mọi người cũng không phải ở bên ngoài nói chuyện cùng một chỗ vào bên trong vừa nói chuyện a mạc bạch thánh nhân tiếp tục nói lúc này nữ hoa liền hỏi mạc bạch thánh nhân đạo ngươi cái gì cấp nhà giao phó ngươi sự tình làm tốt rồi ngươi trở về thời điểm hiên viên có thể đem si vu đánh chết đó là khẳng định a bằng không ta dám trở về s a o mạc bạch thánh nhân cười khổ hồi đáp vậy thì tốt rồi tất nhiên h i ê n viên đã ta nhân tộc báo thủ vậy ngươi có thể trở về tam tiên đảo rồi bất quá trong khoảng thời gian này ngươi ở đâu đợi nữ hoa nói ra mạc bạch thánh nhân ngượng ngùng nói đi âm phủ bồi bồi hậu thổ ta biết ngươi đây sẽ không trách tội ta đúng không hoa hoa nữ hoa nói ra ta há lại loại kia người nhỏ mọn g ư ơ i thế nào không đem hắn cùng một chỗ mang đến tam tiên đảo mạc bạch thánh nhân nói ra hậu thổ nàng nơi đó còn có chuyện phải làm của mình chờ sự tình r ú t xong ta liền đem các ngươi cùng một chỗ đưa đến tam tiên đảo sướng chết ngươi thối sư tôn Tam tiêu nữ ó nói i rồi, tiên ra. tam Tốt một đều đảo về chuyện cùng chỗ n hoa nói、ra. Nam cuốn năm. sói ra. vợ ở, t hỏi ế là, liền Mạc tam một tam Bạch cùng cùng cùng chỗ bên Thánh Nhân liền cùng nữ hoa hoa h tiêu cùng một chỗ về tới tam tiên đảo bên trong. nữ Nữ về đảo mạc bạch thánh nhân nói ta hôm nay cảm thấy hữu hùng bộ lạc phương hướng có thiên đạo công đức hạ xuống thế nhưng là có chuyện gì phát sinh hơn nữa ta nhìn thấy trên bầu trời có dị tượng xuất hiện mạc bạch thánh nhân nghe được nữ hoa mà nói liền nói đó là h i ê n viên trở thành hoàng đế cho nên mới sẽ có thiên đạo công đức hạ xuống trên bầu trời dị tượng cũng là bởi vì hiên viên trở thành hoàng đế nguyên nhân nữ hoa nghi ngờ hỏi ngươi không phải dự định nhân hoàng quả sau khi xuất thế để hiên viên trở thành nhân hoàng sao làm sao nhường hắn trở thành một trong ngũ đế m ặ c bạch thánh nhân giải thích nói không sao hiên viên trở thành nhân hoàng là sớm muộn sự tình bậc này hiên viên trở thành nhân hoàng về sau ngũ đế vị trí cũng là do chúng ta đến an bài ta làm như vậy chỉ là nhường hắn trước thời hạn mà thôi nữ hoa tiếp tục hỏi cái tiêu nhân hoàng vị trí vẫn là giao cho hiên viên sao mặt bạch thánh nhân nói ra đó là đương nhiên dù sao chúng ta nơi này cũng không có càng thêm nhân tuyển thích hợp tuy nói hiên viên đã là hoàng đế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hiên viên trở thành nhân hoàng nữ hoa gật đầu một cái nói vậy thì tốt rồi vậy bây giờ liền đợi đến nhân hoàng quả xuất thế vong chương ba trăm mười bảy tam thanh buồn dầu hiên viên trở thành hoàng đế thời điểm trên bầu trời dị tượng thiên đạo công đức hạ xuống cái này khiến thế gian đại năng đều phát hiện nhao nhao chuyển ra thần niệm dò xét nhưng nhìn thấy mạc bạch thánh nhân thân ảnh cũng tại liền không còn quan tâm đều đem mình thần niệm thu về tam thanh thánh nhân cũng không ngoại lệ ở cảm ứng được dị tượng về sau liền truyền ra bản thân thần n i ệ m cũng phát hiện hiên viên cùng mạc bạch thánh nhân ngược lại không có giống còn lại đại năng một dạng thu hồi thần n i ệ m mà là tiếp tục lưu lại ba chín mươi nhìn thấy hiên viên lấy được thiên đạo công đức tam thanh ba người rất là đỏ mắt có thể ba người lại một chút biện pháp cũng không có chỉ có thể d i ư ơ n g mắt thiên đạo công đức đáp xuống hiên viên trên người thẳng đến thiên đạo công đức bị hiên viên dẹp xong tam thanh thánh nhân mới lưu luyến không rời thu hồi thần n i ệ m đương nhiên để ba người này lưu luyến không rời tự nhiên là thiên đạo công đức rồi kỳ thật từ si vu lãnh đạo cựu lê tộc nhân trong bộ lạc cùng h i ê n viên lãnh đạo nhân tộc bộ lạc gặp gỡ ở chất lộc tam thanh thánh nhân vẫn chú ý tình hình chiến đấu nhìn thấy si vu không địch lại h i ê n viên tam thanh thánh nhân liền n g h ĩ si vu nhất định sẽ tìm ba người bọn họ hỗ trợ quả nhiên không ngoài sở liệu qua mấy ngày mấy đêm đại chiến song phương ngưng chiến về sau si vu liền hướng ba người bọn hắn xin giúp đỡ ba người qua thương thảo liền đi để phong bá vũ sư đi qua hỗ trợ tam thanh thánh nhân để phong bá vũ sư đi qua chợ giúp si vu về sau ba người trở về đến côn lôn sơn sau đó ba người tiếp tục chú ý chắc lộc tình huống bên này phong bá vũ sư một mực đi đường vừa tới chắc lộc chiến trường tam thanh ba người liền phát hiện chỉ là phong bá vũ sư chậm chạp không có hiện thân một mực đang âm thầm quan sát mà hai người không biết là tam thanh thánh nhân cũng đang chú ý nơi này dù sao tam thanh ba người để phong bá vũ sư tới tương trợ si vưu thời điểm cũng không có nói cho hai người ba người bọn họ một mực chú ý chắc lộc nơi này nhìn thấy tình cảnh như thế nguyên thủy thiên tôn tức giận nói ba cái này phong bá vũ sư lại dám bằng mặt không bằng lòng nếu không phải là hiện tại hắn hai còn có chút dùng ta nhất định khiến hắn hai hôi phiên ê n diệt lao tử nói tiếp nguyên thủy sư đệ chớ có lo lắng đợi đến phong bá vũ sư chắc cử song c h á t cự s o n g si vu trở về thời điểm chúng ta lại lao tử vừa nói một bên làm lấy cắt cổ động tác nguyên thủy thiên tôn cũng nói nói không chính xác còn cần không đến chúng ta xuất thủ dù sao mạc bạch bên kia biết rõ phong bá vũ sư tương trợ si vu về sau có thể hay không ở hiên viên bị thua về sau kết liêu hắn nhóm hai người không tam thanh t h á nhân n h cho là có phong bá vũ sư tương trợ Sivu n h ấ t định có t h ể đánh b ạ i h i ê n v i ê n đ o ạ t được n h â n h o à n g vị t r í t h ô n g t ộ t trăm linh ủ nói r a h a i n g ư ờ i n à y còn cho l à c h ú n g t a đ e m chuyện t r ọ n g yếu n h ư vậy giao cho bọn hắn h a i n g ư ờ i về sau, c h ú n g t a n ê linh một trăm linh một trăm linh một t r ă linh một trăm linh một trăm l i n g một t r ă h linh một trăm linh một trăm linh một trăm linh một trăm linh một trăm linh một trăm linh một trăm linh một trăm l n h một trăm linh một trăm linh một trăm linh một trăm linh một trăm linh một trăm h i n h một trăm linh một trăm linh một trăm linh một trăm linh một trăm linh một h r ă m linh một t r ă phong bá vũ sư nếu như không có trợ giúp si vu không thắng được thắng lợi tam thanh ba người sẽ không bỏ qua phong bá vũ sư mà phong bá vũ sư trợ giúp si vu thắng được thắng lợi không nói trước tam thanh có hay không bỏ qua hắn hai mặc bạch thánh nhân bên này hắn hai liền không qua được cứ như vậy tam thanh ba người một mực nhìn lấy phong bá vũ sư xem bọn hắn lúc nào mới có thể xuất thủ tương t r ợ si vu ba lúc này lao tử đột nhiên nghĩ đến bản thân ba người cho si vu mời giúp đỡ cái kia mặc bạch bên kia cũng có thể mời giúp đỡ vậy cái này si v u cùng h i ê n viên tranh đấu còn chưa có xác định xuống tới nghĩ tới đây lao tử lớn kêu một tiếng chương ba trăm mười tám hậu chi hậu giác không tốt nghe được lao tử đột nhiên tiếng đạo nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ bị giật n ả y mình nguyên thủy thiên tôn đ oán giận nói lao tử sư huynh đang yên đang lành gọi cái gì làm hại ta giật n ả y mình ta cũng bị giật n ả y mình thông thiên giáo chủ cũng đ oán giận nói nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ oán trách để lao tử lập tức quên vừa rồi tự mình nghĩ đến đáng sợ tình huống chỉ muốn cho hai vị sư đệ xin lỗi lão tử ngượng ngùng nói xin lỗi a hai vị sư đệ nguyên thủy thiên tôn hỏi lão tử sư huynh vì sao đột nhiên đại khiếu thế nhưng là có chuyện trọng yếu gì phát sinh sao nghe được nguyên thủy thiên tôn tra hỏi lão tử mới lại không tám nhớ tới bản thân vừa rồi nghĩ tới sự tình liền nối nguyên thủy thiên tôn nói ra tất nhiên si v u hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp mà chúng ta cho si v u mời phong bá vũ sư đi t r ợ giúp hắn ngươi nói hiên viên có thể hay không cũng hướng mạc bạch xin giúp đỡ mà mạc bạch cũng mời giúp đỡ đi chợ giúp hắn lao tử như vậy mấy câu nói cái này có thể hỏi ngụ nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ để cho hai người lập tức nói không ra lời nguyên thủy thiên tôn lực lượng chưa đủ nói ra ngươi nói hiên viên vốn là ở vào thượng p h ò n g hắn hẳn là sẽ không hướng mạc bạch xin giúp đỡ à. lao tử nói ra cái này cũng không nhất định nếu là hiên viên cảm thấy mình mặc dù có thể đánh bại s i i u nhưng là vì càng thêm bảo hiểm nói không chính xác thực sự sẽ hướng mạc bạch xin giúp đỡ lao tử những lời này thế nhưng là đoán tám chín phần mười hiên viên không sai biệt lắm chính là muốn như vậy thông thiên giáo chủ nói ra đó cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy coi như hiên viên bên kia không có hướng mạc bạch xin giúp đỡ mà mạc bạch lại trực tiếp phái người tới trợ giúp ngược lại là có khả năng nguyên thủy thiên tôn nghi ngờ hỏi thông thiên sư đệ vì sao nói như vậy thông thiên giáo chủ giải thích nói ngươi quên lần trước thiên đạo hồng quân sư tôn cùng mạc bạch một phen đấu sao mạc bạch c á i kia nhất định sẽ làm đủ chuẩn bị cho nên ta cảm thấy mạc bạch bên kia ngược lại là sẽ trực tiếp phái người tới trợ giúp thông thiên giáo chủ lời nói này thế nhưng là chân thực oan uổng mạc bạch thánh nhân nếu không phải là hiên viên hướng mạc bạch thánh nhân xin giúp đỡ mạc bạch thánh nhân lúc này còn đang hữu hùng bộ lạc thể nghiệm phạm nhân sinh hoạt đâu bất quá nếu là hiên viên thật không có hướng mạc bạch thánh nhân xin giúp đỡ mà phong bá vũ sư đem hiên viên đánh bại hiên viên giờ khắc này ở hướng mạc bạch thánh nhân xin giúp đỡ mạc bạch thánh nhân sợ là sẽ phải trực tiếp tới xuất thủ đem hắn hai người đánh giết dù cho có mọi người đều biết thánh nhân không thể tùy tiện xuất thủ quy định mạc bạch thánh nhân cũng sẽ xuất thủ đến lúc đó từ chối nói hiên viên cùng si vư ở giữa tranh đoạn n g ư ơ i phái tiên nhân tới liền là ở khi dễ hiên viên khi dễ hiên viên liền là ở khi phụ ta ngươi nói ta có thể không xuất thủ sao bởi như vậy dù cho mạc bạch thánh nhân tự mình xuất thủ đánh chết phong bá vũ sư tam thanh ba người cũng hai trăm bảy mươi bảy không dám nói cái gì dù sao bọn họ phái tiên nhân tới huống chi ba người bọn họ tu vi còn không bằng mạc bạch thánh nhân càng thêm không thể nói cái gì cho nên nói dù cho mạc bạch thánh nhân không phái người tới kết cục đều là giống nhau chính là hiên viên đánh bại si vư nhưng là tam thanh ba người lại nghĩ không ra những cái này còn đang tưởng tượng lấy si v u có thể đánh bại hiên viên đây dạng này ba người bọn họ liền thành nhân hoàng c h i sư còn có thể bản thân a n bài ngũ đế vị trí dạng này ba người lại trở thành ngũ đế c h i sư chương ba trăm mười chín khiếp sợ tam thanh chỉ tiếc tam thanh ba người tính lầm kết cục sáng sớm liền định xong mặc kệ ba người làm thế nào cố gắng chỉ là phí sức m à thôi nguyên thủy thiên tôn nghĩ nghĩ thông thiên giáo chủ mà nói cảm thấy có đạo lý liền nói cái kia nếu mặc bạch thật phái người tới tương trợ hiên viên vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải lời này có thể hỏi thông thiên giáo chủ nghẹn hắn một câu cũng không nói ra được thông thiên giáo chủ nghĩ nửa ngày biệt xuất một câu nói không chính xác mạc bạch phái tới người đấu không lại phong bá vũ sư đâu nguyên thủy thiên tôn tiếp tục nói n g ư ờ i nghĩ thật là đẹp mạc bạch lại phái người bình thường tới tương trợ sao thông thiên giáo chủ còn muốn tiếp tục phản bác nguyên thủy thiên tôn nói ra cái kêu mạc bạch còn chưa nhất định thông thiên giáo chủ giọng điệu cứng rắn nói nửa câu liền bị lao tử cắt đứt lao tử lúc này nói ra chớ suy nghĩ bậy bạn nói không chính xác m ạ c bạch cùng hiên viên đều không nghĩ đến ba người chúng ta sẽ phái người tới hỗ trợ đây nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ im lặng nhìn xem lao tử dù sao nghĩ tới những thứ này chính là hắn lao tử đến cuối cùng nói hai người bọn họ suy nghĩ lung tung cũng là lao tử người tốt lành gì đều bị hắn lao tử làm nghe được lao tử nói chuyện như vậy nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cũng sẽ không nói cái gì tỉnh lao tử lại nói hắn hai suy nghĩ lung tung thế là ba người liền tiếp tục xem chắc lộc lớn c h i ế n tình hình chiến đấu si v ư vẫn là bị áp chế lấy đánh mà phong bá vũ sư thấy được tình huống như vậy lại vẫn là thợ ơ tam thanh ba người nhìn thấy hai người còn không xuất thủ lập tức liền không nhịn được nếu không phải là tam thanh ba người lúc này còn đang côn lôn sơn không ở chất lộc nếu là ba người giờ này khắc này đều đang chất lộc muốn chắc chắn tại chỗ đem gió này bá vũ sư mặt sát ba hai cái này bất thành khí n g o ạ n ý nếu là bởi vì hắn hai mà dẫn đến si vưu bởi vậy bị thua chờ hắn hai lần đến ta giết chết hắn hai thông thiên giáo chủ giận hô nguyên thủy thiên tôn cũng không mở miệng khuyên thông thiên giáo chủ xem như tán đồng hắn lao tử lúc này mở miệng muốn hay không cho hắn hai truyền âm bằng không còn tiếp tục như vậy ta cảm giác si vu một hồi liền sẽ thua với hiên viên đến lúc đó liền không còn kịp rồi thông thiên giáo chủ nói cái này si vu thật là một cái phế vật cho hắn phục dụng binh vương quả kết quả vẫn là cái c a y gà còn phải chúng ta cho hắn nhờ người ngoài còn không bằng chết đi coi như xong nguyên thủy thiên tôn q u y ề n lại chờ một lát đi nếu là gió này bá vũ sư hai cái này hàng còn không xuất thủ chúng ta liền truyền âm cảnh cáo hắn hai định không thể để cho si vu thua với hiên viên nguyên thủy thiên tôn vừa r ứ t lời phong bá vũ sư liền xuất thủ sau đó hiên viên liền ở trong đó thuyết phục phong bá vũ sư quay đầu không muốn trợ giúp siêu cái này hiên viên thực sự là một cái hiền tài nha lao tử cảm thán nói nguyên thủy thiên tôn đoán hận nói ra nếu không phải là cái kia mạc bạch xuất thủ can thiệp ta cái kia đại đồ đệ liền đem cái này hiên viên thu nhập môn hạ của ta ta chính là cái kia hiên viên sư gia đáng hận a đáng hận thông thiên giáo chủ cũng nói nếu không phải là bởi vì mạc bạch đoạt ngươi đồ đệ đệ tử chúng ta cớ gì muốn tìm cái này si vưu tới làm ba người chúng ta đồ đệ càng chưa nói tới tìm phong bá vũ sư hai cái này xuẩn tài hỗ trợ chuyện cho tới bây giờ đã thành như vậy nói những thứ này nữa mà nói cũng không có ích gì oán liền đoán ở mạc bạch trên người a nếu không phải là bởi vì hắn ba người chúng ta về phần trở thành dạng sao lao tử nói ra nghe lời của lão tử nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ lập tức không thấy âm thanh cũng không biết hắn hai người xuất hiện ở suy nghĩ cái gì chương ba trăm hai mươi không cam lòng thanh nhân mà t、si、đáng tiếc tiếp xuống xuất hiện một màn phá vỡ tam thanh ba người huyễn tưởng tự nhiên là hậu thổ tiên nhân phân thân xuất thủ phá vỡ phong bá vũ sư pháp thuật tam thanh thánh nhân tự nhiên là gặp qua hậu thổ đại danh đỉnh đỉnh vũ tổ ai không biết h ai không hiểu đâu thông thiên giáo chủ vừa thấy được hậu thổ liền nói cái này cái này không phải vu tổ hậu thổ sao hán hán làm sao tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy vu tổ hậu thổ xuất hiện thông thiên giáo chủ ngay cả lời đều nói có chút đức quãng một câu đầy đủ đều nói có chút bảy trăm chín mươi bảy nói lắp lao tử đối thông thiên giáo chủ trận trắng mắt nói ra ngươi đ â y còn phải hỏi sao nghĩ còn không nghĩ ra đến cái này vu tổ hậu thổ chính là mạc bạch phái tới tương trợ h i ê n viên người nhà thông thiên giáo chủ nghe được lời nói của lao tử tiếp tục nói vu tổ hậu thổ không giống như chúng ta cũng là thánh nhân sao hắn tại sao có thể xuất thủ tương trợ h i â n viên đây không phải phá hư quy củ sao thông thiên giáo chủ hỏi lời này không có chút nào trình độ chẳng lẽ hắn nhìn không ra đây chỉ là hậu thổ một vị tiên nhân phân thân sao trên người một tia thánh nhân khí tức cũng không có nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử đều phát hiện điểm ấy tất nhiên thông thiên giáo chủ đều hỏi được rồi nguyên thủy thiên tôn liền nói đây chỉ là vu tổ hậu thổ một vị tiên nhân phân thân người đây cũng nhìn không ra sao Nguyên thông ủ y thiên t mà nói đem nói còn n t r o khiếp sợ thông thiên ô n g t h giáo chủ c hỏi o đề tỉnh, lúc này mới phát hiện lúc mới cho dù là một vị tiên nhân phân thân nhưng là hắn bản ấp nhưng là một cái thánh nhân ra tay như thế chẳng lẽ có thể chứ lao tử bất đắc dĩ nói ngươi cảm thấy không thể nhưng là đây chỉ là một tiên nhân phân thân hơn nữa chúng ta cũng làm cho phong bá cùng vũ sư hai cái tiên nhân xuất thủ chúng ta có thể nói chút cái gì thông thiên giáo chủ vẫn là không cam l ò n g dù sao vu tổ hậu thổ xuất thủ cho dù là cái tiên nhân phân thân cũng không phải mình phái qua tường trợ si vu phong bá vũ sư có thể chống lại nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy tình cảnh như thế trong lòng càng là thật lạnh thật lạnh lúc đầu đã thấy si vu đánh bại hiên viên hy vọng lúc này nhìn thấy vu tổ hậu thổ điểm ấy hy vọng cũng không có lao tử bất đắc dĩ nói không cam tâm à si vu đều nhanh muốn đánh bại hiên viên lúc này toát ra cái vu tổ hậu thổ tiên nhân phân thân đến thực sự là không cam tâm coi như tam thanh ba người lại thế nào không cam tâm ở vu tổ hậu thổ tiên nhân vân thân xuất hiện ở c h ắ c lộc lớn chiến trong chiến trường thắng bại liền đã đỉnh si vu thua không nghi ngờ thông tiên giáo chủ hỏi vậy chúng ta bây giờ cũng phái ra bản thân tiên nhân vân thân đi qua nói không chừng có thể vãn hồi bại cục lao tử hỏi hiện tại đi qua còn kịp sao cho dù là chúng ta bản tôn đi qua ngươi cảm thấy vu tổ hậu thổ tiên nhân vân thân giết không được phong bá vũ sư cùng si vu sao đến lúc đó chúng ta đi qua còn có cái gì dùng nguyên thủy thiên tôn cũng nói coi như chúng ta bản tôn đã chạy tới cái kia thì có ích lợi gì mặc bạch cùng nữ hoa còn có một cái vu tổ hậu thổ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta xuất thủ bọn họ khoanh tay đứng nhìn sao chương ba trăm hai mươi mốt xin giúp đỡ hồng quân vậy chúng ta còn có thể làm sao thông thiên giáo chủ bất đắc dĩ hỏi đúng vậy à vu tổ hậu thổ đều xuất thủ tam thanh thánh nhân còn có thể làm sao đây chỉ có thể trơ mắt nhìn mảy may phản kích biện pháp cũng không có lao tử nói tiếp không có cách nào phong bá vũ sư nhất định sẽ thua với vu tổ hậu thổ tiên nhân phân thân si vu cũng sẽ thua với hiên viên chúng ta lại sẽ thua với m ặ c bạch nghe lời của lão tử nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ nói không ra lời trong lòng rất không phải tư vị tốt rồi tất nhiên đã thành bại cục không cần thiết ở tiếp tục xem tiếp nguyên thủy thiên tôn nói ra dứt lời hắn liền đem mình thần n i ệ m thu hồi lại lão tử cùng thông thiên giáo chủ cũng lần lượt thu hồi thần n i ệ m nguyên thủy thiên tôn hỏi lão tử nói lão tử sư huynh tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì lão tử nghĩ nghĩ nói ra si vu thua với hiên viên đã là định số chúng ta tiếp xuống cần phải làm là đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất dù sao si vu như vậy bại một lần nhân hoàng vị trí liền xác định là h i ê n viên không thể nghi ngờ thông thiên giáo chủ nói tiếp nhân hoàng vị trí không thấy cái này kế tục ngũ đế vị trí cũng được mạc bạch bên kia ba người chúng ta lại cái gì cũng vất không đến nguyên thủy thiên tôn n g h ĩ nghĩ hỏi chúng ta có thể hay không hướng mạc bạch muốn mấy cái ngũ đế chi sư vị trí không thể chỗ tốt đều bị bọn họ chiếm lao tử cười khổ nói làm sao có thể chứ nhớ ngày đó ta đã từng hỏi mạc bạch tam hoàng ngũ đế sự tình h ắ nguyên và ta tộc nói nhân n đại h ư chính là thiên địa đại thế. chúng thiên thế, thánh nhân hẳn h là là ta t đại địa ậ n thiên mà đi. Sau đó hắn nói ta và hắn đạo bất đồng bất tương mưu, liền đem ta bất bất đi. viêm mà và đó đạo Sau thủy thiên tôn tiếp lấy lời của lão tử tiếp tục nói thiên hoàng thái hạo chính là phục hy truyền thế địa hoàng thần nông chính là hồng vân truyền thế hai người này một cái là nữ hoa đại ca một cái là phục hy bản thân lại đến bây giờ nhân hoàng hiên viên là mạc bạch thánh nhân đạo lữ tây vương mẫu đệ tử đây chính là hắn nói thuận thiên mà đi thông thiên giáo chủ yếu ớt hỏi cái kêu tam hoàng chi sư vị trí đều cho bọn hắn ta cũng nhận thế nhưng là cái này ngũ đế c h i sư vị trí dù sao cũng nên cho ba người chúng ta trí ít một người một cái à lao tử nhìn nhược trí tựa như nhìn xem thông thiên giáo chủ nói ra thông thiên sư đệ làm sao đã nhiều năm như vậy ngươi chính là như vậy hồn nhiên mặc bạch có thể đem ngũ đế c h i sư chỗ tốt đều bằng cái gì muốn phân cho ngươi thông thiên giáo chủ nghe lời của lão tử đỏ mặt cái gì cũng không nói ra được lại lao tử nói chính là tình hình thực tế dạy huấn xong thông thiên giáo chủ lão tử nói tiếp ngươi xem lấy à đám người hoàn g quả xuất thế nhân hoàng vị trí xác định được mạc bạch nhất định sẽ bản thân an bài ngũ đế vị trí sẽ không cho ba người chúng ta bất cứ cơ hội nào chỉ là lao tử không nghĩ tới chính là nhân hoàng vị trí còn không có cho h i ê n viên mạc bạch trước cho h i ê n viên một cái ngũ đế vị trí đây chính là ngoài lao tử đoán trước bất quá mạc bạch thánh nhân xác thực không có chứ a ngũ đế chi sư vị trí lưu cho bọn hắn ba cái đương nhiên đây đều là nói sau nguyên thủy thiên tôn đã không báo cái gì hy vọng đã nói tốt rồi tất cả giải tán đi các loại h i ê n viên trở thành nhân hoàng về sau chúng ta đang tìm cơ hội nhìn có khả năng hay không trở thành ngũ đế c h i sư dứt lời nguyên thủy thiên tôn liền rời đi lão tử cùng thông thiên giáo chủ nhìn thấy loại tình huống này cũng liền riêng phần mình rời đi thẳng đến một tháng sau h i ê n viên trở thành hoàng đế trời sinh dị tượng tam thanh mới lần nữa truyền ra thần nghiệm tìm sinh ra dị tượng nguyên nhân t ứ c ư nguyên trời tượng sinh n dị g thủy thiên tôn hỏi nhân hoàng quả còn không có xuất thế thế nào sẽ có dị tượng sinh ra đây không phải có công đức lớn người phía trên thiên tài sẽ ban thường sao thông thiên giáo chủ đột nhiên nghĩ đến một cái không tốt tình huống liền nói có phải hay không là có ngũ đế người xuất thế lao tử lắc đầu nói ra không thể nào tam hoàng còn chưa toàn bộ xuất thế hơn nữa ngũ đế không phải chính là kim một thủy hỏa thổ ngũ đức đại đế tam hoàng khai thác ngũ đế sáu t ba bảy tìm giữ cái đã có ba cái này hoàng chưa ra ngũ đế gì ra nói lấy nói lấy tam thanh ba người thần niệm đã tìm được dị tượng xuất xứ tự nhiên là h i ê n viên vị trí hữu hùng bộ lạc tam thanh ba người thần niệm nhìn thấy trời sinh dị tượng có thiên đạo công đức đáp xuống nhân viên trên người cũng nhìn thấy mặc ộ t bên m bạch thánh nhân Ba n đương nhiên đã nhận ra thế gian từng cái đại năng cùng tam thanh thần nghiệm nhưng không có làm những gì thế gian đại năng nhìn thấy mặc bạch thánh nhân ở đây liền rút về thần nghiệm mà tam thanh còn tiếp tục xem thằng đến nhìn thấy nhân tộc cộng chủ nhân viên hấp thu xong hạ xuống thiên đạo công đức về sau tam thanh ba người mới thu hồi thần nghiệm thông thiên giáo chủ nói ra nhân hoàng quả chưa xuất thế nhân hoàng chưa lập cái này mạc bạch thánh nhân liền an bài một cái ngũ đế vị trí hơn nữa còn là cho sắp trở thành nhân hoàng h i ê n viên hắn đây là ý gì lao tử g i ậ n h ô cái này mạc bạch hảo hảo có thể ác, tam hoàng chưa hoàn toàn xuất thế hắn liền đã đánh lên ngũ đế chú ý lúc ấy còn cùng ta nói cái gì tam hoàng ngũ đế muốn thuận thiên mà đi cũng là đến buồn nô ta nguyên thủy thiên tôn cũng phản n à nói ngũ đế vị trí đã xác định một cái thiên hoàng địa hoàng cũng đã xác định nhân hoàng tuy nói nhân hoàng quả không có xuất thế nhưng là nhất định là h i â n viên bởi như vậy chúng ta coi như thật chẳng còn gì nữa lao tử cảm thán nói cái này m ạ c bạch thánh nhân là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chúng ta hắn đây là ăn thịt còn không cho chúng ta uống chút cái nhà thật hung ác nguyên thủy thiên tôn cũng cảm thán nói đúng vậy à một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chúng ta thật là một cái giỏi tính toán lao tử nói tiếp t ừ vừa mới bắt đầu lừa phình ta nói tam hoàng ngũ đế muốn thuận thiên mà đi hắn m ạ c bạch bản thân không can dự tam hoàng ngũ đế xuất hiện có thể sự thật đây hắn một mực ở xuất thủ can thiệp không nguyên thủy thiên tôn cũng nói hắn vừa bắt đầu liền l à ở tê liệt chúng ta sau đó thừa dịp chúng ta buông lỏng cảnh giác chính hắn lại sớm đã tính toán kỹ tất cả thông thiên giáo chủ không cam lòng hỏi hai vị sư huynh có thể có đối sách gì chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết dù sao cũng phải vì chính chúng ta tranh thủ điểm lợi ích ta không thể chỗ tốt đều bị bọn họ chiếm dù sao ba người chúng ta cũng vì nhân tộc làm công hiến lao tử nói ra ngươi lấy cái gì cùng người ta thương lượng nhà không có chỗ tốt người ta dựa vào cái gì đem ngũ đế c h i sư vị trí tặng cho ngươi thông thiên giáo chủ hỏi chúng ta muốn hay không đi tìm sư tôn thiên đạo hồng quân để lão nhân ra ông ta cho chúng ta xuất một chút chủ ý nguyên thủy thiên tôn đối thông thiên giáo chủ nói ra thông thiên sư đệ nhà chúng ta đi tìm sư tôn có thể nhưng phải do ta và lão tử sư huynh nói chuyện t ỉ n h ngươi gây sư tôn sinh khí cuối cùng lại gieo h ỏ a hai ta nguyên thủy thiên tôn còn nhớ lần trước tìm thiên đạo hồng quân thời điểm thông thiên giáo chủ gây sư tôn tức giận sự tình lần này nói cái gì cũng không thể lần nữa để thông tin ê giáo chủ gây hồng quân sư tôn tức giận chương ba trăm hai mươi ba tam thanh lẫn nhau đ ổ i thông tin ê giáo chủ nghe được nguyên thủy thiên tôn mà nói tự mình biết bản thân lần trước bởi vì si v u sự tình đã nhăm chúng sư tôn rất không vui cho nên cũng không có phản bác nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy thông tin ê giáo chủ chấp nhận mình liền hướng lao tử dò hỏi l a o tử sư huynh ngươi xem chúng ta muốn hay không đi tìm sư tôn đi hỗ trợ lao tử nghĩ nửa ngày mở miệng nói ra kỳ thơ ta ta cảm thấy sư tôn thiên đạo hồng quân không nhất định có thể đến giúp chúng ta chúng ta trước chuyến này đi gặp toi công bận rộn một trận thiên đạo hồng quân lần trước tử tiêu cung cùng mạc bạch thánh nhân đấu pháp không phải bại bởi mạc bạch thánh nhân sao lão tử nghĩ tới những thứ này liền cảm giác lần này đi tìm sư tôn cũng sẽ không có kết quả gì tốt nguyên thủy thiên tôn hỏi tất nhiên lão tử sư huynh cảm thấy tìm sư tôn sẽ không có hiệu quả vậy nhưng có so hiện tại đi tìm sư tôn xin giúp đỡ biện pháp tốt hơn sao lão tử lắc đầu nói ra cũng không có thông thiên giáo chủ nói ra tất nhiên lão tử sư m i n h không có cách nào liền cùng chúng ta cùng đi tìm sư tôn thiên đạo hồng quân a lần này lại sư m i n h ngươi và nguyên thủy sư m i n h nói chuyện ta nhất định không sẽ chọc cho sư tôn tức giận l ã o tử nghe thông thiên giáo chủ mà nói lại suy nghĩ một chút vừa rồi nguyên thủy thiên tôn mà nói cảm thấy hiện tại xác thực không có cách nào chỉ có thể đi tử tiêu cung tìm thiên đạo hồng quân sư tôn xin giúp đỡ đã như vậy cái kêu ba người chúng ta liền cùng nhau tiến đến tử tiêu cung tìm sư tôn thiên đạo hồng quân a l ã o tử nói ra lao tử dứt lời tam thanh ba người liền cùng nhau rời đi côn lôn sơn tiến về tử tiêu cung thế là một trận càn khôn na di về sau liên tục cất bước vượt qua h ư n g hoàng liền đến tử tiêu cung cầu kiến thiên đạo hồng quân sư tôn nhìn thấy thiên đạo hồng quân sư tôn tam thanh ba người liền cùng nhau hướng lên trời đạo hồng quân sư tôn hành lễ bái kiến sư tôn hồng quân ngồi ở đài cao nói ra đứng lên mà nói tạ ơn sư tôn tam thanh rất cung kính hô thiên đạo hồng quân ngồi ngay ngắn ở trong tử tiêu cung hỏi hôm nay ngươi ba người đến đây cần làm chuyện gì lao tử cảm thán nói ra là cái kia mạc bạch thánh nhân quá khi dễ người tam hoàng c h i sư danh ngạch một cái không cho chúng ta hiện tại ngũ đế c h i sư vị trí cũng không có lao tử nghĩ t h ầ m trực tiếp cùng thiên đạo hồng quân sư tôn nói mạc bạch thánh nhân sai lầm chưa hề nói si vu thua với h i ê n viên sự t ì n h nghị trực tiếp đem việc này lật lại thế nhưng là thiên đạo hồng quân chỗ nào là người bình thường lao tử mới vừa nói xong lời này thiên đạo hồng quân liền nghe ra si vu bại bởi h i ê n viên không có đoạt được nhân hoàng vị trí nhưng thiên đạo hồng quân cũng không có trực tiếp điểm phá tất nhiên lão tử muốn cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hắn cũng không nói phá nhưng lại trực tiếp hỏi lão tử si vưu sự tình thiên đạo hồng quân hỏi cái kia si vưu các n g ư ờ i nhưng có hảo hảo dạy dỗ cùng cái kia mạc bạch dạy bảo hiên viên làm sao nghe được thiên đạo hồng quân hai trăm ba mươi sư tôn mà nói lão tử lập tức liền hiểu thiên đạo hồng quân sư tôn đã biết rõ si vưu không có chiến thắng hiên viên nhưng mình đã không thích hợp nói tiếp liền hướng bên cạnh nguyên thủy thiên tôn n g á y mắt nguyên thủy thiên tôn thấy được lão tử đưa cho chính mình nháy mắt trong nháy mắt liền hiểu lão tử ý tứ Mới vừa dự đ ị chương mở miệng, liền ba trăm hai mươi bốn hồng quân sinh khí lại làm cho lão tử xuống đài không được chương ba trăm hai mươi bốn hồng quân hòa giải l ã o tử bất đắc dĩ nói có thể là vừa mới đang trên đường tới bị gió cắt mê hoặc mắt thiên đạo hồng quân đương nhiên biết rõ đây là lão tử lấy cớ nghĩ cho bản thân một cái hạ bậc thang thiên đạo hồng quân cũng không muốn để lão tử quá lung túng cho nên cũng không có vạch trần hắn nhưng là thông thiên giáo chủ là cái t h ẳ n g tính trong lòng suy nghĩ vừa mới mặc c à n g hồng hoang thời điểm cũng không có cái gì hạt cát liền còn nói rõ ràng trên đường tới thông thiên giáo chủ lời còn chưa nói hết liền bị thiên đạo hồng quân cắt đứt thiên đạo hồng quân tức giận nói im miệng chỗ nào đều có n g ư ờ i ngươi liền không thể yên tĩnh sẽ sao ngươi nhao nhao đến lao đạo ta đáng thương thông thiên giáo chủ nhà nói cái gì cũng là sai bất quá cái này cũng không trách người khác dù sao cái này là chính hắn lắm miệng vừa mới bắt đầu lão tử đã hướng nguyên thủy thiên tôn nháy mắt nhường hắn tiếp xuống cùng sư tôn nói chuyện nhưng thông thiên giáo chủ nhất định phải vạch trần l ã o tử cái này khiến l ã o tử lúng túng muốn chết sau đó l ã o tử tìm cho mình cái hạ bậc thang lúc đầu việc này coi như thế đi qua có thể thông thiên giáo chủ còn nói tiếp đi ra tình hình thực tế đến cái này có thể quay a i hắn không bị mắng ai bị mắng thiên đạo hồng quân sư tôn đều lên tiếng thông thiên giáo chủ còn có thể nói cái gì chỉ có thể ngoan ngoan i miệng m nhìn thấy thông thiên giáo chủ rốt cục không nói nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử rốt cục thở dài một hơi sợ thông thiên giáo chủ tiếp tục nói chuyện lại để cho hắn nói một hồi cảm giác ba người hắn đều muốn lành lạnh lao tử cũng không tiện tiếp tục nói chuyện thông thiên giáo chủ bị thiên đạo hồng quân nói ngầm miệng chỉ có thể nguyên thủy thiên tôn mở miệng si vư bại bị hiên viên sát nguyên thủy thiên tôn nói ra thiên đạo hồng quân nghe được cũng cảm thấy bình thường liền hỏi các ngươi không có tìm người tương trợ hắn sao lúc đầu việc này tam thanh ba người cũng không nghĩ cùng thiên đạo hồng quân sư tôn nói dù sao nói ra ám hội nhưng là thiên đạo hồng quân sư tôn đều hỏi được rồi bọn họ cũng không biện pháp tránh né thế là nguyên thủy thiên tôn tiếp tục nói lúc đầu chúng ta mời phong bá vũ sư đi tương trợ s i i u có thể hiên viên bên kia mời vu tổ hậu thổ tiên nhân phân thân hỗ trợ cho nên vẫn là bại thiên đạo hồng quân cũng h i ể u tam thanh dù sao một cái là thánh nhân phân thân một bên khác chỉ là hai cái thông thường tiên nhân hai bên không thể so sánh nha bại cũng là rất bình thường cho nên thiên đạo hồng quân cũng không trách tội ba người thiên đạo hồng quân hỏi ba người các ngươi hôm nay tới là muốn cho ta xuất thủ diệt mạc bạch sao nguyên thủy thiên tôn trả lời cũng không phải là chỉ là muốn để sư tôn cho chúng ta ra một chủ ý tiếp xuống chúng ta nên như thế nào đối phó cái này mạc bạch dù sao chúng ta bây giờ đối mạc bạch thánh nhân là không có chút nào chủ ý thiên đạo hồng quân kỳ thật cũng cầm mạc bạch thánh nhân không có cách nào nhưng là lại không nghĩ ở tam thanh trước mặt mất mũi mặt nhưng hắn cũng không biết làm như thế nào ứng phó mạc bạch thánh nhân Cái nguyên à là y có khó thể thật là khó thiên h n đạo ồ q â quân n nha. Thiên đạo hồng quân nghĩ nghĩ, liền đối tam thanh ba người nói, đã các ngươi không làm gì được hắn, liền mặc cho hắn đi à, các ngươi về sau không muốn đứng phó hắn. n cho phó tam ba sau đối đi đạo đã được gì g u làm về mặc các các à, thủy thiên t ô n hỏi chúng ta liền mặc cho mạc bạch thánh nhân làm sằng làm bậy sao tam hoàng c h i sư đã không có ba người chúng ta phần hiện tại hắn mạc bạch thánh nhân có sắp xếp một cái một trong ngũ đế vị trí hắn quyết định này không để lại một cái cho ba người chúng ta nha thiên đạo hồng quân nói ra tất nhiên hắn muốn các ngươi liền để chính hắn an bại a các ngươi không nên nhúng tay Các ngươi vẫn lấy à c được thiên đạo hồng quân sư tôn chỉ thị tam thanh ba người cũng sẽ không lưu lại hướng lên trời đạo hồng quân sư tôn cáo biệt về sau ba người liền muốn về côn lốn sơn cáo biệt sư tôn tam thanh ba người nói thiên đạo hồng quân cũng không cùng ba người hắn k h á c khí trực tiếp phất phất tay đem ba người đưa ra tử tiêu cung tam thanh ba người từ tử tiêu cung ra ngoài sau liền xuyên qua h n g hoàng hướng về côn lôn sơn xuất phát trở lại côn lôn sơn về sau tam thanh ba người cũng không biết hiện tại ứng nên làm những thứ gì dù sao thiên đạo hồng quân đã ra lệnh không cho ứng phó mạc bạch thánh nhân hai vị sư minh hiện tại dự định làm gì đi thông thiên giáo chủ hỏi lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn nghĩ nghĩ liền nói tất nhiên sư tôn để chúng ta chờ đợi cái tiếp theo cùng mạc bạch thánh nhân tranh phong tương đối thời cơ ta liền chờ lấy hiện tại dự định bế quan tu luyện bởi vì tam hoàng ngũ đế sự tình dẫn đến tâm cảnh của ta đều nhanh có sơ hở ta muốn đi thanh tu một đoạn thời gian l ã o tử cũng nói ta cũng dự định bế quan điều chỉnh tâm tính của ta cảm giác bởi vì cùng mạc bạch thánh nhân tranh đ o ạ t tam hoàng ngũ đế tâm tính của ta đều lệch ra thông thiên giáo chủ nghe lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn mà nói liền nói tất nhiên hai vị sư huynh đều đi bế quan vậy ta cũng bế quan tu luyện a nói không chính xác tu vi có thể tiến thêm một tầng thông thiên giáo chủ tu vi này tiến thêm một tầng thật đúng là suy nghĩ nhiều ba người bọn họ bởi vì tam hoàng ngũ đế sự tỉnh cùng mạc bạch thánh nhân khắp nơi tranh đoạt nhưng khắp nơi bị mạc bạch thánh nhân áp chế tâm tính đều bị đả kích không sai biệt lắm bế quan tu luyện có thể điều chỉnh tốt tâm tính cũng không tệ rồi còn nghĩ tu vi tiến thêm một tầng đơn thuần mơ m ộ n g h o huyền tam hoàng ngũ đế chi sư vị trí cùng ba người bọn họ tất cả đều là triệt để vạch rõ giới hạn điều này sẽ đưa đến tam thanh ba người không có gì có thể làm cho nên đều muốn riêng phần mình về riêng mình động phủ bế quan đi qua nhưng là trên thực tế nguyên thủy thiên tôn cũng không trở về đến động phủ của mình bế quan hắn còn nghĩ vì chính mình tranh thủ một cái cơ hội nguyên thủy thiên tôn đệ tử có một sùng vật chính là một mực hồ ly thành tinh bởi vì dung mạo xinh đẹp hơn nữa tinh thông điểm mị hoặc chi thuật một mực bị nguyên thủy thiên tôn đệ tử mang theo trên người nguyên thủy thiên tôn liền gọi tới vị này đệ tử bái kiến sứ tôn cái này đệ tử nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn phía sau rất cung kính nói ra nguyên thủy thiên tôn đối cái này đệ tử nói ra sùng vật của ngươi h ổ ly tinh phải chăng có thể hóa thành hình người không thể đệ tử kia trả lời nguyên thủy thiên tôn nói ra vì sư muốn ngươi h ổ ly tinh đến vì sư có việc giao cho hắn cho nên ngươi có thể hướng ta muốn cái bảo vật đến đền bù tổn thất ngươi đệ tử kia nói ra sư tôn hữu dụng cầm lấy đi là được đệ tử nào dám muốn sư tôn bảo vật dứt lời hắn liền đem h ổ ly tinh giao cho ngươi nguyên thủy thiên tôn đã như vậy vì sư đã có ra mặt dày cùng ngươi muốn phía dưới hồ ly tinh này rồi ngươi lại đi xuống đi nguyên thủy thiên tôn đối cái này đệ tử nói ra cái này đệ tử nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn đều muốn đuổi bản thân đi ra liền hướng nguyên thủy thiên tôn cáo lui sư tôn gặp lại dứt lời cái này đệ tử liền rời đi nguyên thủy thiên tôn trong lòng suy nghĩ cho ngươi bảo vật trao đổi ngươi đều không m u ố n còn cùng ta từ chối ngươi muốn là nghĩ đến ta sẽ còn tiếp tục cho ngươi bảo vật ngươi coi như suy nghĩ nhiều chương ba trăm hai mươi sáu lino loạn thế bị đuổi ra ngoài đệ tử trong lòng gọi là một cái ủ y khuất nha sùng vật của mình không thấy liền cái bảo vật đều không cho bản thân từ chối một lần liền theo chính mình ý tứ không cho đây thật là cầm lấy thạch đầu đập chân của mình nha nguyên thủy thiên tôn lúc đầu bảo vật liền không có bao nhiêu tự nhiên không n ợ cho đồ đệ của mình nhìn thấy đồ đệ của mình từ chối hắn trực tiếp không cho thật gọi một cái hẹp h ỏ i nguyên thủy thiên tôn muốn con hồ ly tinh này có gì hữu dụng đâu đây chỉ có hắn tự mình biết hắn ai cũng không có nói cho nguyên thủy thiên tôn trợ giúp cái này hồ ly tinh hóa thành hình người sau khi biến hóa hồ ly tinh càng thêm mê người hơn nữa con hồ ly tinh này còn biết mị hoặc chi thuật cái này khiến nàng lộ ra càng thêm vũ mị sau khi biến hóa hồ ly tinh còn cho là mình mùa xuân đến cho rằng nguyên thủy thiên tôn coi trọng nàng thầm nghĩ lấy sau này mình chính là nguyên thủy thiên tôn đạo lữ thế là nàng liền đối nguyên thủy thiên tôn thi triển mị hoặc c h i thuật bắt đầu câu dẫn nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn chính là thánh nhân không nói đến nguyên thủy thiên tôn coi trọng nhìn trên không ra không ra nho nhỏ này hồ ly tinh chính là nàng cái kia h è n m ọ n mị hoặc c h i thuật cơ bản đối nguyên thủy thiên tôn không có ảnh hưởng húng chi nguyên thủy thiên tôn làm sao có thể coi trọng một cái nho nhỏ hồ ly tinh nhìn thấy cái này hồ ly tinh không biết sống chết nghị câu dẫn mình nguyên thủy thiên tôn liền phóng xuất ra bản thân thánh nhân khí tức trực tiếp đem cái này không biết sống chết hồ ly tinh áp thổ huyết lúc này hồ ly tinh mới biết mình thật là tự tìm cái chết nha u ố n g ít q u ỳ xuống khóc nói ra cầu thiên tôn bỏ qua cho tiểu nhân một mạng cầu thiên tôn tha mạng nha ta về sau cũng không dám nữa thứ nguyên thủy thiên tôn hừ một tiếng biểu thị bất mãn của mình liền tiếp tục nói thế mà phạm thượng n i ệ m tình ngươi là lần đầu tiên tha cho ngươi một mạng nếu là nếu có lần sau nữa ngươi cũng không có cần thiết tồn tại tạ thiên tôn tha mạng đa tạ thiên tôn tha mạng hồ ly tinh một bên dập đầu vừa nói nếu không phải là nguyên thủy thiên tôn giữ lại cái này hồ ly tinh hữu dụng mới sẽ không lãng phí thời gian lãng phí tinh lực trợ giúp h ắ n hóa thành hình người càng sẽ không ở thời điểm này tha cho nàng một mạng nguyên thủy thiên tôn nói ra ta có nếu là giao cho ngươi ngươi muốn là làm tốt ta ta nhường ngươi trở thành côn lôn sơn tiểu yêu đầu lĩnh nếu là cho ta làm hư hại ngươi liền chết ở bên ngoài không nên quay lại bất quá ngươi muốn là dám hồ lộc ta ngươi hẳn phải biết hậu quả a ngươi nếu là có thể trốn qua một cái thánh nhân truy sát ngươi cũng có thể thử xem hồ ly tinh cuống quýt nói ra nhưng bằng thiên tôn phân phó ta nhất định cho thiên tôn làm xong nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy hồ ly tinh nói xong liền cho hồ ly tinh truyền âm ngươi muốn trước dạng này sau đó như thế sau đó lại nam c ổ n vợ ở sói năm hồ ly tinh một bên nghe vừa gật đầu biết rõ nguyên thủy thiên tôn không còn tiếp tục hướng hắn truyền âm nguyên thủy thiên tôn truyền âm xong liền hỏi ngươi có thể nghe rõ minh bạch minh bạch hồ ly tinh côn q u í t gật đầu nói đã như vậy ngươi liền hạ lên đi tôi h nhớ kỹ không muốn cho ta làm hỏng nguyên thủy thiên tôn uy hiếm nói hồ ly tinh nghe được nguyên thủy thiên tôn mà nói liền phía dưới côn lôn sơn về sau hồ ly tinh liền hướng về một phương hướng bay đi phương hướng này là được nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy hồ ly tinh rời đi sau khỏe miệng hơi hơi dâng lên thoạt nhìn mười điểm âm hiểm hy vọng ngươi sẽ thích ta đưa cho ngươi phần lễ vật này nguyên thủy thiên tôn tự lẩm bẩm nói xong nguyên thủy thiên tôn liền cười ha ha lên về sau nguyên thủy thiên tôn liền làm bộ bế quan đi qua dù sao hắn đối lao tử cùng thông thiên giáo chủ nói hắn cũng phải bế quan bất quá hắn còn muốn chú ý hồ ly tinh chờ đợi tin tức của nàng nhưng nguyên thủy thiên tôn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là con hồ ly tinh này không chỉ có bây giờ không có đem nguyên thủy thiên tôn giao cho hắn sự tình làm tốt sau này về sau sẽ còn hỏng hắn càng nhiều sự tình cái này gọi là thiên đạo có luân hồi thương thiên bỏ qua cho hai nhã ức chương ba trăm mười bảy h i ê n viên cưới vợ h i ê n viên trở thành hoàng đế về sau Ở nhưng là liên hữu ắ n cũng từng c tại hùng bộ lạc lại bốn hai linh không thể đánh động n h ê n viên nội tâm người cũng không có đủ đạt tới nhân viên yêu cầu người thế nhưng là hiên viên cũng trưởng thành sớm đã đến nói chuyện cưới gả hôn sinh con tuổi tác, trong nhà phụ hiên hôn hiên nhân con trong cũng lo lắng đến hiên viên hôn sự. Giống hiên viên này sự. tuổi cái tuổi tác, tộc, lo mẫu bất kể khác không tiểu là lạc, là lạc lớn là liền là là hài mà hữu hùng nhân hay nhân phần thê mình, chính hiên hiện thân hứng đều đều cầu trong bằng viên vẫn đáng tộc tộc, tử tại một rất thương. Bất bộ bộ độc cái có của có, mai, đã quá hiên viên đây cũng là chuyện không có biện pháp dù sao hắn t r ư ớ c lúc này không phải đang thần nữ phong bên trên đi theo sư tôn của mình tây vương mẫu cùng mạc bạch thánh nhân tu hành liền là ở bề bộn nhiều việc cùng si vưu đại chiến căn bản không có thời gian suy nghĩ những thứ này sự t ì n h cho tới bây giờ hiên viên đánh bại si vu trở thành hoàng đế sau đó chỉ cần chờ đợi nhân hoàng quả xuất thế nuốt vào nhân hoàng quả trở thành nhân hoàng liền không có chuyện đại sự gì lúc này mới cân nhắc những chuyện này ba hiện tại hiên viên thiên t r ă n trời bản thân cha mẹ tàu nhàu kỳ vọng hiên viên có thể tìm một cái thê tử kết hôn sinh con vì nhà bọn họ nối roi tông đường hiên viên cũng biết mình phụ mẫu đối kỳ vọng của mình chỉ là vẫn không có tìm tới một cái thích hợp cho nên liền vẫn không có kết hôn cứ như vậy một mực kéo đấy hiên viên thầm nghĩ lấy nhân tộc phát triển đối lấy vợ sinh con sự tỉnh không thèm để ý chút nào nhưng đối bản thân cha mẹ lại không chút nào biện pháp thế là liền nghĩ b a i phòng nhân tộc từng cái bộ lạc dạng này hiên viên đã có thể tránh bản thân cha mẹ lại có thể giúp từng cái bộ lạc nhân tộc phát triển như vậy vẹn toàn đôi bên biện pháp hiên viên đương nhiên sẽ không đông tha đương nhiên hiên viên khẳng định không thể trực tiếp cùng bản thân cha mẹ nói bản thân muốn du lịch nhân tộc bộ lạc trốn tránh bọn họ lại ngại đương nhiên hiên viên những ý nghĩ này tự nhiên không thể nói thẳng ra đi khẳng định phải tìm cho mình một cái lý do hợp lý hiên viên nghĩ hồi lâu rốt c ụ c nghĩ đến một hợp lý lấy cớ chính là muốn ra ngoài tìm kiếm thích hợp thê tử của mình dạng này bản thân cha mẹ liền sẽ không phản đối thế là hôm nay hiên viên tìm tới chính mình tộc trưởng phụ thân nói ra phụ thân hài nhi muốn ra ngoài đi du lịch từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nghe được hiên viên mà nói tự nhiên nghĩ đến hiên viên muốn t r ô n tránh bọn họ liền đối hiên viên nói ra không được coi như ở ngươi ra ngoài từng cá nhân tộc bộ lạc nhưng trước lúc này ngươi nhất định phải tìm tới thê tử của mình hơn nữa muốn sinh ra hải tử phía sau mới có thể ra ngoài hiên viên liền nói ta biết các ngươi ý tứ nhưng là ta đây không phải tìm không thấy bản thân thích hợp cho nên ta b à không mới chịu ra ngoài nhìn từng cá nhân tộc bộ lạc bên trong có ta hay không tâm nghi tộc trưởng nghe được hiên viên mà nói cũng cảm thấy có đạo lý nếu không mình còn không giống ý hắn nhất định sẽ nói là bản thân không cho hắn ra ngoài mới để cho hắn không thể lấy vợ sinh con thế là tộc trưởng liền đối hiên viên nói ra ngươi đã là muốn ra ngoài tìm kiếm thích hợp ngươi thê tử ta cũng liền không ngăn trở ngươi nhưng ngươi muốn là tìm được nhất định phải mang về chương ba trăm mười tám t â y lăng bộ lạc h i ê n viên nhìn thấy bản thân tộc trưởng phụ thân đồng ý mừng rỡ trong lòng nhưng vẫn là không lọt thanh sắc nói ta biết ta ta muốn là tìm được nhất định trước mang về để cho các ngươi qua xem qua tộc trưởng tuy nói luôn cảm thấy nơi đó không thích hợp nhưng có không nói ra được chỗ nào không đúng cho nên cứ như vậy mơ mơ màng màng đồng ý h i ê n viên yêu cầu h i ê n viên biết mình có thể đi ra đương nhiên sẽ không ở hữu hùng bộ lạc đợi lâu tự nhiên là càng sớm ra ngoài càng tốt dù sao nếu là để bản thân cha mẹ phát giác ra được nói không chừng bản thân lại không ra được ngày thứ hai h i ê n viên liền hướng bản thân cha mẹ từ giả rời đi hữu hùng bộ lạc 12. rời đi hữu hùng bộ lạc h i ê n viên liền ở từng cá nhân tộc bộ lạc tầm đó vừa đi vừa về du lịch tận năng lực của mình đi trợ giúp nhân tộc điều này cũng làm cho h i ê n viên ở nhân tộc hình tượng càng thêm cao lớn đương nhiên h i ê n viên đối với mình tộc trưởng phụ thân nói sẽ tại nhân tộc bộ lạc bên trong tìm kiếm thích hợp bản thân người cũng không chỉ là lấy cớ chính hắn cũng có ý nghĩ này đương nhiên đây chỉ là thứ yếu chủ yếu nhất đương nhiên là nhân tộc thế nhưng là hiên viên vẫn không có tìm tới thích hợp bản thân người mãi cho đến một ngày hiên viên rời đi cái này nhân tộc bộ lạc đi tới người kế tiếp tộc bộ lạc cái này nhân tộc bộ lạc gọi là tây lăng thị từ nơi sâu xa hiên viên luôn cảm thấy lại ở chỗ này gặp được bản thân người thích hợp duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả đang đối thời gian đối địa điểm gặp được cái kia đối người hiên viên đi tới tây lăng bộ lạc tộc trưởng nghe thấy hoàng đế hiên viên đến đây tự nhưng i theo một n là già trẻ cùng Tây lần này hiên viên lại chú ý tới một người cảm giác nàng cả người khí chất cùng người bên cạnh tộc cũng không giống nhau đến mức hiên viên cũng không nghe thấy tây lăng tộc trưởng mà nói Hiên viên tây r o n cũng chỉ còn lại có một người như vậy, hết chung quanh mọi thứ đều không để mắt đến. g mắt đế một mọi mắt tựa hết thẻ thứ t hồ chỉ có lại vậy, đều để lăng tộc trưởng nhìn thấy loại tình huống này tuy nói không tốt làm ý tứ đánh vỡ tình cảnh này nhưng cứ như vậy thẳng xuống dưới đi cũng không được biện pháp dù sao còn có như vậy một đám tộc nhân ở bên người thế là tây lăng tộc trưởng vì đánh vỡ cái này lúng túng trắng cảnh liền ho khan một tiếng khu khu hiên viên nghe được tây lăng tộc trưởng tiếng ho khan lập tức tỉnh táo lại lập tức ngượng ngủng mà bên kia cũng trở về thần sau đó đỏ mặt giống đỏ như trái táo hoan n ê n h o à n g đế đi tới ta tây lăng bộ lạc tây lăng tộc trưởng một lần nữa đối hiên viên nói ra tây lăng bộ lạc tộc trưởng lại một lần nữa hoan n ê n h hiên viên đến lần này hiên viên có thể nghe được lập tức làm ra đáp lại chương ba trăm mười chín loa tổ xuất thế tây lăng bộ lạc tộc trưởng lại một lần nữa hoan nghênh i ê n viên đến lần này hiên viên có thể nghe được lập tức làm ra đáp lại tây lăng tộc trưởng khách khí rồi hiên viên khách khách khí khí tây lăng bộ lạc tộc trưởng nói ra hai người khách khí xong tây lăng bộ lạc tộc trưởng liền hiên viên tiến nhập tây lăng trong bộ lạc mà đi theo tây lăng bộ lạc tộc nhân đã gặp được hoàng đế hiên viên sau đó nhao nhao đều rời đi nhìn thấy rất nhiều tây lăng tộc nhân trong bộ lạc rời đi hiên viên lập tức tìm vừa bắt đầu vừa ý người kia kết quả phát hiện nàng còn chưa đi liền cùng ở tây lăng bộ lạc tộc trưởng phía sau hiên viên nhìn thấy nàng còn đang liền đem l ự c chú ý chuyển rời đến tây lăng bộ lạc tộc trưởng trên người tránh khỏi lại phát sinh giống vừa rồi như thế chuyện lúng túng ba lúc này tây lăng tộc trưởng hỏi không biết hoàng đế đến đây cần làm chuyện gì hiên viên cũng không có trực tiếp trả lời tây lăng bộ lạc tộc trưởng vấn đề mà là nói ra tây lăng tộc trưởng ngươi vẫn là gọi ta hiên viên tốt rồi một mực gọi ta hoàng đế ta cảm giác là lạ tây lăng bộ lạc tộc trưởng nghe được hiên viên mà nói cảm thấy trực tiếp gọi hoàng đế danh tự rất là thất lễ cho nên mười điểm do dự liền đối hiên viên nói ra quy củ không thể loạn nên cứ gọi hoàng đế liền phải gọi hoàng đế hiên viên mới vừa dự định nói chuyện liền bị một thanh em dành trước để cho ngươi kêu hiên viên ngươi liền kêu hiên viên chứ ngươi tốt hiên viên ta gọi lui một thanh em truyền tới từ phía bên cạnh hiên viên theo thanh em nhìn lại chủ nhân của cái thanh em này chính là vừa mới một mực cùng mình đối mặt người kia tất nhiên nàng nói chuyện hiên viên liền thừa cơ hỏi thăm nàng thân phận hiên viên hỏi tây lăng bộ lạc tộc trường tây lăng tộc trường nói chuyện người này là tây lăng bộ lạc tộc trưởng đã hiên viên cái này là đang trách tội liền tức giận đối người nói chuyện nói ra ai bảo ngươi lắm m ộ n hoàng đế tục danh cũng là ngươi có thể gọi lui v y khuất nói rõ ràng là chính hắn nói trực tiếp gọi hắn tên ra là được rồi hiên viên nghe được tây lăng tộc trưởng mà nói liền biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ nhìn thấy lui dáng vẻ ý khuất hiên viên liền vội vàng giải thích nói tây lăng tộc trưởng hiểu lầm ta cũng không trách tội nàng ý tứ lui nghe được hiên viên mà nói càng thêm ủy k u ấ t nói ngươi nghe một chút người ta hiên viên cũng không trách tội ta đều là ngươi hiểu lầm hiên viên ý tứ sau đó thì trách tội ta tây lăng tộc trưởng đối lui nói ra không nên tức giận a là ta không đúng ta xin lỗi ngươi nhìn thấy tây lăng tộc trưởng dạng này đối lui nói chuyện hiên viên suy đoán lui là tây lăng tộc trưởng người thân cận thế là hiên viên lại hỏi tây lăng tộc trưởng nói ra vị này lui là tộc trưởng ngươi tây lăng tộc trưởng nghe được hiên viên hỏi mình liền trả lời lui là nữ nhi của ta lớn như vậy còn không cho người bất lo một chút không nghĩ hoàng đế ngài tuổi trẻ tài cao nha hiên viên nghe được tây lăng tộc trưởng lại đang gọi mình hoàng đế liền nói tộc trưởng ngươi hay là trực tiếp gọi tên ta tốt rồi tựa như con gái của ngươi một dạng ngươi tại gọi ta hoàng đế ta thế nhưng là phải tức giận tây lăng tộc trưởng nghe được hiên viên nói như vậy cũng liền không ở gọi hắn hoàng đế đã nói đều nghe hoàng hiên viên ngươi nói tây lăng tộc trưởng còn là không cẩn thận gọi hiên viên hoàng đế nhưng lập tức lại đổi trở lại danh tự hiên viên nghe được tây lăng tộc trưởng rốt cục đồng ý đổi lời nói liền biết mình cùng tây lăng tộc trưởng quan hệ càng gần một bước Hiên thầm nghĩ viên lấy chương ù n Lăng g Tây tộc t ba trăm hai mươi nói chuyện cưới g ả lui mặc dù không phải dung mạo như thiên tiên nhưng cũng là dịu dàng động lòng người tuy nói hiên viên cũng không lý giải lui nhưng lui cả người tản ra khí chất liền thật sâu hấp dẫn hiên viên hiên viên đã biết lui thân phận liền muốn biết rõ lui có hay không kết hôn thế nhưng là trực tiếp hỏi đi ra lại rất không lễ phép nhưng hiên viên lại không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này dù sao gặp được đối người rất không dễ dàng ba lúc này tây lăng tộc trưởng mới lại nghĩ tới bản thân liền hiên viên lần này mục đích đi tới còn chưa biết bởi vì một cái xưng hô sự tình ba người bọn họ ở trong này xoắn suýt nửa ngày thế là tây lăng tộc trưởng mở miệng hỏi hiên viên ngươi lần này đến đây tây lăng bộ lạc là có chuyện gì không tây lăng tộc trưởng như vậy mới mở miệng hiên viên lập tức nghĩ đến biện pháp năm trăm tám mươi ba bản thân tất nhiên không thể trực tiếp mở miệng hỏi sao không ở tây lăng bộ lạc ở lại mấy ngày vừa vặn quan sát quan sát ta cáo biệt bộ lạc du lịch từng cá nhân tộc bộ lạc trợ giúp bọn họ phát triển lớn mạnh sau đó cứ như vậy đi tới tây lăng bộ lạc h i ê n viên đối tây lăng tộc trưởng nói ra h i ê n viên dừng lại một chút nói tiếp một phương diện khác nói ra các ngươi khả năng không tin ta ra ngoài nhân tộc bộ lạc hay là vì tránh né ta tộc trưởng cha và mẹ tây lăng tộc trưởng cùng l u y rất là hiếu kỳ tại sao phải trốn tránh người nhà của mình thế là tây lăng tộc trưởng liền hỏi ngươi làm l ạ như vậy vì sao h i ê n viên rất là không có ý tứ dù sao giống hắn dạng này đều lớn cả không phải còn nhỏ còn không có nói chuyện cưới gà chính là s ố ít, cho nên không tốt lắm ý tứ nói ra tây lăng tộc trưởng nhìn thấy h i ê n viên thần tình lúng túng liền nói nếu là không tiện lắm mà nói cũng có thể không cần phải nói kỳ thật cũng không cái gì chính là người trong nhà một mực lo lắng hôn sự của ta cho nên ta liền đi ra du lịch mượn cớ tránh né bọn họ h i ê n viên nói ra tây lăng tộc trưởng nghe được h i ê n viên mà nói nhìn xem lui nói ra vậy thì có cái gì nhà ta cái này không cũng giống như vậy giống hắn lớn như vậy nhà khác liền hài tử đều có ngươi xem một chút hắn liền cái trượng phu đều không có chớ nói chi là trẻ nít lui cũng nghiêm chỉnh đối phụ thân của mình nói ra làm gì còn nói ta ta đây không phải không tìm tới người thích hợp nha hiên viên nghe được lui còn không có kết hôn tin tức này đối hiên viên rất là mấu chốt lúc đầu nghĩ đến ở lại quan sát lui có hay không kết hôn kết quả còn không có ở lại cứ như vậy cũng biết rồi biết do kết quả hiên viên nhịn không được nói một câu thật vậy chăng Quá tây ố t biết tiếng thận t rồi. ra rõ ra. Hiên viên lời này vừa đi ra ngoài, liền biết rõ mình nói sai, nói mình mình không này lòng cẩn vừa của đem lăng tộc trưởng c ù nghi lưu n g e được h ê ngờ viên mà nói, mà ư bước, trưởng ơ n mình cùng lăng nghi n g giật g mặt một tốt Tây tộc lại rồi. làm sao lại quá tốt rồi. Tây lăng tộc trưởng nghi ngờ hỏi không biết hiên viên lời này là có ý gì hiên viên nghe được tây lăng tộc trưởng mà nói càng thêm lúng túng đều do mình nói sai nhưng đã nói ra ngoài không có cách nào thu hồi đã thành như vậy hiên viên liền dự định thoải mái nói ra thế là hiên viên nói ra vừa tới tây lăng bộ lạc thời điểm ta liền thấy được lui một cái thích nàng nhưng là không biết hắn có hay không kết hôn nhưng vừa mới tây lăng tộc trưởng ngươi nói ra ta lập tức cảm thấy mình có hy vọng cho nên mới không cẩn thận không tiếng lòng của mình nói ra tây lăng tộc trưởng nói ra ta cũng hiểu h i ê n viên ngươi đúng là giàu cảm xúc chương ba trăm ba mươi mốt trai tài gái sắc h i ê n viên vì tây lăng tộc trưởng cùng lui giải thích bản thân vừa rồi nói ra mà ra mà nói đành phải đem tiếng lòng của mình nói ra nhưng cứ như vậy nói ra h i ê n viên cảm thấy mình không có hy vọng thế là hiên viên liền đối tây lăng tộc trưởng nói ra xin lỗi cho ngài thêm phiền thoái ta bộ lạc bên trong còn có chút việc phải trở về một chuyến ngươi không q u ấ y dày các ngươi lần sau lại đến q u ấ y dày tây lăng tộc trưởng cũng cảm thấy hiên viên lần này không hy vọng dù sao nếu là hiên viên không nói ra câu kia quá tốt rồi nói không chính xác còn có cơ hội tình cảm việc này có thể từ từ sẽ đến nhưng là hắn nói ra hiên viên cũng không tiện hỏi lui ý tứ đang muốn thất vọng rời đi tây lăng bộ lạc đây là lui đột nhiên nói ra ngươi liền định dạng này rời đi sao ngươi hỏi qua ý của ta hay không không hỏi xem ta ngươi liền muốn rời khỏi ngươi chính là như vậy thích ta tây lăng tộc trưởng giật mình nhìn mình nữ nhi nhưng lập tức cũng nghĩ thông nữ nhi của mình khẳng định cũng thích cái này hoàng đế hiên viên lui vốn là không có ý định nói ra những lời này dù sao mình một cái nữ h à i tử nhưng là hiên viên liền định dạng này rời đi không có cách nào lui đành phải nói ra hiên viên nghe được lời nói của lui thất vọng mặt trong nháy mắt tràn đầy hy vọng lo lắng tâm thần bất định lo lắng mà hỏi cái kia lưu ý của ngươi là tây lăng tộc trưởng vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem hiên viên rõ ràng nữ nhi của mình đều nói thành như vậy hiên viên làm sao lại hiểu không được đây liền đối hiên viên nói ra ngươi cảm thấy thế nào lui nhẹ gắt một cái nói ra thật là một ngốc tử làm hiên viên nghe được lui nói lời này tự nhiên cũng sẽ hiểu được lui ý tứ cười vui vẻ cái này cũng không trách hiên viên gốc dù sao lấy trước hiên viên cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua loại chuyện này cho nên ở đối mặt loại chuyện này lúc liền sẽ lộ ra không thông minh như vậy tây lăng tộc trưởng nhìn thấy nữ nhi của mình rốt cục cũng chấm dứt cả đời đại sự trong lòng cũng là thập phần vui vẻ liền đối hiên viên nói ra ngươi về sau có thể phải đối đại thật tốt nữ nhi của ta bằng không thì ta c u ố n không được ngươi hiên viên tràn đầy tự tin nói ra đó là tự nhiên ta nếu không đúng n à n g tốt đưa đầu tới gặp tây lăng tộc trưởng nhìn thấy hiên viên đưa cho chính mình đánh cam đoan hơn nữa hiên viên cũng là nhân tộc đại hiển đương nhiên sẽ không làm ra chuyện gì quá phận cho nên tây lăng tộc trưởng đối hiên viên rất là yên tâm đã ở thảo luận hôn sự cũng không có mới vừa lá gan liền có một ít tức giận đối với hai người nói ra không để ý tới các ngươi n a m cồn vợ ở sói năm nói xong lui liền xấu hổ chạy trở về phòng của mình bên trong hiên viên cùng tây lăng tộc trưởng nhìn thấy lui nhỏ như vậy nữ tử bộ dáng sau đó hai người lẫn nhau nhìn đối phương một cái không hẹn mà cùng cười ra tiếng tất nhiên đều nói thành như vậy hiên viên tự nhiên cũng không cần rời đi tây lăng bộ lạc thế là tây lăng tộc trưởng liền nói ngươi còn dự định rời đi sao hiên viên lập tức lắc đầu đối tây lăng tộc trưởng nói ra ta mới không rời đi đánh chết ta cũng không rời đi tây lăng tộc trưởng nghe được hiên viên mà nói cười ha ha cứ như vậy hiên viên liền đương nhiên ở tây lăng bộ lạc đợi xuống dưới hiên viên mỗi ngày ở tây lăng bộ lạc trừ bỏ đi chợ giúp tây lăng tộc nhân trong bộ lạc thời gian còn lại liền là ở cùng lui ở cùng một chỗ tình cảm của hai người càng ngày càng tăng lui đương nhiên cũng nguyện ý cùng hiên viên ở cùng một chỗ hai người tựa như cục tẩy đường kẹo một dạng dính ở cùng nhau phân cũng phân không ra tây lăng tộc trưởng cũng là rất tình nguyện nhìn thấy nữ nhi của mình cùng hiên viên ở cùng một chỗ hai người này chính là trai tài gái sắc thật gọi một cái phù hợp nham ấy chương ba trăm ba mươi hai trở về hữu hùng nhìn thấy hiên viên mỗi ngày cùng lui ở cùng một chỗ cái này khiến tây lăng bộ lạc không có lập gia đình nam tộc nhân hảo hảo hâm mộ bản thân bộ lạc cải trắng bị cái khác heo hủy đi nhưng bọn hắn cũng không có cách nào hiên viên lúc này mới đến mấy ngày mà bọn họ trước kia liền cùng lui một cái bộ lạc cái này cũng không có n ắ m chắc ngủ cơ hội bị hiên viên chiếm được cũng không trách ai bất quá những người này trừ bỏ từng k i a ghen ghét càng nhiều tự nhiên là chúc phúc cựu tứ linh bọn họ cũng đều biết hiên viên là hoàng đế cũng biết hiên viên làm ra cống hiến cho nên đương nhiên sẽ không làm ra cái gì chuyện gì quá phận hiên viên cứ như vậy ở tây lăng bộ lạc đợi mấy tháng mỗi ngày thì trọng phục lấy mang theo lui cùng một chỗ trợ giúp tây lăng tộc nhân trong bộ lạc bằng không chính là lui mang theo hiên viên ở tây lăng bộ lạc đi dạo hai người là như keo như sơn hôm nay hiên viên tìm tới tây lăng tộc trưởng nói ra tộc trưởng ra đến thời điểm phụ thân và ta nói đến nếu như tìm tới thích hợp thê t ử phía sau để cho ta mang về bây giờ ta ở tây lăng bộ lạc đã đợi đã lâu không biết có thể hay không mang theo lui về hữu hùng bộ lạc tây lăng tộc trưởng tự nhiên cũng không phải là cái gì vô lý người bằng không ở hiên viên nói ra câu kia quá tốt rồi thời điểm tây lăng tộc trưởng liền trực tiếp đem hiên viên đổi đi thế là tây lăng tộc trưởng liền đối hiên viên nói ra ba việc này ngươi hỏi ta vô dụng ngươi phải hỏi một chút lui chỉ cần nàng đồng ý ta không có ý kiến gì bất quá ngươi không thể khi dễ nàng hiên viên nghe được tây lăng tộc trưởng mà nói liền nói ba đây là tự nhiên nói xong hiên viên liền hỏi lui ngươi nguyện ý cùng với ta đi hữu hùng bộ là sao đi gặp một lần phụ thân của ta đương nhiên ngươi nếu là không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng chờ ta trở về gặp qua phụ thân ta phía sau liền lại tới tìm ngươi lui đương nhiên lý giải hiên viên tự nhiên sẽ không cự tuyệt hiên viên mời thế là lui nói ra đương nhiên có thể ta đương nhiên cùng ngươi cùng một chỗ về h ư u hùng bộ lạc nghe được lời nói của lui hiên viên tự nhiên là thập phần vui vẻ mặc dù còn không có thành hôn liền đem lui mang về h ư u hùng bộ lạc cái này đối lui rất là không công bằng nhưng lui vẫn là hết sức lý giải hắn tây lăng tộc trưởng nghe được lui nói muốn cùng hiên viên cùng một chỗ về hữu hùng bộ lạc trêu ghẹo hai người nói ra cái này còn không gả cho hiên viên đây t u i trọ liền hướng bên ngoài ngoặt thực sự là quá làm ta thương tâm tây lăng tộc trưởng nói như vậy vẫn không có oán trách hắn hai ý tứ chỉ là tại cùng hắn hai nói đùa đương nhiên hiên viên cùng lui cũng biết tây lăng tộc trưởng đây là đùa d ỡ n tây lăng tộc trưởng chớ có đùa d ỡ n rồi lui đương nhiên không có lấy tay bắt cá a hiên viên vừa cười vừa nói tây lăng tộc trưởng đối lui nói ra nếu là hiên viên tiểu tử này khi dễ ngươi ngươi liền từ hữu hùng bộ lạc trở về coi như hắn là hoàng đế ta cũng liều cái này mạng già báo thù cho ngươi tây lăng tộc trưởng không nghĩ tới hắn một câu nói kia coi như thành sự thật mặc dù sự kiện kia cũng không phải là h i ê n viên sai lầm nhưng lui thật vẫn về tây lăng bộ lạc đương nhiên đây đều là h i ê n viên cùng lui trở lại hữu hùng bộ lạc sự tình lui nghe được phụ thân của mình tự nhủ liền đối phụ thân của mình nói ra ba sáu biết rồi phụ thân nếu là h i ê n viên thật khi phụ ta ta nhất định sẽ trở lại h i ê n viên lúc này lời thề son sắt đối tây lăng tộc trưởng nói ra ta nhất định sẽ hảo hảo đối l ã lui ngày thứ hai hữu i viên liền ê n mang theo hùng bộ lạc phương hướng đi tộc ớ i Hiên viên mang theo lui rời đi Trường theo Tây dẫn. mang Lăng Hồ Ly Luy câu b l ạ về vò viên liền sau, ngừa qua mang theo lui về tới hữu đuổi. không dừng hướng hùng Không ngày, hiên bộ lạc mấy trưởng h hữu hùng Hữu hùng e o Luy lạc. lạc về tới tộc t bộ bộ nhìn thấy hiên viên mang theo một cô nương trở về hơn nữa nhìn thấy hai người quan hệ rất là thân mật rất là khai tâm liền hỏi hiên viên nàng là nhà nào người hiên viên hồi đáp tây lăng bộ lạc tộc trưởng nữ nhi lui t ộ c t r ư ở n g nghe được hiên viên mà nói tuy nói hắn chính mắt thấy vẫn là thật không dám tin tưởng con trai của mình cùng cái cô nương này quan hệ liền lại hỏi hiên viên ngươi có thể không phải tùy tiện tìm một người sau đó cùng một chỗ tới hồ lộng ta sao hiên viên cười đối với mình tộc trưởng phụ thân mười bốn nói ra phụ thân suy nghĩ nhiều ta là thật tâm thích nàng nàng cũng thật tâm thích ta cái này không ngươi nói tìm tới người thích hợp phía sau mang về gặp ngươi cho nên ta mới mang theo lui từ tây lăng bộ lạc trở về nhường ngươi gặp mặt lui cũng tại một bên nói ra tộc trưởng chớ có trách lầm hiên viên tộc trưởng nghe được hiên viên cùng lui trả lời khẳng định tự nhiên cũng là tin tưởng hắn hai dù sao hai người không cần thiết bởi vì một cái việc này đến lừa dối hắn tộc trưởng nhiệt tình đối lui nói ra đã như vậy chớ có tại bên ngoài nói chuyện mau mau tiến đến nghỉ ngơi nói xong tộc trưởng liền mang theo lui về đến nhà lưu lại hiên viên một người ở bên ngoài đợi hiên viên nhìn thấy cha mình nhiệt tình rất là khai tâm nhưng phụ thân của mình đối với mình cũng không nghe không hỏi đành phải cùng lên hắn hai lần đến nhà của mình trở về sau hiên viên liền đối tộc trưởng phụ thân cầu nhàu nói cái này liền là có con dâu cũng không cần con trai lui nghe được hiên viên mà nói rất là thẹn thùng mặt cũng đỏ lên tộc trưởng hùng h ù n g nói ngươi sẽ không bản thân tiến đến nói cho ngươi người con dâu này ta nhận định ngươi muốn là dám khi dễ nàng ta liền đuổi ngươi ra khỏi gia môn lui nghe được tộc trưởng bảo hộ chính mình mà nói cũng biết hiên viên phụ thân công nhận bản thân rất là khai tâm cảm thấy mình theo đúng người hiên viên nghe được tộc trưởng phụ thân lời nói đã nói yên tâm ta nhất định sẽ không cô phụ nàng bất quá hiên viên nếu là biết rõ về sau phát sinh sự tình sẽ còn hay không dạng này đánh cược tộc trưởng k h o á t khoác tay đối hiên viên nói ngươi mang lên lui ở chúng ta hữu hùng bộ lạc đi vài vòng làm quen một chút hoàn cảnh thuận tiện để lui quen biết một chút chúng ta hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc hiên viên nghe được liền mang theo lui ở hữu hùng bộ lạc đi vòng vo ba lúc này bị nguyên thủy thiên tôn phái đến hồ ly tinh phía dưới bất chu sơn về sau liền một mực hướng về hữu hùng bộ lạc phương hướng tiến lên con hồ ly tinh này vì sao một lần núi liền hướng về hữu hùng bộ lạc đến đây Cái nguyên à y quy hết thể đều phải quy tội đều n thủy thiên tôn an b hắn, hắn ngươi ngươi. Ngươi ý của lời này chính là an bài hồ ly tinh sau khi xuống núi để cho nàng đi hữu hùng bộ lạc câu dẫn h i ê n viên sau khi chuyện thành công để hồ ly tinh cùng hiến viên sinh đứa bé sau đó đứa bé này sẽ bái nguyên thủy thiên tôn vi sư chương á c loại đứa bé này trở t à n h một t ba trăm ba mươi bốn chính trực n h ê n viên không thể không nói cái mưu kế này là thật tốt m ạ c bạch thánh nhân cũng sẽ không nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn sẽ để cho một cái hồ ly tinh tới câu dẫn n h ê n viên lúc này mạc bạch thánh nhân còn đang tam tiên đào đầu hồ ly tinh dựa theo nguyên thủy thiên tôn an bài xuống phía sau núi trong lòng cũng là tự định giá một phen xuất phát từ trong lòng đối nguyên thủy thiên tôn hoảng hốt cũng không thể không nghe theo nguyên thủy thiên tôn an bài hồ ly tinh nghĩ đến chỉ cần mình câu dẫn lên hiên viên tuy nói không phải mình cam tâm tình nguyện nhưng hiên viên cũng tốt xấu là cái hoàng đế cũng sẽ không cô phụ bản thân cho nên hồ ly tinh vẫn là rất vui lòng qua tới cứ như vậy hồ ly tinh một bên tiến về hữu hùng bộ lạc một bên suy nghĩ lấy làm sao áp dụng kế hoạch hồ ly tinh đi tới hữu hùng bộ lạc về sau liền ở hữu hùng bộ lạc xung quanh bốn phía nhìn quanh chờ đợi một cái tiến vào hữu hùng bộ lạc cơ hội lấy thuận tiện nàng câu dẫn hiên viên không thể không nói hồ ly tinh tới đúng lúc lúc này hiên viên đã mang theo lui từ tây l ă n g bộ lạc trở về nếu tới lại sớm một chút hiên viên lúc này còn ở bên ngoài du lịch nhân tộc đâu hồ ly tinh nhìn thấy hữu hùng bộ lạc có tộc nhân đi ra liền tiến lên chào hỏi người phía trước chờ một chút xin hỏi ngươi là hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc sao hồ ly tinh hỏi ba cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc nhìn thấy hồ ly tinh tới cũng chưa từng có gặp qua nàng càng không biết nàng là một con hồ ly tinh liền đối hồ ly tinh nói ra ta là hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc cô nương có chuyện gì không hồ ly tinh nghe được người này chính là hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc mừng thầm trong lòng liền lại hỏi xin hỏi các ngươi bộ lạc hoàng đế h i ê n viên nhưng tại bộ lạc bên trong sao ba cái này tộc nhân vốn cho là mình đụng phải số đào hoa kết quả nghe được người này là đến tìm thiếu tộc trưởng h i ê n viên trong lòng buồn bực không thôi nghĩ đến tốt như vậy nhìn người đều là đến tìm thiếu tộc trưởng nhưng hắn hay là trở về nói mấy ngày trước đây thiếu tộc trưởng vừa mới ra ngoài trở về hồ ly tinh cũng không nghĩ đến h i ê n viên ra ngoài trở về mang người mình thích lui trở về liền nói ta là các ngươi thiếu tộc trưởng phu nhân ngươi nhanh đi gọi hắn ra đây tiếp ta ba cái này tộc nhân nghe xong rất là kỳ quái bản thân thiếu tộc trưởng rõ ràng đã mang về một cái thiếu tộc trưởng phu nhân mấy ngày nay một mực mang theo hắn ở trong hữu hùng bộ lạc đi dạo tại sao lại chạy ra một cái thiếu tộc trưởng phu nhân hắn cũng không nghĩ đến hồ ly tinh chính là tới câu dẫn hiên viên cho là nàng chính là ái mộ thiếu tộc trưởng hiên viên cho nên mới sẽ đối với hắn nói như vậy thế là cái này tộc nhân liền cùng hồ ly tinh nói ra không nên đ ù a à chúng ta thiếu tộc trưởng hiên viên đã mang về một cái thiếu tộc trưởng phu nhân ngươi hái mộ thiếu tộc trưởng ta có thể lý giải vốn lấy phía sau lời như vậy mời không nên nói lung tung hắn lời này nhưng làm hồ ly tinh giật nảy mình thế mới biết bản thân tiến tới m u ộ n hiên viên đã mạo thiếu tộc trưởng phu nhân liền hỏi hai bọn họ phải chăng đã kết hôn tộc nhân kia gặp hồ ly tinh còn không hết hy vọng nói ra bây giờ còn chưa có bất quá cũng là chuyện sớm hay m u ộ n ngươi đừng nghĩ đến làm chúng ta thiếu tộc trưởng phu nhân ngươi nhanh rời đi thôi không để cho chúng ta thiếu tộc trưởng phu nhân nhìn thấy bằng không sẽ không tốt hồ ly tinh đương nhiên sẽ không hết hy vọng tiếp tục đối cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc nói ra ngươi chính là đem các ngươi thiếu tộc trưởng hiên viên kêu đi ra ta còn có mà nói nói với hắn hồ ly tinh nghĩ đến chỉ cần đem hiên viên kêu đi ra bản thân thì có biện pháp áp dụng m ị hoặc c h i thuật đem hiên viên câu dẫn tới tay đến lúc đó liền hoàn thành nguyên thủy thiên tôn dặn dò nhưng hồ ly tinh không nghĩ tới chính là cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc rất là chính trực căn bản không để ý tới yêu cầu của nàng nói với nàng ngươi hay là rời đi à Ở chương ba trăm ba mươi lăm hồ ly tinh mị hoặc hồ ly tinh tự nhiên không muốn đem sự tình làm lớn chuyện bằng không liền không tốt áp dụng kế hoạch của mình cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc không chỉ có không giúp bản thân đem hiên viên kêu đi ra còn muốn cứ gọi người đổi đi bản thân nếu không phải là sợ giết hắn không lợi cho mình kế hoạch áp dụng hồ ly tinh đã sớm giải quyết cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc hồ ly tinh nhìn thấy cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc thật muốn đi gọi người trực tiếp đối với hắn thi triển mị hoặc chi thuật đem cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc mỹ hoặc hồ ly tinh nhìn thấy thành công mỹ hoặc cái này nhân tộc về sau liền nối cái này tộc nhân nói người đi đem hiên viên len lén kêu đi ra liền nói là có hảo hữu tới tìm nhớ k ỹ tuyệt đối không nên kinh động bất luận kẻ nào bên trong mỹ hoặc c h i thuật hữu hùng bộ lạc tộc nhân tự nhiên đem hồ ly tinh mà nói xem như thánh chỉ lập tức trở lại hữu hùng bộ lạc bên trong tìm bốn trăm chín mươi hiên viên đi qua hồ ly tinh nhìn thấy hắn ngoan ngoan nghe theo mình trở về tìm hiên viên về sau liền ở hữu hùng bộ lạc bên ngoài yên lặng chờ lấy hắn mang theo hiên viên đi ra mềm không ăn nhất định để ta tới c ư n g rắn hồ ly tinh tự lẩm bẩm ba cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc trở về sau liền tìm chung quanh hiên viên may mắn không có người chào hỏi cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc bằng không liền sẽ phát hiện dị thường của hắn không bao lâu cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc đã tìm được hiên viên ba cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc nhìn thấy hiên viên là một người liền chạy tới đôi hiên viên nói ra thiếu tộc trường bộ lạc bên ngoài có hảo hữu của ngươi tới tìm ngươi hiên viên nghe được cái này tộc nhân cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cho là là có hảo hữu của mình đến hữu hùng bộ lạc tìm chính mình liền đối với hắn nói ngươi cũng đã biết là ai tới tìm sao ba cái này tộc nhân lắc đầu đối hiên viên nói ra hắn không cùng ta nói hắn là thiếu tộc trưởng vị ấy hảo hữu hắn để thiếu tộc trưởng ngươi ra ngoài gặp hắn hiên viên cũng không biết rõ thầm nghĩ lấy rốt cuộc là ai tới hữu hùng bộ lạc tìm hắn hắn tuyệt đối nghĩ không ra là một cái hồ ly tinh tới câu dẫn mình việc này nha đổi ai cũng đều như thế căn bản sẽ không nghĩ đến rõ ràng là hảo hữu tìm đến mình kỳ thật lại là có một con hồ ly tinh tới câu dẫn mình h i ê n viên cũng không suy nghĩ nhiều liền theo cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc đi ra xem một chút là ai qua đến tìm mình h i ê n viên đi theo hắn đi tới bộ lạc bên ngoài về sau đã thấy đến một cái nữ nhân xinh đẹp như hoa có thể bản thân nhưng căn bản không biết nàng không phải nói là hảo hữu của mình tìm hắn sao h i ê n viên rất là nghi hoặc liền hỏi cái này hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc không phải nói hảo hữu của ta đến hữu hùng bộ lạc tìm ta sao người đâu không phải là nữ nhân này à hữu hùng bộ lạc cái này tộc nhân đem hiên viên mang tới đã hoàn thành hồ ly tinh giao cho mình nhiệm vụ tự nhiên cũng không có đoạn sau ngơ ngác đứng ở nơi đó không n ú c đích hiên viên nhìn thấy cái này tộc nhân không chỉ có không về chính mình vấn đề còn ngốc đứng ở nơi đó rất là tức giận tức giận nói cha hỏi ngươi đây làm gì vậy ngươi tại hiên viên nơi nào sẽ nghĩ đến trước mắt tộc nhân đã bị hồ ly tinh k h ô n g chế được căn bản không có suy nghĩ của mình bằng không hắn cũng sẽ không tức giận như vậy cho nên nói chương á i này tộc n h ba trăm ba mươi sáu hiên viên chúng chiêu hồ ly tinh nhìn thấy hiên viên một mực hỏi lại bị bản thân mị hoặc hữu hùng bộ lạc tộc nhân liền đi tới liền tiến lên đây nói ra không cần hỏi là ta nói với hắn hảo hữu của ngươi đến tìm ngươi hồ ly tinh không muốn để cho hiên viên tiếp tục hỏi tiếp nếu là lại để cho hắn tiếp tục hỏi tiếp nhất định sẽ phát hiện mánh khoe sẽ đối với mình có lòng phòng bị bên trong cho nên hắn liền trực tiếp tới hiên viên nghe được hồ ly tinh mà nói nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được nữ nhân này là mình vị ấy hào hữu liền hỏi vị cô nương này chúng ta quen biết sao hồ ly tinh nhìn thấy hiên viên không tiếp tục hỏi cái kia cái hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc trong lòng càng là yên tâm lại đối hiên viên nói ra chúng ta không biết chưa từng có gặp qua hiên viên nghe được hồ ly tinh mà nói càng là nghi ngờ hỏi vậy ngươi vì sao muốn cùng tộc nhân của ta nói ngươi là của ta hào hữu còn nhường hắn đem ta kêu đi ra hồ ly tinh nghe được hiên viên tra hỏi không gấp trả lời đem y phục của mình kéo một phát thiếp thân đến hiên viên trên người nói ta không đẹp sao ngươi không thích ta sao hiên viên nhìn thấy nàng này như thế lỗ mãng trong lòng rất là chẳng ghét lập tức đem hắn từ đẩy lên người của mình mở nói ra cô nương tình tự trọng hồ ly tinh thấy thế liền đối hiên viên nói ra ta nói dối là bạn tốt của ngươi đem ngươi từ hữu hùng bộ lạc gọi đi ra là được nhường ngươi thích ta ta một cái như vậy mỹ nhân cấp lại ngươi sẽ không không nguyện ý à. nghe được hồ ly tinh như thế nói năng tùy tiện mà nói hiên viên trong lòng càng thêm chán ghét người này tức giận nói với nàng ta đã đã có người mình thích ngươi đi đi không cần tới phiên ta hồ ly tinh nghe được hiên viên mà nói xem thường tiếp tục đối hiên viên nói ra nàng có thể có ta xinh đẹp không ngươi nhận tâm để đó một cái nữ nhân xinh đẹp như hoa để đó không muốn sao hiên viên làm sao sẽ dễ dàng coi trọng một cái không rõ lai lịch hơn nữa há mồm nói năng tùy tiện nữ nhân cho nên hắn căn bản sẽ không đối hồ ly tinh động tâm càng thêm chưa nói tới biết bởi vì nàng mà từ bỏ lui cho nên hiên viên lần nữa cự tuyệt hồ ly tinh nói ra ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi ta nói sẽ không coi trọng ngươi liền sẽ không coi trọng ngươi ngươi hay là mau rời đi nơi này đi dứt lời hiên viên định rời đi nơi này liền lại hướng bị hồ ly tinh mị hoặc tộc nhân nói ra đi thôi cùng một chỗ trở về đi không cần quản nữ nhân điên này nam cồn vợ ở sói n a m nhưng cái này tộc nhân vẫn là không có phản ứng hiên viên thấy thế liền dự định đi qua xem xét một phen hồ ly tinh nơi nào sẽ khinh địch như vậy để hiên viên rời đi nhìn thấy hiên viên mềm không ăn liền định tới cứng rắn liền đ ố i hiên viên nói hiên viên các a ngươi xem một chút người ta hiên viên nơi nào sẽ nghĩ đến đây là hồ ly tinh pháp thuật đang định quay đầu mắng có thể vừa mới chuyển đi qua liền đang bên trong hồ ly tinh pháp thuật tuy nói hiên viên cũng đi theo sư tôn của mình tây vương mẫu cùng mạc bạch thánh nhân tu hành một đoạn thời gian có thể nơi nào sẽ có thể so sánh một mực đi theo bên cạnh tiên nhân hồ ly tinh hơn nữa còn là từ nguyên thủy thiên tôn dạy bảo phía sau hồ ly tinh cho nên h i ê n viên ngoại ngại hồi lâu về sau vẫn là bên trong hồ ly tinh m ị hoặc chi thuật hồ ly tinh nhìn thấy h i ê n viên cũng bị bản thân m ị hoặc chi thuật m ị hoặc về sau lập tức a n tâm xuống tới lập tức đem cái kia bị bản thân m ị hoặc h ư u hùng tộc nhân trong bộ lạc giải quyết hết giải quyết xong cái này tộc nhân về sau hồ ly tinh dọn dẹp hiện trường liền đối m ị hoặc phía sau h i ê n viên nói ra nhớ kỹ ta là phu nhân của ngươi ngươi mang về cái kia không phải phu nhân của ngươi d ộ u chương ba trăm ba mươi bảy nhân hoàng dị dạng bởi vì nhân viên bị hồ ly tinh mỹ hoặc cho nên đối hồ ly tinh lời nói là nói gì nghe nấy đối hồ ly tinh xử lý sạch tộc nhân của mình cũng là thờ ơ hồ ly tinh tiếp tục đối hiên viên nói ra đi thôi hiện tại mang ta về hữu hùng bộ lạc đem cái kia ngươi mang về phu nhân đổi u đi về sau chỉ có thể có ta một cái phu nhân hiên viên nghe được hồ ly tinh mà nói gật gật đầu liền mang theo nàng về tới hữu hùng bộ lạc bên trong hữu hùng bộ lạc các tộc nhân nhìn thấy hiên viên nhao nhao chào hỏi có thể nhìn đến người bên cạnh lại lấy làm kinh hãi trước mấy ngày người bên cạnh không phải trước mắt cái này nha thế là tất cả mọi người rất nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì đi ngang qua tộc nhân có một cái nhịn không được hỏi thiếu tộc trưởng vị này là hồ ly tinh nghe được có người đang hỏi hiên viên liền hướng hiên viên truyền âm cùng bọn hắn nói ta là phu nhân của ngươi hiên viên nghe được hồ ly tinh yêu cầu liền đối cứng mới hỏi tộc nhân của mình nói ra bên cạnh ta là phu nhân của ta cha hỏi tộc nhân nghe được thiếu tộc trưởng hiên viên trả lời giật nảy cả mình dù sao trước mấy ngày cũng không là người này ở thiếu tộc trưởng bên người lúc này mới không mấy ngày liền đội người hồ ly tinh sợ người khác tiếp tục hỏi h i ê n viên sau đó để lọt n h â n bánh cứ để người phát giác được h i ê n viên dị dạng cho nên liền mở miệng nói ra ta kỳ thật mới là các ngươi thiếu tộc trưởng phu nhân trước mấy ngày cái kia là các ngươi thiếu tộc trưởng chơi đùa mà thôi một bên hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc nghe được hồ ly tinh mà nói cũng không biết nên nói cái gì bọn họ không tin thiếu tộc trưởng h i ê n viên là người như vậy nhưng sự thật liền bày ở trước mắt bọn họ cũng không thể không thừa nhận nhìn thấy bên cạnh hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc không nói chuyện hồ ly tinh liền hướng hiến viên truyền âm nói tiếp lấy đi thôi mang ta về nhà của ngươi hồ ly tinh trừ bỏ hướng hiên viên truyền âm bên ngoài trong miệng lại nói lấy tất nhiên mọi người không có việc gì ta liền cùng hiên viên đi trước về sau chúng ta sẽ thưởng cùng mọi người gặp mặt dứt lời hồ ly tinh liền ở hiên viên hướng dẫn dưới về tới hiên viên trong nhà cái năn người mới vừa về đến trong nhà trước mặt liền đụng phải bản thân tộc trưởng phụ thân và lui tộc trưởng cùng lui nhìn thấy hiên viên bên cạnh nữ nhân rất là giật mình đều không thể tin được tình cảnh trước mắt tộc trưởng cố nén trong lòng trấn kinh hỏi con của mình nói ngươi đây là đang làm cái gì hồ ly tinh nghe được cái này hữu hùng bộ lạc tộc trưởng hỏi hiên viên liền hướng hiên viên truyền âm nói với hắn ngươi đây là đang mang phu nhân của mình về nhà hiên viên tự nhiên là nghe theo hồ ly tinh mà nói đối với mình tộc trưởng phụ thân nói ra ta mang ta phu nhân của mình về nhà lui nghe được hiên viên giờ này khắc này lời nói lập tức thúc thủ vô sách không biết nên làm sao bây giờ tốt rồi con mắt cũng đỏ lên nhìn xem làm cho lòng người sinh đáng thương tộc trưởng thì là gương mặt phẫn nộ con của mình làm sao có thể làm ra loại chuyện này rõ ràng trước mấy ngày còn cùng bản thân lời thề son sắt nói sẽ không cô phụ lui bây giờ lại làm ra chuyện như vậy tộc trưởng hướng hiên viên quát ngươi cái này n g ư ơ tử ngươi biết ngươi bây giờ đang làm cái gì sao hiên viên đã bị hồ ly tinh mị hoặc làm sao biết trả lời tộc trưởng phụ thân lời nói nhưng hồ ly tinh lại ở một bên liền hướng hiên viên một tam truyền âm nói cùng phụ thân của ngươi nói biết rõ chính ngươi đang làm cái gì hiên viên nghe được hồ ly tinh truyền âm liền đối với mình tộc trưởng phụ thân nói ta biết ta đang làm cái gì hồ ly tinh tiếp tục hướng hiên viên truyền âm nói chương i i n ba trăm ba mươi tám lui tổ lui về hiên viên nghe được hồ ly tinh yêu cầu liền dựa theo hồ ly tinh đối với hắn nói đối tộc t r ư ở n g phụ thân nói ra ta đã t r ư ớ n g mắt lui các n g ư ơ i đem nàng đuổi đi đem ta hiện tại mang về mới là ta chân chính ưa thích lui nghe được hiên viên mà nói sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh nàng không biết hiên viên vì sao đột nhiên như vậy đối đ ã i mình hắn rõ ràng cam đoan muốn bảo vệ nàng nhưng hôm nay lại là dạng này tộc trưởng nghe được hiên viên mà nói chỉ thấy tộc trưởng một tay chống lạnh một cái tay khác run run rẩy rẩy chỉ hiên viên ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa hỏa diễm tùy thời chuẩn bị phút run ra tộc trưởng lại không cam tâm hỏi ngươi xác định ngươi lúc này làm những chuyện như vậy lời nói đều là chính ngươi cam tâm tình nguyện sao tuy nói tộc trưởng trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng đến hỏi hiên viên hy vọng hiên viên nói mình là đang cùng bọn họ nói đùa tuy nói có chút tức giận nhưng vẫn là có thể tha thứ nhưng hồ ly tinh làm sao sẽ cho bọn hắn cái này hy vọng nghe được tộc trưởng hỏi như vậy h i ê n viên tự nhiên cùng h i ê n viên truyền âm cùng bọn hắn nói đây đều là người tự nguyện bị mị hoặc h i ê n viên nghe được hồ ly tinh truyền âm cũng hướng tộc trưởng phụ thân nói ra đây đều là ta tự nguyện nghe được h i ê n viên trả lời tộc trưởng trong lòng tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ hắn nghĩ không thông vì sao con của mình lại biến thành dạng này hắn nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này phát sinh mọi thứ đều là hắn một bên hồ ly tinh dợ c h ò quỷ lui nghe được nhân viên mà nói trong lòng càng là thất vọng đến cực điểm vốn cho là mình tìm được như ý lang quân lại không nghĩ rằng là kết quả này lui thất vọng đối tộc trưởng nói ra tộc trưởng ta nghĩ ta hẳn là về tây lang bộ lạc việc này liền đến đây là kết thúc à ta cũng không trách h i ê n viên có thể là ta không xứng với hắn hồ ly tinh nghe được lời nói của lui trong lòng rất là cao hứng biết kế hoạch của mình muốn thành công nàng vì lại thêm một m ố i lửa liền đối h i ê n viên truyền thông nói nói với hắn ngươi tự mình biết liền tốt ta một cái hoàng đế sao có thể coi trọng ngươi ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương xem chính ngươi dáng dấp dặn gì hiên viên tự nhiên là đem hồ ly tinh cùng lời hắn nói lặp lại đi ra liền đ ố i lui nói ra bên trên miên tự mình biết liền tốt ta một cái hoàng đế làm sao sẽ coi trọng ngươi ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương xem chính ngươi như thế nào nghe được hiên viên nói mình như vậy lui trong lòng rất là thương tâm không thôi nhưng lại mảy may biện pháp cũng không có cho nên cũng liền thản nhiên tiếp nhận hiên viên lời nói nhưng tộc trưởng lại nghe không nổi nữa liền tìm chung quanh cây gậy chuẩn bị giáo dục một chút hiên viên hồ ly tinh thấy thế cũng biết mình nên ra mặt liền đ ố i tộc trưởng nói ra ngươi không nên trách hiên viên cũng là ta không tốt ta không nên tới tìm hắn ngươi không muốn thay nàng giải thích hắn làm ra chuyện như vậy hai trăm sáu mươi ta hôm nay nhất định phải thật tốt giáo hơn hắn một trận tộc trưởng đối cái này đứng ở hiên viên bên cạnh hồ ly tinh nói ra tộc trưởng đương nhiên sẽ không cùng một nữ tử so đo nhưng hắn không biết là nữ tử này chính là dẫn đến hiên viên biến thành như vậy kẻ cầm đầu bằng không cũng sẽ không như vậy nói lui nhìn thấy tộc trưởng dạng này trong lòng chiếm được một tia an ủi cũng khuyên biết nói tộc trưởng không cần như vậy ta tự nhiên không xứng với hiên viên Ta đây đ liền rời chương ba trăm ba mươi chín hồ ly c h â n ngựa tộc trưởng đối lui nói ra là nhà chúng ta hiên viên có lỗi với ngươi mấy ngày nữa ta nhất định sẽ dẫn hắn đi tây lăng bộ lạc xin lỗi ngươi lui tự nhiên là không muốn cùng hiên viên có quan hệ gì liền đối tộc trưởng nói ra không cần ta nghĩ hiện tại về tây lăng bộ lạc yên lặng một chút hy vọng tộc trưởng bỏ qua cho hữu hùng bộ lạc tộc trưởng tự nhiên biết mình nhà thật xin lỗi lui cũng liền không lại tiếp tục nói cái gì lui cứ như vậy rời đi hữu hùng bộ lạc khóc về tây lang bộ lạc đi qua lui rời đi thời điểm tự nhiên là có rất nhiều hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc thấy được lúc đầu bọn họ đều còn hoài nghi mình thiếu tộc trưởng đối bọn hắn lời nói nhưng khi bọn họ nhìn thấy lui lúc rời đi đều không thể tin được vừa mới phát sinh tất cả đều là thật bản thân thiếu tộc trưởng nói tới đều là thật hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc nhìn thấy lui rời đi đối lui cảm thấy mười điểm đáng tiếc mặc dù mới trải qua mấy ngày nữa ở chung nhưng tất cả mọi người công nhận cái này tây lăng bộ lạc cô nương lui đi theo hiên viên đến hữu hùng bộ lạc thời điểm tràn đầy khai tâm vui sướng nhưng là rời đi thời điểm lại tràn đầy bi thương và phẫn nộ nàng đến thời điểm ra đi cũng không có nghĩ rõ ràng này cũng là vì cái gì lui đương nhiên không sẽ nghĩ rõ ràng nàng căn bản không có khả năng nghĩ đến là hồ ly tinh mị hoặc hiên viên lúc này mới dẫn đến những chuyện này phát sinh bất quá về sau hắn sẽ biết hồ ly tinh nhìn thấy lui rời đi sau mừng thầm trong lòng biết mình đã thành công đem lui bước đi rồi liền không còn có người cùng hắn tranh đoạt n h ê n viên lui rời đi sau tộc trưởng cũng không biết tiếp xuống phải làm gì dù sao con của mình làm ra chuyện như vậy hắn cái này làm phụ thân rất là mất mặt tộc trưởng hỏi n h ê n viên bên cạnh cô nương cũng chính là hồ ly tinh nói ngươi là người nơi nào to hồ ly tinh đương nhiên sẽ không nói ra bản thân thân phận nếu không liền lộ hãm thế là liền biên tạo một cái thân phận đối tộc trưởng nói ra ta là phụ cận một cái tiểu bộ l ạ c người tên là đắc kỷ tộc trưởng tiếp tục hỏi ngươi cùng ta nhi là thế nào nhận thức hồ ly tinh tiếp tục lập nói có lần ta ra ngoài du ngoạn gặp được một con da thú sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời điểm hiên viên xuất hiện đem t a c ứ u hắn còn đem ta đưa về bộ lạc bên trong hồ ly tinh dừng một chút tiếp tục nói t i ệ n ta về về phía sau ta liền mời hiên viên ở ta bộ lạc ở lại ta ở hiên viên cứu ta lúc liền đã phương tâm ám h ứ a sau đó hai ta người cứ như vậy lâu ngày sinh tỉnh hồ ly tinh vì để cho tộc trưởng càng thêm tin tưởng hắn còn làm ra một bộ ta thấy mà yêu một bộ cô gái yếu đuối bộ dáng tộc trưởng tuy nói không quá tin tưởng nhưng đều đã thành như vậy tộc trưởng cũng không có quá nhiều hoài nghi gì cứ như vậy hồ ly tinh liền thuận lý thành trương thành h i ê n viên phu nhân tuy nói tộc trưởng tin tưởng hồ ly tinh lời nói nhưng vẫn là đối hiên viên bất mãn hết sức liền đối hiên viên nói ra hôm nay phạt ngươi quỷ gối nơi đây thật tốt tỉnh lại tỉnh lại bản thân ta làm sao lại dạy dỗ ngươi như vậy biết rõ ngọn ý hồ ly tinh nghe được tộc trưởng mà nói tự nhiên biết rõ tộc trưởng đây là đang xử phạt h i ê n v i ê n cũng đã biết hắn không được tốt nào tốt không thừa nhận mình là h i ê n viên phu nhân thân t h ậ n cho nên để biểu hiện ra bản thân giữ gìn h i ê n viên bộ dáng liền đối h i ê n viên tộc trưởng phụ thân nói ra tộc trưởng ngươi không muốn xử phạt h i ê n viên phải phạt liền phạt ta đi nếu không phải là bởi vì ta đến tìm h i ê n viên sự t ì n h cũng sẽ không biến thành cái dạng này tộc trưởng tự nhiên là chán ghét cái này đột nhiên nhô ra đắc kỷ nhưng nhìn đến đắc kỷ nhận lầm bộ dáng tộc trưởng cũng không tiện nói nàng cái gì chỉ có thể đem tính tình phát đến h i ê n viên trên người chương ba trăm bốn mươi hoang đường h i ê n viên thế là tộc trưởng liền đối đắc kỷ nói ngươi không muốn thay hắn gánh tội thay đây đều là lỗi của hắn hắn sao có thể làm ra loại chuyện này phía sau còn để một nữ nhân cho hắn gánh chịu sai lầm đâu ngươi không muốn xử phạt hiên viên thật không phải lỗi của hắn hồ ly tinh tiếp tục làm bộ hướng tộc trưởng cho hiên viên giải vây tộc trưởng tự nhiên là sẽ không tán thành hồ ly tinh lời nói nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói không được đây đều là lỗi của hắn hôm nay nhất định phải xử phạt hắn hồ ly tinh trong lòng suy nghĩ nàng mình nói lời nói thật không phải hiên viên sai cũng không tin nhưng là việc này gác qua trên người người đó ai sẽ tin tưởng nhà cho nên tộc trưởng căn bản không đồng ý hồ ly tinh nói tới đều là của nàng sai loại này mà nói quỳ xuống tộc trưởng đối hiên viên quát nghe được tộc trưởng mà nói hồ ly tinh tự nhiên cũng cho hiên viên phía dưới mệnh làm nhường hắn quỳ xuống hiên viên tự nhiên là dựa theo hồ ly tinh mà nói quỳ xuống mà ở tộc trưởng trong mắt tự nhiên là hiên viên nghe được lời nói của hắn quỳ xuống cho nên cũng không có phát giác được hiên viên dị dạng nhìn thấy hiên viên quỳ xuống về sau tộc trưởng lại tiếp tục đối hiên viên nói ra hảo hảo cho ta ở trong này nghĩ lại ngươi một chút b ả thân tộc trưởng lại thế nào chán ghét hồ ly tinh cũng sẽ không bên ngoài biểu lộ ra dù sao tiếp tục đối phó hồ ly tinh cuối cùng mất mặt vẫn là hắn tộc trưởng này thôi tộc trưởng h ã y tìm người tới an bài đắt kỷ nơi ở dù sao mình không thể bởi vì việc này mà giận lây sang một cái nữ h à i tử sau đó a người ta từ hữu hùng bộ lạc cũng đuổi đi a cho nên tộc trưởng vẫn là hảo tâm đem hồ ly tinh an bài ở hữu hùng bộ lạc ở hồ ly tinh càng là yên tâm thoải mái ở hồ ly tinh ở hữu hùng bộ lạc ở lại về sau liền trăm phương ngàn kế đánh tốt tộc trưởng cùng hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc quan hệ để bọn hắn đều tán thành bản thân hồ ly tinh làm như vậy cũng là không có biện pháp dù sao hắn làm một cái kẻ ngoại lai mục đến liền không nên xuất hiện ở hữu hùng bộ lạc hơn nữa còn đem tất cả mọi người đã công nhận lui bởi vì sự xuất hiện của hắn mà đi cho nên hồ ly tinh nghĩ đến cùng mọi người quan hệ quản lý tốt chỉ có quản lý tốt rồi quan hệ mới thuận tiện hồ ly tinh bắt đầu áp dụng nguyên thủy thiên tôn giao cho nàng kế hoạch bước kế tiếp hiến viên ngày hôm đó bị phụ thân của mình xử phạt về sau tuy nói tộc trưởng không có tiếp tục truy cứu xuống dưới nhưng vẫn là có phải hay không dạy hấn hiên viên chỉ cần thấy được hiên viên không cùng bản thân tâm ý về sau liền bắt đầu giáo dục hiên viên tộc trưởng trong lòng đạo k h ẳ n g này thủy chung là không qua được hồ ly tinh mỗi ngày thận trọng không chế lấy hiên viên sợ ngày nào sẽ dò dỉ ra nửa điểm c h â n ngựa một cái sơ sẩy liền có thể dẫn đến lúc trước hắn tất cả hành động đều tan thành bọc nước nhưng lập tức xử là dạng này hồ ly tinh vẫn là để lộ ra tung tích cái này kỳ thật nói đến không trách hồ ly tinh bản thân không cẩn thận Chỉ có thể nói chính hắn trước thể hắn không nói đó đủ ba i hiên viên. Đến cùng là bởi vì cái gì dẫn đến hồ ly tinh ế Đến đến t hồ cùng dẫn vì để gì là ly lộ r trước u n nhiên hắn g tích tự t đây, bởi là vì kia căn bản không hiểu rõ hiên viên hành vi, cho nên mới người biểu căn cho trước khác bản hành nên hiện rõ mặt sẽ ở đó ư trước ợ c điểm đ quái Ba ở hữu hùng bộ lạc h i ê n viên trừ bỏ kinh thường xuyên luy ở trong hữu hùng bộ lạc bốn phía đi dạo chính là đi chợ giúp hữu hùng bộ lạc có cần giúp đỡ tộc nhân mà vào giờ phút này h i ê n viên trừ bỏ mang theo hồ ly tinh bốn phía ở trong hữu hùng bộ lạc đi dạo hay là mang lấy hồ ly tinh ở hữu hùng bộ lạc bốn phía đi dạo liền lại cũng không có làm qua chính sự chương ba trăm bốn mươi mốt mới nổi lên lòng nghi ngờ đồng dạng cũng là hiên viên mang theo phu nhân của mình bốn phía đi dạo hiên viên lại làm ra bất đồng hành vi cái này đã để hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc sinh ra vẻ n g h i hoặc chuyện nghiêm trọng hơn là hồ ly tinh căn bản không biết hiên viên thường xuyên ở trong bộ lạc trợ giúp nhân tộc nhưng từ khi bị hồ ly tinh mị hoặc về sau liền lại cũng không có làm qua tương tự hành vi trước đây phía sau vừa so sánh hồ ly tinh hành vi chính là tự chui đầu vào dọ a nha hồ ly tinh mị hoặc phía sau hiên viên hành vi cùng trước kia hiên viên chính là tưởng như hai người hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc cùng hiên viên tộc trưởng phụ thân đều chú ý tới bọn họ đều hết sức kỳ quái hiên viên hành vi cử chỉ mọi người đều biết là hồ ly tinh sau khi đến mới dùng hiên viên biến thành như vậy cho nên mọi người nội tâm đều hết sức chán ghét nữ nhân này hiên viên một ngày hai ngày dị thường tộc trưởng cũng liền nhẫn nhưng từ khi mang về một cái hồ ly tinh về sau hiên viên vẫn như vậy tộc trưởng thực sự chịu đựng không được hiên viên nói thế nào cũng là nhân tộc nhân tộc cộng chủ c à nghe là n â nhân tâm đâu. nhân nhân n hoàng chẳng quan nay, tộc trưởng lại gặp được vô sở sự sự hiên viên cùng cùng ở một bên hồ ly Tinh rất là tức giận, tức giận đối hiên viên nói, chỉ ngươi cái dạng này, hoàng ngươi chính là như vậy, cô phụ mạc bạch, thánh nhân tín nhiệm đối với ngươi. n tộc tại thể tộc tộc một rất tức tức tộc có được chỉ cái cậu chủ, cô mạc Hôm Hồ phụ bạch h sao sao sao là làm làm làm làm là gặp g đế, đối đối đế, đối lại với với sở sự sự vô vậy Ly ở được tộc trưởng những lời này hồ ly tinh mới biết được mấy ngày nay hành vi đã để tộc trưởng bắt đầu ngờ vực hồ ly tinh suy đoán hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc cũng cần phải hoài nghi trong lòng rất là lo lắng nhưng tộc trưởng tới như vậy một chất vấn hiên viên cái này khiến hồ ly tinh ý thức được sai lầm của mình liền có thể làm cho nàng làm ra kịp thời sửa lại tránh khỏi càng sai lầm lớn phòng ngừa bọn họ phát hiện hiên viên đã bị nàng khống chế nghe được tộc trưởng gian dạy hồ ly tinh lập tức cho mị hoặc hiên viên truyền âm nhường hắn nhận lầm phụ thân hài nhi sai hiên viên đâu ra đấy đối tộc trưởng phụ thân nói ra tuy nói hiên viên đã hướng tộc trưởng nhận lầm tộc trưởng này trong lòng tức giận cũng không phải một câu thật xin lỗi liền có thể tiêu tán cho nên tộc trưởng tiếp tục gian dạy cái này hiên viên tộc trưởng tiếp tục g i a n dạy hiên viên nói ngươi xem một chút ngươi bây giờ không hề làm gì ngươi suy nghĩ một chút ngươi trước kia thường xuyên đi chợ giúp nhân tộc hiện tại không chỉ có không ra ngoài chợ giúp nhân tộc hiện tại ngược lại tốt bản thân tộc nhân trong bộ lạc cũng chẳng ngó ngàng gì tới hồ ly tinh còn nghĩ rốt cuộc muốn để hiên viên làm chuyện gì mới sẽ không khiến cho tộc trưởng cùng bộ lạc tộc nhân hoài nghi kết quả tộc trưởng bản thân liền nói ra hồ ly tinh này có thể sướng đến phát rộ rồi, rồi không cần nàng muốn làm thế nào hồ ly tinh hướng hiên viên phía dưới mệnh làm để hiên viên quỳ xuống hiên viên tự nhiên là dựa theo hồ ly tinh mệnh làm làm đương nhiên nếu là hồ ly tinh để hiên viên tự giết b ị hoặc phía sau hiên viên cũng là sẽ không chút do dự tự giết nhìn thấy hiên viên quỳ xuống về sau hồ ly tinh hướng hiên viên truyền âm nói hướng n g ư ơ i tộc trưởng phụ thân xin lỗi biểu thị sau này mình sẽ thật tốt hướng trước kia một dạng cố gắng làm một cái hợp cách nhân tộc cộng chủ làm một cái hợp cách hoàng đế quỳ dưới đất hiên viên nghe được hồ ly tinh truyền âm tự nhiên là dựa theo hẳn ý tứ nói ra nói phụ thân ta biết ta sai rồi ta về sau sẽ hướng thật tốt Giống như ư t r ớ chương một dạng, cố gắng làm một dạng, gắng cố cái ợ hợp p cách nhân tộc cậu chủ, làm một cái hợp cách hoàng đế. Tộc nhân hoàng một t làm đế. r ở n vẫn không có nghỉ n g g có i i h ê viên nói chuyện n lúc ba cùng trăm ư c khác chuyện kia rất nhau. hiên không viên nói Bây giờ nói cơ bốn mươi hai nhân quả báo ứng kỳ thật nếu là tộc trưởng lưu ý thêm một lần cũng sẽ phát hiện nhưng bởi vì mấy ngày nay mang đến cho hắn sông đánh quá nhiều dẫn đến tộc trưởng căn bản không có chú ý tới điểm ấy nghe được hiên viên như thế thành khẩn hướng mình nhận lầm tộc trưởng lựa giận trong lòng cũng yên tĩnh không ít dù sao hiên viên là con của mình hơn nữa tộc trưởng không hề cảm thấy đây đều là hiên viên sai tộc trưởng trong lòng tự nhiên cũng là chán ghét hồ ly tinh nhưng là trở ngại hiên viên mặt hai lệ bại tử chưa bao giờ nói ra những lời này nhưng hắn giờ khắc này vẫn là nghĩ gõ một chút cái này cái hồ ly tinh tuy nói tộc trưởng là nghĩ đến gõ hồ ly tinh nhưng không nguyện cho hiên viên khó xử tự nhiên chú ý mình giọng nói chuyện mười điểm hòa ái dễ gần đối hồ ly tinh nói chuyện đắc kỷ nha hiên viên hắn là nhân tộc nhân tộc cộng chủ hay là nhân tộc hoàng đế cho nên nha ngươi không thể quấn lấy hiên viên hắn còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm tộc trưởng ngự trọng tâm trưởng đối hồ ly tinh nói ra hồ ly tinh tự nhiên không muốn bại lộ bản thân thân phận cho nên đối tộc trưởng lời nói mặt ngoài tự nhiên là biểu thị đồng ý trong lòng tự nhiên là không thèm để ý chút nào đã biết tộc trưởng ta nhất định sẽ không thường xuyên quấn lấy hiên viên hồ ly tinh đối tộc trưởng nói ra nghe được hồ ly tinh trả lời tộc trưởng trong lòng rất là hài lòng cho rằng lời khuyên của mình có hạn cho rằng trước kia hiên viên lại sẽ trở về tộc trưởng chiếm được hồ ly tinh trả lời cũng là mình muốn đáp án trong lòng cũng bỏ đi điểm đối hồ ly tinh bất mãn bất quá muốn để tộc trưởng hoàn toàn tiếp nhận hồ ly tinh cái này tự nhiên là không thể nào sau đó tộc trưởng liền cách xa hiên viên cùng hồ ly tinh ở hữu hùng bộ lạc bốn phía đi vòng vo không thể không nói tộc trưởng thầm n g h ị chính là thật tốt bất quá hồ ly tinh làm sao biết an phận thủ thường nghe theo tộc trưởng mà nói có thể nghe vào một nửa cũng không t h rồi nhìn thấy tộc trưởng rời đi sau hồ ly tinh nhìn thấy bốn phía không người về sau liền bắt đầu đối hiên viên phía dưới mệnh lệnh yêu cầu hiên viên mỗi ngày đi chợ giúp hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc chuyện này đương nhiên là cái chuyện lớn liền bởi vì việc này dẫn đến tộc trưởng tới g i a n dạy hiên viên cho nên hồ ly tinh tự nhiên coi trọng chuyện này hơn nữa hiên viên cũng hướng tộc trưởng phụ thân nói xin lỗi cam đoan bản thân muốn hướng trước kia một dạng cho nên chợ giúp nhân tộc chuyện này rất là mấu chốt hồ ly tinh tất nhiên sẽ mệnh làm hiên viên đi chợ giúp nhân tộc hồ ly tinh an bại như vậy tự nhiên cũng là vì tự cân nhắc dù sao mình muốn lấy được tộc trưởng tán thành dạng này mới có thể hoàn thành nguyên thủy thiên tôn kế hoạch cho nên hồ ly tinh tự nhiên muốn để hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc cùng tộc trưởng không khả nghi tâm dạng này mới sẽ không phá hư kế hoạch của nàng tuy nói hồ ly tinh không nghĩ dò gì ra sơ hở cứ để người phát hiện h i ê n viên tình huống dị thường nhưng nàng vẫn là tìm đường chết cho h i ê n viên phía dưới một cái mệnh lệnh mà chính là cái mạng này lệnh dẫn đến nàng triệt triệt để để thất bại cũng đưa đến nàng đằng sau cuộc sống bi thảm tộc trưởng cùng hồ ly tinh nói nhường hắn không muốn thường xuyên quân lấy nhân viên câu nói này có thể đầm kích đến hồ ly tinh cho nên mới có hồ ly tinh tiếp xuống mệnh lệnh cũng đưa đến hắn thất bại hồ ly tinh mệnh làm hiên viên trừ bỏ đi chợ giúp hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc bên ngoài chính là tới quân lấy chính nàng Năm một, hồ ly tinh cho rằng rõ ràng không phải mình quân lấy hiên viên mà là hắn trái lại quân lấy bản thân nàng muốn chứng minh n ị lực của mình cho nên mới cho hiên viên phía dưới một cái như thế hoang đường mệnh làm nếu là hồ ly tinh có thể đoán trước đạo bản thân bởi vì một cái như vậy mệnh làm mà hủy mình sẽ hối hận hay không phía dưới cái mạng này làm đây Cái ngày à y liền ọ i l nhân ứng. Trường nhân sinh nghi. Hồ quả báo 343, tộc l thứ i n hạ xong mệnh lệnh về sau, liền mang theo hiên viên về tới hiên viên trong nhà, không h xong trong liền mang viên viên Ngày gì việc lấy. về về sau, tới tiếp tục t có việc gì lấy. Ngày thứ hai, hiên viên dựa theo hôm qua hồ ly tinh ra lệnh cho hắn ở trong hữu hùng bộ lạc bốn phía bôn ba lấy đi trợ giúp hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc nhìn thấy bọn họ thiếu tộc trưởng hiên viên lại bắt đầu trợ giúp bọn họ cho rằng từ trước thiếu tộc trưởng hiên viên lại trở về đều hết sức cao hứng nhưng bọn hắn không biết là hiên viên hành động như vậy chỉ là hồ ly tinh cho hiên viên ra lệnh mà hiên viên chỉ là tại hoàn thành hồ ly tinh cho nhiệm vụ của hắn thôi hữu hùng bộ lạc tộc trưởng cũng tại chú ý hiên viên hành vi dù sao hiên viên hôm qua mới vừa hướng mình bảo đảm bản thân sẽ giống như trước một dạng mười sáu cho nên hắn mới chịu chú ý hiên viên nhìn thấy hiên viên bắt đầu trợ giúp tộc nhân tộc trưởng hết sức vui mừng không khỏi cảm thán nói con ta ngươi rốt cục trở về tộc trưởng không biết là cái này hiện tại hắn chỗ hắn thấy mọi thứ đều chỉ là biểu tượng hắn hiên viên căn bản không có trở về hắn hành động như vậy chỉ là bởi vì hồ ly tinh cho hắn ra lệnh mà hồ ly tinh giờ này khắc này cũng không có tiếp tục cùng lấy h i ê n viên dù sao hôm qua tộc trưởng nói với hắn không muốn q u ấ n lấy h i ê n viên cho nên hồ ly tinh không cùng lấy h i ê n viên cùng đi chợ giúp hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc mà là yên lặng đợi ở phòng của mình bên trong tộc trưởng nhìn thấy hồ ly tinh cũng không có q u ấ n lấy h i ê n viên trong lòng càng là đại hỷ hắn cho là mình h ô m qua đối hồ ly tinh lời nói làm ra tác dụng xem ra ngươi vẫn còn có chút tự biết rõ nha tộc trưởng tự lẩm nhìn thấy những cái này giả tượng tộc trưởng nghĩ đến mọi thứ đều hướng về tốt phương hướng phát triển về sau hắn liền hài lòng đi làm chuyện của mình không còn tiếp tục chú ý h i ê n viên cứ như vậy h i ê n viên lục tục trợ giúp h ư u hùng tộc nhân trong bộ lạc một lát sau đang giúp giúp h ư u hùng bộ lạc tộc nhân h i ê n viên đột nhiên hướng về nhà phương hướng chạy tới loại hành vi này để ở một bên các tộc nhân cái gì tốt kỳ n g ư ờ i nói thiếu tộc trưởng làm sao đột nhiên chạy về một cái tộc nhân hỏi bên cạnh hắn một cái khác tộc nhân ai biết được có thể là tộc trưởng trong nhà có việc gì một cái khác tộc nhân trở lại ngươi nói thiếu tộc trưởng có thể hay không trở về tìm nữ nhân kia cái kia tộc nhân tiếp tục hỏi một cái khác tộc nhân nghĩ nghĩ cảm thấy có khả năng thế là hắn liền gật đầu không tiếp tục nói chuyện ba cái kia tộc nhân tiếp tục hỏi ngươi nói thiếu tộc trưởng làm sao sẽ lưu lại một nữ nhân như vậy ngươi xem mới tới cái kia nữ nhân tốt bao nhiêu nếu là ta nhất định sẽ lưu lại vừa mới bắt đầu đến cái kia một cái khác tộc nhân nói ra ba đây là người ta thiếu tộc trưởng việc nhà chúng ta cũng không cần đi theo mù nhúng vào cũng không cần phía sau nghị luận thiếu tộc trưởng cẩn thận thai vách mạch d ừ n g hướng về nhà không một không chạy tới hiên viên tự nhiên là trở về tìm hồ ly tinh nay cũng phải thuộc về tội trạng tại hồ ly tinh mệnh lệnh thứ hai cho nên hiên viên mới có thể dạng này hồ ly tinh nhìn thấy hiên viên đến đây phát hiện tộc trưởng cũng không nhìn thấy hiên viên tới quấn lấy nàng thế là hồ ly tinh liền để hiên viên đi tiếp tục trở về t r ợ giúp hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc thế là hiên viên liền lại trở về bản thân mới vừa mới rời đi nơi đó hai cái kêu tộc nhân nhìn thấy hiên viên trở về Vừa viên rồi rồi tại hiên viên đi rồi một m ự chương ỏ i vấn đề tộc nhân nhịn không đề đ tộc ợ i n ba trăm bốn mươi bốn hiên viên hỗn loạn hiên viên tựa như không có nghe được cái này tộc nhân thanh âm tựa như không có trả lời cái này tộc nhân vấn đề như trước đang vội vàng trong tay mình sự t ì n h ba cái kia tộc nhân còn không hết hy vọng còn nói thêm thiếu tộc t r ư ở n g thiếu tộc t r ư ở n g bị mị hoặc hiên viên vẫn không có trả lời vấn đề của hắn cái này khiến cha hỏi tộc nhân hết sức khó xử một cái khác tộc nhân cũng nhìn thấy hiên viên không có trả lời cũng không biết nên làm gì bây giờ cha hỏi tộc nhân còn không hết hy vọng lại muốn tiếp tục hỏi sau đó bị một cái khác tộc nhân ngăn trở một cái khác tộc nhân không muốn tiếp tục cùng bọn hắn thiếu tộc trưởng hiên viên ở cùng một chỗ liền lôi kéo cha hỏi tộc nhân rời đi cha hỏi tộc nhân tựa hồ còn có chút không c a n tâm nhưng vẫn là bị cưỡng ép lôi đi người kéo ta đi làm gì ta còn muốn hỏi một chút thiếu tộc trưởng hắn tội gì mà không về ta liền xem như không thể trả lời hắn cũng cần phải cờ cờ ý tt cái tiếng a kết quả hắn một chữ cũng không cùng ta nói cái kia vừa mới một mực cha hỏi tộc nhân bất mãn nói một cái khác tộc nhân nói ra không lôi đi ngươi làm gì tiếp tục tại nơi đó chất vấn thiếu tộc trưởng sao nếu là hắn một mực không trả lời ngươi ngươi còn muốn tiếp tục hỏi tiếp s a o cha hỏi tộc nhân vẫn bất mãn nói ngươi nói thiếu tộc trưởng làm sao trở thành bộ dáng này một cái khác tộc nhân nói ra ta cũng không biết bất quá ngươi không muốn đem việc này nói ra ngoài tỉnh cho ngươi bản thân gây phiền thoái đến lúc đó thua thiệt là ngươi bản thân nói xong cái này tộc nhân liền rời đi chỉ để lại cái kia một mực cha hỏi tộc nhân tại nguyên c h ỗ phát ra bực tức hồ ly tinh ngàn tính b ạ n tính chính là quên bị mị hoặc phía sau hiên viên không có hắn truyền âm căn bản trả lời không được người khác vấn đề đây chính là hắn to lớn sơ sẩy hồ ly tinh lại một lần nữa triệu hoán hiên viên đi qua tìm hắn hy vọng có thể để hiên viên tới tìm hắn trên đường gặp được bản thân tộc trưởng phụ thần nhường hắn nhìn thấy không phải hồ ly tinh quấn lấy hiên viên mà là con trai của hắn một mực quấn lấy hồ ly tinh hiên viên đây thu đến hồ ly tinh triệu hoán liền lại một lần nữa hướng về trong nhà phương hướng chạy tới hồ ly tinh nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên ý thức được bản thân phạm một cái sai lầm lớn chính là hiên viên không có mệnh lệnh của hắn không thể một mình trả lời vấn đề nếu là hồ ly tinh có thể sớm chút ý thức được vấn đề này cũng sẽ không phát sinh như thế đồng người chuyện lúng túng hồ ly tinh căn bản không dám tưởng tượng đến cùng có hay không phát sinh bị người nổi lên nghi ngờ sự tình chỉ là tại trong lòng cầu nguyện không có chuyện ngoại ý muốn xảy ra hồ ly tinh ở nghĩ đến vấn đề này về sau vội vàng đi ra tìm hiên viên nương tựa theo bản thân đối hiên viên cảm ứng hồ ly tinh rất nhanh đã tìm được hiên viên vị trí không thể không nói hồ ly tinh một lần này đến m ộ ư ơ i điểm trùng hợp vừa vặn trở về tìm hồ ly tinh hiên viên bị tộc trường phát hiện tộc trường đang hết bận chính mình sự tình về sau liền hướng nhà của mình đi đến trên đường trở về vừa vặn gặp hướng ra chạy vừa đi hiên viên con ta ngươi chạy vội vã như vậy làm gì tộc trường hướng chạy trước về nhà hiên viên hỏi bị mị hoặc hiên viên không để ý đến bản thân tộc trường phụ thân vẫn tiếp tục hướng trong nhà chạy tới Tộc trưởng thấy nhìn hiên viên không đến để ý ba ả n thân, cho là hắn không có nghe t cho h có được là n mình. h Thế âm của mình. Thế là, lần à tộc trưởng l này để cao bản t hiên â n lượng, l ạ một lần nữa đối i h viên hồ, c o ngừng ta, n ư như ơ i vội hiên viên chạy vậy này, vã lần n làm gì? g Ba lại đây cũng không phải là hiên viên chủ động ngừng lại mà là ý thức được bản thân phạm sai lầm hồ ly tinh đã qua đến nghe được tộc trưởng tiếng gạo lập tức hạ lệnh để hiên viên ngừng lại Trường 345, Mỹ hoặc Mạc Bạch. hồ ly tinh để hiên viên ngừng lại cũng không gấp lộ diện mà là trốn ở một bên tộc trường nhìn thấy hiên viên ngừng lại về sau bản năng cho rằng là chính hắn gọi lại căn bản sẽ không nghĩ đến là chỗ tối hồ ly tinh thi pháp mới để cho hiên viên ngừng lại ngươi vội vội vàng vàng như thế chạy trước làm gì tộc trường hỏi hồ ly tinh cho hiên viên truyền âm nói nói cho ngươi phụ thân nói ngươi trở về vội vã gặp đắc kỷ ngươi nghĩ nàng hiên viên nghe được hồ ly tinh truyền âm về sau liền dựa theo hồ ly tinh mà nói đối với mình tộc trưởng phụ thân nói ra ta vội vã trở về tìm đắc kỷ ta nghĩ nàng tộc trường nghe được hiên viên mà nói dẫn không chỗ phát t i ế t vốn cho là mình nhi tự hiên viên lại nhớ tới trước kia một dạng không nghĩ tới vẫn là bộ dáng này hồ ly tinh nhìn thấy tộc trưởng bộ dáng tức giận đáy lòng không biết có bao nhiêu đại ý trong lòng nghĩ đến nhường ngươi lại nói ta c u ố n lấy hiên viên lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ thế là hồ ly tinh liền từ chỗ tối đi ra làm bộ kinh ngạc nhìn tộc trưởng cùng hiên viên sau đó làm bộ hỏi hiên viên ngươi không phải ở trong bộ lạc tương trợ tộc nhân sao chạy thế nào nơi này hiên viên tự nhiên là không tự bản thân trả lời hồ ly tinh vấn đề c ò người hẳn ồ ly t là đi tương trợ tộc nhân tộc trưởng không cho ta quân lấy ngươi tộc trưởng nghe nói như thế liền biết hồ ly tinh muốn làm gì chính là nghĩ nói với chính mình không phải nàng quân lấy nhân viên mà là hiên viên quân lấy nàng quả nhiên hồ ly tinh cho hiên viên chuyển xong thanh âm về sau hiên viên liền nói ngươi không có quân lấy ta là ta quân lấy ngươi hồ ly tinh nhìn thấy hiên viên nói xong liền vẻ mặt ủy khuất nhìn xem tộc trưởng nói ra tộc trưởng ngươi xem không phải ta ở quân lấy hắn là hắn một mực tới quân lấy ta tộc trưởng tuy nói đã biết rõ hồ ly tinh muốn đã nói như vậy nhưng vẫn là cảm giác thập phần khó chịu bản thân cứ như vậy bị một cô nương cho châm trọc tộc trưởng mới vừa muốn nói gì đột nhiên nghe được một thanh âm chuyển đến thừa dịp ta không ở cái gì a m i u a cậu cũng dám tới làm sàng làm bậy tộc trưởng cùng hồ ly tinh nghe được xem xét chỉ thấy một bộ áo bào trắng dáng người phiêu miểu mực phát ba nghìn đổ xuống ở đầu vai hơi hơi loe ánh sáng chạch mặt như ngọc lại lộ ra xa cách cho dù là lẳng lặng đứng ở đó bên trong cũng sinh ra một cô thanh lãnh lỗi lạc nhìn nhiều cũng là khinh nhởn mắt đen thâm thúy như một cái đầm cổ suối nhìn qua cặp kia mắt liền quanh thân bất lực không bước ra bước chân dù cho mỹ mạo khinh thành cũng không dám sinh ra đùa bỡn tri tâm chỉ có thể hèn mọi ngưỡ ngộ giống như ngưỡng mộ vầng trăng sáng kia đồng dạng tộc trưởng xem xét người này mừng rỡ trong lòng cái này nhân tộc lớn lên tự nhiên nhận biết chính là mạc bạch thánh nhân hồ ly tinh lại không thấy qua người này càng thêm không biết mạc bạch thánh nhân tu vi bởi vì mạc bạch thánh nhân không có tiết lộ ra bản thân thánh nhân khí tức cho nên hồ ly tinh đương nhiên cho rằng mạc bạch thánh nhân chỉ là so với nàng tu vi cao hơn một điểm hồ ly tinh cũng không dám suy nghĩ nhiều dù sao chính nàng cũng không thích hợp tranh với người đấu nhưng hắn vẫn là bước lên phong hiểm hướng mạc bạch thánh nhân thi triển t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu mặc bạch trêu bừa mặc bạch thánh nhân tự nhiên không bị ảnh hưởng liền hồ ly tinh cái này mị hoặc chi thuật ngay cả mình h o a hoa bình thời bộ dáng cũng không sánh nổi tự nhiên đối mặc bạch thánh nhân một tia ảnh hưởng đều không có mặc bạch thánh nhân liếc mắt liền nhìn ra đây là con hồ ly tinh nhìn thấy nàng hướng mình thi triển mị hoặc chi thuật mặc bạch thánh nhân đột nhiên nghị trêu chọc một chút con hồ ly tinh này mặc bạch thánh nhân lập tức làm ra một bộ bị hồ ly tinh mị hoặc bộ dáng hồ ly tinh nhìn thấy mặc bạch thánh nhân bị bản thân mị hoặc ha ha phá lên cười nói ra nhường ngươi ở đắc ý ta một vị tiên nhân m ụ hoặc c h i thuật ngươi có thể chịu được sao tộc trưởng nghe được hồ ly tinh mà nói vẻ mặt nghi hoặc không hiểu hỏi ngươi lại là tiên nhân vậy là ngươi tới làm gì hồ ly tinh cảm thấy mình đã đem mạc bạch thánh nhân k h ô n g chế được nơi này đã không có người có thể đánh bại hắn sự t ì n h đã thành như vậy hồ ly tinh cũng không ở g i ấ u g i ế m đi cùng lắm thì cuối cùng trừ bỏ hiến viên những người khác diệt khẩu thế là hồ ly tinh liền đối tộc trưởng nói ra ta đương nhiên phải tiên nhân à, ta vẫn là một cái hồ tiên ngươi một cái nho nhỏ p h ạ m nhân tự nhiên khiêu khích ta nếu không phải vì hiên viên ta đã sớm đem ngươi giết mạc bạch thánh nhân nghe được hồ ly tinh là vì hiên viên mà đến tự nhiên cũng đoán đại khái nhất định là tam thanh phái tới chỉ là hắn không biết là cái nào thánh nhân phái tới vẫn là tam thanh ba người cùng một chỗ để hồ ly tinh qua tới nghe đến đây mạc bạch thánh nhân vẫn không có ý định biểu hiện ra mình là làm bộ bị mị hoặc mà là dự định tiếp tục nghe tiếp nói không chính xác có càng nhiều phát hiện tộc trường run run rẩy rẩy mà hỏi là ai nhường ngươi tới bách hại chúng ta có thể tha cho ta hay không nhóm chúng ta liền xem như người chưa từng tới tộc trường bởi vì bị hồ ly tinh là tiên nhân tin tức này dọa phát sợ quên đi mạc bạch thánh nhân căn bản không phải tiên nhân có thể đối phó bằng không cũng sẽ không biểu hiện như vậy hồ ly tinh nghe được tộc trường mà nói suy vừa cười vừa nói ngươi cảm thấy khả năng sao yên tâm ta sẽ cho ngươi cùng cái kia tiên nhân lưu lại toàn t h ờ i hiến viên ta có thể không nợ giết tộc trường lúc này có thể tỉnh táo lại chú ý tới hồ ly tinh nói cái kia tiên nhân hiểu là mạc bạch thánh nhân sau đó tộc trưởng liền nghĩ đến mạc bạch thánh nhân cũng không phải đơn giản tiên nhân thế là tộc trưởng liền nhìn về phía mạc bạch thánh nhân hy vọng mạc bạch thánh nhân có thể giải quyết hết cái này hồ ly tinh hồ ly tinh tự nhiên là chú ý tới tộc trưởng nhờ giúp đỡ nhìn về phía cái kia tiên nhân nàng mặc dù không biết mạc bạch thánh nhân là ai nhưng hồ ly tinh cảm thấy mình đã đem mạc bạch thánh nhân mị hoặc nam cồn vợ Ở, sói năm hồ ly tinh nơi nào sẽ nghĩ đến mạc bạch thánh nhân căn bản không bị ảnh hưởng chỉ là mạc bạch thánh nhân trêu chọc nàng mà thôi bằng không hồ ly tinh nào dám dạng này đã sớm nghĩ đến chạy trốn bất quá coi như hồ ly tinh muốn đi cũng phải hỏi một chút mạc bạch thánh nhân ý kiến thế là hồ ly tinh đối tộc trưởng nói ra đừng nghị xin giúp đỡ cái này tiên nhân rồi hắn đã cùng hiên viên một dạng đều bị ta mị hoặc chi thuật mị hoặc hiện tại phải nghe ta mà nói tộc trưởng nghe được hồ ly tinh mà nói rất là hiếu kỳ nói ra không có khả năng n h a chớ mới vừa nói đến đây tộc trưởng thu vào mạc bạch thánh nhân truyền âm đừng nói ra ta thân phận ta đang chơi biết ngươi đang gải bẫy x nàng yên tâm ta sẽ không để chương o rời ba trăm ộ c t ư ở n nghe g đ bốn mươi bảy phối hợp diễn kịch ngươi vừa rồi nói cái gì hồ ly tinh hỏi tộc trưởng nói tộc trưởng là người vừa rồi kém chút đưa điện thoại cho chấn động rất xuống đi ra hiện tại hồ ly tinh hỏi như vậy tộc trưởng đ ố n g nhiên có chút không biết hẳn là trả lời thế nào bất quá nhìn xem hồ ly tinh đốt đốt ánh mắt bức người tộc trưởng cũng là tranh thủ thời gian cái khó lo cái khôn nói ra không không có khả năng a mặc bạch nhưng là một cái tiên nhân làm sao biết nhận ngươi cái này yêu hồ mị hoặc chi thuật bốn năm linh đ ắ t kỷ nghe xong cười ha ha xem ra nghe được tộc trưởng lời nói này thân làm hồ ly tinh đ ắ t kỷ không chỉ có trong lòng không có một chút xấu hổ ngược lại còn cảm thấy đây là đang tán dương nàng vậy ta liền khi ngươi đây là đang khen ta tiên thuật cao siêu bất quá ngươi nói cái gì đều vô dụng hôm nay ngươi mệnh vẫn là muốn b ả n giao trong tay ta m ộ c bạch tiên nhân cứu mạng a tộc trưởng đ ỗ n g nhiên hoảng hốt dù sao là một m cái p h à m nhân hắn vẫn là vô cùng sợ hãi đ á t kỷ thật xuất thủ đây cũng là nhân c h i thường tình mà hồ ly tinh nghĩ đến lúc đầu mình đã là khống chế toàn cục còn không bằng chơi nhiều một hồi ngay sau đó đ á t kỷ chỉ cao khí ngang nhìn xem tộc trưởng nói ra đường hô ngươi la rách cổ họng cũng vô ích ngươi là gọi mạc bạch đúng không m ạ c bạch nhìn trước mắt cái này cho là mình đã vô địch đắc kỷ trong lòng không khỏi có chút cười n h ạ o bất quá bản thân dù sao chơi tâm hay là lên đến cũng liền phối hợp với đắc kỷ gật đầu một cái nói ra là tiên nhân đắc kỷ hài lòng gật đầu cười sau đó nhẹ bỗng đi tới m ạ c bạch trước mặt dùng một loại cực kỳ mị hoặc ánh mắt nhìn xem m ạ c bạch nói ra vậy ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ư ơ i n g ý giúp rút bọn họ cùng ta đối đầu sao nhìn xem đắc kỷ trong ánh mắt thả ra loại kia sở sở làm người hài lòng thần thái còn có cái kia làm người hài lòng bờ môi đây nếu là đặt cho một đồng dạng người coi như đ ắ t kỷ không đi mị hoặc cũng sẽ trực tiếp l ă n g hoang mang lo sợ nhưng mà đối với mặc bạch mà nói cho dù là đ ắ t kỷ loại này dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường ở trước mặt hắn cũng bất quá là một cái thối cá nát tôn thôi nữ hoa nương nương khuôn mặt đẹp cái kia cũng không phải người bình thường có thể so sánh chỉ là thánh nhân uy áp mang tới loại kia xem thường liền đã gặp những tán tiên này ra yêu trực tiếp miểu sát bất quá nên phối hợp ngươi diễn xuất ta vẫn là ở hết sức biểu diễn mặc bạch cười cười nhìn xem đắc kỷ nói ra người là người yêu của ta ta làm sao biết cùng ngươi đối đầu, đầu. nói xong mạc bạch còn đang trong lòng xì một tiếng khinh miệt là thật có chút buồn nôn mà vào lúc này nữ hoa nương nương thần thức tự nhiên cũng là cảm giác được tất cả những thứ này nhìn thấy mạc bạch thánh nhân chơi tâm nổi lên chính mình cũng là lắc đầu bất đắc dĩ đắc kỷ nghe mạc bạch mà nói về sau quay đầu nhìn tộc trưởng nói ra thấy được sao hắn hiện tại đã quỵ dưới gấu quần của ta chỉ cần ta nguyện ý ta liền tính nhường hắn đi chết hắn đều không có hai lời sau đó đắc kỷ quay đầu nhìn xem mạc bạch nói ra ngươi cứ nói đi ân sau đó một cái bị nhãn bức cho mạc bạch mạc bạch thánh nhân là thật chịu không được đ ắ t kỷ cái này tự luyến vô cùng liếc mắt đưa tỉnh nhướng mày nói ra đừng nói nữa đừng nói nữa lại nói ta muốn buồn nôn chết ba cái gì nhìn xem mạc bạch thánh nhân bỗng nhiên vẻ mặt c h á n ghét bộ dáng đ ắ t kỷ sửng sốt một chút trong đôi mắt thật to tràn đầy nho nhỏ nghi hoặc sao có thể không bị khống chế đâu sau đó đ ắ t kỷ tranh thủ thời gian ở trong lòng dùng truyền thanh cho mạc bạch thánh nhân hạ mệnh lệnh chỉ thấy mạc bạch thánh nhân khoát tay háo đối đắc kỷ nói ra được rồi được rồi không sai biệt lắm được cùng ngươi chơi đùa là được rồi ngươi ngược lại càng ngày càng quá phận chương ba trăm bốn mươi tám nhân hoàng khôi phục mạc bạch tiên nhân ngại không có việc gì tộc trường nhìn thấy mạc bạch lần nữa bình thường về sau cũng là dị thường mừng rỡ cười lớn nhìn xem mạc bạch mạc bạch thánh nhân gật đầu một cái sau đó lạnh lùng quay đầu nhìn về phía đắc kỷ thì thào nói ra hiện tại biết chưa ta không có bị ngươi không chế đắc kỷ nhìn thấy mạc bạch thánh nhân căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì trong lòng cũng là có chút không cam tâm Nếu mày âm tộc h khu ầ m đ n g mới vừa mị vừa h o ặ chi trường h bạch thánh nhân khống chế nữa một phen.、Ba、nhưng mà, chỉ là bản thân u muốn ậ t một đem mạc mà, mới nữa bản Ba vừa là a chiêu, cảm giác lại đ ợ c một t r phản h n k trực tiếp h mười mặt tới, tới đánh trên bảy nhìn thấy mạc bạch thánh nhân căn bản không có ra chiêu hồ ly tinh này vậy mà bản thân liền trực tiếp chạy bay thật xa cũng là kinh ngạc một chút dù sao là một cái phàm nhân mà nói tất cả khác thường sự t ì n h trong mắt bọn họ cũng là mười điểm thật kỳ bất quá chỉ là ngắn ngủi sửng ư sốt một chút tộc trưởng này liền biết tình thế người chuyển quay đầu lại hung tợn nhìn xem hồ ly tinh mắng to ngươi cái này hồ ly tinh mị hoặc nhi tử ta không nói lại còn muốn mị hoặc mạc bạch tiên nhân thậm chí muốn giết ta toàn tộc hiện tại ngươi đã cùng đường mặt lộ hồ ly tinh dù sao không phải là cái gì đại yêu tự nhiên chưa từng gặp qua cảnh đời gì nhìn thấy mình bị một sức mạnh không tên đánh bay trong lòng cũng là rất sợ liên tiếp lui về phía sau mà mạc bạch thánh nhân cũng không có quản nhiều hồ ly tinh chỉ là quay đầu lại nhìn xem bị mị hoặc nhân、viên. hơi hơi thi pháp trong ánh mắt quang mang một phun cái này hiên viên trực tiếp run một cái hôn mê đi sau đó bất quá một lượng giây cái này hiên viên liền trực tiếp đã tỉnh lại tộc trưởng mau chóng tới nhìn hiên viên c o sao không cái này hiên viên lại sững sờ mà nhìn xem tộc trưởng lẩm bẩm nói ai chuyện gì xảy ra ta tại sao lại ở chỗ này tộc trưởng cau mày hối hận nói con ta ngươi hồ đồ à, ngươi bị hồ ly tinh này mê hai mắt nếu không có mạc bạch tiên nhân cứu ngươi chúng ta toàn tộc đều phải xong đời hiên viên nghe xong kinh hãi tỉnh ngộ về sau vô cùng phẫn nộ trực tiếp rút ra bên hông hiên viên kiếm hiên viên kiếm phía trên đằng đằng sắc khí thoạt nhìn bây giờ hiên viên đúng là hết sức phẫn nộ hiên viên hướng về hồ ly tinh đi qua hồ ly tinh kia cũng biết mình đại thế đã mất cái này hiên viên vậy mà cũng khôi phục bình thường không khỏi có chút sợ hãi mà đúng lúc này thời gian đã thấy mạc bạch thánh nhân đi qua đến đây ngăn cản hiên viên hiên viên dừng một chút không rõ ràng cho lắm mà vào lúc này mạc bạch thánh nhân lạnh lùng nhìn xem hồ ly tinh nói ra trước không nên giết hắn ta lưu hắn có dùng không bằng để cho ta trước tiên đem hắn giam lại a h i ê n viên tự nhiên không dám chống lại mạc bạch thánh nhân mà nói thật sâu thở dài về sau liền nhìn mạc bạch thánh nhân vung tay lên chỉ thấy hồ ly một trăm sáu mươi bảy tinh quắt to một tiếng toàn thân trở thành hỗn độn hình dạng lâm vào hư không bên trong h i ê n viên biết rõ đây cũng là mạc bạch tiên nhân đại thủ đoạn bản thân tự nhiên cũng là không rõ ràng chiêu này là cái gì cũng không dám hỏi nhiều hồ ly tinh bị thu phục về sau h i ê n viên quay người đối diện mạc bạch thánh nhân lần nữa thật sâu bãi nói ra mạc bạch tiên nhân hôm nay nếu không phải ngươi chúng ta tộc hiên viên lúc này cũng là kích động nói không ra lời trực tiếp bịch một tiếng cho mạc bạch thánh nhân quỳ xuống mạc bạch thánh nhân thở dài sau đó đem hắn nâng đỡ lúc này hiên viên mới nhớ đến một chuyện chương ba trăm bốn mươi chín loa tổ cáo trạng cái này mới vừa bị mạc bạch thánh nhân đánh thức hiên viên nghĩ tới bị bản thân đuổi đi lui vội vàng quỳ xuống hướng mạc bạch thánh nhân xin giúp đỡ nói mạc bạch thánh nhân còn xin ngươi mang ta đi nằm tây làng bộ lạc mạc bạch thánh nhân tự nhiên không biết lui sự tình dù sao hắn hôm nay tới cũng là vừa v ậ n trùng hợp gặp được chuyện này chỉ có thể trách hồ ly tinh vận khí không tốt không tìm đường chết sẽ không phải chết người đi tây lăng bộ lạc làm gì mạc bạch thánh nhân hỏi h i ê n viên liền hướng mạc bạch thánh nhân giải thích nói ta du lịch từng cá nhân tộc bộ lạc trợ giúp nhân tộc phát triển con đường tây lăng bộ lạc lúc gặp được lui ta cùng với nàng vừa gặp đã cảm mến đơn giản là hồ ly tinh này mị hoặc với ta ta đem lui đổi đi hy vọng mạc bạch thánh nhân có thể mau mau mang ta tiến đến tây lăng bộ lạc ta đem lui mời về m ạ c bạch thánh nhân nghe được hiên viên giải thích cũng minh bạch sự tình nguyên nhân qua thế là liền đáp ứng hiên viên thỉnh cầu đương nhiên m ạ c bạch thánh nhân lần này đến đây hữu hùng bộ lạc cũng không phải tự mình một người đến còn mang nhà mình hoa hoa những người khác lưu tại tam tiên đảo tất nhiên m ạ c bạch thánh nhân đáp ứng mang hiên viên tiến đến tây lăng bộ lạc liền hướng trong hư không nữ hoa truyền âm nói hoa hoa ngươi trước ở chỗ này chờ l ấ y chờ ta mang theo hiên viên đi nằm tây lăng bộ lạc liền trở về tìm người khảm nữ hoa tự nhiên là nghe theo mặc bạch thánh nhân mà nói nói ra phu quân ngươi an tâm đi thôi ta ở chỗ này c h ờ ngươi trở về nói xong liền tiếp tục đùa bỡn bị mạc bạch thánh nhân ném tới hồ ly tinh đương nhiên mạc bạch thánh nhân mặc dù đem hồ ly tinh ném vào hư không nhưng thật ra là đem hồ ly tinh ném cho trong hư không nữ hoa đương nhiên lúc này hồ ly tinh tự nhiên là một con cáo nhỏ không có pháp lực c h ẹ o c h ố n g chỉ có thể biến trở về nguyên hình gặp nhà mình h o a hoa đồng ý mạc bạch thánh nhân liền đối hiên viên nói dẫn đường đi ta đi chung với ngươi đem lùy cho ngươi đuổi trở về nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói hiên viên cùng tộc trưởng đều rất cao hứng liền đối mạc bạch thánh nhân nói cảm tạ tạ mạc bạch thánh nhân tương trợ không cần phải k h á c h khí nói xong mạc bạch thánh nhân liền mang theo hiên viên rời đi hữu hùng bộ lạc căn cứ hiên viên phương hướng chỉ mạc bạch thánh nhân rất nhanh liền mang theo hiên viên tiến về tây lăng bộ lạc lui từ hữu hùng bộ lạc rời đi liền trở lại bản thân tây lăng bộ lạc tây lăng bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy nữ nhi của mình không qua mấy ngày liền trở lại hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn xem giống như là khóc qua d á n vẻ liền hỏi lui ngươi tại sao như vậy trở về h i ê n viên đâu lui nghe được h i ê n viên danh tự tự nhiên nhịn không được nội tâm bị khuất nghẹn n à o khóc giống lên tây lăng bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy nữ nhi của mình khóc thành cái dạng này rất là đau lòng vội vàng hỏi đừng khóc ngươi sao thế đây là nhanh cùng ta nói một chút lui không nói gì tiếp tục khóc lớn tây lăng bộ lạc tộc trưởng cảm thấy h i ê n viên hẳn là đối lui làm chuyện gì đó không hay liền đối lui nói ra ta đi hỏi một chút h i ê n viên chuyện gì xảy ra ngươi thời điểm ra đi thế nhưng là hướng ta bảo đảm Luy nhìn thấy bản thân thấy t ộ chương t p ba trăm năm mươi mặt bạch tới cửa tộc t r ư ở n g nghe được nữ nhi mà nói lập tức đến khí lúc trước hiên viên mang đi nữ nhi của mình thời điểm hướng mình cam đoan sẽ không cô phụ nàng kết quả còn không có mấy ngày hiên viên liền di tình biệt luyến ngươi đừng nói ta đây liền cho ngươi lấy lại công đạo tây lăng tộc trưởng cùng lui nói ra tuy nói lui trong lòng ghi hận hiên viên nhưng lại không muốn cùng hiên viên có bất kỳ dây dưa dễ má nào thế là liền khuyên phụ thân của mình nói không cần phụ thân ta không muốn ở nghe được cái này danh tự ngươi đừng đi tìm hắn tây lăng tộc trưởng nghĩ đến trước làm bộ đồng ý nữ nhi yêu cầu đợi nàng lúc nghỉ ngơi bản thân liền đi hữu hùng bộ lạc tìm hiên viên cho mình tây h nhưng là người thông minh, cùng những h ế người cùng n là tộc n không giống nhau, tự nhiên nhìn ra cha mình ý nghĩ, liền thân của mình nói ra, ngươi đừng nghĩ đến tìm hắn, nếu để cho ta đã biết, ta liền cũng không ngươi nữa. khác cha phụ cho của đối biết, tới ra ra, ta ta tự tìm t ý ý để đã để â lăng tộc trưởng nghe được nữ nhi mà nói cũng không muốn đi tìm hiên viên đám nữ nhân nhi bình phục tâm tình về sau lại đi suy nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào lui không nghĩ phụ thân của mình cùng hiên viên chơi cứng tuy nói hiên viên đem chính mình đổi đi nhưng lui luôn cảm thấy hiên viên không phải là người như thế có tây h không hiện chỗ ể nàng vấn đề đến cùng lại biết xuất đề ở m ý tưởng chân thật. chân Người trước nghỉ ngơi chúng thật tốt đi thôi, trước đi không tìm hiên viên. Tây lăng tộc trưởng ân cần thăm hỏi lui lui cũng xác thực mệt mỏi không chỉ có tâm mệt mỏi hơn nữa thân thể cũng mười điểm mỏi mệt từ hữu hùng bộ lạc ra ngoài sau lui cơ bản không có nghỉ ngơi đi cả ngày lẫn đêm hướng tây lăng bộ lạc đuổi ừ muốn đi nghỉ ngơi lui không quên lần nữa căn dặn phụ thân của mình nói không cần đi tìm h i ê n viên tây lăng tộc trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ nói đã biết ta sẽ không đi tìm h i ê n viên nghe được bản thân tộc trưởng phụ thân hướng mình biểu thị sẽ không lại đi tìm h i ê n viên về sau lui liền lấy thân thể mệt mỏi về tới phòng của mình bên trong nghỉ ngơi nhìn thấy nữ nhi của mình đi rồi tây lăng tộc trưởng vẫn là nghĩ lấy đi hữu hùng bộ lạc tìm h i ê n viên đòi một lời giải thích mấy lần muốn động trước người đi nhưng vẫn là ngại tại nữ nhi của mình bỏ đi ý nghĩ này một lần này trước hết bỏ qua ngươi nếu không phải vì không cho ta nữ nhi s i n k h ta nhất định tiến đến hữu hùng bộ lạc đánh ngươi một chầu tây lăng tộc trưởng tự lẩm bẩm trải qua một ngày nghỉ ngơi lui cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm bất quá mặc dù trên thân thể m ỏ i mệnh tốt lắm rồi nhưng trong lòng bị thương vẫn là khó có thể bù đắp lên lui nhìn thấy phụ thân của mình liền hỏi ngươi có hay không c o n ta đi tìm hiên viên không có không có đồng ý của ngươi ta nào dám tự tiện hành động tây lăng tộc trưởng một bộ mặt như ăn mướp đáng dáng vẻ nói ra giống như người khác đào hán mộ tổ tựa như rất là khó coi lui cũng muốn tìm hiên viên hỏi rõ ràng nhưng trong lòng mười điểm bị khuất tự nhiên không muốn nhìn thấy hiên viên cũng tạm thời không muốn nhìn thấy hắn hơn nữa không muốn bởi vì chính mình sự tỉnh để phụ thân của mình cùng hiên viên nháo tách ra nghe được phụ thân của mình không có đi tìm hiên viên lui cũng không tiếp tục nói cái gì cứ như vậy lui giống như là khôi phục lại hiên viên trước khi đến một dạng tiếp tục tại tây lăng bộ lạc sinh hoạt chỉ là không có hướng chết như thế hoạt bắt đáng yêu tây lăng tộc trưởng nhìn thấy nữ nhi bộ dáng như vậy rất là đau lòng có thể nữ nhi của mình lại không để cho mình đi tìm hiên viên đòi một lời giải thích tự nhiên là buồn bực không thôi biết rõ một ngày này hiên viên cùng mạc bạch thánh nhân thượng môn chương ba trăm năm mươi mốt tắc hợp hôn nhân qua hiên viên dẫn đường mạc bạch thánh nhân rất nhanh liền mang theo hiên viên đi tới tây lang bộ lạc trước hai người tới tây lang bộ lạc về sau mạc bạch thánh nhân liền ra hiệu hiên viên tiến lên kêu cửa dù sao đây là hiên viên sự tình tự nhiên không tới phiên hăn cái này thánh nhân đi gọi cửa hiên viên lấy được mạc bạch thánh nhân ra hiệu về sau liền hô hữu hùng bộ lạc h i ê n viên đến đây b á i phòng tây lăng tộc trưởng tây lăng tộc nhân trong bộ lạc nghe được h i ê n viên tiếng gạo tự nhiên mười điểm giật mình dù sao bọn họ gặp được trước mấy ngày không đi mấy ngày hữu hùng bộ lạc lui tự mình một người trở về thế là liền có người vội vàng hướng tây lăng tộc trưởng mật báo đi còn có chút tây lăng tộc nhân nghị luận ở mỹ cái nào đó tây lăng tộc nhân trong bộ lạc nói ra ngươi nói hắn làm sao còn có mặt tới tìm chúng ta tộc trưởng tộc trưởng nữ nhi đều bị hắn từ bỏ hắn lại còn dám đến ai biết được bất quá ngươi nói hoàng đế hiên viên làm sao lại thành bộ dáng này đâu một cái khác tây lăng tộc nhân nói tiếp ta không tin tưởng chúng ta hoàng đế hiên viên là người như vậy sự tình khẳng định có ẩn t ì n h khác có cái tây lăng tộc nhân cho hiên viên giải thích tất cả mọi người nghị luận â mỹ thẳng đến tiếp vào mật báo tộc trưởng mang theo lui ra ngoài sau tây lăng tộc nhân trong bộ lạc mới yên tĩnh trở lại không đang tiếp tục thảo luận lui vốn là không muốn cùng lấy bản thân tộc trưởng phụ thân đi ra có thể lại sợ phụ thân của mình cảm xúc kích động sẽ cùng hiên viên ồn ào đánh nhau lên hơn nữa lui còn muốn tự mình hỏi một chút h i ê n viên đến cùng vì sao như thế đối với nàng thế là lui liền theo phụ thân của mình cùng đi ra ngoài gặp h i ê n viên tây lăng tộc t r ư ở n g đây tự nhiên không muốn mang theo nữ nhi của mình tuy nói nữ nhi luôn mồm nói chút lại cũng không muốn nhìn thấy h i ê n viên có thể làm cha hắn vẫn là nhìn ra tâm tư của con gái cho nên tây lăng tộc trưởng vốn nghĩ bản thân đi ra giáo huấn h i ê n viên một trận lại đem hắn đuổi đi không cho hắn gặp lui có thể lui vẫn là nhất định phải đi theo hắn đi ra gặp h i ê n viên hai người tới tây lăng bộ lạc bên ngoài về sau luý i vừa định hỏi một chút nhân viên đến cùng vì sao dạng này đối với nàng lại bị bản thân tộc trưởng phụ thân đoạt trước tây lăng tộc trưởng chất vấn ngươi trả lại ta tây lăng bộ lạc làm gì nữ nhi của ta đã cùng ngươi không có quan hệ ngươi đi nhanh lên đi nam cồn vợ ở Xói、năm. tây lăng tộc trưởng ngại tại nữ nhi của mình ở bên cạnh không có ý tứ mắng hiên viên nhưng hắn đối hiên viên nói r ứ t lời về sau liền làm bộ muốn đuổi hiên viên rời đi nơi này hiên viên chỗ nào đồng ý rời đi nhìn thấy tây lăng tộc trưởng muốn đuổi bản thân đi c ũ n g quýt mở miệng nói tộc trưởng ngươi nghe ta giải thích nha tây lăng tộc trưởng h ô giải thích cái gì ngươi có gì có thể giải thích sự thật đã bại ở đó ngươi còn muốn nói điều gì chẳng lẽ ngươi còn hy vọng chúng ta có thể tha thứ ngươi sao hiên viên vừa muốn nói cái gì Tây t lăng ộ chương t cũng đã ba trăm năm mươi hai thánh phụ chi uy tây lăng tộc trưởng đương nhiên biết do nữ nhi mình tâm tư nhưng hắn không hy vọng nữ nhi của mình hủy ở hiên viên trên tay cho nên cực lực nghĩ đuổi đi hiên viên lui cũng biết phụ thân không nghĩ bản thân còn đắm chìm trong hiên viên trên người có thể lui vẫn là ôm một tia hy vọng cũng chính là một tia này hy vọng để lui cùng hiên viên người hữu tình sẽ thành thân thuộc lui đối phụ thân của mình nói ra ngươi liền ở cho hắn một cơ hội à, nghe một chút hắn nói cái gì ba bảy linh thôi thôi ta liền lại cho hắn một cơ hội tây lăng tộc trưởng bất đắc dĩ nói hiên viên nghe được lui cùng tây lăng tộc trưởng đối thoại trong lòng càng là đại hỷ biết mình cơ hội giải thích đến, thích mình cơ Lui i thời gian mở miệng nói, ề n tranh thủ thật ta mở kỳ đ ổ đi Lui không phải của tự a kia bản cũng con tinh ý, là ly làm Lui hồ hại. t nhiên không biết hiên viên nói hồ ly tinh chính là hiên viên trước đó bên cạnh nữ nhân tây lăng tộc trưởng càng là vẻ mặt mập bức liền hỏi ba cái gì hồ ly tinh ở đâu ra hồ ly tinh tây lăng tộc trưởng mà nói cũng chính là lui muốn hỏi tất nhiên phụ thân của mình cũng đã hỏi lên lui cũng không có tiếp tục nói gì chờ lấy hiên viên tiếp xuống giải thích hồ ly tinh sự tình hiên viên giải thích nói hôm đó một cái hồ ly thành tinh nữ nhi mị hoặc tộc nhân của ta về sau đem ta lửa gạt ra bộ lạc bên ngoài thì pháp đem ta mị hoặc ta liền bị hắn khống chế lại cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy tuy nói hiên viên nói có chút mê nguyễn nhưng lui còn là tin hiên viên mà nói nhưng tây lăng tộc trưởng không cho rằng như vậy liền mở miệng chất vấn hiên viên vì sao hồ ly tinh kia hết lần này tới lần khác mị hoặc ngươi không đi mị hoặc những người khác ngươi có cái gì chứng minh hiên viên cái này có thể bị hỏi cứng mặc dù hiên viên suy đoán hồ ly tinh mị hoặc bản thân khả năng là bởi vì chính mình là hoàng đế nhưng bởi vì bản thân vội vã tìm lui cho nên cũng không có hỏi tham hồ ly tinh hãm hại chính mình nguyên nhân h i ê n viên trầm mặc hồi lâu không biết nên thế nào hướng tây lăng tộc trưởng giải thích tây lăng tộc trưởng nhìn thấy h i ê n viên nói không ra lời liền nhận định h i ê n viên mới vừa nói cũng là nói láo liền lại chất vấn h i ê n viên nói không ra lời à bị ta đang hỏi à nhìn ngươi còn có thể dạo biện cái gì h i ê n viên như vậy vừa sốt ruột liền quên phía sau mình mạc bạch thánh nhân chính hắn thế nhưng là mang theo mạc bạch thánh nhân cùng đi tây lăng bộ lạc mạc bạch thánh nhân nhìn thấy hiên viên quên bản thân cũng ở nơi đây liền nhẹ giọng ho khan một tiếng để hiên viên chú ý đạo bản thân cũng ở nơi đây khu khu vừa nghe đến cái này tiếng ho khan hiên viên lúc này mới nhớ tới mình là cùng mạc bạch thánh nhân cùng đi tây lăng bộ lạc mình có thể để mạc bạch thánh nhân cho chứng minh mình một lần nghĩ tới đây hiên viên liền mở miệng đối tây lăng tộc trưởng nói ra tây lăng tộc trưởng ta người sau lưng cũng có thể hướng ngươi chứng minh ta vừa rồi nói cũng là tình hình thực tế không có nửa câu nói dối tây lăng tộc trưởng hỏi ngược lại nếu là hai ngươi cùng một chỗ thông đồng lừa gạt chúng ta làm sao bây giờ ai biết các ngươi có phải hay không đã sớm đối tốt rồi lời kịch lúc này mới tới nói cho chúng ta nghe hiên viên nghe được tây lăng tộc trưởng mà nói liền mở miệng nói không chấm bún nói ngươi có thể hoài nghi ta lừa ngươi nhưng là ngươi không thể hoài nghi mặc bạch t h á n h nhân mặc bạch t h á n h nhân mặc bạch t h á n h nhân tây lăng tộc trưởng nghi ngờ nói một mình nói một câu lại thất kinh nói một câu rõ ràng tây lăng tộc trưởng rốt cục nhớ tới bản thân vì sao cảm thấy hiên viên người đứng phía sau vì sao quen thuộc như thế ý tưởng nhìn thấy tây lăng tộc trưởng đã biết mình người sau lưng là mạc bạch thánh nhân liền đối tây lăng tộc trưởng nói ra ngươi nếu như cũng đã biết rõ đằng sau ta chính là mạc bạch thánh nhân ngươi có thể hỏi một chút mạc bạch thánh nhân nhìn ta đến cùng nói chính là không phải tình hình thực tế tây lăng tộc trường lắc đầu nói ra tất nhiên thánh phụ đều cùng ngươi cùng nhau xuất hiện ta tự nhiên tin tưởng ngươi vừa rồi thực sự nói thật cũng không cần hỏi lại thánh phụ lui nghe được nói chuyện của mọi người tự nhiên cũng biết hiên đối mười chín mình làm ra như vậy hành vi cũng là bị hồ ly tinh mị hoặc về sau chỗ làm ra ủy khuất trong lòng cùng thương tâm cũng đã biến mất hơn phân nửa ba lúc này mạc bạch thánh nhân mở miệng nói tất nhiên cái này đầu đuôi sự t ì n h đều đã nói rõ các ngươi cũng, cũng đừng trách hiên viên dù sao nhường hắn bây giờ đối phó một vị tiên nhân cấp bậc hồ ly tinh hắn cũng là làm không được nghe được mạc bạch thánh nhân vì chính mình giải thích hiên viên trong lòng mười điểm cảm kích thế là hiên viên thừa cơ hội này đối lui nói ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ về hữu hùng bộ l à sao lui cũng biết chuyện này cũng không phải là hiên viên sai lầm tự nhiên cũng là nguyện ý đi theo hiên viên về hữu hùng bộ lạc liền ngượng ngùng gật đầu một cái biểu thị bản thân nguyện ý tây lăng tộc trưởng cũng biết do nữ nhi mình tâm tư tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản nàng và hiên viên mạc bạch thánh nhân nhìn thấy lui đồng ý liền mở miệng nói ra đã như vậy vậy ta hiện tại liền mang theo ngươi và h i ê n viên về hữu hùng bộ lạc tây lăng tộc trưởng nghe được mạc bạch thánh nhân nói hiện tại liền muốn rời khỏi tây lăng bộ lạc liền đối mạc bạch thánh nhân nói ra nếu đã tới tây lăng bộ lạc thánh phụ gì không lưu lại đợi mấy ngày để cho ta tận cái chủ nhà tình nghĩa mạc bạch thánh nhân lắc đầu nói ra một lần này sợ là không được ta lần này đi ra ngoài là chuyên môn tìm h i ê n viên nếu không phải là vừa vận đụng phải chuyện như thế cũng sẽ không mang theo hiến viên rời đi hữu hùng bộ lạc tây lăng tộc trưởng nghe được mạc bạch thánh nhân có việc đương nhiên sẽ không cưỡng ép muốn cầu mạc bạch thánh nhân lưu lại liền nói tất nhiên thánh phụ có việc trong người ta cũng không lưu thánh phụ các loại thánh phụ lần sau lại đến ta ở hào hào chiêu đ á i thánh phụ hiên viên nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói nghi ngờ hỏi mạc bạch thánh nhân lần này là chuyên môn tới tìm ta mạc bạch thánh nhân gật gật đầu nói ra xác thực như thế l u i nghe được mạc bạch thánh nhân lần này chính là chuyên đến tìm hiên viên tự nhiên biết rõ hiên viên lúc này có chuyện quan trọng trong người không tiện chiếu c ủ mình cho nên lui liền dự định liền ở tây lăng bộ lạc các loại hiên viên làm xong chính mình sự tỉnh thế là lui quan tâm đối hiên viên nói ra năm trăm hai mươi ba tất nhiên mạc bạch thánh nhân tìm ngươi có việc lúc này ta liền không cùng ngươi hữu hùng bộ lạc tỉnh cho ngươi thêm phiền phước hiên viên nghĩ nghĩ cũng đồng ý lui mà nói liền mở miệng nói ra vậy chờ mạc bạch thánh nhân lời nhắn nhủ sự tỉnh xong xôi về sau ta liền tới tây lăng bộ lạc đón ngươi đi qua lui nhu thuận gật đầu liền không còn đi theo mạc bạch thánh nhân cùng hiên viên hữu hùng bộ lạc lưu tại tây lăng bộ lạc m ạ chương b ạ c Thánh thấy Nhân nhìn l u đ ba trăm năm mươi ba nữ hoa thẩm vấn dứt lời m ạ c bạch thánh nhân liền mang theo hiên viên rời đi tây lăng bộ lạc hướng về hữu hùng bộ lạc phương hướng bay đi thánh phụ gặp lại hiên viên gặp lại tây lăng tộc trưởng cùng lui hướng về hai người rời đi phương hướng hô hồ ly tinh sự tình coi như giải quyết xong nguyên thủy thiên tôn kế hoạch triệt để rơi vào khoảng không tam hoàng ngũ đế sự tỉnh triệt triệt để để tam thanh ba người không có quan hệ hồ ly tinh nét bút hỏng chính là bắt nguồn từ chính nàng nếu không phải là bởi vì nàng xuất phát từ trả thù tâm lý thiết kế muốn chứng minh là h i ê n viên q u â n lấy bản thân cũng sẽ không xuất hiện phía sau sự tỉnh nếu là sớm chút cùng h i ê n viên gạo nấu thành cơm dù cho đằng sau bị mạc bạch thánh nhân phát hiện cũng sẽ không nói cái gì càng sẽ không nghĩ tới việc này cùng tam thanh thánh nhân có quan hệ đáng tiếc nha mọi thứ đều không có thuốc hối hận hồ ly tinh đã làm hỏng cái này kêu là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo nha ba lúc này hồ ly tinh bị mạc bạch thánh nhân ném vào hư không bên trong giao cho nữ hoa nữ hoa chơi một hồi hồ ly liền lại làm cho nàng hóa thành hình người để cho mình hỏi thăm sự tình t h a n h thật khai báo là ai phái ngươi tới mị hoặc n h ê n viên nữ hoa nghiêm túc hỏi hồ ly tinh trong lòng còn nghĩ nguyên thủy thiên tôn cho là hắn sẽ cứu mình trở về cho nên đối mặt nữ hoa thẩm vấn tự nhiên là hở h ữ n g nữ hoa nhìn thấy hồ ly tinh đối câu hỏi của mình không để ý tới chút nào không khỏi phóng xuất ra bản thân thánh nhân khí tức trực tiếp đem hồ ly tinh đệ ngã xuống đất bên trên không thể động đậy hồ ly tinh thầm nghĩ lấy nguyên thủy thiên tôn cũng là thánh nhân mà nguyên thủy thiên tôn hai cái sư huynh đệ cũng là thánh nhân tự nhiên là so trước mắt thánh nhân lợi hại hơn cho nên vẫn là không mở miệng hồ ly tinh đương nhiên sẽ không biết do nữ hoa cùng mạc bạch thánh nhân cũng muốn so tam thanh ba người lợi hại tam thanh căn bản liền sẽ không bởi vì một cái hồ ly tinh mà cùng mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa chơi cứng bằng không hồ ly tinh đã sớm ngoan, ngoan đi vào khuôn khổ nữ hoa nghĩ, nghĩ hồ ly tinh nhìn thấy bản thân thánh nhân khí tức còn không mở miệng như vậy sau lưng nàng ỉ vào tự nhiên cũng là thánh nhân đó cùng mạc bạch cùng nàng bản thân không hợp nhau thánh nhân cái kia cũng rất dễ đoán nữ hoa nghĩ như vậy tự nhiên là nghĩ đến côn lôn sơn bên trên tam thanh thánh nhân thế là nữ hoa liền đổi một vấn đề hỏi ngươi là ỉ vào lao từ đây vẫn là nguyên thủy tiên h tôn đây vẫn là thông thiên giáo chủ đâu hồ ly tinh nghe được trước mắt thánh nhân đem côn lôn sơn bên trên ba vị thánh nhân nói ra hết trong lòng rất là giật mình không khỏi hoảng loạn nữ hoa nhìn thấy hồ ly tinh khẩn trương vẻ bất an tự nhiên biết mình nói đúng hồ ly tinh ỉ vào chính là ba người này bên trong một cái nếu không phải là ba cái cùng một chỗ phái nàng qua tới tất nhiên dạng này sự tình cũng thì dễ làm hơn nhiều nữ hoa tiếp tục mở miệng nói ra mặc kệ ngươi dựa vào cái nào với ta mà nói cũng không đáng kể thậm chí là ba cái cùng một chỗ tới t ì m ta ta cũng mảy may không hoảng hốt hồ ly tinh tuy nói là trong lòng bối rối nhưng nghe đến trước mắt thánh nhân nói như thế trong mắt liền toát ra cùng một chỗ khinh thường bởi vì nàng cảm thấy trước mắt thánh nhân đang nói khoác lác triệu nhưng hồ ly tinh lại làm sao xem thường trước mắt thánh nhân chính nàng cũng không dám nói cái gì dù sao nàng mình mới là một vị tiên nhân lại thế nào xem thường cũng không phải nàng một cái nho nhỏ hồ ly tinh có thể trêu chọc hồ ly tinh điểm ấy thần sắc biến hóa cũng không có dấu diếm được nữ hoa con mắt c ư ờ i nhạo nói ngươi một cái nho nhỏ hồ ly tinh cũng xem thường ta cảm thấy ta đang nói khoác lác nếu không phải là phu quân nói ngươi còn có chút dùng chỉ bằng điểm ấy ta liền đem ngươi g i ế t chương ba trăm năm mươi bốn và ở h i ế u hùng nữ hoa dừng một chút nói tiếp ngươi còn đ ừ n g không phục liền tam thanh phu quân ta một người liền đối phó thông thiên giáo chủ đại đồ đệ quảng thành tử bị phu quân ta chấn áp tại thần nữ phong phía dưới tam thanh ba người lời gì cũng không dám nói hồ ly tinh tự nhiên cũng nghe qua chuyện này nhưng không biết trước mắt thánh nhân chính là sự kiện kêu bên trong thánh nhân phu nhân đã biết những cái này về sau hồ ly tinh hy vọng trong lòng tự nhiên tùy theo tan vỡ không chỉ có như thế ta kỳ thật cùng tam thanh thánh nhân còn có chút quan hệ ta là ba người bọn họ đại sư tỷ chúng ta chính là cùng một cái sư tôn dạy dô đệ tử nữ sáu không hoa tiếp lấy nghĩ hồ ly tinh tiết lộ nói nghe nói như thế hồ ly tinh trong lòng triệt để không thấy hy vọng một bộ mất hết ý chí bộ dáng nữ hoa nhìn ra hồ ly tinh đã triệt để mất đi chống cự lại một lần nữa hỏi ai bảo ngươi tới m ỹ hoặc n h ê n viên đã mất đi chống cự trong lòng hồ ly tinh thất lạc trả lời là nguyên thủy thiên tôn phái ta qua tới nói tiếp đi nữ hoa nói ra nguyên thủy thiên tôn để cho ta tới hữu hùng bộ lạc m ỹ hoặc nhân viên đợi đến ta sinh ra tử tôn về sau liền để hắn bái nguyên thủy thiên tôn vi sư hồ ly tinh nói tiếp nữ hoa nghe đến đây tự nhiên cũng nghĩ đến nguyên thủy thiên tôn vì sao làm như vậy không phải liền là muốn nhận hiên viên cùng hồ ly tinh hải tử làm đồ đại nha dạng này hắn nguyên thủy thiên tôn liền có thể được thiên đạo công đức nghĩ tới đây nữ hoa từ trong thâm tâm cảm thán nói hảo một cái tính toán hồ ly tinh đem nên bàn giao sau khi thông báo xong khóc r ò n g r ò n g đối nữ hoa nói ra thánh nhân ta đã đem ta biết đến đều nói rồi hy vọng thánh nhân có thể tha ta một đầu mạng nhỏ nữ hoa khoát tay h á o nói ra yên tâm ta sẽ không giết n g ư ờ i phu quân ta đều nói rồi ngươi còn hữu dụng ta tự nhiên sẽ nghe ta phu quân đương nhiên sẽ lưu ngươi một đầu mạng nhỏ rồi hồ ly tinh nghe được nữ hoa mà nói trong lòng cũng hơi an định xuống tới tuy nói không biết mình còn có cái gì dùng nhưng ít ra hiện tại bảo vệ một cái mạng nữ hoa từ hồ ly tinh nơi này biết mình muốn biết liền không còn dừng lại tiếp theo hỏi hồ ly tinh cái gì tự nhiên lại đem hồ ly tinh đánh về nguyên hình xong việc về sau nữ hoa liền nhắm mắt tu hành lên chờ lấy mạc bạch thánh nhân cùng hiên viên trở về mạc bạch thánh nhân mang theo hiên viên rời đi tây lăng bộ lạc về sau liền một mực hướng về hữu hùng bộ lạc phương hướng bay đi trở về hữu hùng bộ lạc trên đường hiên viên nghi ngờ hỏi không biết mạc bạch thánh nhân lần này đến đây tìm ta là có chuyện quan trọng gì bàn giao cho ta không mạc bạch thánh nhân nghe được hiên viên tra hỏi liền nối hiên viên nói ra nhân hoàng quả sắp xuất thế nhân hoàng quả sắp xuất thế hiên viên kinh hãi mà hỏi mạc bạch thánh nhân tiếp tục nói ta ở tam tiên đảo bên trên cảm thấy gần đây trong thiên địa khí vẫn đang chậm rãi tụ hợp nhất định là cái kia nhân hoàng quả đang tại ngưng tụ không lâu sau đó nhân hoàng quả chắc chắn ra mắt h i ê n viên hỏi cái kia mạc bạch thánh nhân trừ bỏ báo cho ta biết nhân hoàng quả xuất thế là muốn mang ta đi trùng tranh đoạt nhân hoàng quả sao mạc bạch thánh nhân cười cười nói ra đoạt nhân hoàng quả chúng ta là đi bắt người hoàng quả ai dám tranh với ta h i ê n viên không hiểu hỏi không phải có tam thanh thánh nhân nha bọn họ sẽ để cho ta dễ dàng lấy được nhân hoàng quả sao mạc bạch thánh nhân trả lời đệ tử của bọn hắn si v u đã bị ngươi đánh giết Ta tinh kia đoán hồ ly chương í n h là Tam t h phái tới n quân cờ,、Kết、quả hiện tại đã thất bại. ba trăm năm mươi lăm tam thanh dợ t r ò quỷ mặc bạch thánh nhân dừng một chút tiếp tục nói chờ ngươi lấy được nhân hoàng quả về sau thừa dịp ta và nữ hoa đều đang hữu hùng bộ lạc thuận tiện đem ngươi và lui hôn sự xử lý sớm chút sinh đứa bé kế thừa ngươi vị trí hiền viên tò mò hỏi nữ hoa thánh nhân cũng cùng mặc bạch thánh nhân ngươi cùng đi sao sao không gặp nữ hoa thánh nhân thân ảnh mạc bạch thánh nhân giải thích nói ta và hoa hoa vốn là cùng một chỗ trong hư không qua tới vừa vận đụng phải hồ ly tinh việc này ta liền đi ra giải quyết lúc này hoa hoa còn trong hư không không đi ra đâu hiên viên nghe được mạc bạch thánh nhân giải thích bừng tỉnh đại ngộ nói ra thì ra là thế mạc bạch thánh nhân tiếp tục nói cho nên nói thừa dịp hai ta người đ ề u ở ngươi và lui liền chờ ngươi trở thành nhân hoàng về sau đem hôn sự của các ngươi cử hành ta và hoa hoa cho ngươi làm người chứng kiến hiên viên nghe được mạc bạch thánh nhân nói mình và nữ hoa thánh nhân muốn cho mình và lui làm người chứng kiến trong lòng rất là hưng phấn không thôi ngượng ngùng nói phiền phức mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân không sao ta và hoa hoa cũng là thích náo nhiệt người không cần để ý những cái này mạc bạch thánh nhân nói ra nói lấy nói lấy mạc bạch thánh nhân cùng hiên viên liền trở về hữu hùng bộ lạc hoa hoa ngươi mang theo h ổ ly tinh ra đi ta và hiên viên trở về mạc bạch thánh nhân hướng trong hư không nữ hoa truyền âm nói nữ hoa thu đến mạc bạch thánh nhân truyền âm về sau liền mang theo hồ ly tinh cùng nhau từ hư không bên trong đi ra h i ê n viên nhìn thấy nữ hoa về sau cung kính đối nữ hoa nói ra gặp qua nữ hoa thánh mẫu không cần đa lễ nữ hoa trả lời nói xong nữ hoa tiếp lấy đối m ặ c bạch thánh nhân nói ra phu quân đầu này tiểu hồ ly là nguyên thủy thiên tôn phái tới ứng phó h i ê n viên m ặ c bạch thánh nhân nói ra ta đã đ o á n được việc này không phải tam thanh dợ cho quỷ chính là bọn họ bên trong một cái phu quân chúng ta muốn hay không tìm nguyên thủy thiên tôn đòi một lời giải thích nữ hoa hỏi Không cần đi để ý tới ý bọn họ bọn họ lần này thất bại sau định sẽ không tiếp tục nhằm vào chúng ta nếu là bọn họ còn dám tới nhúng tay nhân tộc sự t ì n h đến lúc đó chúng ta lại đối phó bọn hắn cũng không mượn mạc bạch thánh nhân đối nữ hoa nói ra nữ hoa nghe mạc bạch thánh nhân mà nói tự nhiên yên tâm mạc bạch thánh nhân lời nói liền nói toàn bộ nghe phu quân an bài nam cồn vợ ở sói năm dứt lời ba người liền cùng nhau về hữu hùng bộ lạc hữu hùng bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy mạc bạch thánh nhân nữ hoa thánh mẫu cùng nhân viên cùng nhau trở về không gấp hỏi hiên viên tình huống làm sao đầu tiên là mở miệng hỏi thời gian nói gặp qua thánh phụ thánh mẫu nữ hoa mở miệng nói không cần đa lễ ân cần thăm hỏi xong hai người về sau tộc trưởng không thấy lui thân ảnh liền hỏi hiên viên sao không gặp lui cùng nhau cùng ngươi trở về chẳng lẽ người ta không muốn cùng ngươi đồng thời trở về sau hiên viên giải thích nói mặc bạch thánh nhân tìm ta có chuyện quan trọng lui nói chờ ta làm xong sự tình về sau lại đi tây lăng bộ lạc tiếp nàng tới cho nên phụ thân liền không cần lo lắng rồi tộc trưởng nghe được hiên viên giải thích trong lòng liền yên tâm xuống tới tuy nói việc này hiên viên không có cái gì sai lầm cũng là hồ ly tinh kia làm sàng làm b ậ y nhưng l y nếu là bởi vì chuyện này không n g u y ệ n tới cũng là hợp tình lý kết quả hiên viên đối tộc trưởng phụ thân nói ra mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân mấy ngày nay liền ở chúng ta hữu hùng bộ l ạ c ở ta trước mang thánh phụ thánh mâu đi nghỉ ngơi nói xong hiên viên liền mang theo mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa rời đi tiểu chương ba trăm năm mươi sáu nhân hoàng chính quả ngay hôm đó trên bầu trời tụ lại khí vận tội hồ đạt đến t ự c hạn m ạ c bạch thánh nhân cảm giác được tình huống này về sau liền thông chi nữ hoa cùng h i ê n viên thu đến m ạ c bạch thánh nhân thông báo nữ hoa cùng h i ê n viên theo m ạ c bạch thánh nhân cùng nhau đi ra d o xét tình huống trên bầu trời chậm rãi hình thành một gốc tiên thụ k h ỏ a này tiên thụ đứng sừng sững ở trên đám mây hắn thân cây thấp bé chia đều ba trạc một trạc ngạo nghễ n g h i ê n g sinh giống như phượng hoàng dẫn cái cổ một trạc bằng phẳng rộng rãi bắn ra bốn phía một trăm giống như khổng tức xoe đôi một trạc rất hiểu đứng thẳng tựa như hạc giữa bể gà hiến viên nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm t h ắ n nói Tốt một gốc tiên thụ, không hổ là t h a i ngén nhân h o à n lâu ả thế Nữ cũng hoa thấy gian đại năng thần nghiệm liền dò xét đến nơi này cũng nao nhau, nhau cảm ứng được mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa tồn tại không biết nên không nên nhúng tay bảo vật này mạc bạch thánh nhân nhìn thấy có đại năng thần n i ệ m tới đây liền nói k h ỏ a này tiên thụ chính là thai nghén nhân hoàng quả c h i thụ này phần cơ duyên không thuộc về các ngươi chính là h i ê n viên các ngươi không nên nhúng tay bằng không đừng trách ta vô tình thế gian đại năng biết rõ đây là nhân hoàng quả xuất thế cũng biết đây là mạc bạch thánh nhân là h i ê n viên tranh thủ tự nhiên không tốt đắc tội mạc bạch thánh nhân h ú n g chi còn có nữ hoa ở đây thế là thế gian đại năng nhao nhao biểu thị nếu là nhân viên cơ duyên chúng ta cũng liền không n h ú n tay vào hy vọng mạc bạch thánh nhân nhân tộc có thể hưng vượng phát đạt nhìn thấy đại năng như thế hiểu chuyện mạc bạch thánh nhân tự nhiên hết sức vui vẻ nhìn thấy không cần hắn xuất thủ tốt nhất đương nhiên nếu là có người đ u i mủ mạc bạch thánh nhân cũng là có thể đối phó thế gian đại năng biểu thị bản thân không thèm để ý phần cơ duyên này về sau vì để tránh cho lúng túng tình phát sinh tự nhiên cũng là thu hồi bản thân thần niệm không ở chú ý nhân hoàng quá xuất thế đắm chìm trong tu luyện l a o tử cùng thông thiên giáo chủ cũng cảm nhận được bảo vật xuất thế mà một sớm đã không còn đắm chìm tu luyện nguyên thủy thiên tôn cũng cảm nhận được thế là ba người này liền đình chỉ tu luyện lại tụ tập trung một chỗ hai vị sư đệ các ngươi có thể cảm nhận được bảo vật xuất thế lao tử hỏi nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ gật gật đầu biểu thị chính mình cũng cảm nhận được cái kêu ba người chúng ta muốn hay không xuống núi điều tra một phen nói không chính xác còn có thể được bảo vật trở về thông thiên giáo chủ đối hai vị sư huynh nói ra nguyên thủy thiên tôn lại là mười điểm do dự dù sao hắn thừa dịp lao tử cùng thông thiên giáo chủ bế quan tu luyện thời điểm len lén an bài hồ ly tinh sự tình thế là nguyên thủy thiên tôn nói ra xuống núi điều tra là không phải là không ổn nhà dù sao sư tôn thiên đạo hồng quân giao cho ta nhóm không cần đi nhúng tay chuyện thế gian nếu như bảo vật này lại là mặc bạch vậy chúng ta lần này điều tra không phải vi phạm với sư tôn ý nguyện một ba sao lao tử cùng thông thiên giáo chủ nghe được nguyên thủy thiên tôn mà nói cũng không có phát hiện nguyên thủy thiên tôn là có ý không cho hắn hai lần núi chẳng qua là cảm thấy nguyên thủy thiên tôn là dựa theo sư tôn ý nguyện không nghĩ xuống núi tiến đến dò xét tuy nói nguyên thủy thiên tôn cũng không biết hồ ly tinh phải chăng đã bị mạc bạch thánh nhân phát hiện nhưng nguyên thủy thiên tôn có tật giật mình dù sao hồ ly tinh việc này không tốt đẹp lắm chương ba trăm năm mươi bảy lòng tham nguyên thủy nguyên thủy thiên tôn kỳ thật cũng không muốn từ bỏ bảo vật này nhìn bảo vật này hình thành động tĩnh có vẻ như vẫn là rất không bình thường thế nhưng là lại không muốn bị mạc bạch thánh nhân phát hiện cho nên vẫn là không nghĩ xuống núi tiến đến lao tử nghĩ nghĩ nói ra vậy chúng ta liền phái thông thiên sư đệ xuống núi tiến đến tìm kiếm bảo vật hai người chúng ta ở trên núi chờ đợi tin tức làm sao thông thiên giáo chủ tự nhiên là rất tình nguyện cho nên rất sung sướng đáp ứng lao tử yêu cầu nói ta cảm thấy lao tử sư huynh biện pháp rất tốt sư tôn chỉ là để cho chúng ta không nên cùng mạc bạch tranh tam hoàng ngũ đế không nói không cho chúng ta cầm bảo vật lao tử nghe được thông thiên giáo chủ sau khi đồng ý liền hỏi nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy mười chín sư đệ ngươi cảm thấy thế nào nguyên thủy thiên tôn nội tâm tự nhiên là mười điểm không đồng ý cho nên liền nói ta cảm thấy hay là không muốn xuống núi a bảo vật xuất thế mạc bạch tất nhiên sẽ cảm ứng được chúng ta xuống lần nữa núi tranh đoạt bảo vật tất nhiên sẽ cùng mạc bạch sinh ra tranh chấp cho nên vẫn là thành thành thật thật đợi ở trên núi côn l ô n a lao tử tưởng rằng nguyên thủy thiên tôn tự mình nghĩ xuống núi cho nên mới không đồng ý thế là liền nói vậy muốn không nguyên thủy sư đệ xuống núi dạng này nguyên thủy sư đệ sẽ không phải phản đối a lao tử tự nhiên nghĩ không ra là nguyên thủy thiên tôn cho dạng cho nên hắn mới không dám xuống núi tiến đến hơn nữa còn cực lực ngăn cản lão tử cùng thông thiên giáo chủ xuống núi nguyên thủy thiên tôn làm bộ nghĩ nghĩ nói ra vẫn là thôi đi thực sự không được chúng ta dò ra thân n i ệ m nếu là phát hiện hữu mạc bạch ở đây chúng ta liền lui về a lao tử cùng thông thiên giáo chủ cũng không suy nghĩ nhiều cho rằng nguyên thủy thiên tôn chỉ là không quá muốn vi phạm sư tôn căn dặn thế là hai người gật gật đầu đồng ý nguyên thủy thiên tôn lời nói thế là tam thanh ba người liền dò ra bản thân thần nghiệm hướng về bảo vật xuất thế phương hướng bay đi mạc bạch thánh nhân nữ hoa cùng hiên viên ba người l ặ n g lặng chờ đợi nhân hoàn g quà xuất thế hiên viên vẫn có chút lo lắng tam thanh ba người liền hỏi mạc bạch thánh nhân nói ra mạc bạch thánh nhân ngươi nói tam thanh thánh nhân sẽ không tới q u a y dối à? mạc bạch thánh nhân vừa cười vừa nói yên tâm đi mặc kệ hôm nay ai tới này nhân hoảng quả nhất định là ngươi tam thanh ba người tốt nhất đừng tới đây bằng không cuối cùng mất mặt nhất định là ba người bọn hắn mạc bạch thánh nhân mà nói đang nói đây liền cảm ứng được tam thanh ba người thần niệm lấy phương hướng này đến đây nữ hoa đương nhiên cũng cảm nhận được hiên viên tự nhiên không cảm giác được nữ hoa c ư ờ i đối hiên viên nói ra ba người này quả nhân đến hiên viên nghe được nữ hoa thánh nhân mà nói tự nhiên biết do nữ hoa nói ba người là tam thanh thánh nhân l i ề nữ hỏi n hoa Nữ h o an t h á h nhân, chúng hoa người nói nên Nữ an bây giờ nên làm gì? ta làm ủi hiên viên nói yên tâm ba người này chỉ tới thần một trăm linh bảy niệm không đủ gây sợ hơn nữa coi như ba người bọn họ bản tồn đến cũng chết không sợ h ã i chút nào mạc bạch thánh nhân đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ liền nối nữ hoa nói ra hoa hoa chúng ta nếu không chúng ta trêu đùa tam thanh ba người một phen nữ hoa nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói s ừ n g sốt một chút hỏi làm sao trêu đùa ba chúng ta tàng ở trong hư không tam thanh ba người thần niệm lại không phát hiện được Tất đ ị chương t này nhân hoàng quả. Đến chúng lúc đó, chúng ta trở ra đánh vỡ ba trăm năm mươi tám tính toán tam thanh nữ hoa nghĩ nghĩ mạc bạch thánh nhân mà nói cũng cảm thấy đó là cái biện pháp tốt gật gật đầu sau đó liền nói ta cảm thấy đó là cái biện pháp tốt hiên viên nghe được mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa đối thoại vội vàng hỏi vậy ta thì sao ta có hay không muốn đi theo hai vị thánh nhân cùng một chỗ trốn vào hư không mạc bạch thánh nhân trả lời không ngươi không cần đi theo chúng ta ngươi đợi ở chỗ này thuận tiện ngươi đi theo chúng ta cái kia còn chơi như thế nào làm tam thanh ba người chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi đến nhân hoàng quả xuất thế sao h i ê n viên nghi ngờ hỏi cái kia tam thanh thánh nhân sẽ không trực tiếp đem ta giết chết ta dạng này bọn họ liền không cho ta trở thành nhân hoàng yên tâm bọn họ sẽ không bọn họ nếu là dám giết người cái kia tam thanh cũng coi như triệt để cùng chúng ta đối lập không có chút nào khả năng cứu vãn bọn họ không dám gánh chịu hậu quả của việc làm như vậy nữ hoa nói ra mạc bạch thánh nhân cũng nói bọn họ sẽ không ngu như vậy giết ngươi một cái hiên viên chỉ cần có ta ở đây liền sẽ có cái thứ hai hiên viên trừ phi bọn họ đầu hỏng gió mạc bạch thánh nhân dừng một chút tiếp tục nói huống chi coi như bọn họ muốn giết ngươi bằng ba người bọn họ thần nghiệm lại giết ngươi thời điểm ta và hoa hoa cũng được đưa ngươi cứu cho nên ngươi không cần phải lo lắng những cái này hiên viên nghe được mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa mà nói lo lắng trong lòng cũng đã biến mất liền đ ố i mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa nói ra toàn bộ nghe hai vị thánh nhân an bài m ạ c bạch thánh nhân nói ra vậy ta hai người liền trốn vào hư không yên tâm chúng ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn chỉ là tam thanh ba người t h ầ n n i ệ m ngươi không cần lo lắng nói xong m ạ c bạch thánh nhân liền mang theo nữ hoa trốn vào hư không chỉ lưu một cái hiên viên ở chỗ này chờ còn ở trên đường tam thanh ba người t h ầ n n i ệ m còn không biết mình đón lấy vận mệnh nếu là tam thanh biết tất nhiên sẽ nghe nguyên thủy thiên tôn mà nói thật tốt đợi ở côn lôn sơn liền t h ầ n n i ệ m đều không ra cứ như vậy tam thanh ba người t h ầ n n i ệ m rất nhanh đã tìm được bảo vật khởi nguyên sau đó bọn họ cũng liền chú ý tới ở chỗ này chờ đợi h i ê n viên tam thanh ba người tự nhiên là nhận biết h i ê n viên dù sao ba người bọn họ đã từng cũng dò ra thần nghiệm quan sát địa hoàng thần nông nhường ngôi đem nhân tộc cộng chủ vị trí cho h i ê n viên tam thanh ba người thần nghiệm chú ý tới h i ê n viên về sau tự nhiên nghĩ tới mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa thế là vội vàng điều tra b ố n phía cũng không có phát hiện mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa thân ảnh nguyên thủy thiên tôn càng là khẩn trương liền đối thông thiên giáo chủ cùng lao tử nói ra hiến viên ở chỗ này mạc bạch cùng nữ hoa nói không chính xác cũng ở nơi đây chúng ta vẫn là nhanh mau trở về đi thôi nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy hiên viên thân ảnh tự nhiên nhìn ra lúc này hiên viên cũng không nhận được mị hoặc không phải hồ ly tinh không có nghe hắn tới mị hoặc hiên viên nếu không phải là đã thất bại bất quá người sau khả năng tin rất lớn dù sao hồ ly tinh rất sợ hãi hắn cái này thánh nhân tự nhiên là hẳn là tới mị hoặc hiên viên nhìn cái dạng này hẳn là đã thất bại hơn nữa nguyên thủy thiên tôn rất rõ ràng vạn nhất hồ ly tinh nếu như bị mạc bạch thánh nhân bắt được tự nhiên sẽ bắt hắn cho giao ra là hắn sai sự hồ ly tinh tới mị hoặc hiên viên nguyên thủy thiên tôn rất là lo lắng mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa cũng ở nơi đây đem hắn làm sự tỉnh chấn động rất xuống đi ra cho nên nhìn thấy hiên viên về sau hết sức để lão tử cùng thông thiên giáo chủ rời đi lão tử cùng thông thiên giáo chủ do xét một phen cũng không có phát hiện mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa thân ảnh trong lòng cũng ôm một tia may mắn tâm lý tự nhiên không muốn rời đi chương ba trăm năm mươi chín nhân hoàng quả ra thế là lão tử liền đối nguyên thủy thiên tôn nói ra sứ đệ mạc bạch cùng nữ hoa lại không ở nơi này hoàng cái gì liền một cái hiên viên ba người chúng ta thần n i ệ m tại sao phải sợ hắn không được thông thiên giáo chủ cũng tại một bên đắp khang đạo lao tử sư m i n h nói đúng một cái nho nhỏ hiên viên không đủ gây sợ dứt lời thông thiên giáo chủ thần n i ệ m liền hỏi hiên viên hiên viên nơi đây là bảo vật gì hiên viên nghe được thanh â m này tự nhiên biết là tam thanh ba người thần n i ệ m đến đây thế là liền làm bộ một bộ không thấy qua việc đời dáng vẻ h o ả n g sợ nói ra là ai là ai đang nói không năm không mà nói, nói xong hiên viên còn làm bộ bốn phía nhìn quanh dáng vẻ làm ra một bộ tìm kiếm người nói chuyện dáng vẻ tam thanh ba người nhìn thấy hiên viên bộ dáng này không khỏi cười ha ha lên thông thiên giáo chủ nói ra không cần tìm ta chính là thông thiên giáo chủ đây là ta một cái thần niệm đang cùng ngươi nói chuyện với nhau ngươi tìm không thấy ta nơi đây còn có ta sư huynh lão tử thần niệm cùng nguyên thủy thiên tôn thần niệm hiên viên giả trang ra một bộ rất dáng vẻ cung k í n h nói ra nguyên lai、like、là tam thanh thánh nhân hiên viên gặp qua ba vị thánh nhân thông thiên giáo chủ nhìn thấy hiên viên một bộ cung kính bộ dáng liền tiếp tục nói tất nhiên ngươi biết rõ ba người chúng ta thân phận đã nói nói nơi này là bảo vật gì muốn xuất thế lao tử cũng nói ngươi cũng không nên lừa gạt ba người chúng ta ngươi nếu như nói dối ba người chúng ta là có thể thấy được cho nên ngươi chính là nói đảng hoàng a h i ê n viên cung kính nói tự nhiên không dám lừa gạt ba vị t h á n h nhân nơi đây chính là nhân hoàng quả gần sắp xuất thế địa phương ta ở chỗ này chờ lao tử nghe được h i ê n viên mà nói rất là giật mình nhân hoàng quả nơi này lại là nhân hoàng quả xuất thế địa phương hiến viên nghe được lời nói của lão tử gật đầu một cái nói ra đúng là nhân hoàng quả nghe được h i ê n viên trả lời khẳng định tam thanh ba người trong nháy mắt khó phàm vào tuy nói sư tôn không cho cùng mạc bạch thánh nhân tranh đoạt tam hoàng ngũ đế vào lúc đó nhân hoàng quả đang ở trước mắt dễ như trở bàn tay nha rất là tâm động nguyên thủy thiên tôn nghe đến đây liền đối lao tử cùng thông thiên giáo chủ nói ra nếu là nhân hoàng quả dựa theo sư tôn nói với chúng ta chúng ta cũng không cần sâm sống rồi à nhưng lão tử cùng thông thiên giáo chủ cũng không muốn liền dễ dàng như vậy rời đi lao tử nói ra c h ú nguyên thủy thiên tôn phản bác nói không chính xác đây chính là một cái bẫy đến để ba người chúng ta mắc câu nguyên thủy thiên tôn không nghĩ tới bản thân vì để cho lão tử cùng thông thiên giáo chủ rời đi mà thuận miệng nói ra lại đem chân tướng sự tình nói ra nhưng nói ra lời này nguyên thủy thiên tôn đáy lòng cũng không nghĩ đây chính là chân tướng sự tình hắn chỉ muốn để lão tử cùng thông thiên giáo chủ rời đi nơi này lão tử nói ra sợ cái gì trước tìm kiếm hiên viên ý rồi quyết định tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì thông thiên sư đệ ngươi đi hỏi một chút hiên viên thông thiên giáo chủ cũng đối nguyên thủy thiên tôn nói ra nguyên thủy sư m i n h c h ờ ta đi dò thám hiên viên ý lấy được mạc bạch cùng nữ hoa tung tích chúng ta rồi quyết định đi ở cũng không muộn nhà nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy không lay chuyển được lão tử cùng thông tiên giáo chủ không có cách nào đành phải đồng ý hai người mà nói chương ba trăm sáu mươi lão tử mừng thầm thế là không chịu được nhân hoàn g quả cám dỗ thông tiên giáo chủ thần n i ệ m liền hỏi h i ê n viên h i ê n viên mặc bạch thánh nhân cùng nữ hoa làm sao không cùng với ngươi liên để một mình ngươi tới có thể thủ vững sao h i ê n viên nghe được thông tiên giáo chủ l ờ i này tâm lý âm thầm nghĩ quả nhiên mặc bạch thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân nói không sai ba người này tự nhiên không dám ứng phó ta nghĩ hỏi thăm một chút mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân lúc này ở nơi nào thế là hiên viên phối hợp mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa hành vi nói ra mạc bạch thánh nhân cùng ta nói không ai dám tới tranh với ta đoạt này nhân hoàng quả cho nên liền lưu ta một người chờ đợi ở chỗ này bọn họ về tam tiên đạo lao tử cùng thông thiên giáo chủ nghe nói như thế trong lòng mừng thầm lao tử len lén cùng nguyên thủy thiên tôn nói ngươi nghe hiên viên nói tới mạc bạch cùng nữ hoa hai người không ở chỗ này chỗ chúng ta cũng không có cảm ứng được hai bọn họ ngươi còn có gì phải lo lắng nguyên thủy thiên tôn lúc này cũng không có chuyện gì để nói cũng liền không ngăn cản lão tử cùng thông thiên giáo chủ ba lúc này lão tử thần n i ệ m đối hiên viên nói ra một mình ngươi đợi ở chỗ này ta ba người rất là không yên lòng tuy nói ngươi hữu mạc bạch thánh người cùng nữ hoa chỗ dựa nhưng nói không chính xác còn có kẻ xấu cùng ngươi tranh đoạt hiên viên nghe được lão tử lời nói nghĩ thầm ngươi nói kẻ xấu không chính là các ngươi ba người nhà bất quá hiên viên có thể không sẽ đem lời trong lòng mình nói ra thế là hiên viên làm ra một bộ sợ bộ dáng hỏi thánh nhân kia ngươi nói ta phải làm gì nếu là thật có kẻ xấu tới tranh với ta đoạn ta nên làm thế nào cho phải nha lão tử làm ra một bộ chính trực vô tư thái độ nói ra ngươi xem dạng này có được hay không ngươi trước trở về ta ba người ở chỗ này chờ lấy ta ba người cũng là thánh nhân tuy nói ta ba người bản tôn không ở chỉ có thần nghiệm ở đây nhưng là có thể bảo hộ này nhân hoàn g quả không bị người khác cướp đi đối xử mọi người hoàn g quả xuất thế về sau ta ở đưa qua cho ngươi hiên viên nghe được lời nói của lão tử trong lòng nghĩ đến cái này lão tử sợ không phải là không có đầu hóc à, hồ lộng đứa trẻ ba tuổi đây lời này đều có thể nói ra nhưng hiên viên vì phối hợp mạc bạch thánh nhân an bài không có ý tứ vạch trần lão tử thế là giả trang ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo do dự hồi lâu nói ra vậy liền phiền phức ba vị thánh nhân nam cồn vợ ở sói năm lão tử nhìn thấy hiên viên dáng vẻ đắn đo cho rằng hiên viên sẽ cự tuyệt mình nhưng ở hiên viên do dự hồi lâu lão tử nghe được hiên viên nói đồng ý biện pháp của h ắ n kích động trong lòng không thôi nguyên thủy thiên tôn cũng hết sức tò mò chẳng lẽ hiên viên bị hồ ly tinh mị hoáng ố c loại yêu cầu này đều sẽ đồng ý có thể nguyên thủy thiên tôn nghĩ nửa ngày cũng không muốn ra cái như thế về sau cũng liền không còn tiếp tục suy nghĩ chuyện này thông thiên giáo chủ nhìn thấy hiên viên sau khi đồng ý không kịp chờ đợi đối hiên viên nói ra ngươi thế nào còn không đi đâu lập tức đi ngay hiên viên trả lời dứt lời hiên viên liền làm bộ phải rời đi nơi này quay người đi rồi hiên viên đi v à i bước lại ngừng lao tử nhìn thấy hiên viên đi thật t hưng ơ phấn không thôi đang muốn kích động la to đến biểu thị bản thân nội tâm kích động có thể thấy hiên viên lại ngừng đến trong miệng mà nói cứng rắn xinh xinh ngừng lại lao tử lúc đầu muốn nói hiên viên không phải là một đồ đần a có thể hiên viên dừng lại thời điểm lao tử chỉ nói ra hiên viên hai chữ nhìn thấy hiên viên dừng lại lao tử sửa lời nói hiên viên ngươi tại sao lại dừng lại năm chương ba trăm sáu mươi mốt tam thanh trung sáo hiên viên một cái này dừng lại nhưng làm lao tử làm cho sợ hãi hiên viên lúc này đưa lưng về phía tam thanh trên mặt không cầm được ý cười hiên viên cứng rắn nín cười quay người nói ra ba vị thánh nhân sẽ không lấy được nhân hoàng quả về sau trực tiếp chạy à, nếu không ta vẫn là lưu lại tới đi lao tử trong lòng thầm mắng nói n g u y ê n lai ngươi cũng không phải người ngu n h a còn có thể nhìn ra bất quá ngươi xem đi ra lại có thể làm sao nhưng là lao tử sẽ không vội vã đem lời trong lòng mình nói hai tám linh đi ra thế là lao tử đối hiên viên nói ra yên tâm ngươi còn chưa tin ba người chúng ta thánh nhân nha làm sao sẽ lừa gạt ngươi đây tốt xấu ta và mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa cũng là sư huynh đệ quan hệ hiên viên tự nhiên nhìn ra lão tử lão hồ ly này diện mục chân thật phối hợp với lao tử nói ra tất nhiên ba vị thánh nhân đều nói như vậy ta cũng yên lòng ba vị kia thánh nhân ta liền đi rồi dứt lời hiên viên lại một lần nữa xoay người rời đi nhìn thấy hiên viên cuối cùng đã đi tam thanh ba người trong lòng cũng thở dài một hơi nghĩ đến cái này hiên viên cuối cùng đã đi này nhân hoàng quả là chúng ta nhưng không đợi ba người chúc mừng nhân hoàng quả tới tay hiên viên liền ở một lần dừng lại quay người đối tam thanh nói ra vẫn là thôi đi phiền phức ba vị thánh nhân trong nội tâm của ta thực sự băn khoăn ta vẫn là cùng ba vị thánh nhân cùng nhau chờ l ấ y a h i ê n viên lần nữa dừng lại nhưng làm tam thanh ba người c h ọ c tức tuy nói là tam thanh ba người t h ầ n n i ệ m bọn họ bản tôn tự nhiên cũng hiểu biết côn lôn u một bên trên tam thanh ba người khí dựng d â u trứng mắt lao tử đệ nén l ử a giận trong lòng làm bộ nghiêm túc đối h i ê n viên nói ra chẳng lẽ ngươi không tin được chúng ta ba cái sao tam thanh ba người tự nhiên là nghĩ đi h i ê n viên giải quyết hết nhưng vẫn là trở ngại mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa tồn tại cho dù là h i ê n viên hành động như vậy vì nhân h o à n quả tam thanh ba người cũng là nhẫn h i ê n viên làm bộ ủ y khuất nói ta không phải không tin được ba vị thánh nhân chủ yếu là để ba vị thánh nhân thay ta nhìn xem nhân hoàng quả ta không đành lòng dù sao ba vị thánh nhân cùng này nhân hoàng quả một chút quan hệ cũng không có nha h i ê n viên lời nói này đi ra tam thanh ba người tức giận hơn nghĩ đến nếu không phải là chớ ta ba người có thể cùng này nhân hoàng quả không quan hệ nha nhưng tam thanh ba người như c ũ không có cùng h i ê n viên vạch mặt, mặt lão tử làm ra một bộ quên mình vì người tư thái nói ra dựa theo đối phận ta ba người mua người là sư thúc của thúc ngươi. Sư thúc vì n g ư ơ i đương nhiên sẽ không cảm thấy phiền phức n g ư ơ i liền yên tâm rời đi a h i ê n viên gặp lão tử như vậy tư thái trong lòng rất là xem thường nhưng còn phải làm ra cảm động hết sức dáng vẻ nói ra ba vị sư huynh thúc đối ta như vậy tốt ta đều không có ý tứ nếu không phải là ta đã bái tây vương mẫu vi sư bằng không ta nhất định bái ba vị sư huynh thúc vi sư h i ê n viên gặp lão tử vì nhân hoàng quả đều nói mình là h i ê n viên sư thúc tự nhiên cũng liền theo lão tử ý tứ hiến viên lời này một lần nữa bóc tam thanh vết sẹo Có thể tam t h a nguyên h ba n ư ờ thủy thiên tôn nghe muốn bái tam a n h v được hiên viên lời này khí nghị trực tiếp độc thủ nhưng vẫn là bị bên cạnh lão tử cùng thông tiên giáo chủ quyết nhủ lão tử đối hiên viên nói ra ta chương ba trăm sáu mươi hai tam thanh bị tức h i ê n viên nói xong liền lại một lần nữa quay người rời đi h i ê n viên lời này khí nguyên thủy thiên tôn trong lòng thẳng chửi đồng lúc đầu bản thân đại đồ đệ đây là liền ám ộ i đã qua lâu như vậy rồi lúc đầu đã quên đi h i ê n viên như vậy nói ra lại đem nguyên thủy thiên tôn muốn quên chuyện này lại cho tỉnh lại nhưng vì nhân h o à n quả mọi thứ đều có thể nhịn xuống dưới nguyên thủy thiên tôn đánh nát răng cũng phải n u ố t vào không có cùng hiên viên so đo những cái này tam thanh ba người cứ như vậy d ư ơ n g mắt đỉnh lấy hiên viên bóng lưng rời đi nhìn thấy hiên viên thật rời đi sau tam thanh ba người vẫn nơm nớp lo sợ sợ hiên viên lần nữa trở về thẳng đến nhìn thấy hiên viên đi một khoảng cách về sau tam thanh mới yên lòng cảm thấy hiên viên đi thật lúc này thông thiên giáo chủ nhịn không được tìm đường chết hai mươi đến một câu hiên viên sẽ không lại lần trở lại đi nhắm lại cái miệng thúi của ngươi lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn tức dẫn đối thông thiên giáo chủ nói ra mới vừa mắng xong thông thiên giáo chủ tam thanh ba người liền thấy hiên viên lại một lần nữa chạy chậm đến trở về thấy một màn như vậy tam thanh ba người trong lòng tự nhiên là mười điểm sụp đổ lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hung tợn nhìn xem thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ lúc này cũng là mười điểm m ộ t bước bản thân là hơn miệng hỏi một câu hiên viên trở về thông thiên giáo chủ im lặng nói ra cái này có thể không trách ta ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút ai biết hắn thật trở về lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn tự nhiên biết rõ hiên viên lại một lần trở về cùng thông thiên giáo chủ lời nói không có quan hệ nhưng thật sự là quá đúng dịp thông thiên giáo chủ nói xong hiên viên liền lại một lần trở về cho nên lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn chỉ có thể đem khí vung đến thông thiên giáo chủ trên thân kỳ thật hiên viên cũng không phải thật muốn đi hắn đi một đoạn đường nhất định sẽ lần nữa trở về nhưng nếu để cho hiên viên nấu cơm chuyện trùng hợp như vậy hiên viên nhất định là làm không được hiên viên mặc dù có thể làm đến chuyện trùng hợp như vậy tự nhiên là dựa vào mạc bạch thánh nhân trợ giút mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa tuy nói ở trong hư không nhưng là thời, thời khắc khắc chú ý đến tam thanh cùng hiên viên động tĩnh m ạ c bạch thánh nhân cùng nữ hoa không chỉ có là vì nhìn thấy tam thanh ba người bị tức bộ dáng còn muốn thời thời khắc khắc chú ý tam thanh động tĩnh miễn cho tam thanh ba người tổn thương h i ê n viên m ạ c bạch thánh nhân cùng nữ hoa nhìn thấy h i ê n viên khi tam thanh ba người muốn thổ huyết trong lòng rất là hạ giận tuy nói mỗi lần giao thủ cũng là m ạ c bạch thánh nhân bên này được thế nhưng vẫn là nhìn thấy tam thanh ba người rất là khó chịu h i ê n viên như vậy ra sức m ạ c bạch thánh nhân tự nhiên cũng sẽ cho h i ê n viên cung cấp trợ giúp cần thiết muốn cho hiến viên lửa cháy đổ thêm dầu cho nên nghe được thông thiên giáo chủ lời nói mặt bạch thánh nhân tự nhiên là thông c h i hiên viên trở về cho nên hiên viên mới có thể như vậy trùng hợp ở thông thiên giáo chủ nói xong câu nói kia về sau lại một lần nữa trở về hiên viên chạy chậm trở về sau lão tử cùng nguyên thủy thiên năm trăm chín mươi tôn cũng đỉnh chỉ đối thông thiên giáo chủ gian dạy thông thiên giáo chủ trong lòng cũng là mười điểm phiên muộn lần này lão tử không ở hỏi thăm hiên viên nguyên thủy thiên tôn cũng không muốn mở miệng chỉ có thể có thông thiên giáo chủ mở miệng thông thiên giáo chủ tức giận mà hỏi hiên viên ngươi tại sao lại đã về rồi Thông thiên giáo chương đem đem ba trăm sáu mươi ba ngà bài nữ hoa nhìn thấy tam thanh bị tức bộ dáng trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ cái này vui vẻ ra mặt bộ dáng a một bên mạc bạch thánh nhân cũng nhìn n ố c nhìn mạc bạch thánh nhân chảy nước miếng nữ hoa nghe được hiên viên mà nói cảm thấy không có ý nghĩa liền hướng hiên viên truyền âm n ó i đừng nói cái này trực tiếp làm cùng tam thanh ngả bài a nhưng hiên viên đã nói ra khỏi miệng tự nhiên không thu về được chỉ còn chờ thông thiên giáo chủ nói xong mình ở dựa theo nữ hoa thánh nhân ý tứ ngả bài thông thiên giáo chủ nghe được hiên viên mà nói trong lòng mắng mệt nhọc cái rắm cũng bởi vì ngươi cảm thấy ba người chúng ta mệt nhọc làm hại ta bị hai vị sư huynh mắng nửa ngày thông thiên giáo chủ tự nhiên không đem lời trong lòng nói ra cảm thấy mình là một cái thánh nhân phải gìn giữ một cái thánh nhân nên có phong độ thế là thông thiên giáo chủ nói ra ngươi vẫn là không yên lòng ba người chúng ta sao một bên nguyên thủy thiên tôn nhìn ra mánh khỏe liền hỏi ngươi có phải hay không đang chơi chúng ta hiên viên còn muốn chờ thông thiên giáo chủ nói xong bản thân liền hướng ba người bọn họ ngả bài thật không nghĩ đến một bên nguyên thủy thiên tôn nhưng nhìn ra mánh khỏe đã hỏi lên lao tử cùng thông thiên giáo chủ nghe được nguyên thủy thiên tôn mà nói cũng cảm thấy sự tỉnh không thích hợp hiên viên làm sao năm lần bảy lượt trở về cũng cảm thấy hiên viên thực sự đùa nghịch ba người bọn họ thế là lao tử cùng thông thiên giáo chủ cũng hỏi ngươi nói ngươi có phải hay không đang đùa ba người chúng ta to nghe được tam thanh ba người chất vấn hiên viên rốt cục nhịn không được cười ra tiếng lần này tam thanh ba người rốt cuộc minh bạch hiên viên lần này hành vi liền là ở đùa bỡn ba người bọn họ hiên viên cố nén ý cười nghiêm mặt nghiêm túc nói ba vị sư huynh thúc sao có thể nghĩ như vậy sư chất đâu nói xong hiên viên thật sự là không kèm được ha ha phá lên cười hiên viên không giả bộ được liền một lần nữa nói ra ba vị sư huynh thúc sao có thể cho là ta đang đùa các ngươi nhà ta chỉ là cùng ba vị sư huynh thúc chỉ đùa một chút hiên viên nói xong chính mình cũng cảm thấy mười điểm buồn cười liền lần nữa cười ra tiếng hiên viên liền nói ta thực sự không nín được hy vọng ba vị sư huynh thúc bỏ qua cho tiếng cười của ta tam thanh nghe được hiên viên lời này cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa rõ ràng đều hiên viên cười vui vẻ như vậy còn nói là ở cùng bọn hắn nói đùa tuy nói đây chỉ là tam thanh ba người thân n i ệ m nhưng tốt xấu là thánh nhân thân n i ệ m tự nhiên là đầy đủ sức công kích nhất định hơn nữa hiên viên cũng không phải là cái gì tu vi cao thâm người thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn thần n i ệ m đang nghe hiên viên lời nói tự nhiên là nhịn không nổi nữa một cá i nhân là hiên viên chịu mắng một cái bị hiên viên dếu cận nửa n g à y hai người toàn diện đối hiên viên xuất thủ muốn đem hiên viên tiêu diệt ở đây nghĩ biết mối hận trong lòng thế nhưng là hai người đã bị l ử a giận làm choáng váng đầu óc hiên viên chơi như vậy làm ba người tự nhiên là có hiên viên lực lượng mà không có xuất thủ lão tử tự nhiên là nghĩ đến điểm này hiên viên dám chơi như vậy làm ba người tự nhiên là có dựa vào không sợ bọn họ ba người xuất thủ cho nên lão tử vội vàng hô hai vị sư đệ dừng tay nhưng là bị hiên viên tức ngất đầu não nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ căn bản sẽ không nghe lời của lão tử vẫn như c ũ lựa chọn ra tay đánh giết hiên viên hiên viên nhìn thấy hai cái thánh nhân thần n i ệ m n g h ị đánh giết bản thân trong lòng không có một tia sợ hãi bởi vì hắn biết rõ mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân còn đang bảo hộ lấy hắn chương ba trăm sáu mươi bốn mạc bạch tám chỉ các ngươi là đang khi dễ hiên viên sao mạc bạch thánh nhân trực tiếp mang theo nữ hoa từ hư không bên trong đi ra xuất thủ ngăn lại lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn công kích sau đó chất vấn hai người lao tử nghe được mạc bạch thánh nhân thanh âm nói thầm một tiếng hoảng bét bản thân lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra h i ê n viên nhìn thấy mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa đi ra tự nhiên biết rõ hiện tại đã không có bản thân chuyện gì liền yên lặng ở một bên nhìn xem mạc bạch thánh nhân biểu diễn thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn bị mạc bạch thánh nhân ngăn trở về sau cũng trong nháy mắt thanh tình lại nhìn thấy trước mắt mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa đều biết việc này không dễ làm lao tử nghe được mạc bạch thánh nhân chất vấn c ũ n g quýt mở miệng nói ra mạc bạch thánh nhân hiểu lầm nhà hai ta vị sư đệ cũng không phải là ở lấn 773 phụ hiên viên mạc bạch thánh nhân chớ có suy nghĩ nhiều vậy ta vì sao thoáng qua một cái đến liền nhìn thấy hai người này thần n i ệ m muốn đánh giết hiên viên hiên viên mặc dù không phải đồ đệ của ta nhưng cũng là nữ nhân ta đồ đệ như vậy khi dễ đồ đệ của ta ngươi để cho ta làm sao cùng kim mẫu bằng dao hôm nay ngươi nếu không cho ta cái giải thích hợp lý ta liền đi côn lôn sơn đại náo một phen mạc bạch thánh nhân tức giận nói tam thanh trong lòng cũng rõ ràng mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa khả năng vừa bắt đầu liền trốn trong hư không chỉ là bọn hắn ba người thần nghiệm không có phát hiện thôi nhưng biết rõ những cái này cũng không thể giải thích nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hành vi nha kỳ thật mạc bạch thánh nhân cũng không muốn đem tam thanh thế nào dù sao bây giờ còn chưa phải là triệt để nháo tách ra thời điểm hắn nói như vậy chỉ là muốn dọa một cái tam thanh ba người nữ hoa hướng hiên viên làm cái nháy mắt c h u y ề n âm nói ngươi có thể hướng mạc bạch khóc lóc kể l ệ một phen dạng này tam thanh liền càng thêm lung túng hiên viên nghe được nữ hoa c h u y ề n âm thế là đột nhiên quỳ đi xuống hướng mạc bạch thánh nhân khóc kể l ệ mạc bạch thánh nhân a ta cho là ta cùng ba vị sư thúc quan hệ tốt liền cùng ba vị sư huynh thúc mở ra một nho nhỏ cho đùa không nghĩ tới hai vị này sư thúc lại muốn đối ta lạnh lùng hạ sát thủ ta không biết rõ ta đến cùng làm gì sai nha hiên viên cái này đột nhiên khóc giống đem tam thanh giật n ả y mình nghe được hiên viên kêu khóc nội dung trong lòng càng thêm buồn bực không thôi còn nhỏ tiểu nhân cho nhỏ nhân nếu là thật chính là như thế, ta ba người về phần ngươi thật thế, tiểu ta tay với sao. đùa, ba ra người, người là là về sẽ mặt bạch thánh nhân nghe được thông tin h ê giáo chủ lời này liền nói tất nhiên thông tin h ê giáo chủ muốn cho ta biết hiên viên nói đùa cái gì vậy ta liền hỏi một chút hiên viên côn lôn sơn lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hung tận nhìn xem thông tin ê giáo chủ cùng nhau nói ra n g ư ờ i có thể hay không đừng mở miệng thông tin ê giáo chủ nhìn thấy bản thân lại nói sai thế là hán thần n i ệ m cũng liền t ố i lui đến lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn thần n i ệ m phía sau lúc đầu tam thanh ba người đã là chuyện tiêu lâm không đưa ra đến mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa còn không có ý tứ chế rêu ba người bọn họ có thể thông tin ê giáo chủ như vậy vừa nói ra vừa vạn hợp mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa ý nguyện mạc bạch thánh nhân hỏi hiến viên nói hiến viên ngươi rốt cuộc mở cái gì cho đùa nhằm chúng ngươi ba vị sư huynh thúc tức giận như vậy đây nói ra để cho ta cùng hoa hoa nghe một chút nói xong mạc bạch thánh nhân liền hướng hiên viên nháy mắt biểu thị hiên viên có thể đầu đôi nói ra chương ba trăm sáu mươi lăm nguyên thủy kinh hãi lúc đầu hiên viên còn không biết làm như thế nào nói ra có thể thấy mạc bạch thánh nhân ánh mắt để cho mình đầu đôi nói ra thế là hiên viên liền đem chuyện xảy ra mới vừa rồi giảng thuật một lần tuy nói mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa đều đã thăm một lần nhưng nghe đến hiên viên miêu tả vẫn là không nhịn được lại một lần nữa bật cười mà giảng thuật h i ê n viên cũng nhịn cười không được khu khu lao tử ho khan một tiếng ám chỉ mạc bạch thánh nhân đám người không nên quá phận mạc bạch thánh nhân tự nhiên biết rõ lao tử ý tứ thế là liền dừng lại tiếng cười sau đó mở miệng nói ra lao tử sư m i n h chớ có mới vừa nói đến đây mạc bạch thánh nhân lại n ở nụ cười lao tử nhìn thấy mạc bạch thánh nhân hành động như vậy tuy nói nội tâm tức giận không thôi nhưng cũng là không thể làm gì thế là liền không lại đi ngôn ngữ mạc bạch thánh nhân cười một hồi liền ngừng lại hết sức xin lỗi lao tử nói ra thật ngại chủ yếu là quá khôi hài ta vừa rồi thực sự nhịn không được lao tử nhìn thấy mạc bạch thánh nhân không tiếp tục cười liền nói ngươi xem ngươi mạc bạch thánh nhân cũng cười thành như vậy ngươi nói hai ta vị sư đệ nên có bao nhiêu tức giận cho nên nhất thời nóng vội phía dưới cho nên mới đối hiên viên xuất thủ cái này mạc bạch thánh nhân hẳn là có thể lý giải a lý giải lý giải mạc bạch thánh nhân nói ra sau đó mạc bạch thánh nhân làm bộ tức giận đối hiên viên nói ra nhìn ngươi a ngươi ba vị sư minh thúc tức giận còn không mo ho hướng ngươi ba vị sư huynh thuốc xin lỗi thực sự là cho ta mất mặt h i ê n viên tự nhiên lý giải mạc bạch thánh nhân đây chẳng qua là đang làm ráng một chút cho nên h i ê n viên liền đối tam thanh ba người nói ba vị sư huynh thuốc là ta sai ta không nên cùng ba vị thánh nhân đùa giỡn h i ê n viên nói xong mạc bạch thánh nhân liền nói tiếp ngươi xem h i ê n viên cũng xin lỗi các ngươi ba vị thánh nhân sẽ không liền điểm ấy độ lượng đều không có à, còn muốn cùng h i ê n viên so đo lao tử bất đắc dĩ nói tất nhiên hiền viên hiền chất đã nói xin lỗi ba người chúng ta đương nhiên sẽ không so đo dứt lời tam thanh ba người thần nghiệm liền muốn rời đi lúc này mạc bạch thánh nhân lại gọi lại tam thanh ba người thần nghiệm tam thanh thánh nhân làm gì vội vã rời đi nha tuy nói ba vị thánh nhân không so đo nhưng ta còn có chuyện khác muốn tìm ba vị thánh nhân mạc bạch thánh nhân nói ra mạc bạch thánh nhân những lời này nhưng làm nguyên thủy thiên tôn do sợ thập phần lo lắng mạc bạch thánh nhân gọi bọn họ lại ba người chính là vì hồ ly tinh sự kiện kia nhưng nguyên thủy thiên tôn còn ôm cuối cùng một tia huyết tưởng nam cồn vợ ở sói năm lao tử nghi ngờ hỏi không biết mạc bạch thánh nhân còn có chuyện gì tìm ta ba người mạc bạch thánh nhân nói ra trước đó không lâu có chỉ từ côn lôn sơn hồ ly tinh đi hữu hùng bộ lạc m ị hoặc hiên viên sau đó bị ta bắt được không đợi lão tử nói chuyện nguyên thủy thiên tôn liền đi ra hỏi mạc bạch thánh nhân con hồ ly tinh kia bây giờ tại nơi nào ta đã đưa hắn đánh chết thi thể cũng đã ném ta nói đây là hy vọng tam thanh thánh nhân hảo hảo quản giáo thủ h ạ không muốn thứ đồ chơi gì đều phái ra mạc bạch thánh nhân nói ra nguyên thủy thiên tôn nghe được hồ ly tinh đã chết trong lòng cự thạch cũng rơi xuống đất nói ra mạc bạch thánh nhân yên tâm ba người chúng ta nhất định sẽ quản giáo tốt thủ hạn ó i xong tam thanh ba người thần niệm liền rời đi nơi đây côn lôn sơn bên trên nguyên thủy thiên tôn truyền âm cho đệ tử của mình để đem nguyên lai có con hồ ly tinh kia đệ tử giết tỉnh bị lao tử cùng thông thiên giáo chủ điều tra ra được nguyên thủy thiên tôn cũng không biết mạc bạch thánh nhân lúc này nói dối con hồ ly tinh kia cũng không có hơn nữa về sau sẽ còn xuất hiện lần nữa ở trước mắt của hãn bảy chương ba trăm sáu mươi sáu được chứng nhân hoàn quả tam thanh ba người thần niệm trở lại bản thân côn lôn sơn lao tử liền hạ lệnh tìm kiếm có hồ ly tinh đệ tử như vậy t r a một cái tự nhiên t r a được nguyên thủy thiên tôn trên đầu nhưng biết rõ hồ ly tinh đã chết nguyên thủy thiên tôn đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình làm liền đối lao tử nói ra ta đây liền để đệ tử kia đi lên hỏi một chút hắn tại sao phải làm như vậy nói xong nguyên thủy thiên tôn lập tức để đệ tử kia đến đây lấy được về một bốn bảy ứng tự nhiên là đệ tử kia đã chết nguyên thủy thiên tôn liền nói cái này đệ tử đã sợ tội tự sát lao tử tự nhiên không phải người ngu khẳng định biết rõ chuyện này là nguyên thủy thiên tôn phái người làm nhưng đã thành như vậy tiếp tục truy cứu xuống dưới cũng không có ý gì thế là lao tử liền nói tất nhiên chết rồi vậy cái này sự kiện cứ tính như vậy nhưng nguyên thủy sư đệ về sau nhất định phải xem trọng đệ tử của mình na h nguyên thủy thiên tôn tự nhiên cũng biết lao tử đã biết rõ chuyện này là hắn làm nhưng đều là người thông minh tất nhiên lão tử không có vạch trần bản thân chính hắn cũng sẽ không nói ra tạ lao tử sư huynh khuyên bảo nguyên thủy thiên tôn nói ra chuyện này coi như như vậy đi qua mà mạc bạch thánh nhân bên này hiên viên không hiểu mạc bạch thánh người vì sao phải đối nguyên thủy thiên tôn nói dối liền hỏi m ặ c bạch thánh nhân con hồ ly tinh kia không phải là bị ngươi mang đi sao vì sao muốn nói ngươi đã đem hắn giết m ặ c bạch thánh nhân không có giải thích quá nhiều chỉ là đối hiên viên giải thích nói ba cái này hồ ly tinh về sau còn có hắn tác dụng đến lúc đó sẽ tại cùng nguyên thủy thiên tôn g ặ p mặt m ặ c bạch thánh nhân dừng một chút tiếp tục đối hiên viên nói ra ngươi lại ở chỗ này chờ nhân hoàng quả xuất thế ta về trước hữu hùng bộ lạc n h ờ ngươi phụ thân triệu tập nhân tộc bộ lạc cử hành nhân hoàng lễ lên ngôi thuận tiện đem ngươi và lui hôn sự xử lý phiền phức mạc bạch thánh nhân h i ê n viên cảm tạ nói mạc bạch thánh nhân tiếp tục nói một lần này sẽ không có người lại đánh này nhân hoàng quả chủ ý ngươi chỉ có một người ở trong này bảo vệ đem ta và nữ hoa đi trước mạc bạch thánh nhân nữ hoa thánh nhân đi thong thả h i ê n viên cung kính nói nói xong sau mạc bạch thánh nhân liền mang theo nữ hoa rời đi về tới hữu hùng bộ lạc bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy mạc bạch thánh nhân cùng thánh mẫu không thấy hiến viên thân ảnh liền hỏi không biết nhà ta hiến viên ở nơi nào mạc bạch thánh nhân nói ra h i ê n viên lúc này còn đang nhân hoàng quả xuất thế địa phương trở lấy ta và hoa hoa trở về thông chi các ngươi dựng trúc đ à i cao chuẩn bị nhân hoàng lễ mừng ở thuận tiện đem lui cùng h i ê n viên sự t ì n h xử lý nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói tộc trưởng tự nhiên là hết sức cao hứng liền nói toàn bằng thánh phụ an bài dứt lời tộc trưởng liền triệu tập toàn bộ hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc đến đây nghe theo mạc bạch thánh nhân an bài mạc bạch thánh nhân nghe được tình cảnh như thế liền đối hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc nói ra các ngươi một nhóm người dựng trúc đại cao chuẩn bị nhân hoàng hiên viên những kế vị lễ mừng một nhóm người khác thông chi từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đến đây thăm ra lại có một phần nhỏ người đi tây lăng bộ lạc tiếp tây lăng bộ lạc lui đến đây thuận tiện đem hiên hai tám viên cùng lui sự tình xử lý cứ như vậy hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc ở mạc bạch thánh nhân an bài xuống đều đâu vào đấy làm lấy bản thân việc an bài thỏa đáng về sau mạc bạch thánh nhân liền mang theo nữ hoa đi qua thần nữ phong dù sao tây vương mẫu chính là hiên viên sư tôn Hiên viên trở thành nhân hoàng chuyện trọng yếu như vậy sao? Có thể thiếu viên trọng Vương vậy trở Tây sao có yếu một u yếu đâu. Tiêu trọng vật Trường Tam như nhân cùng vậy đi. Đại b phận ộ bộ lạc xây dựng rầm rộ, c lạc trúc cao, cung c nhân vùng dựng dựng hữu xây ở rầm đài ấ phần i viên ê n nhân hoàng lễ mừng sử dụng. vị kế h lễ Một sử p nhỏ người thông chi chung quanh nhân tộc bộ lạc tộc trưởng dạng này chung quanh bộ lạc đang thông chi bọn họ chung quanh bộ lạc rất nhanh cả nhân tộc bộ lạc sẽ biết chuyện này thế là từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đều cái này một ít tộc nhân đến đây tham gia lễ mừng mấy à Bài hoàng còn có một phần nhỏ tộc nhân ở mạc Bạch Lạc, Lạc Lạc. Cứ như vậy, nhân hoàng lễ mừng đang chậm dãi chuẩn bị, chỉ còn chờ phần nhỏ nhân Thánh Nhân An song Lăng đón Lăng đến vùng như nhân mừng đang hiên viên mang người hoàng một m Bộ Bộ Bộ Tây Tây trở hữu đây ở bị, xuôi đi dãi luy quả lễ vậy, về.、Mấy、ngày về sau bầu trời chợ hiện thần lôi b ả y màu b ổ vào nhân hoàng cầu bên trên hơn nữa chỉ có nhân hoàng trên cây hạ xuống cam lộ hai mươi một không bao lâu liền ngừng lại sau đó nhân hoàng cây là đang chậm rãi khô héo một cây kết một quả một quả thành một cây chết mất nước thằng đến nhân hoàng cây hoàn toàn khô héo nhân hoàng quả mới hoàn toàn tạo thành nhân hoàng quả hình thành về sau hiên viên liền đi đem nó hái xuống mang theo hắn về tới hữu hùng bộ lạc mạc bạch thánh nhân tự nhiên đã biết một màn này tuy nói hắn và hiên viên sau khi nói xong liền mang theo nữ hoa rời đi nhưng vẫn là đã chú ý nghệ tình nơi đây sợ xuất hiện một cái ngoài ý m u ố n lúc này mạc bạch thánh nhân chính mang theo nữ hoa tây vương m ẫ u cùng tàm tiêu tiến đến hữu hùng bộ lạc đâu hôm đó mạc bạch thánh nhân mang theo nữ hoa rời đi hữu hùng bộ lạc về sau đi tới thần nữ phong t h ầ n nữ phong phía dưới nguyên thủy thiên tôn đại đ ồ đệ quảng thành tử vẫn như cũ quỳ ở nơi đó không biết bao lâu mạc bạch thánh nhân mới có thể thả hắn rời đi hoặc là vĩnh viễn cũng sẽ không a tam tiêu nhìn thấy mạc bạch thánh nhân đến hưng phấn bổ nhào vào mạc bạch thánh nhân trên người hô sư tôn chẳng lẽ quên chúng ta ba cái lâu như vậy cũng không tới xem chúng ta mạc bạch thánh nhân nói ra ta đây không phải đã tới sao làm sao vẫn như vậy ôm t a nhà không tưởng nổi mau mau xuống tới nói xong mạc bạch thánh nhân liền đem trên người tam tiêu cho lay xuống tới tây vương mẫu cũng cảm ứng được mạc bạch thánh nhân đến đi ra gặp đến mạc bạch thánh nhân hậu đại k h ô n g chế không nổi bản thân tưởng niệm tâm tình khóc ôm、um、lấy mạc bạch thánh nhân mạc bạch thánh nhân cũng biết mình thật lâu cũng không đến gặp kim mẫu tự nhiên trong lòng có chút áy náy cho nên cũng liền mặc cho tây vương mẫu ôm bản thân ôm hồi lâu một bên nữ hoa mở miệng nói ra thực sự là gặp sắc vong nghĩa nha có mạc bạch ngay cả ta cái này tỉ bội đều không thấy được sao nữ hoa cùng tây vương mẫu vẫn luôn là tình như tay chân tỉ muội cho nên tây vương mẫu đang nghe nữ hoa trêu chọc cũng ngượng ngùng thế là liền bung ô lỏng ra mạc bạch thánh nhân tây vương mẫu hỏi hai ngươi hôm nay làm sao tới chỗ của ta năm trăm linh ba mạc bạch thánh nhân giải thích nói h i ê n viên bây giờ đã muốn trở thành nhân hoàng ngươi người sư tôn này chẳng lẽ không đi qua sao còn có h i ê n viên cũng phải cùng tây lăng bộ lạc luy thành thân ngươi chẳng lẽ cũng không đi sao tây vương mẫu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói tự nhiên biểu thị bản thân muốn đi dù sao h i ê n viên thế nhưng là đồ đệ của mình một bên tam tiêu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói nhao nhao hô chúng ta cũng muốn đi chúng ta cũng muốn đi Mọi n g ư ờ i c ù n g nhau đi. Mạc ba ạ c h Thánh Nhân nói r d ứ t lời, m ạ c Bạch t h á n Nhân liền mang theo nữ h theo hoa, Kim m ẫ u cùng t mươi Tiêu thần rời đi thần nữ phong, h nữ ớ n hùng g về hữu h bộ lạc p ư n hướng g tám nhân n hoàng vào chỗ mạc bạch thánh nhân mang theo nữ hoa một đoàn người rất nhanh liền trở về hữu hùng bộ lạc từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa về sau nhao nhao cung kính hô gặp qua thánh phụ thánh mẫu mọi người không cần đa lễ nhân vật chính của hôm nay chính là chúng ta hoàng đế hiên viên mọi người trước hết an tâm trở lấy hiên viên trở về đem mạc bạch thánh nhân đối từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nói ra vừa dứt lời hiên viên liền mang theo nhân hoàng quả trở về mạc bạch thánh nhân ta mang người hoàng quả trở về hiên viên nhìn thấy mạc bạch thánh nhân rồi nói ra ân mạc bạch thánh nhân đối trở về hiên viên nói ra đối hiên viên nói xong sau liền đối bên cạnh tây vương mẫu nói ra kim mẫu ngươi lên đi người chủ trì hoàng lễ mừng à. tây vương mẫu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói liền cầm gấm lụa đi lên này cao g ọ n g nói ra nay ta nhân tộc đại hưng diện s i v u hộ nhân tộc cho nên hoàng đế hiên viên đoạt được khí vợ trời ban nhân hoàng quả tây vương mẫu dừng một chút tiếp tục nói ta phụng h ố n nguyên vô cực trí tôn thánh mẫu nữ hoa thánh phụ mạc bạch sắc lệnh sắc phong hiên viên vì t a nhân tộc nhân hoàng vĩnh hưởng nhân tộc khí vợ hiên viên còn chưa lên đem nhân hoàng quả ă n vào hiên viên nghe được sư tôn tây vương mẫu mà nói mang người hoàng quả liền lên đ à i cao sau đó nói cựu lê bộ lạc s i v u vì thống trị t a nhân tộc phát động chiến đoạn diện t a nhân tộc bộ lạc ta là nhân tộc cộng chủ tất yếu làm nhân tộc diện trận chiến này loạn cho nên thượng thiên nay ban thưởng chúng ta hoàng quả để cho ta thành t i ể u nhân hoàng vị trí ta nhất định sẽ tiếp tục bảo hộ ta nhân tộc căn nguy diệt ta nhân tộc người mặc dù xa tất giết dứt lời h i ê n viên liền đem nhân hoàng quả ăn vào sau đó t ử sư tôn tây vương mẫu trong tay kết quả g ấ m lụa m ặ c bạch thánh nhân nhìn thấy h i ê n viên phục hạ nhân hoàng quả tiếp nhận kim mẫu nói chúng g ấ m lụa thánh âm cửa ra nhân hoàng lập m ạ c n g mặt bạch thánh nhân thánh âm vừa ra khỏi miệng liền truyền khắp cả nhân tộc đại địa dù cho không có tham gia nhân hoàng đại điện nhân tộc cũng biết tin tức này trong n á y mắt cả nhân tộc bộ lạc đều sôi trào lên dù cho thân không ở hữu hùng bộ lạc nhưng nghe đến cái này thánh â m tâm cũng vẫn như cũ lửa nóng lên mà ở trận từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nghe được thánh phụ mạc bạch thánh nhân thánh â m về sau nhao nhao quỳ xuống hô to bái kiến nhân hoàng hiên viên các vị tộc trưởng mau mau đứng lên nhân hoàng hiên viên nhìn thấy lần này tình cảnh rồi nói ra cùng lúc đó hào quang màu tím phóng lên tận trời đ ầ y trời huyền hoàng chi khí kèm theo vô lượng công đức ngã lao đầu xuống như thế thiên địa huyền hoàng công đức cùng lần trước thiên hoàng công đức không phân cao thấp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 tây vương mẫu nhìn thấy mạc bạch thánh nhân đem hắn công đức đều cho mình trong lòng cũng là hưng phấn không thôi đa tạ phu quân tây vương mẫu thẹn thùng đối mạc bạch thánh nhân nói ra mạc bạch thánh nhân nghe được lời nói của tây vương mẫu liền nói kim mẫu không cần để ý những cái này nếu để cho ta nhiều hơn nữa công đức ta cũng là cho ngươi ngươi quên lần trước ta và lời của ngươi nói sao chương ba trăm sáu mươi chín ngũ đế c h i sư m ộ i m ộ i không cần tạ ơn hắn những cái này công đức đều là ngươi nếu mạc bạch không cho ngươi hai ta cùng một chô giáo hơn hắn Mạc Bạch tây h h h á n n n bên cạnh nữ hoa đối t â vương mẫu nói ra mặt bạch thánh nhân đem căn h dặn xong tây vương mẫu về sau liền đối hiên viên nói ra vẫn là giống như lần trước không không bảy đưa người thiên đạo công đức trước giao cho ta ta đ e mặc t bạch thánh nhân đem h h i ê n viên giao cho mình thiên đạo công đức bên trong thiên đạo c h i lực bỏ đi về sau liền đem còn lại thiên đạo tri lực giao trả lại cho hiến viên h i ê n viên cũng không gấp thu hồi công đức mà là đối mặc bạch thánh nhân nói ra mặc bạch thánh nhân ta đã tiếp thụ qua một lần công đức sao không đem những cái này công đức đều giao cho sư tôn tây vương mẫu nghe được hiên viên muốn đem những cái này nguyên bản thuộc về hiên viên công đức đều giao cho mình vội vàng cự t u y ệ t nói không cần như thế ta có m ạ c bạch cho ta những cái này công đức đã đầy đủ không cần mặt khác công đức sư tôn hãy thu cất đi ta trở thành hoàng đế lúc sau đã tiếp t h ụ qua một lần công đức hiên viên mở miệng nói ra m ạ c bạch thánh nhân lúc này đối hiên viên nói ra ngươi an tâm tiếp nhận biểu thị kim mẫu cùng với ta không cần những cái này công đức cũng được ngươi làm nhân tộc nhân hoàng còn muốn thủ hộ nhân tộc cái này nữ hoa thánh nhân đây muốn hay không đem những cái này công đức đều giao cho nữ hoa thánh nhân hiên viên hỏi hoa hoa về sau cũng sẽ có cũng không vội tại nhất thời ngươi không nên suy nghĩ nhiều bản thân an tâm tiếp nhận những cái này công đức thuận tiện mạc bạch thánh nhân nói ra mạc bạch thánh nhân nói như vậy xong hiên viên cũng liền an tâm đem những cái này công đức đều thu không còn chủ thối thoát đi theo mạc bạch thánh nhân cùng đi tam tiêu ba người cũng đỏ mắt những cái này công đức thế là ba người liền quấn đến mạc bạch thánh trên người nao n h a u nói ra ta ba người về sau cũng phải những cái này công đức ngươi không thể quên ngươi đồ đệ của mình hiên viên nghe được tam tiêu lời này làm bộ muốn đem đã nhận lấy công đức lấy ra cho tam tiêu ba người m ặ c bạch thánh nhân nhìn thấy hiên viên dạng này liền đối hiên viên nói ngươi không cần lấy ra cho ba người các nàng bản thân giữ lại là được m ặ c bạch thánh nhân nói xong liền cưng chiều đối tam tiêu nói tự nhiên có ba người các ngươi ta đều thực đ ạ i an bài tốt rồi m ặ c bạch thánh nhân nói sắp xếp xong xuôi tự nhiên là tam hoàng ngũ đế bên trong còn lại tứ đế chi sư giao cho nữ h a cùng tam tiêu dạng này bọn họ đi công đức tuy nói nữ hoa cũng t r ư ớ n g mắt những cái này công đức nhưng mạc bạch vẫn phải là an bài một cái đế sư thân phận cho nữ hoa dù sao mình bản thân người bên gối không thể nhất bên trọng nhất bên k i n h dứt lời mạc bạch thánh nhân liền đem trên người tam tiêu ba người làm xung dưới dù sao dưới đài cao từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng còn đang nơi đây không hề rời đi cứ như vậy oanh oanh liệt liệt nhân hoàng lễ mừng kết thúc như vậy nhưng mạc bạch thánh nhân cũng không có để từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng rời đi làm như vậy nguyên nhân tự nhiên là vì h i â n viên cùng l u y mạc bạch thánh nhân muốn nhờ cơ hội lần này đem h i â n viên cùng l u y hôn sự xử lý chương ba trăm bảy mươi nhân hoàng kết hôn thế là mạc bạch thánh nhân leo lên đài cao đối từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nói ra hôm nay để từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đến đây trừ bỏ nhân hoàng lễ mừng còn có một chuyện rất trọng yếu muốn hướng các ngươi tuyên bố nghe được mạc bạch thánh nhân nói đến còn có một cái chuyện rất trọng yếu mọi người đều đang sôi nổi nghị luận trừ bỏ người trong cuộc nhân viên cùng lui hắn hai đối mạc bạch thánh nhân nói chuyện này thế nhưng là lòng dạ biết rõ dù sao hắn hai liền là chuyện này nhân vật chính có một nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đứng ra hỏi không biết là chuyện gì thánh phụ không muốn sâu chúng ta khẩu vị rồi mạc bạch thánh nhân cười một cái nói tất nhiên tất cả mọi người muốn biết chúng ta xin mời bọn họ người trong cuộc lên đây đi mạc bạch thánh nhân nói xong liền nhìn về phía hiên viên dưới đài lui nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói liền hướng đài cao phía trên đi đến hiên viên mặc dù ở đài cao phía trên nhưng vẫn là đi xuống nên đ o n lui dạng này tây ừ n n g cá h n trưởng đều biết Mạc Bạch Thánh Nhân nói người trong cuộc chính là hiên viên cùng mọi người cũng liền đoán được Mạc Bạch Thánh Nhân nói tộc tộc biết bộ cuộc lạc Mạc Bạch được Mạc Bạch c là Lui, đều u mọi h ệ n trọng yếu khả năng chính yếu khả lăng à hiên viên cùng hôn viên Lui cùng l sự. Tây lăng bộ lạc tộc trưởng lúc này tự nhiên cũng tại dưới đài cao có người tộc bộ lạc tộc trưởng tự nhiên gặp rồi lui chính là tây lăng bộ lạc tộc trưởng nữ nhi thế là những bộ lạc này tộc trưởng n h a u n h a u đều gom lại tây lăng bộ lạc tộc trưởng một bên mở miệng hỏi các ngôi ư nhà lui có phải hay không cùng nhân hoàng hiên viên chuyện khi nào nha làm sao một điểm tiếng g i đều không nghe được tây lăng bộ lạc tộc trưởng cũng nhìn thấy tất cả mọi người nhiệt tình như vậy tự nhiên cũng nghiêm chỉnh giải thích nói nhân hoàng hiên viên không phải có lần ra ngoài từng cái nhân tộc bộ lạc nha liền vào lúc đó hắn nhóm nhận biết những cái này nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nghe được tây lăng bộ lạc tộc trưởng giải thích nhao nhao t r e o ghẹo nói ra tay thật mau nha nói ngươi có phải hay không đã biết rõ thánh phụ vừa rồi phải nói liền là chuyện này tây lăng bộ lạc tộc trưởng cười khổ nói ta đây làm sao biết tuy nói ta biết thánh phụ muốn vì hắn hai chủ trì nhưng ta làm sao biết là lúc nào đừng ra bộ n g ư ơ i khẳng định biết rõ một cái nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đối tây lăng tộc trưởng nói ra tây lăng tộc trưởng khoát tay áo nói ra ta thật không biết nhà hữu hùng tộc nhân trong bộ lạc tới đón ta nhóm thời điểm nó i chỉ là tham gia nhân hoàng lễ mừng không nói chuyện này ta tin ngươi cái quỷ ngươi một cái lao g i ả họng hẹm rất xấu người tộc trưởng k i a nhổ nước bọc nói nam cồn vợ ờ sói năm h i ê n viên lôi kéo lui cùng nhau lên đài cao về sau h i ê n viên liền nhìn về phía mặt bạch thánh nhân mặt bạch thánh nhân lại ra hiệu hiến viên chính mình nói hắn chỉ là tại một bên nhìn xem thế là hiên viên liền mở miệng nói ra các vị nhân tộc bộ lạc tộc trưởng hôm nay trừ bỏ nhân hoàng lễ mừng ta hy vọng mọi người cùng nhau chứng kiến ta và lui hôn sự hy vọng mọi người có thể chúc phúc hiên viên n g ừ n g một chút lại tiếp tục nói đó là ta lần đầu ở tây lăng bộ lạc gặp phải lui hai ta người nhìn nhau hồi lâu ta liền nhận định đây là người ta muốn tìm hai ta đều công nhận đối phương về sau ta liền mang theo lui về hữu hùng bộ lạc tới gặp ta tộc trưởng phụ thân phụ thân ta cũng là rất ưa thích lui chương n g là c ba trăm bảy mươi mốt chủ trì hôn lễ nói đến đây hiên viên thật sâu hướng mạc bạch thánh nhân bái mạc bạch thánh nhân lúc này mở miệng nói ra ngươi làm nhân tộc làm ra rất lớn cống hiến vì nhân tộc ta cũng sẽ hết sức đi bảo vệ ngươi vẫn là muốn cảm tạ mạc bạch thánh nhân không chỉ có đã cứu ta còn đã cứu ta h i ế u hùng bộ lạc tất cả tộc nhân a hiên viên lần nữa cúi đầu nói ra ngươi nói tiếp ngươi và luy sự tình a những sự tình này đổi lại bất kỳ một cái nào một trăm sáu mươi bảy nhân tộc ta cũng sẽ làm như vậy nhân tộc tựa như con của ta một dạng mạc bạch thánh nhân đối hiên viên nói ra hiên viên nghe xong mạc bạch thánh nhân mà nói liền nói tiếp mình và luy cố sự nói ra mạc bạch thánh nhân tỉnh lại ta về sau tự mình mang theo ta đi hướng lui giải thích cứ như vậy ta đem lui lại truy trở về hôm nay ngay trước các vị nhân tộc bộ lạc tộc trưởng mặt ta hướng mọi người cam đoan lui chính là ta duy nhất thê tử sau này ta sẽ thật tốt đợi nàng hy vọng các vị tộc trưởng có thể làm chứng hiên viên trịnh trọng đối từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nói ra nói xong lời này hiên viên liền nhìn về phía lui hỏi ngươi nguyện ý làm ta thê tử sao lui nghe được hiên viên lời này mặc dù ở dưới loại trường hợp này không tốt l ắ m ý tứ biểu đạt bản thân đối hiên viên tình cảm nhưng vẫn gật đầu nói ra ta nguyện ý mặc dù hiên viên đã biết lui tâm ý nhưng thấy đến lui ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận hiên viên nội tâm vẫn là hết sức kích động không thôi mời mạc bạch thánh nhân vì ta cùng lui chứng kiến hiên viên đối mạc bạch thánh nhân nói ra thế là mạc bạch thánh nhân liền nói tất nhiên hiên viên ngươi đưa ra muốn ta cho hai người bọn hắn chứng kiến vậy ta cũng đã có ra mặt dày cho các ngươi làm chứng người hiên viên ngươi nguyện ý cưới lui làm thê bất luận nàng nghèo khó hoặc là phú quý thẳng đến vĩnh viễn sao mạc bạch thánh nhân hỏi ta nguyện ý lui ngươi nguyện ý gả hắn vi phu bất luận hắn nghèo khó hoặc là phú quý thẳng đến vĩnh viễn sao ta nguyện ý đã các ngươi đều nguyện ý như vậy ta chúc phúc các ngươi làm bạn một đời thẳng đến vĩnh viễn sớm sinh quý tử một trăm năm tốt hợp mạc bạch thánh nhân đem k i ế p t r ư ớ c những cái kia tục lễ đều chuyển đến nơi này cho mời chúng ta hai vị tộc trưởng hữu hùng bộ lạc tộc trưởng cùng tây lăng bộ lạc tộc trưởng đến đây l à i cao mạc bạch thánh nhân nói ra hữu hùng bộ lạc tộc trưởng cùng tây lăng tộc trưởng nghe được mạc bạch thánh nhân gọi mình đi lên mặc dù không muốn biết làm gì nhưng vẫn là dựa theo mạc bạch thánh nhân ý đại cao h i ê n viên cùng lui hướng tộc trưởng của các ngươi phụ thân cúc không người cảm giác tạ ơn phụ thân của các ngươi đem bọn ngươi dưỡng dục người trưởng thành mạc bạch thánh nhân nói ra h i ê n viên cùng lui nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói tự nhiên hướng mình tộc trưởng phụ thân thật sâu bái hai t ú i đầu cảm tạ bọn họ dưỡng dục tri ân h i ê n viên cùng lui tiếp tục túi đầu túi đầu ba cái lấy đó các ngươi về sau sẽ báo đáp bọn họ vĩnh viễn hiếu kính bọn họ mạc bạch thánh nhân tiếp tục nói sau đó hiến viên cùng lui lần nữa cúi đầu Mạc ba ạ dạng c trước thúc cho chúng h Thánh Nhân đem trước hôn khuôn một kết t sóng, liền nói, đem để kiếp buổi dập lễ lễ, chúc mừng hai vị, chúc phúc hai họ sinh mừng sớm năm. bọn ra Ba vị, quý tử dưới đài từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nghe được thánh phụ mà nói tự nhiên nhao nhao chúc phúc h i ê n viên cùng lui h i ê n viên nội tâm hết sức cảm kích mạc bạch thánh nhân mặc dù hắn nói muốn mạc bạch thánh nhân vì chính mình chứng kiến nhưng không nghĩ tới mạc bạch thánh nhân có thể xử lý như thế phong quang